Chương bốn khổ không chịu nổi, kiếm chỉ múa hô bước. thành thiên nhạc xứ sở, theo bản năm đáp, hoa tổng, ngài làm sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho ta? ở trong điện thoại hô cứu mạng người chính là hoa phiêu phiêu, nghe thanh âm phảng phất là có thể nhìn thấy bản thân của hắn dáng vẻ có bao thế thảm. thành thiên nhạc trước kia cùng hoa phiêu phiêu giao thiệp thời điểm, đều là rất tôn kính gọi hắn vì hoa tổng, bây giờ đột nhiên nghe được thanh âm của hắn, hay là theo thói quen nói như thế? hoa phiêu phiêu phản ứng lại như bị kim châm như vậy, vội vàng cầu xin tha thứ, thành tổng, ngài nhưng tuyệt đối đừng lại gọi ta như vậy. ta xin lỗi, ta hối cải. ta nguyện ý hết tất cả biện pháp tới bồi thường chỉ cầu ngài phóng ta một con đường sống đi thành thiên nhạc buồn buồn nói ngươi con lão hổ ly này không phải một mực sống được rất dễ chịu sao ai lại không để cho ngươi sống rồi hoa phiêu phiêu hề và nói tí hạo ngài sư đệ tí hạo a hắn chơi đùa ta chỉ còn lại nửa cái mạng ngoài ra nửa cái chỉ sợ cũng nhanh không gánh nổi ta đang bếp sau rửa chén bắt đầu khó khăn lắm mới nhìn không ai mới chạy tới quầy dưới đấy cho ngài gọi điện thoại thành thiên nhạc lại cười người ôm điện thoại núp ở quầy dưới đáy sao không nắm này từ từ nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hoa phiêu phiêu lại rất lo lắng nói. chờ một hồi đã có người tới ta phải nói nhanh một chút tí hạo khoảng thời gian này thế nào phạt ta ta cũng nhận cũng thành tâm tiếp nhận ta thẳng thắn sẽ khoan hồng ta lần nữa là người nhưng hắn buổi sáng nói ta hoặc là đi ngay đem tất minh tuấn bắt trở lại hoặc là liền tự mình viết tấm bảng treo ở trên người ở tô châu dạ phố điều này làm cho ta làm sao bây giờ a hoặc là sau này không có cách nào là người hoặc là bây giờ đi ngay dân mạng thành thiên nhạc úc có chuyện này hắn ngược lại rất có sáng ý thôi ngươi trước đàng hoàng ở quậy dưới đáy miêu đi ta hôm nay liền buổi về tô châu có một số việc chờ ta sau khi trở về lại định hoa phiêu phiêu thanh âm sắc khóc trời ơi thành tổng ngài rốt cuộc muốn trở về rồi ngài biết ta trông mong bao nhiêu ngày sao ai nha có người đến rồi ta phải về phòng bếp công tác ngày tối nay ngàn vạn sớm một chút đến a nói tới chỗ này con lão hổ ly này liền vội vã cúp điện thoại xem ra hoa phiêu phiêu rơi vào tay tí hạo nhưng chịu không ít đau khổ thành thiên nhạc ở trở về tô châu trên đường một mực đang suy nghĩ chuyện này nên xử trí như thế nào lão hổ ly kia đâu nếu như chỉ nói ân đoán cá nhân cũng là đơn giản hoa phiêu phiêu đã làm gì thành thiên nhạc nhớ lại trong lòng giống như có một vũ nhỏ một bút một bút sổ sách cũng nhớ lắm Nhưng bây giờ chuyện hiển nhiên không đơn giản, có rất nhiều đôi mắt cũng đang ngó chừng đâu. Thành Thiên Nhạc đã hướng mấy đại tu hành môn phái nhờ giúp đỡ, Thỉnh Cầu Đại Gia giúp một tay lưu ý Hoa Phiêu Phiêu tung tích, Hoa Phiêu Phiêu lại là bị đại phái đệ nhất thiên hạ chính nhất môn đệ tử bắt được. Lý Kiếm đạo trưởng cũng không có tự đi xử trí, mà là đem Hoa Phiêu Phiêu giao cho Thành Thiên Nhạc bên người Lũ Yêu. Thành Thiên Nhạc có tự thành nhất phái chi nguyện, hơn nữa môn phái này đệ tử tương lai đều là trà trộn Hồng Trần yêu tu, đây là côn luân tu hành giới chuyện xưa nay chưa từng có. Nếu như làm tốt lắm, có thể nói mở một đời phong khí chi tiên. Nếu như làm hỏng chuyện, vậy thì không chỉ là mặt mũi vấn đề. bây giờ không chỉ là chính nhất môn bao gồm biết được tin tức tu hành các phái đều ở đây nhìn thành thiên nhạc xử trí như thế nào hoa phiêu phiêu đâu lấy thành thiên nhạc bây giờ tu vi thành cựu trở lại từ đầu nhìn hắn cùng hoa phiêu phiêu giữa ân đoán cá nhân kỳ thực cũng không có gì ghê gớm không phải là trở xuống ba đầu thứ nhất hoa phiêu phiêu từng mời ngô hiến thanh mang theo thành thiên nhạc dự tiệc cũng là ở một tòa lộn bại trong đạo quan mượn mê tiên tán thi triển ảo thuật ăn rượu và thức ăn là từ cách vách hội sở trộm thành thiên nhạc lúc ấy không nhìn ra đùa bỡn rất hi uống say còn ôm căn dây bầu trở về ít nhiều có chút mất mặt. nhưng bình tĩnh mà xem xét thành thiên nhạc bản thân không có tổn thất gì hơn nữa cũng không phải kêu bỗng nhiên tiệc rượu chủ khách nếu hắn không có tu hành vậy sợ rằng mãi mãi cũng sẽ không đoán được thứ hai hoa phiêu phiêu đã từng âm thầm ý hiếp qua tất minh tuấn an bài thành thiên nhạc đi ngoại hối giao dịch bộ làm tổng giám đốc ở phía sau màn đạo diễn trận tiên nộp đơn mà thành thiên nhạc bản thân nhưng vẫn chẳng hay biết gì cũng chính là thành thiên nhạc cái loại đó không tim không phổi là quan sáng sửa tính khí mới có thể thản nhiên đối mặt tốt như vậy và khí đem ngoại hối giao dịch bộ kinh doanh phải cũng là sinh động đây đối với hắn cùng tý hạ mà nói đều là trong đời một đoạn khó được hoa phiêu phiêu mục đích chủ yếu là thử do xét tất minh tuấn ý đồ dùng thế lực bắt ép vị này linh cầm yêu tu đồng thời cũng muốn làm rõ ràng thành thiên nhạc lai lịch hắn sở dĩ dám làm như vậy là tự cho là sẽ không bại lộ sau đó công ty phi đằng đông song sự phát bị kinh động tất minh tuấn trước hạn phát động kế hoạch quân tiền đi cũng để cho hoa phiêu phiêu ứng phó không kịp chuyện này liên lụy thành thiên nhạc tiến cục ở lại mấy ngày nhưng cuối cùng cũng là bình yên vô sự thứ ba hoa phiêu phiêu thông qua hắn âm thầm dùng thế lực bắt ép trường tiêu tiêu nghe trộn qua thành thiên nhạc nếu là khoát đạt một chút trước hai chuyện hoặc giả không cần quá mức truy cứu Coi như thành thiên nhạc từng chịu liên lụy trải qua cục phạm tội người là tất minh tuấn mà không phải là hoa phiêu phiêu chỉ có nghe trộm chuyện này là không thể khinh xuất tha thứ sau đó hoa phiêu phiêu chạy trốn bao nhiêu cũng là bởi vì nguyên nhân này nhưng hắn trốn được mùng một tránh không khỏi mười lăm, Đúng là vẫn còn trở về đến thành thiên nhạc trong tay bao a. chuyện trọng yếu hơn cũng không phải hoa phiêu phiêu cùng thành thiên nhạc giữa ân oán cá nhân hoa phiêu phiêu từng âm thầm dùng thế lực bắt ép qua trường tiêu tiêu cùng chữ vô dụng đáng người cũng đánh qua tất minh Tuấn chủ ý hắn ý đồ thành lập một cái giới đất tổ chức dùng thế lực bắt ép cùng điều khiển trà trộn nhân gian yêu tu. thành thiên nhạc bây giờ muốn thành lập tông môn cũng là một yếu tố tổ chức, như thế nào bỏ đi nhân loại khác vậy nghi ngờ, cách làm của hắn cùng Hoa Phiêu Phiêu lại có cái gì bất đồng. Người khác thông qua hắn đối Hoa Phiêu Phiêu xử trí liền có thể nhìn ra đầu mối. Suy nghĩ hồi lâu, Thành Thiên Nhạc ở trên đường cho làm việc chứng trạng Hoàng Thường gọi điện thoại, hỏi thăm chuyện cụ thể trải qua. Hoàng Thường đột nhiên nhận được Thành tổng điện thoại phi thường ngạc nhiên, luôn miệng bày tỏ thăm hỏi cùng quan tâm, nghe Thành tổng hỏi tới Hoa Phiêu Phiêu chuyện, ngữ khí của hắn trở nên vừa bực mình vừa buồn cười, giới thiệu Hoa Phiêu Phiêu một tháng qua ở Tô Châu gặp gỡ. Lý Kiếm đạo trưởng đảo không có làm khó Hoa Phiêu Phiêu, chẳng qua là đem hắn khống chế giao cho Tô Châu Lục yêu Thành Thiên Nhạc cam hiệu nhất vượt linh ấn dạy cho hai người chính là Tý Hạo cùng Bái chấn Hoa. ở Tý Hạo thụ ý hạ, từ Bái chấn Hoa ra tay phong ấn con lao hổ ly này thần thông pháp lực, đem hắn đánh về nguyên hình trước đưa đến Tiểu Kiếm trì động tiên, tựa như năm đó Lưu Thư Quân. nhưng Hoa Phiêu Phiêu tình cảnh có thể so với Lưu Thư Quân thê thảm nhiều. ra mắt lao hổ ly khiêu vũ sao? Hoa Phiêu Phiêu bị đánh về nguyên hình hậu thiên này cũng phải nhảy một chi, lấy mỹ danh mỗi ngày khẽ múa, lấy giải trí đại gia phương thức vì chuyện năm đó xin lỗi. Tý Hạo hành hạ như thế Hoa Phiêu Phiêu cũng không phải vô duyên vô cớ, ban đầu Tý Hạo cũng âm thầm theo Thành Thiên Nhạc cùng nhau dự thiệt. ở trên yến tiệc trương tiêu tiêu hiên múa chính là bị hoa phiêu phiêu điều khiển tý hạo liền nói lão hồ ly ban đầu người dùng mê tiên tán bày rượu yến còn để cho trương tiêu tiêu tới khiêu vũ hôm nay nghĩ nhận lầm nói xin lỗi liền tự mình cho đại gia nhảy đi lời kia vừa thốt ra trương tiêu tiêu cảm thấy hạ giận cái khác yêu tu như nam cung nguyệt cũng cùng ồn ào lên hoa phiêu phiêu thị phi nhảy không thể chỉ khiêu vũ phải không đủ còn phải thừa nhận sai lầm giao phó tội trạng mỗi ngày nhảy xong mùa sau hoa phiêu phiêu còn phải thừa nhận ban đầu cũng đã làm gì chuyện xấu thư ở nơi nào cũng cam kết nhất định phải thay đổi triệt đề lần nữa làm người vân vân hắn vừa mới bắt đầu còn muốn mai phục đại gia biết chuyện hắn liền nói không biết liền không nói nhưng tí hạo có thể bỏ qua cho hắn sao Dây vò càng về sau hắn cái gì đều nói ngay cả ban đầu làm ăn trốn thuế lậu thuế chuyện cũng giao phó phải rõ ràng đến cuối cùng thực tại không thể chê vậy thì từ đầu tiếp tục làm kiểm tra đi mỗi nói một lần cũng phải có khắc sâu hơn tư tưởng nhận thức càng triệt để hơn nhận tội thái độ hoa phiêu phiêu cũng coi là cái biết diễn kịch nói phải khóc lóc kể lệ nhưng đến cuối cùng đã không phải là đang diễn trò, hắn thật là khóc ròng ròng giết người bất quá đầu rơi xuống đất hắn cầu lũ yêu tha hắn một lần lưu yêu bên trong, nếu nói là cùng hắn có chút giao tình chính là Ngô Yến Thanh. Ngô Yến Thanh vốn là cũng cảm thấy Hoa Phiêu Phiêu làm việc ghê tởm, có thể thấy được con lão hồ ly này bị chơi đùa thảm như vậy, cũng thật sự là nghĩ nhận tội sửa đổi, bao nhiêu động lòng chắc ẩn. Nhưng Ngô Yến Thanh có lòng thay Hoa Phiêu Phiêu nói chuyện cũng không tiện mở miệng, bởi vì an bài thành thiên nhạc ra ngoài chuyện giao dịch bộ làm tổng giám đốc chuyện này, hắn Ngô ông chủ bản thân bao nhiêu cũng coi như đồng như a. Một người hôn đến thảm nhất tình cảnh, đại khái giống như Hoa Phiêu Phiêu như vậy đi, nghĩ người mà giúp đỡ hắn đều không cách nào nói chuyện. Mà cùng hắn có cừu không chỉ có là Trương Tiêu Tiêu, còn có chử vô dụng. trương tiêu tiêu đều là hồ yêu trong lúc vô tình nói toạc hoa phiêu phiêu một ngược điểm hồ ly sợ hông khói nói đến hun một chiêu này thịnh long am hiểu nhất ta, mà thịnh long cùng chử vô dụng quan hệ giữa người thân nhất cũng muốn giúp chử vô dụng hạ giận thịnh long một hạ giận hoa phiêu phiêu coi như gặp vật đen tý hạo có một ưu điểm để cho hoa phiêu phiêu rất khó chịu hắn yêu cầu khiêu vũ chính là khiêu vũ nhất định phải thật tốt nhảy nhận lầm chính là nhận lầm nhất định phải thành khẩn khắc sâu múa nhảy không nghiêm túc nhận lầm thái độ phụ họa tý hạo sẽ để cho thịnh long đơn độc hạ giận hoa phiêu phiêu bị chơi đùa khổ không thể tả. đến cuối cùng hoa phiêu phiêu muối nhảy sắt thực càng ngày càng nghiêm túc một con lông mềm như nhung mập hồ ly ở tiểu kiếm trì động thiên dương thanh múa vớt ngày ngày nhảy tương, nhận lầm thái độ cũng là thật rất thành thẩn nếu hắn không phải yêu mà là người đoán chừng liền khi còn bé nhìn lén nhà cầu nữ các loại chuyện cũng sẽ giao phó đi ra cũng đuổi điều tình lại sai lầm có lẽ là nhìn hoa phiêu phiêu muối nhảy sắt thực ra sức sai lầm thẳng thắn phải rất sâu sắc có lẽ là vì bảo vệ tiểu kiếm trì động thiên hoàng cảnh lũ yêu rốt cuộc khuyên nhủ thịnh long đừng tìm thêm láo hồ ly hà giận không ở Tô châu hoa phiêu phiêu rơi vào tay tí hạo còn muốn lấy lòng sao Đói chấn hoa hoàng thượng Chân Thi Nhị ba vị này hộ pháp, bao nhiêu sẽ ngăn tí Hạo không nên quá phận. Nhưng Chân Thi Nhị vừa vặn bế quan, nói chấn Hoa cùng Hoàng Thường cũng cảm thấy Hoa phiêu phiêu nên ăn trước điểm đau khổ. Tý Hạo nhìn như càng quái, nhưng cũng không có thật đem Hoa phiêu phiêu thế nào, cụ thể nên xử trí như thế nào, còn phải chờ Thành Thiên Nhạc trở lại quyết định. Hồ Vệ Hoa tuy không phải Thành Thiên Nhạc môn hạ, nhưng cùng người khác yêu quan hệ rất gần, cũng rõ ràng tiểu kiếm chỉ chuyện đã xảy ra. Chân Thi Nhị bế quan, Hồ Vệ Hoa lợi dụng côn luân tu hành đồng đạo thân phận ra mặt, nghị khuyên nhủ tí Hạo đừng như vậy cho đùa ác, dù không ảnh hưởng mấy nhưng bị các phái đồng đạo biết cũng không tốt nghe trở thành tổng trở lại làm như thế nào phạt liền thế nào phạt hắn chứ sao vừa vào đúng lúc này hoa phiêu phiêu giao phó mang yêu tảo quảng đã từng cũng là thủ hạ của mình con lão hồ ly này còn không rõ ràng lắm tảo quảng chuyện sau đó đâu chẳng qua là nghĩ nát vóc hồi ức chính mình cũng đã làm cái nào chuyện hồ vệ hoa vừa nghe cái này chuyện chỉ nói một chữ nên sau đó cũng không khuyên nữa chương bốn trăm hối hận hiếp vóng mồ hôi lạnh chưa dám ra liền hành hạ như thế ba cái tuần lễ hay là đoái chấn hoa cùng hoàng thường mở miệng nói chuyện hoa phiêu phiêu đã không có vấn đề gì dễ giao nộp không cần thiết lại như vậy ngày ngày giày vò đi xuống Hai vị này hộ pháp cũng biết làm như thế nào khuyên, bọn họ nói cho Tí Hạo, Hoa Phiêu Phiêu múa nhảy không dễ coi, khóc sức mứt dáng vẻ cũng lạ đáng ghét, đại gia không đáng giá ngày ngày phụng bồi hắn dậy vào lãng phí tinh lực, còn không bằng để cho hắn đàng hoàng làm chút chuyện hối cải. Xử lý loại chuyện như vậy đã có sẵn kinh nghiệm, thời ra phược linh ấn để cho Hoa Phiêu Phiêu hóa thành hình người, lại bù một nhớ phược linh ấn phong biến hóa, để cho hắn đến mộng hồ mỹ hoa quán ăn đi đi làm, lấy mỹ danh cải tạo lao động. Giống như dựa chén đĩa, lâu bàn loại này thể diện sống không đến lượt Hoa Phiêu Phiêu làm, đều là gánh bình gas, bàn ghế, thu thập thị trường mới vừa mua về món ăn. dựa chén bắt một loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc đối với những thứ này hoa phiêu phiêu kỳ thực không có gì hay hoán trách bởi vì thành thiên nhạc cũng đã từng làm tí hạo cùng lưu thư quân giống vậy ở quán ăn đi làm nhưng tâm tính cảm giác hoàn toàn khác nhau hoa phiêu phiêu đã từng là cái này quán cơm chỗ ngồi khách quý ăn cơm trước giờ phải không tính tiền hơn nữa mỗi lần tới nội yến thanh như vậy để ý mặt mỗi người cũng phải cẩn thận phục bồi mà bây giờ lại hay hắn thành làm việc mệt mỏi nhất lấy tiền ít nhất công nhân viên để cho người chịu không nổi là nơi này còn có người biết hắn Phan đầu bếp thấy hoa phiêu phiêu nghe nói hắn là tới phòng bếp làm, làm rút kinh ngạc hỏi hoa tổng ngài thế nào rơi vào tình cảnh như vậy rồi hoa phiêu phiêu xấu hổ khó làm chỉ có ấp đúng giải thích nói ta năm đó làm sai rất nhiều chuyện bây giờ báo hưng đến đến rồi Cảm tạ ngô ông chủ còn đuổi theo chứa chấp ta tốt xấu mới có thể làm cho ta có phần cơm ăn Phan đầu bếp vũ một cái bờ vai của hắn nói ồ nguyên lai là phá sản cuộc sống lên bậc bền phù vốn là chuyện bình thường nhất là giống như ngài loại này làm ăn lớn thường thường cũng sẽ cắm ngã nhau nhưng đại trượng phu coi được gián được ngươi bây giờ có thể làm đến bước này cũng là rất khó được năm đó ngươi tới ăn cơm từ không trả tiền xác thực rất phách lối a người à. tổng muốn cân nhắc phải dài xa một chút đang ở phòng bếp làm rất tốt đi ta sẽ không làm có người chỉ cần đem tâm phóng thuận chưa chắc không thể sống phải càng tốt hơn hoa phiêu phiêu ở trong tiệm cơm đi làm nội yến thanh dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lòng hư vinh cũng là lấy được thỏa mãn cực lớn qua nhiều năm như vậy nội yến thanh thói quen một mực không thay đổi mỗi lần đến quán ăn đều là ngẩng đầu giữa ngược điệu bộ mười phần dáng vẻ phục vụ viên cùng các đầu bếp đều biết ông chủ tính khí gặp mặt chỉ biết cung cung kính kính tê lên nô ông chủ tốt ngay cả tý hạo cùng lưu thư quân cũng cùng đại gia ồn ào lên mà bây giờ tham hỏi trong đội ngũ lại tăng thêm Hoa Phiêu Phiêu, vị này Hoa tổng năm đó nhưng là để cho hắn thật mất mặt người a. Nô Yến Thanh cảm giác phảng phất là thực hiện cuộc sống nào đó trong giấc ngậm thành thỉu. Mỗi lần đến quán ăn tới, Hoa Phiêu Phiêu cùng theo chúng công nhân viên cùng nhau tham hỏi, Nô Yến Thanh cũng sẽ rất khách sáo mỉm cười gật đầu tỏ ý, trong lòng mừng thầm vô cùng. Nô Yến Thanh dưới tình huống này cũng không thể nào đi làm khó Hoa Phiêu Phiêu, nhưng còn có người nhìn Hoa Phiêu Phiêu không vừa mắt, chính là Nô Tiểu Khê. Hoa tổng là phá sản, không ngờ còn có mặt mũi chạy đến ngậm hồ mỹ Hoa quán ăn tới đi làm, quên hắn năm đó là thế nào đáp ý rồi. Ăn cơm xưa nay không tính tiền. không chỉ có muốn rượu ngon nhất món ăn còn phải muốn ngô ông chủ phục bồi ngày hôm qua tiểu khê liền thuận mồm nói với tý hạo ta càng xem hoa phiêu phiêu càng ngày khí lẽ ra đi hắn bộ dáng bây giờ cũng thật đáng thương nhưng là nghĩ tới ban đầu ta sẽ đồng tình không đứng lên người này phải đàng hoàng giáo dục một chút không nên đắc ý thời điểm như vậy ngông cuồng chờ xui xẻo lại ra vẻ đáng thương người nói vô tâm người nghe hữu ý hôm nay hoa phiêu phiêu lấy can đảm hỏi tí hạo một câu thành tổng khi nào trở lại tý hạo liền nghiêm mặt đáp ngươi còn không biết xấu hổ thấy thành tổng sao cũng không nghĩ một chút năm đó tất minh tuấn chuyện mang đến cho thành tổng bao lớn thiện nhận lầm cũng không phải là chót miệng phải có hành động thực tế ngươi biết thành tổng mình là làm sao làm sao hắn một mực đang giúp phi đằng đầu tư công ty khách hàng đoạt về tổn thất muốn thật muốn chứng minh ngươi đã hối cải thay đổi vậy thì đi đem tất mình tuấn trộm tới nếu không chờ hai ngày nữa ngươi liền tự mình viết tấm bảng phía trên đều là những thứ kia có thể nói cho người bình thường ngươi làm qua phá chuyện còn có tên của ngươi chủ động đến trong thành tô châu đi dạo phố để cho đại gia bao gồm ngươi ban đầu kia chút kinh doanh trên sân bạn bè tất cả xem một chút hoa phiêu phiêu hoa tổng nhận lầm hoàng thường đem tình huống giới thiệu tới đây thành thiên nhạc cũng là cười ra nước mắt Tí Hạo xác thực thật biết chỉ người, nhưng Hoa Phiêu Phiêu cũng là đáng đời, nếu con lão hổ ly này không phải đắc tội người quá nhiều, đại gia cũng không đến nỗi chỉ xem trò vui không ăn. Tí Hạo có thể chẳng qua là đang hù dọa Hoa Phiêu Phiêu, lại đem Hoa Phiêu Phiêu hồn cũng mau hù dọa bay. Hắn thật là sợ Tí Hạo làm như vậy, cho nên mới cho Thành Thiên Nhạc đánh cái đó cầu cứu điện thoại. Hoàng Thương lại hỏi: "Thành tổng, ngài nếu muốn trở về, chuyện này lại tính toán xử trí như thế nào đâu?" Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút đáp: "Dĩ nhiên không thể lại để cho Tí Hạo như vậy cả quái, nhờ vào đó chuyện cơ hội, ta phải thật tốt nói chuyện một chút tương lai thành lập môn phái tôn chỉ." Không chỉ có muốn xử trí Hoa Phiêu Phiêu, ta cũng muốn thu thập Tí Hạo, trong lòng ngươi hiểu rõ là được, chứ không cần phải nói đi ra ngoài. Đừng xem Tí Hạo thu thập Hoa Phiêu Phiêu rất có lực, nhưng là Thành Thiên Nhạc sau khi trở về cũng phải thu thập hắn. Nhớ khi xưa vừa đọc chi tư, Tí Hạo che giấu bộ kia pháp quyết trấn tướng. Thành Thiên Nhạc cũng biết Tí Hạo sợ cái gì, một sai lầm tích lũy phải càng ngày càng sâu, nghĩ nhận lầm cũng liền càng ngày càng khó, Tí Hạo là sợ Thành Thiên Nhạc thu thập hắn, nhưng quay đầu lại Thành Thiên Nhạc vẫn phải là thu thập hắn. Đối với Tí Hạo, Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên không có oán hận gì, nhưng trong lòng cũng không thể nào không có khí. giữa trưa ngày thứ hai thành thiên nhạc đổi về tô châu ngay tại tòa kia trong trạch viện chữ yêu tu đều mừng rỡ không thôi đại gia tiến lên thăm hỏi cũng hỏi thăm thành tổng lần này xuất du trải qua thành thiên nhạc lại không có nói nhiều chỉ nói chờ mấy ngày muốn tổ chức pháp hội tuyên bố một chuyện rất trọng yếu sau đó lại để cho hoàng thường đem Tí hạo gọi tới hắn liền ở hậu viện trung đẳng qua không tới một giờ tý hạo hào hứng đến rồi vừa vào vườn liền hô thành tổng à ngài rốt cuộc trở lại rồi lần này ra cửa có thu hoạch gì tìm không tìm được vu đạo dương tiền bối thành thiên nhạc tay trận lại nói tý hạo ngươi trước tới ngồi xuống lấy quan hệ của ta và ngươi Không có có người khác thời điểm, ngươi không cần gọi ta thành tổng. Tí Hạo rất vui vẻ, chạy vào đình nghỉ mát ở đối diện ngồi xuống nói, Thành Thiên Nhạc, quan hệ của chúng ta dĩ nhiên không cần nói. Nhưng bây giờ muốn thành lập tông môn, thế nào cũng phải có cái quy cũ, ta phải dẫn đầu đối ngươi bày tỏ tôn kính a. Đúng, rốt cuộc có tìm được hay không Vu đạo dương tiền bối đạo phụ. Thành Thiên Nhạc đáp, 500 năm quá khứ, đã vật còn người mất, rất nhiều tình huống không phải chúng ta lúc trước tưởng tượng như vậy. Ta chuyến này ra cửa trải qua rất phức tạp, chờ một lúc sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Kỳ thực ta lần này là từ Vu Thành trở lại, bãi tiến Thạch Minh Chủ, còn có may mắn gặp được chính Nhất Môn Trạch Nhân Trường Môn. Nghe nói Hoa Phiêu Phiêu một tháng trước đã bị mang về tô Châu rồi. Vừa nhắc tới Hoa Phiêu Phiêu, Tý Hạo liền không nhịn được hưng phấn, đầu đôi giới thiệu một tháng qua chuyện, chi tiết có thể so với hoàng thường ở trong điện thoại nói được rõ ràng nhiều. Thành Thiên Nhạc sau khi nghe xong kệ tao mày nói, Hoa Phiêu Phiêu đúng là đáng lợi, nhưng ngươi chơi đùa cũng quá đáng. Nếu truyền đi khó tránh khỏi có chút không dễ nghe. Chúng ta muốn thành lập tông môn, chuyện này tu hành các phái lại cũng biết, xử trí đứng lên không thể quá tùy. Tý Hạo, chẳng lẽ ngươi quên hắn ban đầu là thế nào vò chúng ta? còn có chữ vô dụng, trương tiêu tiêu, ai không muốn cho hà giận? lão hồ ly liền phải có hôm nay, ta chẳng qua là để cho hắn nhận lầm mà thôi. giống như hắn loại này hôn thế trên trăm năm yêu tu, bất kể là đánh làm mang cái gì chưa thấy qua, bình thường thủ đoạn là không có tác dụng. nếu là hắn thật hối cải vậy, đây cũng là đang tu luyện tâm tính. nếu như nghị không hiểu lời, những thứ kia dày vò liền khổ sở hổn phí. đừng xem ta càn quái, nhưng làm việc vẫn có phân tích, không có tổn hại hắn yêu thân cùng tu vi, sẽ chờ ngươi trở lại xử trí đâu. nhưng là theo ta thấy, bất luận xử trí như thế nào, hắn không chết cũng phải lộ ra. thanh thiên nhạc thở dài nói. Khi thực từ ân đoán cá nhân góc độ, trừ hắn nghe trộm ta chuyện này không thể bỏ qua, cái khác ta ngược lại không thế nào đoán hận. Ta đã từng rất cảm kích Hoa phiêu phiêu, bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu hắn sát thực cũng giúp qua ta không ít vội, để cho một quán ăn làm việc vật đi làm ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc. Mặc dù hắn có tư tâm, nhưng cũng không hoàn toàn là xấu tâm, chẳng qua là bản năng nghĩ thử dò xét mà thôi. Về phần giao dịch bộ sau đó chẳng uống, cũng là tất minh tuấn phạm chuyện. Tí Hạo, ngươi nói như vậy, nhưng quá đại độ. Thanh Thiên Nhạc nhìn ngẫm hỏi ngược lại, đại độ một ít không tốt sao? Trên đường tới ta còn đang suy nghĩ. Ngươi xử trí như thế nào Hoa phiêu phiêu, ta liền xử trí như thế nào ngươi. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút, ngươi cùng Hoa phiêu phiêu tình huống còn không giống nhau. Tí Hạo lấy làm kinh hãi, rất trột ra hỏi, ta làm sao vậy? Ngươi làm gì muốn xử trí ta? Thanh Thiên nhạc cười ha ha, chỗ ta, đừng có gấp. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết ta lần này ra cửa trải qua, cũng nói cho ngươi Vu Đạo Dương là người nào. Hắn đem tìm Vu Đạo Dương động phủ trải qua đầu đuôi nói một lần, chẳng qua là bỏ bất đi trong đó hai giờ, một là động phủ cụ thể địa điểm, hai là Bạch Thiếu Lưu chỉ điểm hắn đi tìm Phong Tiền mối chuyện, chỉ nói sau đó đến Vu Thành Bái kiến Thạch Minh Chủ. mới cuối cùng được đến giải quyết tu luyện vấn đề phương pháp. Về phần Thạch giã cho ra câu trả lời, hắn thật không có dấu giếm, bởi vì Tí Hạo tương lai nếu muốn huyền tấn đại thành, cũng phải như vậy tu luyện. Sau khi nói xong, Thành Thiên Nhạc lại nói, "Tí Hạo, ta hiểu ngươi khi đó vì sao dấu giếm ta, lựa gạt phải càng lâu lại càng không dám nói ra. Nhưng cuối cùng ta muốn đi tìm tìm Vu đạo Dương thời điểm, ngươi còn không nói thật, cái này thì không nên." Đoạn này trải qua với phức tạp, Thành Thiên Nhạc lại nói được phi thường tận kẽ, từ sau giờ ngọ một mực nói đến trời tối. Nếu linh thể cũng sẽ chạy mồ hôi vậy, Tí Hạo giờ phút này sợ rằng đã là toàn thân mồ hôi lạnh. Hán vội vàng đứng lên, ở bàn đá đối diện Quỷ mọp đầy đất, "Sư huynh, ngài lần này lúc ra cửa, ta thật nghĩ lấy hết dũng khí giao phó, nhưng là không nói ra miệng à?" Thanh Thiên nhạc hỏi, "Ngươi nếu muốn nói, vì sao không nói?" "Chương 425, ca theo múa, sớm muộn có nay bị." Tí Hạo đáp, "Ta cũng là tâm tồn may mắn, biết rõ ngươi tu luyện vấn đề ở chỗ nào, nhưng ta không biết giải quyết như thế nào, chỉ hy vọng ngươi có thể tìm tới Vu đạo Dương lưu lại pháp quyết qua thiếu, cuối cùng là tất cả đều vui vẻ. Nếu như ngươi không tìm được, quay đầu ta dĩ nhiên sẽ còn mở miệng, chính là sợ ngươi chừng trị ta." Thanh Thiên nhạc tay đệ bàn đá đứng lên nói, vô luận ngươi có sợ hay không cũng có cái này bị a ta cũng không phải là ngươi ngược lại lại rất cảm kích ngươi nhưng chuyện này lại không thể không xử trí tý hạo nơm nớp lo sợ nói ngươi muốn thế nào phạt ta không có sao nhưng bao nhiêu trở cho ta chút mặt mũi thành thiên nhạc ba ngày sau ta đem tổ chức một trận pháp hội tuyên bố thành lập vạn biến tông nguyên do cũng giao cho ta tập pháp trải qua cùng pháp quyết từ đâu tới trọng điểm là vạn biến tông phái này tôn chỉ được rồi ngươi đứng lên nói chuyện đi như vậy ta không có thói quen tý hạo đứng lên hỏi pháp quyết từ đâu tới ngươi cũng phải nói sao bao gồm từ phố sơn đường lấy được pháp quyết quá trình Cái này không có cần thiết ta. Thành Thiên Nhạc, đối ngoại dĩ nhiên không cần thiết đem những này công khai, nhưng là đối nội, bọn họ đều là bộ này pháp quyết truyền nhân, ta có cần phải nói rõ kỳ lai lịch. Một cái tông môn, đương nhiên là có kỳ tông cửa bí ẩn, buồn môn chính chuyện đệ tử không được tự tiện tiết lộ cũng là một quy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không toàn bộ đều nói, có một số việc chỉ có ta trong lòng mình rõ ràng, đợi đến tương lai, cũng chỉ có đảm nhiệm qua trưởng môn mới có thể chi tỉnh. Tí Hạo, ngươi đã quyết định rồi. Thành Thiên Nhạc, không có vấn đề quyết không quyết định, cái này chính là ta bản ý, cũng là thành lập tông môn chuyện nên làm. Không như thế, Không cách nào chứng thực chân chính đại thành. Tí Hạo, vậy cũng tương đương với đem ta giấu giếm pháp quyết chân tướng chuyện toàn nói ra. Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, đúng vậy, ta tính toán trước xử trí ngươi lại xử trí Hoa Phiêu Phiêu. Chuyển đi. Các phái đồng đạo cũng không thể nói gì được. Tí Hạo, ngươi tính toán xử trí ta như thế nào? Thành Thiên Nhạc, đầu tiên cho ngươi cái cơ hội trước mặt mọi người nhận lầm, sau đó phạt ngươi hối lỗi. Ta không sẽ thay ngươi che giấu. Hoa Phiêu Phiêu sợ chuyện, ngươi vậy cũng sẽ sợ. Đang ở Tiểu Kiếm Chỉ đầu tiên, ngươi mỗi ngày kể bản thân sơ xuất một lần, liên tiếp kiểm điểm mọi việc này, muốn tỉnh lại phải càng ngày càng khắc sâu mới được. sau đó ngươi liền bế quan hối lỗi tạm thời cũng không cần đi mộng hồ mỹ hoa quán ăn đi làm ta biết ngươi muốn gặp tiểu khê đối ngoại liền nói ngươi lại tìm một công việc mới mỗi tuần cho ngươi phóng một ngày nghỉ ngươi có thể quá khứ đi bộ một chút nhưng hồi đầu lại bế môn hối lỗi 6 ngày đợi đến ngươi giữ tâm giữ khí luyện thần luyện hình công phu cũng đến nhà lại nói tí hạo ta kia còn không biết xấu hổ quá khứ đi bộ thanh thiên nhạc ngại ngùng cũng đừng đi lũ yêu biết là chuyện gì xảy ra Tiểu khê lại không biết tí hạo hủ rũ đầu nói đã sớm biết hôm nay cửa hải này trung quy tránh không khỏi ha thanh thiên nhạc vừa cười tí hạo ta đối với ngươi cũng không có ác ý giống như ngươi đối với ta cũng không có ác ý vậy không qua cửa hải này tương lai ngươi cũng không thể nào đại thành kỳ thực đối hoa phiêu phiêu mà nói cửa hải này hắn nếu không có đi qua đoán chừng vọng cảnh cũng rất khó chịu phá tí hạo kiếm ngươi nghĩ xử trí như thế nào hoa phiêu phiêu thanh thiên nhạc hỏi trước hoa phiêu phiêu bản thân muốn làm cái gì nếu như ta liền ngươi cũng xử trí hoa phiêu phiêu sợ rằng cũng không có lời gì dễ nói kỳ thực con lão hồ ly này dĩ nhiên cũng muốn bái nhập vạn biến tông muôn hạng ta sẽ để cho hắn tới tham gia lần này pháp hội nhưng chuyện không có dễ dàng như vậy liền thông qua hắn để chứng minh một chuyện chúng ta đúng là một tụ tập yêu tu môn phái, nhưng mục đích cũng không phải là tụ chúng tự tăng thanh thế, đội yêu để bản thân sử dụng. trên đời yêu loại tốt xấu lẫn lộn, nhưng đệ tử vạn biến tông không thể như vậy. yêu tu cầu thế gian phátuyên duyên, không phải tự mở. ba ngày sau, đang ở cổ trạch hậu viên, thành thiên nhạc tổ chức một lần pháp hội, trừ đang bế quan cũng có thể phá vọng cảnh chân thi nhị ra, còn lại lũ yêu toàn bộ trình diện. còn tới hai tên đặc biệt khách, một là bị thành thiên nhạc mời tới xem lễ đệ tử thính đào sơn trang hồ vệ hoa, hai là một con nhốt ở lớn lồng sắt trong lá hồ ly. Thanh Thiên Nhạc từng liền hoa phiêu phiêu chuyển hướng tu hành các phái gửi thư tín nhờ giúp đỡ. Như vậy hôm nay xử trí như thế nào, hoa phiêu phiêu cũng cần có đồng đạo làm chứng cũng hướng các phái truyền đạt. Mời hồ vệ hoa tới sung làm nhân vật này là không có gì thích hợp bằng. Thanh tổng đầu tiên giảng thuật bản thân lần này xuất du trải qua, cùng hắn mấy ngày trước cùng Tý Hạo giao phó nội dung không giống mấy. Thanh Thiên Nhạc không nói tới một chữ Vu Đạo Dương danh tiếng, chỉ nói mình là ở phố Sơn Đường Thạch Ly Tượng trong tỉnh cờ lấy được pháp quyết, đồng thời cũng mang đi Thạch Ly Tượng chi linh Tý Hạo. Tý Hạo biết rõ đây là yêu tu pháp quyết, nhưng cũng không nói ra. mà là được sự giúp đỡ của thành thiên nhạc cùng nhau tu luyện cho nên thành thiên nhạc gọi tý hạo vì sư đệ. đợi đến đem sáu bước pháp quyết tu luyện đầy đủ nhưng không cách nào chứng thực đại thành thần thông thành thiên nhạc mới phát hiện vấn đề chỗ với là dựa theo trong pháp quyết lưu lại đầu mối hành du chứng thực cũng cuối cùng ở côn luân minh chủ thạch giã dưới sự chỉ điểm rõ ràng trong đó có thiếu bộ này pháp quyết chính là chuyên vị yêu tu mà thiết thành thiên nhạc có thể luyện thành có khác đặc thù duyên phận thế gian tu sĩ gần như không có khả năng bắt trước cũng không cần bắt trước đoạn này trải qua trong thành thiên nhạc bỏ bớt đi rất nhiều chuyện thì như tìm được vu đạo dương đạo phủ Suống Bạch Tiếu Lưu nhờ giúp đỡ các loại quá trình cũng không có nói, trực tiếp liền nói cuối cùng là lấy được Côn Luân Minh Chủ thạch giả chỉ điểm. Sau đó Thành thiên Nhạc nhắc tới chàng này pháp hội chủ đề, tương lai muốn thành lập một cái dạng gì tông môn. Tên của nó gọi Vạn Biến Tông, tôn chỉ của nó chính là chỉ dẫn trà trộn nhân gian yêu tu. Tiếp theo giọng điệu chợt thay đổi, Thành thiên Nhạc nhắc tới hai người hoặc là nói hai tên yêu tu, chính là Hoa Phiêu Phiêu cùng Tà Quảng. Bởi vì lùng bắt Hoa Phiêu Phiêu chuyện, tu hành các phái biết chuyện, mà chém giết Tà Quảng lúc, cũng có các phái cao nhân tiền bối trình diện. Thành Thiên Nhạc không có nói chuyện nhiều tư nhân ngắn tiết. chẳng qua là chỉ Ra Hoa phiêu phiêu từng sai ở nơi nào mà Vạn Biến Tông không thể vì chi Hoa phiêu phiêu đã từng gây nên không phải tại thành lập chân chính tu hành Tông môn truyền thừa mà là đang làm xã hội đen đoàn thể tổ chức thông qua cắm rỗ, hiếp bức các loại thủ đoạn bắt chẹn điều khiển ẩn nút thế gian yêu tu vì bản thân nhu lợi thực hiện này dạ tâm mà Vạn Biến Tông xuất hiện vừa đúng là vì để tránh cho loại trạng hướng này phát sinh chỉ dẫn hóa thành hình người yêu tu như thế nào trên thế gian tu hành kế tiếp bàn lại tạo quang ví dụ nhớ khi xưa Hoa phiêu phiêu ở To Châu lúc. tào quảng cũng không có phạm tội nhìn qua hoa phiêu phiêu đem cái tổ chức này cùng với giới quyền yêu tu khống chế được rất tốt tựa hồ cũng có chỗ thích hợp nhưng hoa phiêu phiêu bản thân động cơ cũng không phải là thiện ý đợi đến hắn vừa đi tào quảng liền lộ ra nguyên hình nói cách khác hoa phiêu phiêu cái loại đó thủ đoạn vừa là đối thế gian là gieo họa đối yêu tu bản thân cũng không phải chân chính trợ rút thông qua hoa phiêu phiêu cùng tào quảng hai cái này mặt trái điển hình từ người chỉ dẫn cùng môn hạ đệ từ góc độ phân biệt trình bày nói ra vạn biến tông khai phái tôn chỉ trước mắt đã có đói chấn hoa huyền tấn đại thành nhưng truyền pháp thu đồ mà ở tương lai trong tông môn có đầy đủ chính chuyện pháp quyết có thể chỉ dẫn các tộc loại yêu tu nhưng bạn biến tông cũng không phải là vì tụ tập yêu tu xuất hiện nó nhằm vào chính là từ xưa tới nay thì có yêu vật trà trộn hồng trần loại trạng hữu này Thành thiên nhạc tuyên giảng đến đây xong lũ yêu gần như cũng trận mắt há một à chẳng ai nghĩ tới thành tổng pháp quyết là loại này lai lịch càng không nghĩ đến thành tổng hoàn toàn có như thế hùng vĩ tâm nguyện bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời hồ vệ hoa đầu tiên đứng lên nói chúc cũng bày tỏ kính ngưỡng lũ yêu cái này mới phản ứng được đứng dậy đáp lễ cũng đồng loạt hướng thành thiên nhạc nói cảm ơn thanh thiên nhạc cũng đứng dậy đáp lễ lại nói một câu chứ không cần nóng lòng tương ngươi từng đối ta giấu giếm ta pháp quyết trận tướng cũng chẳng khác gì là che giấu đang ngồi tất cả mọi người hôm nay tổ chức pháp hội định tông môn chi quy ngươi cái này vị tổng quản đầu tiên nên thế nào nhận lầm đâu thanh thiên nhạc nghề mặt tý hạo mặt mũi này ngược lại không phải là thay hắn che giấu mà là để cho chính hắn nhận phạt tý hạo đầy mặt vẻ thẹn bái phục đầy đất tự nguyện ở tiểu kiếm trì động thiên hướng lũ yêu tỉnh lại xin lỗi mọi việc này thanh thiên nhạc mở câu cười dẫn nói ngươi phạt hoa phiêu phiêu mỗi ngày nhảy một chi múa vậy chính ngươi nên làm cái gì a tý hạo làm cái lau mồ hôi động ta nói ta mỗi ngày cho thêm đại gia hát một bài lũ yêu cũng muốn cười. nhưng cũng nghĩ lại sau đó tý hạo lại bày tỏ thẳng thắn sau hai mươi ngày đem bế quan hối lỗi mỗi 7 ngày còn rút ra một ngày xử lý tông môn sự vụ lũ yêu vừa thấy cái tràng diện này liên đoán được thành thiên nhạc sớm có sắp xếp dĩ nhiên không có bày tỏ dị nghị nhưng cũng rối rít mở miệng vì tý hạo cầu tha thứ bày tỏ tí tổng quản nhận lầm là nên nhưng có nguyên nhân riêng trách phạt cũng không cần quá mức nghiêm khắc luôn luôn thích làm lãnh đạo cảm giác tý hạo hôm nay là trước mặt mọi người cắm cái ngã nào là nên thật tốt phê bình cùng tự mình phê bình thành thiên nhạc lại đối trong lồng tre lão hồ ly kia nói hoa phiêu, phiêu". ngươi mấy ngày trước gọi điện thoại cho ta nói nguyện ý xin lỗi hối cải muốn hết tất cả biện pháp để đền bù lúc trước sơ xuất có hay không phát ra từ phế phủ kia con hồ ly miệng nói tiếng người nói dĩ nhiên dĩ nhiên hoàn toàn xuất phát từ chân tâm Thanh thiên nhạc lại hỏi ngươi có biết lỗi ở nơi nào hoa phiêu phiêu mang theo tiếng khóc nước nở nói biết ta liên tiếp tỉnh lại nhiều ngày như vậy vừa mới bắt đầu chỉ là lựa gạn sau đó lại hoàn toàn đem mình cho nói rõ ràng cái này mới rõ ràng tí hạo tổng quản làm như vậy dù ý Thanh thiên nhạc vậy ngươi nói một chút nhìn muốn như thế nào hối cải lại yêu cầu ta thả ngươi như thế nào một con đường sống lão hồ ly giống như người vậy quỷ trong lòng nói mới vừa rồi thành tổng nói ta đều nghe hết cũng một mực đang suy tư rốt cuộc hạ quyết tâm Tí hạo tổng quản muốn ta đi lấy hạ tất minh tuấn nghe nói thành tổng đã có hành tung của hắn đầu mối ta nguyện ý đi ta còn nghe nói thành tổng một mực đang vì giao dịch bộ khách hàng đoạt về tốt thất ta cũng đồng ý giúp đỡ ta hoa phiêu phiêu trên thế gian không có gì thân thuộc thành tổng cùng chư vị yêu hôn chính là ta thân nhân a ta mặc dù mai danh nhận tích trốn nhưng tư sản từ lâu rời đi trên phương diện làm ăn không có cái gì tốt thất những năm này tốt xấu coi như có chút tích góp ta nguyện ý đem toàn bộ tài sản cũng lấy ra trợ giúp thành tổng trả lại nguyên giao dịch bộ khách hàng để cho ngài hoàn thành tâm nguyện. Nếu ta đi lùng bắt Tất Minh tuấn lúc bất hạnh bỏ mình, ta di sản liền toàn bộ để lại cho vạn biến tông, cộng lại cũng có hơn 2 ưu đi. Thành Thiên Nhạc sen vào nói, "A, thật có nhiều như vậy sao?" Chương 426, nữ hàm kẻ đùi, xấu hổ manh tình lúc. Hoàng Thương vội vàng giải thích nói, hắn không có nói láo, các nơi bất động sản rõ ràng chi tiết cùng với các cái ngân hàng tài khoản mã hóa mã, đều đã giao cho tí hạo tổng quản, toàn bộ chiết toán ra chí ít có hơn 2 ưu đi. Hoa Phiêu Phiêu thừa dịp nói, "Thành tổng bây giờ biết thành ý của ta đi." ta rõ ràng ngoại hối giao dịch bộ những thứ kia khách hàng tổng cộng tốn thất bao nhiêu, những năm này cả gốc lẫn lãi tính được, ta những tiền kia cũng là không đủ, nhưng cuối cùng hết sức đền bù một bộ phận. nếu ta đi lùng bắt tất Minh Tuấn còn có thể may mắn còn sống trở về, ta chỉ cầu thành tổng một chuyện. Thanh Thiên nhạc lặng lẽ nói, chuyện gì? Hoa phiêu phiêu, ta đối thành tổng kính ngưỡng đã lâu, nhớ năm đó tự biết có lỗi, cuối cùng cũng là bởi vì kính sợ hãi mà bỏ chạy, quay đầu lại nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. ta hy vọng có thể bái vạn biến tông làm thầy, không chỉ có cam nguyện chịu phạt, hơn nữa hiệu một thân lực lấy đền bù sơ suất. Thanh Thiên Nhạc cười. Hoa phiêu phiêu, lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Ngươi biết ta không thể nào để cho ngươi đi một mình lùng bắt tất Minh Tuấn, bởi vì ngươi gặp nguy hiểm ngược lại tiếp theo. Nhưng ta không thể để cho hắn có cơ hội chạy mất, nếu ra tay nhất định phải hoàn toàn chắc chắn. Nhưng ngươi tự nguyện hiến tài sản cử chỉ sát thực thấy tâm thành, nói vậy cũng biết ta bây giờ thiếu tiền. Nói là đền bù ngoại hối giao dịch bộ khách hàng tổn thất chẳng qua là thất tử, ngươi khoản tiền kia trên thực tế là muốn cho Vạn Biến Tông. Coi đây là lệ lễ, lễ muốn vào Vạn Biến Tông môn hạ phải chính chuyện pháp quyết, đồng thời cũng có tông môn dựa vào. Nếu không ngươi bây giờ coi như bị ta bỏ qua. Sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt, bởi vì các phái tu sĩ cũng nhìn chằm chằm đâu. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi lại muốn lệnh, ta muốn thành lập tông môn, cũng không phải là đồ tiền tài của ngươi chỗ tốt. Nếu cầm số tiền này thu ngươi nhập môn, mặc dù là ngươi tự giác tự nguyện, nhưng thiên hạ đồng đạo cùng thế gian, cái khác yêu tu lại sẽ sinh ra như thế nào hiểu lầm? Tiền là tất Minh Tuấn cuốn đi, dĩ nhiên muốn từ hắn đến còn, ngay cả ta cũng sẽ không tự móc tiền túi, lại không biết đi móc túi bên eo của ngươi. Trách nhiệm của ta bất quá là trợ giúp những thứ kia khách hàng đuổi theo sách. Ngươi muốn bắt Tất Minh Tuấn, ta liền đáp ứng ngươi, đợi đến ra tay thời điểm. sẽ để cho ngươi đánh trận đầu nơi này lũ yêu cũng sẽ phối hợp ngươi đồng loạt ra tay đến lúc đó tự sẽ an bài thỏa đáng ta cũng không hy vọng ngươi bị thương nhưng thật ra tay chuyện gì đều có thể phát sinh ngươi đứng nhất định là nguy hiểm nhất vị trí về phần bái nhập vạn biến tông chuyện ta hôm nay không thể đáp ứng chờ bắt lại tất mình tuấn sau lại nói phàm chuyện tự chọn cũng người chọn vạn biến tông dù chỉ dẫn yêu vật tu hành nhưng cũng không phải là tàng ô nạp cấu chỗ hoa phiêu phiêu vội vàng gật đầu nói ta vốn tưởng rằng hiểu nhưng mới rồi thành tổng vậy lại lần nữa đánh thức ta nguyên lai rất nhiều chuyện ý tưởng còn chưa đúng ta sẽ chân chính hối cải, hy vọng tương lai có cơ hội bái thành tổng làm thầy. Thanh tiên nhạc đáp, ngươi nguyện hối cải, chỉ vì ngươi đã từng có, cùng ta hy vọng ngươi làm gì không liên quan. Ta muốn những chuyện ngươi làm, chẳng qua là trường phái ngươi, cùng có đáp ứng hay không ngươi gia nhập vạn biến tông không liên quan. Lại làm kẻ chỉ điểm trước chuyện, lấy kết ngày mai duyên phận. Pháp hội tàn đi sau, bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi ngày 5 giờ rạng sáng, Tí Hạo sẽ phải ở tiểu kiếm trì động thiên vì lũ yếu hắt vang một khúc, giống như gà trống gáy sáng bao sáng, sau đó thừa nhận sai lầm. giao phó bản thân trước kia các loại sơ suất, phân tích dấu giếm chân tướng thời gian dài như vậy tới nay tư tưởng động tĩnh mang theo hối cải tim khắc sâu tỉnh lại chờ chút lũ yêu đều có các chuyện cũng không thể ngày ngày cũng đi nghe nhưng sẽ thay phiên phục tràng hoa phiêu phiêu cũng sẽ ngày ngày trình diện nghe xong rồi thôi sau lại chạy tới mộng hồ mỹ hoa quán ăn đi làm về phần tí hạo tắc không còn làm mộng hồ mỹ hoa quán ăn làm việc vật, phàn sư phó cùng ngô tiểu khê bọn người cảm thấy có chút không thôi đồng thời cũng vì tí hạo cao hứng bởi vì tý hạo tìm được một phần công tác mới đãi ngộ dĩ nhiên nếu so với ở quán ăn làm việc vặt cao hơn nhiều hắn sẽ tại hai nhà cơ cấu treo ngậm cầm tiền lương đồng thời vẫn còn ở thành thiên nhạc mặc cho quản lý trưởng tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ nhậm trước nguyên lai like ở quán ăn đi làm khoảng thời gian này tí hạo khắc khổ học tập cố gắng đi sâu nghiên cứu thi hạ hẳn mấy cái cùng kiến trúc thiết kế hạng mục thi công công trình kỹ thuật chờ nghiệp vụ có liên quan tư chất chứng thư cũng được xã hội hiện nay nhiệt môn nhân tài một trong chỉ là cầm những thứ này tư chất ở tương quan sự vụ sở hoặc thi công đơn vị tạm giữ trước mỗi tháng cũng có thể dẫn không ít tiền hà tài hoa cũng đưa tới thành tổng chú ý được mời gia nhập tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu biết trở thành quản lý một trong Chính thức chào hỏi từ quán ăn từ trước thời điểm, phàn sư phó Vô Tí Hạo bà vai cảm khái nói: "Tiểu tử, thật là tuổi trẻ tài cao à. Ta đã sớm nhìn ra ngươi không đơn giản, liền như năm đó thành tổng vậy, sẽ không tổng sống ở chỗ này. Chúng ta cái này quán cơm phong thủy thật không tệ, nhất là làm việc vặt, thành tài suất cũng quá cao." Vừa nói chuyện hắn lại liếc nhìn bên cạnh Ngô Tiểu Khê, lại cười nói: "Ngươi cùng Tiểu Khê nói chuyện đàng hoàng đi, chúng ta sẽ không quấy dậy. Sau đó lại đem cái khác phục vụ viên cùng đầu bếp cũng gọi đi. Lô Tiểu Khê tắc nắm tí Hạo tay nói: lai ngươi, like ngươi như vậy cố gắng còn thông minh như vậy." Quán ăn công tác bận rộn như vậy, ngươi làm việc hơn thời gian còn thi hạ nhiều như vậy chứng thư. Nam nhân tốt, liền nên giống như ngươi vậy có lòng cầu tiến, khó được ngươi còn như vậy thú vị hài hước. Bây giờ thu nhập cao, địa vị xã hội cũng cao, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái thích ngươi. Đúng, những thứ này ngươi thế nào chưa nói với ta? Tí hạo vẻ mặt trở nên rất xấu hổ, nói cho ngươi cái gì, có rất nhiều cô gái thích ta sao? Không có a, chỉ có ngươi tốt với ta, ta cũng chỉ đối tốt với ngươi. Nô Tiểu Khê không nhịn được bỏ mặt, túi đầu nói, ngươi đang nói cái gì nha? Ta nói cũng không phải là cô gái, là ngươi thi nhiều như vậy chứng còn ở bên ngoài treo ngậm lại tìm đến một công việc mới chúng ta gần như ngày ngày ở chung một chỗ những chuyện này thế nào trước giờ không có đã nghe ngươi nói ngươi còn có bao nhiêu bí mật nhỏ a tí hạo vội vàng giải thích nói ta cũng đã nói với ngươi à, đã sớm nói qua cho ngươi ta tại học tập các loại vật đối rất nhiều kiến thức cũng thật tò mò mấy năm này một mực đang cố gắng chẳng qua là không có nói cho ngươi biết ta ở học cái nào nghĩ đến lúc đó lại cho ngươi một cái ngạc nhiên nô tiểu khê ngạc nhiên cho ta tí hạo đúng vậy a không cho ngươi lại cho ai ta một mực đang nghĩ à ít nhất phải có một phần không sai thu nhập mới có thể ở tô châu mua phòng ốc của mình qua an định sinh hoạt mấy năm này ta một mực đang cố gắng cố gắng bây giờ mới vừa có chút cơ sở đâu Tí hạo đây coi như là bày tỏ sao hắn một mực thích tiểu khê muốn theo đuổi tiểu khê đừng xem bình thường rất khôn khéo có thể làm dáng vẻ nhưng ở phương diện này lại phi thường xấu hổ xấu hổ Tí hạo mấy năm này cùng tiểu khê quan hệ càng ngày càng thân cận ở trong tiệm cơm không có sao liền vây quanh nàng chuyện thậm chí còn theo nàng cùng nhau đi dạo phố nhìn qua phim nhưng có mấy lời lại từ đầu đến cuối không có rõ ràng một mặt là bởi vì xấu hổ mặt khác tí hạo trong lòng cũng có băn khoăn hắn dù sao cũng không phải là người mà là một vị linh tu nếu tiếp xúc quá nhiều quá thân cận khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra sơ hở tới sợ rằng sẽ còn đem tiểu khê hù dọa chỉ có tu luyện đến đại thành cảnh hắn mới có thể cùng người bình thường chung sống hoàn toàn không lộ ra dấu vết cùng lúc đó hắn trên thế gian thân phận dù sao chỉ là một quán ăn làm việc vật, cái khác một ít tình huống phải không liền đối với ngô tiểu khê công khai hắn không nhà tử không có bối cảnh cũng không có công việc tốt tốt như vậy công khai theo đuổi ngô ông chủ nữ nhi Kỳ thực ngô tiểu khê đảo không quá phận để ý những điều kiện này, bởi vì chính nàng nhà liền rất có tiền, nhưng thân là trong thế tục bình thường cô nương có một số việc cũng tất nhiên sẽ cân nhắc. Nàng đối tí hạo rất có thiệt cảm, ở chung một chỗ tình cờ đi dạo cái phố nhìn trận điện ảnh, có lúc nhìn cũng rất giống như bạn trai bạn gái, nhưng cần nói đến tính thực chất vấn đề, luôn cảm thấy còn rất sớm rất xa. Ngô tiểu khê năm nay nhanh 24, nhưng nàng luôn cảm giác mình còn rất nhỏ, ở bây giờ chưa thành nhà đô thị nam nữ trong, cái tuổi này xác thực cũng không lớn. nếu quả thật muốn phát triển thành cái gì tính thực chất quan hệ tiểu khê không yêu cầu gì khác ít nhất cũng sẽ hy vọng đối phương có công việc ổn định cùng đủ nuôi gia đình thu nhập càng quan trọng hơn là nếu có thể thấy được phát triển tiềm lực cùng lòng cầu tiến không phải cả ngày chỉ biết dỗ nàng vui vẻ quán ăn làm việc vặt mặt khác tí hạo mặc dù đối ngô tiểu khê rất tốt phần này thiện cảm người bên cạnh có thể nhìn ra nhưng hắn từ đầu đến cuối không có rõ ràng cũng không có chính thức bày tỏ giống như loại chuyện như vậy tiểu tử không chủ động cô nương liền càng không dễ chủ động nói gì thậm chí đi nói chuyện gì tính thực chất vấn đề hôm nay thật là một kinh hỉ tí hạo có tiền đồ hơn nữa còn là ở quán ăn làm việc vặt mấy năm này khắc khổ cố gắng kết quả từ trước thời điểm tí hạo như vậy thẹn thùng nói chuyện với ngô tiểu khê trong giọng nói hàm nghĩa đã rất rõ ràng hắn một mực cũng rất đi lên hơn nữa còn là vì cho tiểu khê ngạc nhiên người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy rất kỳ quái nếu ngô yến thanh có tiền như vậy vì sao không để cho tiểu khê đi lên đại học mà để cho nàng đang ở quán ăn trước mặt đại ninh thân. yêu tu rất nhiều ý nghĩ cùng tính khí thường thường người phi thường có thể hiểu được ngô tiểu khê khẳng định không phải ngô yến thanh con gái ruột thân thế của nàng người khác cũng không rõ ràng lắm nhưng nô yến thanh đối tiểu khê rất tốt gần như chuyện gì cũng theo tiểu khê bản thân ý tứ nô tiểu khê không quá ưa thích đi học vậy thì không đọc thôi chỉ cần nàng cao hứng là được nô tiểu khê nguyện ý ở quán ăn công tác thích mỗi ngày đều từng bừng rộn rã cười toe toét cảm giác hơn nữa tất cả mọi người rất chiếu cố nàng vậy thì ở quán ăn công tác đi bình thường gia trưởng sẽ không như thế nghị cũng sẽ không như thế làm nhưng nô yến thanh rõ ràng tuổi thọ của mình nếu so với tiểu khê lâu dài nhiều lắm hắn có thể để cho tiểu khê ấn bản thân nguyện ý phương thức thoải thoải mái, mái sống hết đời nô yến thanh dù sao cũng là yêu tu hắn mặc dù ở nhân gian học tập hồng trần các loại nhưng có chút suy nghĩ thói quen cùng thế gian người phàm cha mẹ là không giống nhau cũng không thể bê nguyên si mọi người phương thức quen thuộc đi tìm hiểu ở gặp thành thiên nhạc trước nhất là như vậy nô tiểu khê ở hoàn cảnh như vậy trong vẫn là cái rất hoạt bát ngây thơ cô nương ngày ngày qua phải cũng thật vui vẻ nhưng nàng dù sao cũng là trong thế tục người bình thường ở nam nữ tình cảm lựa chọn bên trên dĩ nhiên cũng sẽ dùng bình thường phương thức đi suy tính tí hạo muốn từ trước tiểu khê không bỏ được tay cầm tay hai người trong lúc bất chợt cũng trở nên rất xấu hổ nói giống như là bày tỏ cũng không phải là bày tỏ những quan hệ thật giống như vô hình trung thì có thay đổi nào đó tiểu khê hỏi ngươi đổi việc sẽ còn thường trở về tới nơi này sao chương 427, một thân nhẹ đập vào mắt phong con tốt tí hạo đáp đó là dĩ nhiên nhưng ta mới vừa đi lên mới cương vị có một đoạn thời gian nghiệp vụ sẽ phi thường nội mỗi tuần chỉ có thể phóng một ngày nghỉ nhưng ngày này ta sẽ toàn dùng để theo ngươi chủ nhật có được hay không Không không không, cuối tuần là quán ăn bận rộn nhất thời gian đổi thứ ba ta mỗi cái thứ ba cũng đến buổi ngươi hoặc là chúng ta đi ra ngoài chơi lô tiểu khê đơn vị các ngươi thật có ý tứ mỗi tuần ngày nào đó nghỉ còn có thể mình nói tính sao tý Tí hạo vội vàng giải thích nói ta ở hai nhà làm công trình đơn vị treo thứ chất bình thường chỉ lấy tiền không cần đi làm về phần đi làm địa phương là một nhà nghiên cứu đơn vị lãnh đạo chính là thành tổng chỉ cần công tác kế hoạch sắp xếp xong xuôi cái khác có thể thương lượng nô tiểu khê thành tổng thật là người tốt tý hạo ừm, thành tổng đương nhiên là người tốt xế chiều hôm nay có chuyện gì sao nếu không chúng ta đi đi dạo một chút bình giang đường đi thuận tiện mua ít đồ nô tiểu khê vẫn chưa trả lời chỉ nghe phàn sư phó lớn giọng ở phía xa hô buổi chiều có thể có chuyện gì Các người yêu đi dạo liền đi dạo đi đi. Tí Hạo à, bây giờ thu nhập cao nhưng cũng phải chú ý tiết kiệm, như vậy mới có thể để giành được tới tiền mua phòng ốc gì. Nô Tiểu Khê nghiêng đầu chiều phàn sư phó nói, căm ghét, lớn tuổi như vậy còn trộm nghe người ta nói chuyện. Phàn sư phó vung tay lên, ta chẳng qua là ngẫu nhiên nghe thấy được một lỗ tai, thôi, ta trở về phòng bếp, các ngươi cố gắng đi dạo phố đi đi. Tí Hạo kéo Ngô Tiểu Khê tay lúc ra cửa, trong lòng nộn nhạo cảm giác hạnh phúc, nâng đầu chỉ thấy ánh nắng là như vậy sáng rỡ, đơn giản so tu luyện ngự hình chi đạo lúc nguyên thần thấy còn phải rõ ràng. Ngày mai sẽ phải đi tiểu kiếm trì động thiên khah cũng kiểm điểm sai lầm. liên tiếp muốn tự mình phê bình hai mươi ngày vốn nên là rất khó nhịn cũng rất khó chịu chuyện nhưng vào thời khắc này nghĩ đến lại cảm thấy cũng không có gì ghê gớm lắm có lỗi liền nhận thôi tí hạo thậm chí có một loại giải thoát nhẹ nhom cảm giác hắn lo lắng dấu giếm chân tướng bị tiết lộ lo lắng nhiều năm rốt cuộc bị vạch trần sau cũng coi là giải quyết nhất định phải phải đối mặt vấn đề có một số việc biết rõ tránh không khỏi vậy thì đi chịu đựng cũng giải quyết chỉ có tại như thế có thể được đến chân chính giải thoát từ mặt khác nhìn giống như hắn cùng với tiểu khê đi hôm nay cũng coi là dùng phương thức nào đó thổ lộ đây cũng là hắn vẫn muốn làm mà chưa dám làm thanh thiên nhạc nói rất đúng không như thế trong tu hành cũng không thể nào chứng được đại thành có chút cảnh giới không chỉ có là ở ngồi tính toạ luyện công còn tại ở một người tại thế gian chân thiết cả người trạng thái giác ngô tiểu khê tay xuyên qua phố sơn đường nhốn nha nhốn nháo đám người lúc tí hạo còn làm một quyết định phải đem những thứ kia từ trước lúc tìm thắc từ đã nói tư chất chứng thư muốn làm thật toàn bộ thi xuống hắn đúng là cái người rất hiếu học người cũng có đi sâu nghiên cứu tinh thần nhớ khi xưa vẫn không thể hóa hình linh thể lúc liền ngày ngày học tập các loại kiến thức đủ loại thứ gì cũng nhìn lấy tí hạo chi thông minh hơn nữa kia vượt qua thường nhân nguyên thần cảnh giới hắn thật muốn bỏ công sức đem những tư chất đó chứng thư thi xuống, dĩ nhiên cũng không phải là không được. về phần có hay không cái đó cần thiết rất khó nói, tý hạo đã đem chi coi là một loại chứng thực. đang ở tý hạo cùng nô tiểu khê đi dạo bình giang đường thời điểm, tòa kia cổ trạch một gian tĩnh thất trong, thành thiên nhạc cùng đoái chấn hoa đang đang bàn tán tu luyện cùng với tông môn chuyện. hôm qua pháp hội trong, thành thiên nhạc đối với lần này lần xuất du trải qua có rất nhiều chi tiết cũng không có giao phó, cũng không thích hợp công khai nói ra, nhưng đối với vạn biến tông trong trước mắt một vị duy nhất đại thành yêu tu, thành thiên nhạc vẫn là phải đơn độc giao phó một ít tình huống. bọn họ đầu tiên nói là tất minh tuấn. Tất Minh Tuấn hành tung đầu mối đã sớm nắm giữ, mấy năm này cũng một mực đang chăm chú, tình huống là sợ được càng ngày càng rõ ràng, nhưng không làm kinh động vị này linh cẩm. Tất Minh Tuấn ở Hạ Xã đăng ký một nhà ngọc hồ thiên đạo đầu tư công ty, coi đây là nộp thuế ưu đãi mẹ vỏ công ty ở các nơi tổng sự đầu tư nghiệp vụ. Hắn lại đổi thân phận khác gọi nhậm đạo trực, trải qua mấy năm, nhậm đạo trực làm đều là đứng đắn làm ăn, đã thành công đem tự mình rửa bạch. Nếu không phải thành thiên nhạc loại này biết này lai lịch người, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn liền là năm đó Tất Minh Tuấn. Theo thời gian trôi qua, Tất Minh Tuấn tính cảnh giác càng ngày càng thấp, hắn đại khái cho là mình đã hoàn toàn an toàn. Tô Châu Phi đảng đầu tư công ty chuyện đã sớm quá khứ, cái đó Tất Minh Tuấn đã bị người quên lãng. Chính là tại dạng này một loại trạng thái hạ, Thành Thiên Nhạc có thể đem hành tung của hắn nắm giữ được càng ngày càng rõ ràng. Tất Minh Tuấn dưới quyền công ty tổng bộ đăng ký ở Hạ nhưng hắn thường sẽ tới Nam Kinh, Nguyên Phi đẳng công ty tại vụ bộ quản lý cao dĩnh đạt cũng ở đây Nam Kinh, phụ trách một nhà khai triển chủ yếu nghiệp vụ công ty con. Muốn muốn cầm xuống kia linh cầm Tất Phương, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cũng hoàn toàn chắc chắn, thiên phú của hắn thần thông kinh người hơn nữa còn biết bay, một khi chạy mất chỉ sợ cũng lại không có cơ hội bắt được. mắt hắc, thành thiên nhạc không muốn ra hiện tương vong, nhất định phải bắt sống. Hơn nữa ra tay lũ yêu trước phải bảo đảm an toàn của mình. đấu pháp lúc càng không thể kinh động bên ngoài thậm chí liên lụy vô tội, cho nên thời gian điểm lựa chọn rất trọng yếu. thành thiên nhạc đám người một mực không làm kinh động tất minh tuấn, nhưng cũng ở đây sở này tư sản lai lịch. tất minh tuấn hai năm qua đang đầu tư một hạng mục, tiền bạc thu về đại khái phải chờ tới đầu năm sau, mà cá nhân hắn danh hạ nhưng vận dụng tài sản lưu động, từ mặt bên tính toán đến lúc đó đem đạt tới năm cái ức đủ cả gốc lẫn lãi trả lại nguyên ngoại hối giao dịch bộ khách hàng. Cho nên Thành Thiên Nhạc quyết định tạm thời vẫn là bất động hắn, chờ Tất Minh Tuấn thật tốt làm ăn đem tiền kiếm trở lại hắn nói, hơi có điểm vô béo lại làm thịt ý tứ. Nếu không bây giờ coi như đem người bắt được, hắn cũng không thể lập tức rút ra bỏ vốn bồi thường năm đó khách hàng tổn thất ra mặt khắc, Thành Thiên Nhạc cũng là đang đợi chân thi nhị phá quang ra, nếu chân thi nhị lần này cũng có thể tu chứng huyền tận yêu đan đại thành, kia Lũ Yêu kết trận ra tay thời điểm liền có năm chắc hơn. Coi như chân thi nhị đến lúc đó không có huyền Tấn đại thành, thực lực của nàng tại chúng yêu trong cũng là nhất, kết trận lúc tốt nhất có nàng ở trước mắt Lũ Yêu tu vi dĩ nhiên lấy đoái chấn hoa cao nhất, chân thi nhị Hoàng thường hơn nữa lao hổ ly hoa phiêu phiêu kém một chút một đường. Nhưng đây chỉ là cảnh giới bên trên sự khác biệt. Nếu bàn về công lực tâm hậu, kỳ thực hoa phiêu phiêu không kém gì đoái chấn hoa. Thành thiên nhạc từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ giao cho đoái chấn hoa nói: Tô Châu lưu yêu chồng, trước mắt chỉ có ngươi Huyền Tấn Đại Thành, tương lai thành lập vạn biến tông cũng cần ngươi tới chấn chẳng diện. Trừ xử lý tông môn sự vụ ra, chính ngươi tu luyện ngược lại thì càng quan trọng hơn, bởi vì ngươi dù sao đại biểu trong môn đệ nhất cao thủ, tu hành chuyện không được có gấp gáp tâm, công lực tăng trưởng cũng có một quá trình. Ta trước mắt có thể giúp ngươi đã không nhiều lắm. Huyền Tấn Đại Thành sau. Cái gọi là pháp quyết cũng chỉ là cảnh giới cùng khảo nghiệm bên trên chỉ dẫn, về phần lên trời đường xá tùy từng người mà khác nhau, mỗi người cơ duyên cũng khác nhau. Lúc này mượn ngoại đan thuốc cũng là duyên phận một trong, nơi này có một cái lục nô thần luôn đan, ngươi lấy trước đi dùng. Nó có thể làm cho người nguyên thân cường hắn hơn, thiên phú thần thông càng mạnh mẽ hơn, ở trước mắt cơ sở bên trên, là trong thời gian ngắn có thể tăng cường thần thông pháp lực thủ đoạn tốt nhất. Ta lần này hành du lấy được 7 viên, bản thân đã dùng ba cái, bái kiến Thạch Minh chủ lúc lại đưa ra hai quả, kế tiếp dựa theo Thạch Minh chủ chỉ điểm trùng tu pháp quyết, tốt nhất còn dùng một cái tương trợ, như vậy còn giữ lại một cái liền cho ngươi đi. đoái chân hoa vội vàng đứng dậy từ chối nói thành tổng chân quý như thế lục nô thần luân đan chính ngài lại dùng nhiều một cái chẳng phải là càng ổn thỏa coi như chính ngài không dùng mà chúng ta những thứ này yêu tu người người đều cần nó ta đã huyền tẫn đại thành các vị đồng môn còn chưa đạt này cảnh giới cho bọn họ chẳng phải là tốt hơn thành thiên nhạc khoát tay nào nói bất luận cho ai đều có thể cường hãn nguyên thân cũng tăng cường thiên phú thần thông nhưng từ tăng cường thực lực góc độ tình huống trước mắt hạ nhất nên cho ngươi dùng viên thuốc này tác dụng lớn nhất thật ra là gia tăng tự vệ khả năng bảo vệ ngươi vị này trong môn đệ nhất cao thủ cùng đại thành yêu tu cũng coi là bảo vệ chúng ta trước mắt tông môn, cho nên cái này quả thần đan không phải giao cho ngươi nắm giữ, mà chính là để cho ngươi lúc này dùng. Về phần tương lai, chúng ta có toa thuốc nơi tay nhưng tự đi lựa chế. Nói chấn Hoa rốt cuộc bái tạm nhận lấy, sau đó hắn lại nhắc tới một chuyện khác, là liên quan tới đảo được linh dược. Trước đây không lâu cải bệ từ Bắc Kinh gọi điện thoại cho hắn, Lục nô thần lôn đan cần 18 vị linh trong dược, có một mực tử linh cao, cải bệ cùng cải thảo bên kia có thể cung cấp. Tử linh cao bản thân cũng đã là một loại thuốc, nhưng tiêu độc sinh cơ, tĩnh hóa huyết mạch, là từ một loại tử linh có chất lỏng trong lấy ra ngưng luyện. Cải bẹ cùng cải thảo biết ở nơi nào có thể tìm tới tử linh cỏ, cũng am hiểu lấy ra chất lòng ngưng luyện thành tử linh cao, có thể trực tiếp cho đoái chấn hoa bên này cung cấp thành phần thuốc. Đoái chấn hoa cao hứng vô cùng, lúc này liền nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu, giá tiền thương lượng là được, nghị trao đổi cái gì những thứ đồ khác cũng dễ thương lượng. Luyện chế thuốc bản liền không đơn giản, cải bẹ cùng cải thảo có thể cung cấp lượng không coi là quá lớn, hy vọng có thể thỏa mãn luyện chế thần đan sử dụng, tạm thời còn không có cách nào cân nhắc hướng đồng đạo bán ra. Cứ việc 18 vị linh dược còn thiếu rất nhiều, nhưng chuyện dù sao càng ngày càng có mặt mũi. Mấy chấn hoa tất cả cái nói, đáng thiết cải bệ cùng cải thảo là có cây chi tu, chúng ta về mặt tu luyện có thể cung cấp trợ giúp chỉ điểm không nhiều. Thanh Thiên Nhạc cười nói, đổi hộ pháp, Vạn Biến Tông còn không có chính thức khai trương đâu, ngươi liền nghĩ đến càng nhiều. Cỏ cây chi tu là thiên địa tạo hóa chi đạo, chỗ đi cũng không phải là Huyền tận yêu đang đại thành con đường này, trên thực tế đã siêu thoát 5 tháng khô khốc luân hồi. Chúng ta thành lập tông môn mục đích là chỉ dẫn trà trộn nhân gian yêu tu, chuyện này còn chưa làm tốt đâu, trong môn yêu tu cũng chỉ có ngươi một người Huyền tận đại thành. Mọi người có mọi người phúc duyên, thế gian còn có nhiều như vậy tán tu cùng những môn phái khác, lại lấy ra đầu có thể làm chuyện. đợi đến đêm để tích lũy thâm hậu, chưa chắc không thể kết ngoài cửa chi phúc duyên. Coi như bây giờ, đây đã là cái duyên. Từ ngoài cửa lại nói tới bên trong cửa, phân tích trước mắt dưới quyền Lũ yêu tu hành. Nếu như đem Hoa Phiêu Phiêu cũng coi là, con lão hổ Ly này thật ra là công lực thâm hậu nhất, thần thông cường đại nhất, trên đời tu luyện đã không dưới trăm năm. Tu vi của hắn cách Huyền Tẫn đại thành chỉ có cách một con đường, nhưng chính là cái này tuyến ngưỡng cửa nhưng thủy trùng không có bước qua, mượn mê tiên tán tu luyện hóa vọng phương pháp đảo không thành vấn đề, nhưng phá vọng ra cũng không thành công. Chương 428, dấu tâm kết, Dương Xuân Tuyết chưa tiêu. Suy nghĩ lại một chút Hoa Phiêu Phiêu làm những chuyện kia, đoán chừng ấn chứng phá vọng chi đạo cũng thật khó khăn, lần này bị bắt trở lại, chỉ sợ cũng là nào đó cơ duyên, không như thế cũng không cách nào đại thành. Hoàng thường, chân thi nhị tu vi cùng Hoa Phiêu Phiêu tương đương, chẳng qua là pháp lực thần thông bên trên yếu một ít. Hoàng thường nguyên thân là một con bò, nay tâm tính của người ta cũng là bền bị chịu khó cẩn thận tỉ mỉ, hắn tu luyện là từng bước một công phu đều chân, đánh chắc tiến chắc đột phá tầng tầng cảnh giới. Cho nên đối với Hoàng Thượng tu luyện mà nói, càng nhiều tình huống hạ là vấn đề thời gian, bỏ công sẽ có thành quả, chẳng qua là đối mặt phá vọng cần cơ duyên, một điểm này không ai nói rõ được. Chân Thi Nhị kỳ thực tu hành ngày giờ không dài, hóa thành hình người cũng bất quá mấy năm thời gian, thậm chí so thành tiên nhạc dưới quyền phần lớn yêu tu thời gian cũng ngắn ngắn, nhưng trước mắt đã ở tu chứng hóa vọng phương pháp cũng coi là cái kỳ tích, đủ người này nộ tính siêu tuyệt, mà còn lại lũ yêu tròn, trừ vô dụng, nô giả minh, nam cung nguyệt, thịnh long đều đã đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu. Hơn nữa bọn họ trở thành đại yêu đều là ở làm quen thành tiên nhạc sau, ở thành tiên nhạc dưới sự chỉ dẫn lấy được thành tựu. Còn có hai cái nhân tình huống tương đối đặc biệt, một là trương tiêu tiêu, bây giờ nên đón phong tà kiếp khảo nghiệm, vẫn chẳng qua là ngưng luyện huyền đan hóa thành hình người hộ yêu. tên còn lại là ngô yến thanh nhớ khi xưa ngô yến thanh tu vi cảnh giới cùng hoàng thường tương đương nhưng là mấy năm này cũng không rõ ràng tinh tiến nhắc tới trương tiêu tiêu nói chấn hoa lắc đầu cười nói yêu tu ở nhân gian theo đuổi chưa chắc là tu vi tinh tiến có lúc ảnh hưởng lớn hơn liền là nhân gian mọi chuyện trương tiêu tiêu ở yêu đương cùng bạn trai trung đụng được rất tốt đây chính là nàng yêu thích cảm giác kỳ thực từ tu hành góc độ không cần miễn cưỡng cái gì mọi người có mọi người tự tại thích chí mà thôi yêu tu cũng giống vậy húng chi yêu tu cùng nhân gian các phái tu sĩ không giống nhau chúng ta thọ nguyên lâu dài đối năm tháng quan niệm có thể có khác biệt hiểu thành thiên nhạc gật đầu một cái nói đúng vậy à ta ở vọng cảnh trong đã từng có cảm thụ như vậy trước tiêu tiêu không thể trở thành đại yêu kỳ thực đối với nàng cũng không tổn thất đợi tương lai có thể có thành tựu tắc càng tốt hơn chúng ta không cách nào miễn cưỡng chính nàng càng không cần miễn cưỡng chính mình mà Thịnh long nam cung Nguyệt, nô giả minh trừ vô dụng đám người ta đều làm mắt thấy bọn họ đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu yêu tu đến đây cảnh giới xem ra cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy chật vật. đoái trấn hoa lại cười thành công a ngại nhưng hoàn toàn nói sai rồi thành thiên nhạc a ta sai ở nơi nào đoái trấn hoa giải thích nói ngài nhìn thấy chẳng qua là ngài chỗ nhận biết yêu tu, nhưng là trà trộn hồng trần yêu tu tuyệt đại đa số cũng không thể như vậy may mắn. Khai linh trí tự ngộ tu hành, bản thân đã là một loại siêu thoát, đợi vượt qua ma cảnh kiếp ngưng kết huyền đàn có thể hóa thành hình người tiến vào hồng trần, chính là siêu thoát to lớn tự do. Huyền tân yêu đan đại thành, đối tuyệt đại đa số yêu tu là khó thể thực hiện, đó là lại một lần nữa siêu thoát, có thể vượt qua phong tà kiếp khảo nghiệm, tận tình hưởng thụ thật tốt hồng trần, liền chờ với mộng đẹp thành thật, cho nên mới xưng là đại yêu. Ta khai linh trí trước trải qua đã hồi tưởng không rõ, nhưng tu thành đại yêu lại dùng mấy chục năm, nếu không phải gặp thành tổng ngài. Ta căn bản không nghĩ tới như vậy trong thời gian ngắn là có thể huyền tận yêu đan đại thành, lại không dám mơ mộng hôm nay có thể được đến lục nô thần lô đan. Lại tỷ như kia kim tuyến thử thịnh long, có thành tựu là gian nan dường nào, thanh tổng ban tặng chi phúc duyên, sợ rằng liền chính ngài cũng khó hơn nữa cho hắn sáng tạo một lần. Thế gian tuyệt đại đa số yêu tu ngưng luyện huyền đan thành công, hóa thành hình người hưởng thụ hưởng trần, đã thuộc mơ ước chi thành tựu. Chỉ có số ít ngộ tính cùng tính tình đều đáng giá khen mọi người, mới có thể trở thành đại yêu. Kia hoa phiêu phiêu tu hành trăm năm, cũng muốn theo đuổi huyền tận đại thành, nhưng một cửa hải kia thủy trung làm khó dễ, kỳ thực cho hắn thêm trăm năm. chẳng qua công lực sâu hơn, sợ giống vậy không cách nào đại thành. yêu cùng người bất đồng, ta ban đầu có thể hóa thành hình người đã rất thỏa mãn. cũng bởi vì thỏa mãn mới có thể quý trọng, cũng bởi vì quý trọng mới có thể kiên kỵ, cho nên mới phải sợ hại những truyền thuyết kia trong chốc yêu sư. cái gọi là vật học theo loài, tu ở thành tổng bên người càng là siêu thoát tộc loại to lớn phúc, cho nên bọn họ mới có thể tu vi tinh tiến. đổi thành sơn dạ yêu tu, ngươi tại thế gian tùy ý tìm được một nhóm, là tuyệt không có khả năng như vậy. thành thiên nhạc không khỏi gật đầu một cái nói. các ngươi tinh tiến cùng chính chuyện pháp quyết có liên quan nhưng cũng không hoàn toàn là ở chính chuyện pháp quyết có chút cơ duyên sắc thực huyền diệu khó tả nhưng ngươi ý tứ ta hiểu nói như thế nô yến thanh trạng hướng thì càng đáng giá chú ý ta mới quen hắn thời điểm tu vi công lực cùng hoàng thượng trên lệch không bao nhiêu mà khi đó chử vô dụng chưa trở thành đại yêu mà bây giờ hoàng thường đã nâng cao một bước nô yến thanh tu vi cũng không tinh tiến ngược lại thì chử vô dụng đi sau tới trước bây giờ tu vi pháp lực đã không kém gì nô yến thanh nói chấn hoa khẽ tao mày nói kỳ thực nô ông chủ loại trạng này là cha trộn Hồng Trần yêu tu thái độ bình thường, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Nếu không có lớn phúc duyên, công lực tăng trưởng sẽ không quá nhanh, tu vi cảnh giới đột phá cũng sẽ không quá rõ ràng. Nhưng đã có thành tổng xuất hiện cùng chỉ dẫn, so sánh giống vậy cơ duyên hạ cái khác yêu tu tình tiến, nô ông chủ tu luyện ngược lại có vẻ hơi dị thường. Hoặc là hắn tư chất cùng căn khí bản đã như vậy, thành tựu đã đạt đến cực hạn, cuộc đời này tu luyện cũng chính là như vậy. Nhưng ta cảm thấy không quá giống, hắn gặp thành tổng cùng người khác yêu, coi như không cách nào đại thành, ngự hình chi đạo cũng nên viên mãn mới đúng. Người này sĩ diện hao, kỳ thực cũng không có vấn đề. nhưng là quá sĩ diện hao vậy đối tu hành bao nhiêu là có chút ảnh hưởng nhưng là cũng không trở ngại hắn ở đã đạt tới cảnh giới trong công phu đều chân nếu để cho ta âm thầm suy đoán có thể hay là tâm tính vấn đề trong tu luyện tựa như có khúc mắc chưa từng thời ra tiếp tục nhiều chuyện nói vài lời chúng ta đều biết Ngô Tiểu Khê không phải nữ nhi ruột thịt của hắn như vậy Tiểu Khê rốt cuộc là lai lịch gì cha mẹ ruột của nàng lại là ai Nô Yến Thanh một câu cũng không có đề cập tới hắn tựa hồ ở trong nội tâm liền bản năng tránh cái đề tài này tâm kết sợ có liên quan với đó Thanh Thiên nhạc gật đầu một cái lại thở dài nói người đều có bản thân bí ẩn hắn không đề cập tới chúng ta cũng không tốt chủ động truy hỏi, huống chi có một số việc cũng có thể thông hiểu. Nô tiểu khê bây giờ sống rất tốt, biết chuyện còn không bằng không biết chuyện. Từ chân chính tử vì muốn tốt cho tiểu khê góc độ, nô ông chủ không muốn nhắc tới để tránh bị tiểu khê biết cái gì, cũng là có thể thông hiểu tâm tính. Nhưng tiểu khê thân thế nếu có ẩn tình khác, chỉ sợ cũng cùng nô ông chủ tâm kết có liên quan. Nói Trấn Hoa cũng gật đầu một cái nói, đúng vậy à, ta nghĩ tới chính là cái này, nhưng cũng chỉ là âm thầm nói một cái. Yêu tu bởi vì xuất thân quan hệ đều có bí ẩn, coi như là đồng môn, ta cũng không có nghiên cứu kỹ ý. Đây là thành thiên nhạc bế con trước, cùng Đái Trấn Hoa một phen nói chuyện lâu. Trừ tông môn sự vụ ra chủ yếu là phân tích trong môn các vị yêu tu tu hành, cũng không phải là vì theo dõi bí ẩn, mà là vì quen thuộc này chẳng hướng, ở chỉ dẫn này tu luyện lúc trong lòng hiểu rõ. Vạn biến tông muốn tự thành nhất phái chỉ dẫn thế gian yêu tu, như vậy đầu tiên sẽ phải đem đã nhập môn yêu tu trước chỉ dẫn hiểu chưa. Kỳ thực thế gian các phái tôn trưởng đều là phải làm loại này công khóa. Ngày thứ hai tí hạo liền đi lên mới công tác cương vị, mỗi ngày rạng sáng với tiểu kiếm trì động thiên trong hiến ca một khúc, sau đó thẳng thắn tỉnh lại sai lầm, chủ yếu là giao phó ban đầu phạm sai lầm quá trình trong các loại mưu trí lịch trình, ở mỗi cái giai đoạn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì sao một mực không có nói ra. Đoạn thời gian trước tiểu kiếm chỉ động thiên trong có hoa phiêu phiêu hiên múa, bây giờ lại có tí hạo mỗi ngày ca hát, nếu người không biết nội tình thấy cái này ca múa thanh bình một màn, sợ rằng sẽ còn cho là cái gì nghệ thuật người yêu thích ở chỗ này giao du tụ hội đâu. Mậu hồ mỹ hoa quán ăn thiếu tí hạo một cái như vậy làm việc vặt, lại không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì nhiều hoa phiêu phiêu đã từng ăn sung mặc sướng hoa tổng thật đúng là có được giãn được, một người làm sống so mấy người đều nhiều hơn, cần cụ chăm chỉ chịu khổ chịu cực, khó có thể tưởng tượng hắn đã từng như vậy cao cao tại thượng dáng vẻ. Càng về sau Ngay cả phàn sư phó cùng nô tiểu khê cũng có chút âm thầm bội phục, cũng không lại làm khó Hoa Phiêu Phiêu cái gì, càng không giống như kiểu trước đây tổng cho hắn xem thường. Thanh Thiên Nhạc ở cổ trạch hậu viên trong lần nữa bế quan, dựa theo thạch giá chỉ điểm trùng tu hóa vọng phương pháp. Lần này hóa vọng cũng không phải là vì phá vọng, mà là vì rõ ràng vọng cảnh, hồi tố tu hành hành trình. Có rất ít người giống như hắn như vậy, thông qua nặng nghề khảo nghiệm, có tầng tầng tu vi thành kiểu, lại muốn từng bước một lại tu luyện từ đầu đã từng pháp quyết. Hắn vẫn lấy họa quyền thế giới cùng vọng cảnh tương hợp, lần này nhập vọng chính là một cách tự nhiên bản tâm chi vọng. Dưới mắt hắn trong thế giới này chuyện muốn làm nhất là cái gì? đương nhiên là trợ giúp tiểu thiều lần nữa ngưng hình vọng cảnh trong 5 tháng nhưng so thực tế thời gian dài hơn nhiều thành thiên nhạc ở nặng nhập vọng cảnh trong tu luyện hiểu một chuyện cái này thật có thể giúp tiểu thiều ngưng luyện thành hình chỉ cần có thể đem cái này vọng cảnh rõ ràng như thường tập luyện hóa vọng phương pháp triển khai họa quyển chính là nguyên thần của hắn thế giới thành thiên nhạc đem bản thân cảm giác nộ cô tô sơn thủy ý cảnh giao cho cái thế giới này ở vọng cảnh trong vận chuyển thần khí pháp lực tương trợ tiểu thiều ngưng hình bản thân hắn đã ở nơi này vọng cảnh trong đồng thời cũng ở đây trên thực tế cô tô trong vọng cảnh trong như vậy hành công sẽ chân thiết tiêu hao thần khí pháp lực đây là cùng chức kia nhập vọng chỗ bất đồng Khoảng thời gian này thành thiên nhạc cũng thường rời khỏi vọng cảnh hành công hàm dưỡng không biết qua bao lâu tiểu thiều rốt cuộc lại xuất hiện ở họa quyển trên thế giới lúc khởi đầu nàng chẳng qua là một đạo linh ảnh phản vất cô tô sơn thủy trong mây khói thân thể như có xúc cảm lại không có xúc cảm nhưng cuối cùng là hiện hình nếu ngồi ở đối diện lấy nguyên thần trò chuyện nhìn qua cùng thường nhân không khác vô luận là vọng cảnh hay là thực tế thành thiên nhạc chân chân thiết thiết liền là dùng nhiều như vậy công phu lần này tu luyện không có vấn đề phá không phá vọng bởi vì hắn đã sơn có thể phá vọng cảnh tu luyện đến đây bước kế tiếp liền muốn trùng tu ngự hình chi đạo vừa vừa đúng lúc này Tí Hạo từ tiểu kiếm chỉ trở lại rồi. Tí Hạo hát 21 ngày ca, cũng tỉnh lại nói xin lỗi thời gian dài như vậy, kế tiếp là muốn bế quan hối lỗi, trở lại Trạch viện nghe Thành Thiên Nhạc căn bài. Lũ yêu rất nể mặt, ngày này toàn bộ phụng bội Tí Hạo đại tổng quản cùng đi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Thành tổng còn muốn làm sao xử phạt Tí Hạo, nếu như trách phạt quá mức nghiêm nghị, đại gia còn có thể mở miệng văn mài. Đang ở Trạch viện trong nghị sự đại sảnh, Tí Hạo hồi báo khoảng thời gian này lánh phạt trải qua, cuối cùng hỏi, "Thành tổng, ngài tính để cho ta như thế nào bế quan hối lỗi đâu?" Chương 429, Ngộ Luân hồi, phong cảnh cũ Tường Am. Thành Thiên Nhạc tựa như đã sớm định liệu trước, chỉ một ngón tay tí hạo nói, ta đã sớm nghĩ xong, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta một đạo luyện công đi. Lũ yêu đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, chỉ thấy tí hạo y phục trên người cùng với trong túi lẹt tẻ rơi lấy đất, bản thân biến thành một cái hơi mở hư ảnh, ngay sau đó hư ảnh hoảng hốt bị Thành Thiên Nhạc thu hút đầu ngón tay. Giống như ban đầu vậy, Thành Thiên Nhạc đem tí hạo nhíp trở về trong cơ thể của mình, tựa như yêu tu thu hồi huyền đan, lần này cũng không có phong ấn ở việt khúc chỉ trong, mà là dung nhập vào nguyên thần, ngay cả thần khí vận chuyển cũng hòa làm một thể. Dưới tình huống này, tí hạo là không có cách nào nhúc đích. nhưng có thể cùng thành thiên nhạc cảm ứng tương thông hắn ở nguyên thần trong kêu lên sư minh ngươi làm cái gì vậy nha thành thiên nhạc cười thầm đáp bế quan a tí hạo ta còn tưởng rằng ngươi muốn ta ở hậu viện trong bế quan đâu thành thiên nhạc còn có so đây càng tốt nơi bế quan sao Liên là lúc trước đem ngươi mang ra khỏi thạch lý tượng tiến nhập thế gian địa phương ở ta hình thần trong tư dưỡng ta muốn quay đầu trùng tu pháp quyết cũng đừng quên ban đầu ngươi ở nơi này cái quá trình tu luyện trong bây giờ làm sao có thể thiếu được ngươi đây tí hạo sợ hết hồn ngươi cũng đừng không giống nhau cẩn thận đem ta cho luyện hóa thành thiên nhạc ta ban đầu không có luyện hóa ngươi bây giờ lại không biết mặc dù có người nói cho ta biết đưa ngươi hoàn toàn luyện hóa thành ta huyền tận châu liền có thể giải quyết pháp quyết vấn đề tí hạo ai như vậy tổn hại a thanh thiên nhạc ta chỗ thỉnh giáo cao nhân cũng từng trả lời như vậy qua kia vu đạo dương còn nói cho ta biết ngươi là lỗi do tự mình lãnh bởi vì ngươi khi đó liền lấy đến pháp quyết tổng cương từ vừa mới bắt đầu liền cố ý lựa chỉ vì bản thân kia một chút tư tâm ý đồ để cho ta giúp ngươi ngưng luyện thành hình ta tu không được huyền tận châu nếu như dùng ngươi luyện hóa cũng là duyên phận tí hạo ngươi nhưng đừng làm ta sợ ta nhắc an thanh thiên nhạc Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ta cũng không có hù dọa ngươi, Vu đạo dương đúng là nói như vậy. Nhưng ta không nghĩ làm như vậy, lấy được Thạch Minh chủ chỉ điểm, cũng không cần làm như vậy. Nhưng ngươi đau khổ cũng là muốn ăn, ta trùng tu pháp quyết lúc, sẽ phải đem ngươi nhấc trở về hình thần trong, nếu không không cách nào thể nghiệm rõ ràng, xuất xứ công phu chính là như vậy luyện. Ta muốn ngươi bê quan hối lỗi, đã là như vậy bê quan. Tí Hạo thở phào nhẹ nhõm nói, đó là nên, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Nhưng ngươi cũng đáp ứng ta, mỗi tuần cho ta phóng một ngày nghỉ. Thanh Thiên Nhạc, đúng vậy, mỗi 7 ngày thả ngươi đi ra ngoài đi bộ một ngày. sau đó bản thân ngoan ngoan trở lại, bọn họ ở nguyên thần trong nói chuyện, mà trong sảnh lũ yêu cũng bị sợ hết hồn, rối rít mở miệng nói, thành tổng, ngài đây là đem tí hạo tổng quản ra sao? Thành thiên nhạc đáp, đại gia không cần lo âu, hắn ban đầu chính là thạch ly tượng chi linh, ban đầu ta đem hắn mang ra khỏi thạch ly tượng đi tới trong hồng trận, bằng vào ta thần khí hàm dưỡng giúp đỡ ngưng luyện thành hình, bây giờ muốn trách phạt hắn, vẫn là như vậy thủ đoạn, phong ấn với nguyên thần trong bế quan, mỗi 7 ngày để cho hắn ra tới một lần xử lý sự vụ, thẳng đến đoạn này tu hành viên mãn, giờ phút này hắn cùng với ta hình thần thông cảm giác, các ngươi nói chỉ cần ta có thể nghe, hắn là có thể nghe. nhưng hắn lại không thể mở miệng. Trạng hướng này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, Lũ Yêu kinh ngạc hơn lại cảm thấy có chút tưởng nhạc, lại lại không dám bật cười. rối rít ở thầm nghĩ trong lòng Tí Hạo đại tổng quản lúc này là thật phải chịu khổ sở. Nếu Tí Hạo có thể nghe, tặng không ân tình ai không biết đưa, đại gia rối rít mở miệng khuyên lơn cùng khuyến khích Tí Hạo, phải thừa dịp này khó được cơ duyên thật tốt tu luyện vân vân, còn tán dương thành tổng thủ đoạn cao siêu, dùng tâm lương khổ. Đuổi đi lũ Yêu, Thành Thiên Nhạc trở lại cổ trạch hậu viên trong, tí Hạo lúc này mới nói một câu, sư mình, cảm ơn ngươi. Thành Thiên Nhạc vừa bực mình vừa buồn cười hỏi, cảm ơn ta cái gì? Không có đem ngươi luyện hóa thành Huyền Tân Châu sao? Tí Hạo, ta mới vừa rồi đột nhiên suy nghĩ ra, ta nếu nghĩ đột phá đại thành chi cảnh, cũng phải ấn loại phương pháp này trùng tu, nhưng tự ta là không cách nào trùng tu. Cho nên ngươi đem ta nhiếp trở lại, từng bước một trùng tu pháp quyết hồi tố đến ban đầu, ta mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, từng bước một lại ấn chứng bộ này pháp quyết, một mình tu luyện đến đại thành, ngưng luyện bản thân Huyền Tân Châu. Thành Thiên Nhạc, coi như ngươi thông minh, có thể nghĩ thông suốt một điều này. Ta đây là đang giúp ngươi, nhìn ngươi mới vừa rồi bị dọa sợ đến. Tí Hạo nói, ta đó không phải là sợ hãi, chính là kinh ngạc, trước đó không ngờ sẽ đến ngón này nha. Thanh Thiên Nhạc, ngươi nếu suy nghĩ ra, thì nên biết lần này bế quan phải tới lúc nào, liền phải chờ tới ta từng bước một hồi tố pháp quyết, thẳng đến ban đầu trải qua sát dục cấp trước đó. Đến lúc đó sẽ thả ngươi xuất quan, ngươi đã tựa như ban đầu ngươi cũng không phải là ban đầu ngươi, bởi vì tu vi cảnh giới cùng thần thông pháp lực đều ở, lại muốn từ đầu từng bước một bản thân đi ấn chứng điều này con đường tu hành. Từ ngày này trở đi, Thanh Thiên Nhạc liền dẫn Tí Hạo trùng tu ngự hình chi đạo. Cái này tu luyện rất có ý tứ, Tí Hạo là triệt triệt để để bế quan, mà Thanh Thiên Nhạc lại không phải đóng cửa không ra, hắn mỗi ngày đều ở đây cô tô phố lớn ngõ nhỏ trong bước chậm đi lại. cái này không chỉ là đang tu luyện ngự hình chi đạo, cũng là ở ngưng luyện cô tô sơn thủy cùng người ở khí tức cùng ý cảnh. Thanh thiên nhạc theo lời thủ tín, mỗi tuần cũng sẽ phóng tý hạo đi ra ngoài đi bộ một ngày, chính là tý hạo tự chọn thứ ba. Mà ngày này hắn liền không lại ra ngoài, với cổ trạch hậu viên trong lương đình định ngồi, tiến vào họa quyển thế giới cùng tiểu thiếu gặp gỡ, cũng tiếp tục giúp tiểu thiếu ngưng luyện thành hình. Hắn chẳng khác gì là liên tục luyện công sáu ngày, lại dùng công một ngày. Cái này bức họa quyển bây giờ đã là hắn đơn độc tế luyện thần khí, có thể đem tý hạo mang vào, nhưng là cùng tiểu thiếu gặp gỡ thời điểm, hắn lại không hy vọng có người cõi dậy. Có một ít vốn riêng lợi chỉ cùng Tiểu Thiếu nói. Thoáng một cái cũng nhanh đến cuối năm, Tiểu thiểu rốt cuộc hoàn toàn ngưng hình như thường, chẳng qua là thần khí còn so với lúc trước yếu đi rất nhiều. Tiểu Thiếu bản thân liền là có tu vi Họa quyển tri linh, giờ phút này đã có thể tự đi luyện công bổ ích thần khí rồi. Vừa lúc đó, tý Hạo rốt cuộc gặp được Tiểu Thiều, là Thành Thiên Nhạc đem hắn phong ấn ở hình thần trong mang vào Họa Quyền, lại ở Họa quyển trong thế giới để cho hắn đơn độc hiện thân, đối Tiểu Thiều giới thiệu một phen bản thân vị này kỳ dị sư đệ. Tiểu Thiều tắc yêu kiều cười nói, tý Hạo, ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, cũng biết ngươi cũng là một vị linh tu. Nếu như không phải ngươi, Thành Thiên Nhạc cũng sẽ không tu thành bây giờ bộ này pháp quyết, sợ rằng cũng không thể rõ ràng như thế nào trợ giúp ta ngưng luyện thành hình, ta phải thay Thành Thiên Nhạc cảm ơn ngươi. Thành Thiên Nhạc nói cho ta biết, coi như ta không thể rời bỏ Họa Quyền thế giới, hắn cũng sẽ để cho ta gặp được Họa quyển ra người, quả nhiên làm được. Tí Hạo nghe nói Tiểu Thiều là Họa quyển thế giới chí linh, vừa mừng vừa sợ nói, ta nói sư huynh thế nào không có sao liền ở Họa Quyền trong thế giới không ra, nguyên lai là bởi vì có ngươi ở a. Ta đi gặp Tiểu Khê thời điểm, hắn sẽ tới cùng ngươi gặp vợ a? Tiểu Thiêu che miệng cười nói, các ngươi sư huynh đệ, tính khí kém nhau quá nhiều, nhưng có chút tính tình nhưng không kém là mấy. Ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng ở Họa quyển trên thế giới, lại đã sớm biết Tiểu Khê cô nương. Tí Hạo, Tiểu Khê, đúng nha. Họa quyển trong thế giới cũng có Tiểu Khê, ta cũng muốn đi lần nữa nhận thức nhận biết. Thành Thiên Nhạc ngắt lời nói, ngươi nằm mơ từ mở, cái này coi như bế quan hối lối sao? Đừng ở cái này trong bức họa tìm cái gì Tiểu Khê, đợi đến tương lai tu tới hóa vọng cảnh, kỳ thực ngươi nghĩ làm sao tìm được đều được. Đợi đến tối lui ra Họa quyển thế giới, Tí Hạo giống như phát hiện đại lục mới bình thường tiêu lên, sư huynh, nguyên lai like Họa quyển trong thế giới có Tiểu Thiểu cô nương, ngươi ngày ngày đây là luyện công đâu hay là tán gái đâu? thành thiên nhạc hỏi ngược lại ngậm hồ mỹ hoa quán ăn có tiểu khê ngươi trước kia là ngày ngày đi làm đâu hay là yêu đương đâu tí hạo hắc hắc vui một chút như nhau như nhau hôm nay ngươi làm sao vậy đột nhiên đem ta mang vào họa quyển thế giới Thanh thiên nhạc bởi vì ngự hình chi đạo tu luyện ta đã từng đang ở trong bức họa hành du, thông qua mở ra họa quyển thế giới ngưng luyện nguyên thần bước kế tiếp ta phải dẫn ngươi cùng nhau tiến vào họa quyển, cho nên trước hạn giới thiệu cho ngươi một phen miễn nhìn thấy mặt ngạc nhiên nhưng lần sau tiến vào họa quyền thế giới ta cũng như thế sẽ đem ngươi phong tại hình thần trong sẽ không để ngươi ra đến nói chuyện tí hạo hi hi cười nói nói như vậy ngươi cùng tiểu thiểu nói gì ta liền đều nghe hết thành thiên nhạc ngươi cho là ta ngu như vậy sao cảm thấy ngươi cản trở thời điểm dĩ nhiên sẽ phong ấn cảm giác của ngươi thành thiên nhạc lần nữa ấn chứng ngự hình chi đạo trong quá trình này trên thực tế cũng chờ với mang theo tí hạo cùng nhau tu luyện tý hạo đã đem ngự hình chi đạo tu luyện viên mãn kế tiếp thành thiên nhạc nặng lịch phong tạc kiếp, nguyên thần triển khai luôn là ở không cách nào thu liễm trạng thái hạ kinh động chung quanh có linh giác tồn tại lấy thành thiên nhạc trước mắt nguyên thần lực loại này nhiễu động phạm vi nhưng quá lớn nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trả hướng vì vậy hắn liền không tiếp tục ra cửa mà là ở hậu viện trong mở ra pháp trận cũng để cho lũ yêu thay phiên hộ pháp đợi phong tạc tiếp thể nghiệm xong thành thiên nhạc nói với tý hạo năm mới sắp đến ta mùa xuân còn phải về nhà nhận cơ hội này trước ra một chuyến cửa ngươi ngày mai đối tiểu khê lên tiếng chào hỏi sợ rằng có một đoạn thời gian các ngươi không thể gặp mặt lại tý hạo kêu lên ta đáp ứng thật tốt mỗi tuần phóng một ngày nghỉ đi tìm nàng cái này bảo ta làm sao nói a thành thiên nhạc đi công tác nha đơn vị nào sẽ không ra tranh lệch tý hạo mùa xuân còn hơn một tháng đâu ngươi bây giờ liền ra cửa muốn đi chỗ nào thành thiên nhạc muốn đi Nam Kinh, ngươi cũng biết ta đi làm gì, là ngươi để cho Hoa Phiêu Phiêu giao phó đi ra, Nam Kinh cũng có một vị yêu tu, năm đó cùng Hoa Phiêu Phiêu còn đấu pháp qua, nghe nói cùng Hoa Phiêu Phiêu từng có một dạng ý tưởng, nếu kia yêu tu thật trong bóng tối cũng làm ra tới một cái tổ chức, ta dĩ nhiên muốn nhìn một chút tình huống, hơn nữa tương lai chúng ta muốn tóm lấy tất minh tuấn vậy, ra tay địa điểm rất có thể cũng sẽ ở Nam Kinh, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tí Hạo, vậy cũng tốt, ta sẽ đối với tiểu khê chào hỏi, liền nói đơn vị phải ta đi công tác, chúng ta hậu thiên đi liền sao? Thanh Thiên Nhạc, Phong Tả Kiếp đã lần nữa tu chứng, phía sau Ma Cảnh. đan hỏa không cần có người hộ pháp muốn đi tùy thời có thể đi nhưng rời đi tô châu trước ta còn muốn mời một vị khách nhân để cho hắn thưởng thức họa quyền thế giới tý hạo kinh ngạc nói cái này họa quyền bí mật chỉ có người ta biết được ngươi còn phải mời người nào đến xem là mai lan đức sao thành thiên nhạc lắc đầu nói ngươi chỉ có thể nhớ tới mai lan đức bởi vì chúng ta còn phải dùng hắn chạy viện ta lần này muốn mời người lại rất đặc biệt còn nhớ bức họa này ban đầu là ai sao tý hạo chợt nói lý vạn chương 430, trăm giang nam diệu say hiệu kinh niên buồn thành tiên nhạc đáp, đúng chính là hắn nhớ khi xưa ta ở cho công ty phi đằng làm thanh toán thời điểm lại gặp lý vạn nhất thứ đã từng đã đáp ứng hắn một chuyện nếu phát hiện cái này bức họa quyển có cái gì huyền diệu để ý đừng quên nói cho hắn biết một tiếng cũng mời hắn tới xem một chút bây giờ đến nên khi thực hiện lời hứa nếu không phải ở đại liên vừa vận đụng phải một vị tiền bối nhắc nhở ta còn không nhớ nổi chuyện này tí hạo như vậy à tiếng ơi thế nào đối lý vạn giải thích đâu Thành thiên nhạc cười nói coi như là phá vọng đại thành chi chân nhân làm việc cũng không phải vô hủ hạ người bên ngoài không phải có người gọi ta thành đại sư sao vậy ta coi như một lần thành đại sư lại có cái gì không tốt giải thích ngay kế lý vạn ở trong phòng làm việc ngoài ý muốn nên đón một vị khách nhân lại là tiếng tâm lừng lây thành tổng thành đại sư lý vạn vội vàng đứng dậy rót nước cũng xoa xoa khay trà cùng chỗ ngồi nói thành tổng ngài sao lại tới đây thật ngại ngùng a ta chỗ này tương đối loạn đóng đến khắp nơi đều là bản vẽ cùng tài liệu mong mời ngồi có chuyện gì không thành thiên nhạc lấy ra kia bức họa quyển ở trên khay trà triển khai nói ta năm đó đáp ứng ngươi nếu như phát hiện bức họa này cái gì hảo diệu nhất định sẽ nói cho ngươi cho nên hôm nay đã tới rồi lý vạn nhất thấy bức họa này vẻ mặt trở nên hết sức phức tạp từ trên ghế xạ lòn thiếu đứng lên nói thành tổng ngài phát hiện cái gì sao ta cũng mau đem nó quên không nghĩ tới hôm nay ngài thực sẽ tới chuyện năm đó ta là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông bây giờ mặc dù không nghĩ nữa nhưng là còn thường làm các loại các dạng động luôn là liên quan tới bức họa này thành thiên nhạc cười ha ha cuộc sống có đại hoặc tựa như có khúc mắc tổng không được khai giải nếu là ta đổi thành ngươi cũng giống vậy hôm nay tới chính là để cho ngươi khởi ra năm đó tâm kết nếu không ngươi cả đời cũng sẽ lẩm bẩm ngược lại làm cho ta cảm thấy xin lỗi bức họa này thật có nguyên diệu, ngươi trước chính mình xem một chút đi sau đó ta sẽ nói cho người biết. Lý Vạn túi người đi nhìn kỹ vẽ, một bên nhìn một bên tầm nói, ta không nhìn ra môn đạo gì tới, cùng ban đầu cũng không khác mấy à. a hình như là có chút không đúng, nhưng ta không nhớ rõ không đúng chỗ nào. nó đột nhiên thay đổi sau, ta liền không có nhìn kỹ, để cho tự nước cầm đi bán. Thành Thiên Nhạc không nhanh không chậm nói, Lý tổng, ngươi lại xem thật kỹ một chút, coi như không có tu hành người bình thường, cũng hẳn là có thể nhìn ra điểm lệ lối tới. chỉ bất quá bị thấy biết có hạn, không có đi trà cứu mà thôi. Lý Vạn không biết từ nơi nào tìm tới một cái kính phóng đại, hướng về phía hình ảnh nhìn hồi lâu. sau đó lại từ góc phòng chuyển đến một đài mang ống kính đo vẽ bản đồ khí cụ đứng dậy ở chỗ cao điều nửa ngày tiêu cự đi nhìn bức họa này đột nhiên hô ta phát hiện đây là hơi co lại vẽ sao bất luận phóng đến bao lớn hình ảnh cũng sẽ không mơ hồ cảnh vật cũng có thể thấy rất rõ ràng ta liền bảng số xe cũng nhìn thấy thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói ngươi xác thực phát hiện bức họa này vô cùng rõ ràng không ở chỗ nó có thể phóng bao lớn mà là ở ngươi có thể đưa nó nhìn đến mức quá nhiều rõ ràng dù là ngươi làm đài kính hiện vi tới có thể thấy cảnh tượng cũng giống vậy sẽ không mơ hồ lý vạn buông xuống khí cụ kinh hô nó là thế nào vẽ ra tới thành thiên nhạc lắc đầu nói kỳ thực cũng không thể coi như là vẽ ra tới nó nên là chiếu ra tới lý bạn ấn cái này là cái gì in kỹ thuật Thanh thiên nhạc ta nói chính là làm nổi bật chi chiếu nó chiếu ra cô tô sơn đường cảnh tượng nhắc tới bức họa này thật ra là một món pháp khí họa bên trong giống như có một phản chiếu thực tế thế giới vậy mà cái thế giới này người bình thường là không nhìn thấy vô luận ngươi là dùng kính phóng đại hay là kính hiền vi lý Vạn trận mắt há một nói như thế nào mới có thể nhìn thấy Thanh thiên nhạc ta tới chính là mời ngươi đi thăm thế giới trong tranh tuyệt đối không nên quá kinh ngạc vừa nói chuyện một cái búng tay lý vạn cũng cảm giác chung quanh phòng làm việc biến mất hắn vậy mà xuất hiện ở phố sân đường bên người nốn nha nhốn nháo du khách trải qua hết thể cảm thụ cùng chân thật không khác hắn đưa thay sờ sờ quay hàm lại vỗ một cái mặt mình lấy không thể tin nổi vẻ mặt nhìn về chung quanh nghiêng đầu lại nhìn thấy cười ha hả thành thiên nhạc lý vạn như nằm mơ vậy hỏi chúng ta thế nào chạy tới chỗ này chẳng lẽ đây chính là trong bức họa thế giới sao thành thiên nhạc cười đáp đây chính là trong bức tranh thế giới ta mời ngươi đi vào đi một chút lý vạn như du vậy theo thành thiên nhạc đi dạo phố sân đường dọc đường còn không nhịn được đưa tay đi sở cửa hàng cánh cửa cùng vết tường phản phất muốn nhìn một chút những thứ kia có phải là thật hay không thanh thiên nhạc lại cười nói chớ có sở đối với tiến vào họa quyển ngươi ta mà nói cái thế giới này chính là thật bao gồm bên cạnh ngươi đi qua người lý vạn rốt cuộc có thể suy tính tao mày nói phố sơn đường ta đã tới rất nhiều lần phần lớn là bởi tới du lịch tô châu bạn bè đi dạo cũng không có gì khác biệt ta phố sơn đường đang ở tô châu nghĩ đi dạo tự nhiên có thể đi được đi dạo cần gì phải chạy đến vách trong tới đâu thanh thiên nhạc gật đầu nói ngươi coi như là nói ra mấu chốt của vấn đề xác thực không cần ta chỉ là để cho ngươi biết bức họa này thần kỳ nó là một món pháp khí Lý Vạn ý tưởng đột phát nói, Thành, Thành đại sư, ngài có thể mời ta như vậy đi dạo phố Sơn đường, vậy cũng có thể mời người khác như vậy đi dạo. Nếu ngài nhà khách tới, cũng không cần ra khỏi cửa, trực tiếp thi cái pháp thuật liền có thể mang bọn họ đi dạo tô châu, mà bọn họ cũng không biết thật ra là ở trong bức tranh. Nếu như bọn họ đi dạo phố thời điểm mua thổ đặc sản, có thể mang đi ra ngoài sao? Thành Thiên Nhạc không khỏi tức cười nói, dĩ nhiên mang không đi ra. Người ra mắt mỏ trăng đáy nước trong tính hái hoa sao? Nam mơ cười tức phụ, thật đúng là nghĩ tỉnh lại thì có tức phụ. nói xong lời nói này chính hắn cũng không nhịn được gâm thầm thở dài nếu thổ đặc sản có thể mang đi ra ngoài hắn chẳng phải là đã sớm đem tiểu thiểu mang tới thực tế trong thế giới rồi nhưng lý vạn vậy lại lần nữa nhắc nhở hắn một chuyện khác nếu cha mẹ hỏi lại lên tiểu thiểu thậm chí muốn gặp tiểu thiểu, hoàn toàn có thể đem bọn họ mời được tô châu tới sẽ dùng loại phương pháp này là có thể gặp đến tiểu tiểu. chỉ cần thành thiên nhạc không đẹp trần liền không có sơ hở chính là đi dạo phố mua vật có hơi phiền thoái lý vạn lại hỏi nếu như bức họa này ở trong tay ta cũng có thể như vậy dùng sao thành thiên nhạc lắc đầu nói không thể kỳ thực cái này thần kỳ không chỉ có là ở vẽ càng là ở người, ở trong tay ngươi, nó bất quá là một bức họa mà thôi. Nếu đổi thành trên đời cao nhân, coi như dùng một bức bình thường vẽ, cũng có thể để cho ngươi tiến vào trong bức họa, đó bất quá là một loại ảo thuật. Chẳng qua là bức họa này có chút đặc biệt, nó chân chân thiết thiết có một trong bức tranh cô tô thế giới, ngươi không mở ra, ta lại có thể mang ngươi đi vào. Lý Vạn suy nghĩ nửa ngày lại hỏi, vậy cũng không có quá sơ sẩy nghĩ à? Ta nghĩ đi dạo phố sân đường, cũng không phải là không có đi dạo, cần gì phải phí lớn như vậy tình trực tiếp lái xe đi không phải rồi. Thanh Thiên nhạt cười một cái búng tay. Trung quanh phố Sơn đường cảnh tượng biến mất, hắn cùng Lý Vạn vẫn là mặt đối mặt ngồi ở trong phòng làm việc, trung gian trên khay trà để kia bức họa quyền. Thành Thiên Nhạc cười ha hả hỏi, "Lý tổng, đã gần sao?" Lý Vạn như ở trong mộng mới tình nói, "Đa tạ thành đại sư, ngài quả nhiên là thành đại sư." Thành Thiên Nhạc lại hỏi, "Nhìn hiểu chưa?" Lý Vạn gãi gãi chẳng nói, "Ta cũng không phải là thành đại sư ngài, thấy thì thấy không hiểu, bất quá ít nhiều cũng có thể suy nghĩ ra." Thành Thiên Nhạc, kia ngươi suy nghĩ ra cái gì rồi?" Lý Vạn, "Ta là làm theo dõi thiết bị, theo ta nhìn, đây không phải bình thường vẽ." giống như là ở phố sơn đường phía trên treo một siêu cấp thiết bị giám sát chúng ta nhìn thấy đều là theo dõi nội dung thành thiên nhạc gật đầu một cái nói xác thực có thể như vậy hình dung hắn đồng thời cũng ở trong lòng cảm khái, cái này họa quyển thần kỳ nhìn như không thể tin nổi kỳ thực cũng là có thể thông hiểu vượt qua thấy biết chưa chắc tương đương với thoát khỏi thấy biết lý vạn cùng hắn cũng là đồng dạng người phạm, đối những thứ mới lạ có mỗi người giải tỏa kết cấu phương thức nếu không phải như vậy hắn thành thiên nhạc cũng không thể nào bước vào tu hành con đường cái gọi là siêu thoát cũng không có nghĩa là đoạt tuyệt lý vạn lại hỏi thành đại sư ta còn có một vấn đề không nghĩ ra ban đầu ta cầm bức họa này đi giám bảo, phía trên rõ ràng vẽ chính là cổ đại cảnh tượng, mở thế nào sau liền thay đổi đầu. Thanh Thiên nhặt đáp, kỳ thực ngươi khi đó cầm chính là một bức cái bóng vẽ, vẽ dấu vết phía trên còn vẽ một tầng vẽ dấu vết, nhưng đó cũng không phải là bình thường vẽ dấu vết. Nếu như ngươi cầm theo dõi làm tỷ dụ, giống như dùng một loại khác theo dõi hình ảnh đem ngươi theo dõi tín hiệu bao trùm, ta cũng không biết là cái gì nguyên lý do, vừa đúng vào lúc đó, tín hiệu khôi phục bình thường. Lý Vạn nháy mắt suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc gật đầu nói, ta mặc dù không rõ ràng lắm cái này là cái gì vẽ, nhưng ta nghĩ thông suốt, Thành Đại sư. tranh này ở trong tay ta có phải là không có dùng thanh thiên nhạc không có mới vừa rồi ta hướng ngươi biểu diễn chỗ dùng đối với người bình thường mà nói nó chính là một bức họa lý vạn rất kích động vòng qua khay trà, không lưng nắm lên thành thiên nhạc tướng tay cầm nói thành đại sư ta rất cảm tạ ngại bằng không ta suy nghĩ cả đời cũng suy nghĩ không hiểu a bức họa này cũng mau thành tâm bệnh của ta ta nguyên tưởng rằng đã không nghĩ nữa kỳ thực buổi tối còn tổng nằm mơ thanh thiên nhạc ta hôm nay tới chính là vì khai giải tâm kết của ngươi lần này sẽ không lại nằm mơ a lý vạn cười kia chưa chắc đã nói được a, làm không cẩn thận lại sẽ làm khắc động. nhưng cuối cùng thực tế ít nhất phải để cho ta hiểu rõ là chuyện gì xảy ra à. bức họa này ta đã không vương vấn nhưng chuyện đổi ai cũng phải vương vấn a tối hôm nay ta mời khách nhất định phải mời thành tổng thật tốt uống một chén ta nơi này có một vò thượng hạng lao xuân hoàng Thành thiên nhạc thế nào cũng phải nhường ta mời người, không có người đem vẽ mang tới tô châu ta cũng không thể nào hữu duyên lấy được lao xuân hoàng lý tổng ngươi thế nào ở văn phòng còn dự sẵn loại rượu này đâu lý bạn không cần biết hai mời người nào ngược lại hôm nay phải đi ra ngoài uống thành đại sư tuyệt đối không nên không để mặt ta có người bằng hữu gọi phong quân tử Hắn lần trước tới Tô Châu tới chuẩn bị rượu, còn lại một vỏ phóng nơi này. Vốn là chuẩn bị sang năm tiếp tục uống, chúng ta trước uống nó đi, hồi đầu lại mua chính là. Lý Vạn cùng Thành Thiên Nhạc ôm một vỏ Lao Xuân Hoàng đi uống rượu, cái này vỏ rượu đêm đó là một giọt cũng không có còn dư lại, tốt xấu không có để cho Lý Vạn tính tiền, Thành Thiên Nhạc còn đem mẹo say vậy Lý Vạn đưa về nhà. Ngày thứ hai, Thành Thiên Nhạc hướng Đoái chấn Hoa dặn dò một tiếng, liền dẫn Tí Hạo rời đi Tô Châu lên đường đi Nam Kinh. Chương 431, rơi Bình Dương, Hồ Thành Thiên Nhạc đi Nam Kinh có 3 chuyện muốn làm. Đầu tiên là đang luyện chế lục nô thần luôn đan 18 vị linh dược trong, có một mực gọi xích diễm quả, theo vu đạo dương lưu lại pháp quyết ghi lại, trung sơn một giải từng có này quả sinh trưởng, mà ở Kim Lang phủ cận trường Giang hai bờ đồi gò trong cũng có xích diễm quả phân bố. Những thứ này đều là 500 năm trước tình huống, bây giờ không biết còn có thể hay không tìm được, nhưng thế nào cũng phải đi xem một chút. Tiếp theo phải đi sở Tất Minh tuấn điểm dừng chân. Nguyên công ty phi đẳng tài chính quản lý cao dĩnh đạt, đang ở Nam Kinh đăng ký một nhà ngọc hồ đầu tư công ty, hắn bây giờ tên gọi Jodars. Mà nhà này ngọc hồ đầu tư công ty công ty mẹ đăng ký ở Hạ Sa, phát định người đại biểu gọi nhậm đạo trật. chính là ban đầu tất minh tuấn tất minh tuấn thường đến nam kinh tới nam kinh ngọc hồ đầu tư công ty cũng là hắn tổng sự chủ yếu nghiệp vụ thực thể thành thiên nhạc muốn thực địa điều tra những người này cặn kẽ hoạt động tình huống tốt xác định tương lai ra tay phương án lần này đi nam kinh còn có người thứ ba mục đích là bởi vì hoa phiêu phiêu giao phó một chuyện hơn nữa chuyện này thành thiên nhạc bản thân vậy mà cũng đã nghe nói qua trần thi nhị từng chịu thương hóa thành nguyên thân ở tô châu sở thú ngốc qua một đoạn thời gian thành thiên nhạc trùng hợp nhìn thấy qua đầu kia chăn lớn Sau đó kia con mãng xà ly kỳ mất tích, Thành Thiên Nhạc lúc ấy còn hỏi qua sở thú một vị công nhân, viên, chuyện giống vậy ở 50 năm trước cũng phát sinh qua, khi đó mất tích là một con Chú thích, tường thấy quyển sách 92 chương. Thành Thiên Nhạc lúc ấy liền từng suy đoán, có phải hay không là một con hổ yêu lẫn vào nhân gian đâu. Hắn đã đoán đúng, xác thực có một đầu lão hổ thành yêu, hơn nữa còn là bây giờ đã ở Sơn ra trong tuyệt tích Hoa Nam hổ. Hoa Phiêu Phiêu lúc ấy đang ở Tô Châu một giải hoạt động, chẳng qua là công lực còn thấp, vượt qua ma cảnh tiếp không lâu mà thôi. Kia hổ yêu tử trong vườn thú chạy đến, tình cơ đụng vào Hoa Phiêu Phiêu, hai người lẫn nhau khám phá thân phận. lúc ấy kia hổ yêu cũng là vừa vặn vượt qua ma cảnh kiếp, ngưng luyện huyền đan hóa thành hình người, vừa vặn lại đụng phải một vị trà trộn hồng trần yêu tu. do bởi tộc loại thiết tính, hồ ly là sợ hãi la hổ, hoa phiêu phiêu biểu hiện được phi thường cung thuận, để cho kia hổ yêu cảm giác thật thoải mái cũng rất đắc ý. hổ yêu liền nói với hoa phiêu phiêu, lưu ý tìm trong hồng trần cái khác yêu tu, có thể âm thầm khống chế điều khiển vì đó hiệu lực. hổ yêu còn nói, yêu vật trà trộn hồng trần sợ nhất bại lộ thân phận, lại nghĩ đến đến chỉ điểm, tìm được núi dựa, như vậy thì có thể coi đây là uy hiếp hoặc ngồi thành lập một cái dưới đất yêu tu tổ chức. đến lúc đó hắn là đầu mục. Hoa phiêu phiêu là tổng quản, đó chính là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, muốn tiền có tiền, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn làm gì chuyện đều không cần tự mình động thủ, như vậy ở nhân gian qua phải mới thoải mái. Kỳ thực kia hổ yêu cũng là ý tưởng đột phát, hắn chỗ nhận biết yêu tu bất quá là hoa phiêu phiêu một mà thôi, cũng không rõ ràng lắm bản thân tu vi còn thấp, có chút chắc hẳn phải như vậy không biết trời cao đất rộng. Mãnh hổ ở trong núi rừng cũng không biết mình là vua bách thú, bất quá là chuỗi sinh vật trong một vòng mà thôi, qua phải chưa chắc so ăn cỏ thỏ thoải mái hơn, mỗi ngày chật vật kiếm ăn đói một bữa no một bữa, còn bị lạnh nóng xâm nhập, mỗi đốt nỗi khổ. săn đuổi lúc còn phải cẩn thận e sợ cho bị thương nếu không coi như một chút vết thương nhỏ ảnh hưởng tiếp tục săn đuổi năng lực liền phải tươi sống chết đói nhưng là vào ở sở thú về sau tình huống liền không giống nhau cái này con mánh hổ chính là khi tiến vào sở thú trước sau khai linh trí Hổ yêu mới vừa khai linh trí ban đầu là ở chỗ đó nghĩ không cần khổ cực kiếm ăn mỗi ngày đều có ăn đưa đến mép tốt bao nhiêu dĩ nhiên nếu như không phải nốt ở trong lồng ăn lại làm mới mẹ thì càng đẹp sau đó nó dần dần có thể nghe hiểu tiếng người cũng có thể bắt đầu suy tính các loại vấn đề mới biết mọi người gọi nó là vua bách thú cũng biết cái khác động vật cũng sẽ sợ nó cảm giác một lần phi thường đặc ý khi hắn rốt cuộc bỏ trốn nhà tù thấy hoa phiêu phiêu đối với mình như vậy cung thuận, liền bày ra vua bách thú giá tử hy vọng ở trong nhân thế thành lập một yêu tu tổ chức bản thân đi làm hưởng phúc đồng mục đáng thương hoa phiêu phiêu đi nơi nào tìm nhiều như vậy yêu tu để cho hổ yêu sai khiến kia hổ yêu thường ngày ăn to nói lớn tắc ai tắc phúc đều là sai sự hoa phiêu phiêu một người quan can tư lệnh chỉ huy chỉ còn mỗi cái gốc lính quèn cũng không nảy thủ hạ của hắn hoa phiêu phiêu liền cái cáo mượn vai hùn cơ hội cũng không có Kỳ thực Hoa Phiêu Phiêu tu vi pháp lực không thua gì kia Hổ yêu, ngay từ đầu chỉ ra với thiên tính sợ hãi, đồng thời bị đối phương vạch trần thân phận lại không rõ ràng lắm Hổ yêu lai lịch, một lần không dám làm loạn. Nhưng góp nhặt từng ngày mâu thuẫn rốt cuộc bùng nổ, Hoa Phiêu Phiêu lấy hết dụng khí cùng đối phương đến rồi trận đấu pháp, vậy mà lực lượng ngang nhau hơn nữa hắn còn hơi chiếm thượng phong. Khi đó bọn họ đều là u mê tri yêu, Hoa Phiêu Phiêu nếu đấu pháp chiếm thượng phong, do bởi cất giữ bản năng tập quán hoặc là nói lãnh địa ý thức, hắn đem Hổ yêu lùa ra To Châu, mệnh khắc biệt lại đến cái này địa bàn tới quấy rối. Hoa Phiêu Phiêu đổi đi Hổ yêu, nhưng Hổ yêu ý tưởng cũng lây hắn. thực tế nguyện vọng thật ra là thay vào đó chờ càng về sau hoa phiêu phiêu tu vi dần dần sâu trở thành đại yêu sau ở nhân gian sự nghiệp tích lũy cũng có cơ sở nhất định cũng phát hiện một ít yêu tu tung tích liền bắt đầu âm thầm như pháp pháo chế sau tới một lần vô tình hắn lại gặp kia hổ yêu một mặt lại là ở nam kinh ngộ phong cảnh trong khu bốn năm trôi qua bọn họ đều được lọc lõi tình đời đại yêu năm đó ân đoán không cần nhắc lại nhưng lẫn nhau kiêng kỵ cùng thử dò xét vẫn có Hồ yêu không có nói cho hoa phiêu phiêu bản thân ở nhân gian tên cùng thân phận lại nói cho hoa phiêu phiêu hắn đã ở nam kinh bắt đầu thực hiện năm đó nguyện vọng nhớ lại ban đầu Hổ yêu cảm khái khi đó mới vào nhân gian, còn không rõ ràng lắm tu vi của mình lai lịch, làm việc có chút lỗ mắng rồi. Khá có tâm cơ Hoa phiêu phiêu còn âm thầm điều tra, nhưng cũng không có tra ra Hổ yêu ở thân phận của Nam Kinh, chẳng qua là lấy được một đầu mối, lấy được có một vị tiểu yêu tu âm thầm bị cái này Hổ yêu không chế. Làm Hoa phiêu phiêu còn muốn lại tra thời điểm, thành tiên nhạc xuất hiện, con lá Hổ ly này cũng không tâm tư xen vào nữa khác nhàn sự, lại sau đó, ngay tại lúc này, Hoa phiêu phiêu ở tiểu kiếm chỉ động tiên mỗi ngày giao phó tội trạng, không chỉ có đem chính mình sự tình giao phó, còn đem năm đó cùng Hổ yêu nhận biết trải qua cũng khai ra. điều này khiến cho thành thiên nhạc chú ý thành thiên nhạc có thể phát hiện hoa phiêu phiêu âm thầm làm là do bởi tình cờ nếu như có một vị khác yêu tu ở nam kinh làm chuyện giống vậy xác thực rất khó bị phát hiện nếu biết liền phải hiểu rõ trạng hướng rời đi tô châu thời điểm tý hạ hỏi nếu như hoa phiêu phiêu nói là sự thật có một con hổ yêu ở nam kinh giống như láo hổ ly từng tại tô châu làm như vậy dùng y bức lợi dụ thủ đoạn điều khiển trà trộn hồng trấn yêu tu hiệu lực thế nào một chút tiếng gió cũng không có thành thiên nhạc tại sao không có tiếng gió hoa phiêu phiêu không phải lại gặp hắn hôm nay còn đem hắn khai ra sao giống như loại chuyện như vậy là rất khó bị thường nhân phát hiện, thậm chí cũng khó bị những tu sĩ khác phát giác. yêu tu trên thế gian bản liền không muốn bại lộ thân phận, tỉ như trừ vô dụng. nếu như không phải là bị chúng ta truy xét được, hắn sẽ chủ động nói sao? Tí Hạo, kỳ thực làm loại chuyện như vậy, trọng yếu nhất là như thế nào có thể phát hiện yêu tu tung tích, sau đó mới có thể nói âm thầm hiếp bức khống chế. trên một điểm này, không ai mạnh hơn chúng ta. Thanh Thiên Nhạc, không nói người ta, kỳ thực dễ dàng nhất phát hiện yêu tu chính là cái khác yêu tu. chúng ta bây giờ còn không rõ chẳng huống, cũng không biết kia hổ yêu tại thế gian thân phận. cho nên tạm thời đừng đánh rắn độ cỏ tần hoa phiêu phiêu cung cấp đầu mối trước rõ rõ lai lịch ta sợ nhất một loại trạng huống chính là tất minh tuấn cùng cái này yêu tu nhóm người có dinh hữu như vậy đối phó liền khó hơn tí hạo có cái gì càng khó hơn chúng ta cũng không phải là không thấy được ánh sáng nếu thật là như vậy ngay cả tất minh tuấn mang cái đó hổ yêu nhóm người cùng nhau thu thập suy nghĩ một chút xa hiên là kết cục gì đi sau lưng của hắn còn có tu sĩ chỗ dựa đâu hướng chi kia hổ yêu a sư huynh ngươi tại sao không đi chạm xe a thành thiên nhạc đi chạm xe làm gì tí hạo ngồi xe đi nam kinh a đường sắt cao tốc chỉ cần một giờ hai người chúng ta chỉ dùng mua một chương phiếu còn có thể tỉnh một chương đâu thanh thiên nhạc ta nghĩ tỉnh hai tầm phiếu tý hạo kêu lên ngươi nghĩ đi bộ đi tới nam kinh a thanh thiên nhạc hỏi ngược lại có cái gì không thể được sao bước tu luyện tiếp theo là nặng thể nghiệm mới nội tức ngoại cảnh ích cốc chi đạo dĩ nhiên còn có thần hành phương pháp tý hạo ngươi thế nào không đi tốc độ cao a Liên phí qua đường cũng mất đi thanh thiên nhạc ta cũng không phải là bển hay là dọc theo quốc đạo đi xuyên hương giã cũng không đến nỗi kinh thế hai tụ. Thành Thiên nhạc thi triển thần hành phương pháp đi xuyên vùng đồng nội, ban đêm với hoang dã trong định ngồi cảm ngộ ngoại cảnh nội tức. Ngày thứ hai đi tới Nam Kinh, trước tìm nhà nhà khách ở. Ngày thứ ba mới làm bộ như đi dạo phố dáng vẻ tới trước trung ương cửa phụ cận chạy hết một vòng, sau đó trở lại ở vào hạ quan khu kiến linh đường. Bọn họ muốn tìm một nhà hiệu buôn, tên gọi Đức Vi đồ bếp. Theo Hoa Phiêu Phiêu giao phó đầu mối, Đức Vi đồ bếp ông chủ gọi Lâm Tiểu Quả, chính là kia hổ yêu thủ hạ một kẻ tiểu yêu tu. Lần trước Hoa Phiêu Phiêu thấy Hồ yêu lúc thì có người này ở bên người sau đó hắn không có tra được Hồ yêu thân phận, lại tra được Lâm Tiểu Quả. Địa phương phi thường dễ tìm. Một quả tiến kiến linh đường đã nhìn thấy đức Vĩ đồ bếp chưa bài, Thành Thiên Nhạc không chút biến sắc đi vào cùng trong tiệm tiểu nhị bắt chuyện, đề tài dĩ nhiên đều là liên quan tới đồ bếp. Bây giờ Thành Thiên Nhạc rất có phái, hướng nơi đó vừa đứng vô hình trung khí chẳng giống như cái nhân vật lớn, hắn từng tại quán ăn đã làm, nói tới đồ bếp tới đây là ra dáng không, có sơ hở, rất dễ dàng để cho người tưởng lầm là một vị xa lạ khách hàng lớn tới cửa. Lúc này có một vị hơn 20 tuổi tiểu tử đi tới, hắn vóc dáng không cao người dáng dấp lại rất tinh thần, đeo suy nghĩ kính toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cỗ cơ trí kình, rất khách khí đưa qua một tấm danh thiếp nói, vị lao bản này, ta họ Lâm chính là chỗ này quản lý chào mừng ngài nhiều nhìn nhìn sản phẩm của chúng ta công ty chúng ta có thể cung cấp các loại chuyên nghiệp buôn bán đồ bếp cũng tiếp nhận phòng bếp thiết bị công trình chỉ cần là cùng đồ bếp có liên quan sản phẩm phục vụ chúng ta cái gì cần có đều có thành thiên nhạc nhìn một cái trên danh tiếp viết là lâm tiểu quả cũng biết bản thân tìm đúng người cười hỏi ta xác thực cảm thấy rất hứng thú xin hỏi các ngươi cũng làm cái nào nghiệp vụ a chương bốn trăm ba khí quả ôm cây okay, lợi thỏ yêu lâm tiểu quả vừa nghe lời này liền tinh thần tỉnh táo hướng thành thiên nhạc giới thiệu chúng ta thông dụng đồ bếp cùng chuyên nghiệp đồ bếp cũng làm ngài cần các loại thiết bị đều có thể cung cấp còn có thể căn cứ cần phải đặc biệt định chế. Tỉ như có người ở thức ăn ngon quảng trường bày cái gian hàng, nghị bán qua cầu đún, chúng ta liền có thể vì hắn đặc biệt thiết kế cài đặt đã làm cầu 4 đồ bếp cùng đồ bếp. Muốn làm cơm chiên dương châu, lẩu tay đồ nướng vị, người hái mộ ninh vân vân, chúng ta có thể căn cứ phòng bếp cùng gian hàng không gian đặc biệt thiết kế, tới cửa cài đặt, còn có thể dùng một bộ đồ bếp thỏa mãn nhiều loại cách dùng, liền nhìn ngài định chế nhu cầu. Chúng ta nơi này còn có nghĩa đường cơ, sữa đậu nành cơ, máy ép nước hoa quả, máy nướng bánh, có thể đơn độc cung hóa cũng có thể giúp ngài tổ hợp cài đặt. Nếu ngài làm mở thực phẩm xưởng, bánh mì phòng, chúng ta có thể cung cấp đồng bộ gia công thiết bị, liền đóng gói cùng đánh mã cơ giới đều có. nếu ngài là trường học hoặc sĩ nghiệp đơn vị muốn làm phòng ăn, cần đồng bộ thiết thi, bao gồm thiết kế, sản xuất, cài đặt chúng ta cũng có thể cho ngài giải quyết. nếu ngài muốn mở cơm tây tiệm, trà đi, dây chuyển siêu thị, đồng bộ làm lạnh siêu di thiết bị cũng có thể cung cấp. thanh thiên nhạc cười, lâm lão bản quả nhiên rất biết làm ăn, nghe ngươi giới thiệu ta cũng động tâm, nếu thật có cần nhất định sẽ liên hệ ngươi. Tí hạo cũng ở đây nguyên thần trong cười nói, nếu là ngài tụng dương ngài ông chủ hôm nay tới, nhất định có thể cùng cái này lâm tiểu quả trò chuyện không sai. hắn không phải là ở trong cao ốc làm thức ăn ngon quảng trường nhà, các loại đồ bếp cũng có thể dùng đến cái này lâm tiểu quả phương thức liên lạc giữ lại sau này ngô ông chủ mộng hồ mỹ hoa quán ăn cần gì phong bếp dụng cụ cũng có thể tìm hắn thanh thiên nhạc lại cùng lâm tiểu quả trò chuyện mấy câu cũng không để lại bản thân phương thức liên lạc cầm danh thiết đi khi bọn họ khúc quanh rời đi kiến ninh đường thời điểm tí hạ nói không đúng à, người này khí tức không giống như là yêu tu thanh thiên nhạc ta cũng chú ý tới hắn sinh cơ rung động đặc thù sở dị đứng gần như vậy nói thời gian dài như vậy vậy chính là vì cha cha rõ ràng cái này lâm tiểu quả không phải yêu tu nhưng khí tức cũng cùng người thường bất đồng tuy có che giấu nhưng thu liễm phải cũng không khá lắm khiến ta nhớ tới cải bẹ cùng cải thảo tí hạo nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy có chỗ tương tự xem ra kia lâm tiểu quả có thể là có cây chi tinh thanh thiên nhạc cảm giác của ngươi không sai chúng ta tu chính là cùng bộ pháp quyết hơn nữa đã từng là cùng nhau tu chứng ngươi thân là linh thể chi giác lại so với ta bén nhẹ nhiều lắm nếu như trên đời còn có người nào so với ta am hiểu hơn phân biệt yêu tu vậy sợ rằng chỉ có ngươi kia lâm tiểu quả xác thực không phải yêu tu phải là có cây chi tinh ta cảm thấy có chút kỳ quái hoa phiêu phiêu không phải nói lâm tiểu quả là bị kêu hổ yêu không chế cùng điều khiển tiểu yêu tu sao tí hạo cái này có cái gì kỳ quái đâu hoa phiêu phiêu cũng không phải là người ta hắn lầm rất bình thường bình thường yêu tu rất khó bị nhìn ra nguyên thần, hắn tưởng bỡ cho là hổ yêu không chế tất nhiên là yêu tu không ngờ cũng là một vị có cây chi tinh nếu như kêu hổ yêu mục đích là âm thầm hiếp bức cùng điều khiển cái khác yêu tu kỳ thực có cây chi tinh cũng giống vậy bọn họ cũng là ẩn nút thế gian không muốn bại lộ thân phận thanh thiên nhạc nếu như không phải cơ duyên xảo hợp có cây chi tinh so yêu tu khó phát hiện nhiều lắm kia hổ yêu gặp phải lầm tiểu quả cũng có thể nhìn thấu này thân phận, chỉ sợ cũng là tình cờ. Tí Hạo, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thanh Thiên Nhạc, như là đã coi đầu mối, bây giờ cần dùng đến ngươi sở trường, chú ý quan sát cùng lầm tiểu quả tiếp xúc mỗi người, nhìn một chút có hay không cái khác yêu tu xuất hiện. Tí Hạo, ôm cây okay, đợi thỏ sao? Cái biện pháp này giống như rất ngốc ra. Thanh Thiên Nhạc, nó biện pháp hữu hiệu nhất, chúng chi chúng ta bây giờ tập luyện vận chuyển nội tức trong xem nguyên thần ngoại cảnh, vừa dễ dàng như vậy ôm cây okay, đợi thỏ. Thanh Thiên Nhạc đang ở phụ cận tìm một trà đi. điểm một bình trà hai bản điểm tâm lấy ra tùy thân mang máy tính bảng năm nghĩa ngồi xuống chính là một buổi chiều hắn ngồi ở trong phòng trà lâm tiểu quả trong cửa hàng trung gian cách một con đường trí ít có khoảng trăm thước ai cũng không nhìn thấy ai nhưng thành thiên nhạc muốn canh chừng người không phải lâm tiểu quả mà là tiến vào đức vĩ đồ bếp đi tìm lâm tiểu quả tất cả mọi người lặng lẽ vận chuyển nội tức triển khai nguyên thần ngoại cảnh điều tra bên kia lui tới người sinh cơ rung động đặc thù ngày thứ nhất không có bất kỳ phát hiện nào ngày thứ hai vẫn như vậy thành thiên nhạc lộ ra rất có kiên nhẫn ngược lại coi như lợi công trước ngày thứ ba thời điểm thí hạo đột nhiên với nguyên thần trong tiêu lên. đến rồi một tiểu yêu tu mới vừa rồi đi vào thanh thiên nhạc âm thầm đáp đúng vậy ngươi không cảm thấy nàng sinh cơ rung động đặc thù rất quan sao Tí hạo ừm ta mới vừa rồi cũng nhớ tới nam cung nguyện lại là một con con thọ nhỏ yêu thanh thiên nhạc có ý tứ chúng ta đợi chờ nhìn lại một lát sau tí hạo kêu lên con thỏ nhỏ yêu cùng lầm tiểu quả cùng đi ra ngoài ừm bọn họ đi ra ngoài đi lâm tiểu quả còn lái xe là làm gì đi đâu thanh thiên nhạc đón xe đuổi đi nhìn có thể hay không đuổi kịp thanh thiên nhạc ra cửa đón một chiếc xe lại không nói đi chỗ nào chỉ làm cho tài xế ấn hắn chỉ phương hướng mở điều này làm cho tài xế rất buồn bực. Thành Thiên Nhạc giải thích nói, ta biết địa phương đi như thế nào, lại không nhớ rõ tên gọi là gì, ngươi theo ta chỉ đường mở là được. Cũng được chưa, hôm nay rất kẹt xe, lâm tiểu quả xe cũng mở không vui, triển khai nguyên thần ngoại cảnh một đường cũng đi theo, làm nửa ngày bọn họ là đi ăn cơm, tìm một nhà không sai quán ăn còn phải cái bọc nhỏ giữa. Thành Thiên Nhạc cũng đi vào muốn phòng riêng ăn cơm, phục vụ viên lại nói không có bọc nhỏ, cũng hỏi hắn mấy người. Thành Thiên Nhạc trả lời chỉ có một người, nhưng chính là muốn phòng riêng. Phục vụ viên cũng không dám vui, ngược lại cái dạng gì khách nhân đều có. Chẳng qua là nhắc nhở hắn trong bao thấp nhất tiêu phí 800, Thành Thiên Nhạc không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, Tí Hạo lại thầm, tiêu quá lãng phí. Thành Thiên Nhạc ngồi phòng riêng rời Lâm Tiểu Quả cùng kia con thỏ nhỏ yêu chỗ ăn cơm chỉ cách xa ba trận đơn giản tượng, bình thường nói chuyện là có thể nghe rõ ràng. Nhưng hắn chỉ nghe kia con thỏ nhỏ yêu đề mấy câu gì đại sư minh, sau đó liền không có tiếng thở, nguyên lai hai người kia ngay sau đó lấy thần thức tập hợp âm thanh lại trò chuyện. Con thỏ nhỏ yêu hiển nhiên là tới giao phó Lâm Tiểu Quả làm chuyện gì, sau khi cơm nước xong con thỏ nhỏ yêu không có làm Lâm Tiểu Quả xe, tự mình đi bộ đi về. Thành Thiên Nhạc lúc này quyết định cùng Tí Hạo chia binh hai đường. hắn đi theo dõi mới xuất hiện con thỏ nhỏ yêu mà tí hạo tiếp tục chằm chằm lâm tiểu quả buổi tối hôm đó hai người lần nữa hội hợp thời điểm thành thiên nhạc nói hôm nay quả nhiên có phát hiện bọn họ là có tổ chức kia con thỏ nhỏ yêu buổi chiều lại đi tốt mấy nơi giống như ở nhắn nhủ cái gì đại sư Minh chỉ thị ta cùng nàng lại phát hiện cả mấy vị yêu tu cùng có cây chi tinh ngươi buổi chiều nhìn chằm chằm lâm tiểu quả có động tính gì a? Tí hạo cười nói thu hoạch của ta phi thường lớn kia lâm tiểu quả tu vi thấp kém còn không đến mức phát hiện ta ta lại hóa thành linh thể liền ghé vào xe của hắn phía sau hắn chưa có trở về cửa hàng Mà là đi từ Kim Sơn hái quả dại, đi ngang qua Mai Hoa Sơn thời điểm, ta phát hiện có xích diễm quả của gốc, không đúng là chúng ta muốn tìm linh dược sao? Thanh Thiên Nhạc, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng bây giờ là tháng 12, hắn chạy đến từ Kim Sơn hái cái gì quả dại? Tí Hạo, ta cũng không quá nhận biết, tuy nói từ Kim Sơn là phong cảnh khu, nhưng có nhiều chỗ sườn núi đột một rừng rậm ít có người đi, thực vật bảo tồn được rất tốt, có rất nhiều mấy trăm năm cổ mục. Lâm Tiểu quả hái một loại hoang dại giống như quả sổ vậy trái, liền so quả táo lớn một chút, mùa thu kết trên tảng cây không ai hái, đến bây giờ còn mang theo nhánh đâu? Hắn một bên hái một bên lấy pháp lực luyện hóa, cũng không biết là dùng để làm gì. Chờ hắn hái xong sau, ta cũng lẹn qua đi tìm mấy cái nếm thử một chút, lại chua lại ngọt tan rất ngon, còn mang theo mùi rượu thơm. Thành Thiên Nhạc vui vẻ nói, "Khỉ con quả." Tí hạo bừng tỉnh nộ nói, đúng vậy, ta thế nào không ngờ là khỉ con quả đâu? Hay là Vu đạo dương ở trong pháp quyết nói đến không rõ ràng lắm. Người một nhắc nhở như vậy, ta cũng cảm thấy vật kia thật có thể chính là khỉ con quả." Khỉ con quả cũng là luyện chế lục nô thần luôn đan 18 vị linh dược một trong, theo Vu đạo dương nói, vật này là thông thường nhất thường thấy nhất, vì vậy cũng không có đặc biệt giới thiệu, chẳng qua là miêu tả nó dáng ngoài. Này quả so táo một vòng to mặt ngoài hiện lên màu xanh nâu mang ban điểm nhìn qua liền là một loại hoang dại quả sổ nó nhung ra rất dày chín mùi sau bên trong thịt quả hiện lên màu vàng kim loại này bụi cây ở sơn giã trong sinh trường nghe nói kết quả yêu cầu địa khí hoàn cảnh rất đặc biệt hơn nữa có cây coi như kết quả cũng là nhiều năm mới kết một lần ở đó sao trong một rừng cây hàng năm có thể cũng chỉ có mấy gốc cây kết quả đầu thu kết quả nếu không có gặp phải gió lớn trái cũng không rất xuống tới đợi đến lá rụng sau vẫn treo ở trên cành nhưng thịt quả lại lên men mang theo mùi rượu Vũ đạo Dương nói tới có thể hái khỉ con quả địa điểm cũng không có nam kinh, chỉ nói Nga Mi Sơn cùng Hoàng Sơn Thâm Cốc trong đều có, so sánh cái khác 17 vị linh dược, vật này thu góp cùng hái cũng không tính rất khó khăn, cũng không tính 10 phần chất quý. Nó hiệu dụng là bổ nguyên khí, đồng thời cũng có thể rắn chắc gân cốt, nhưng nhất định phải trải qua luyện hóa, bình thường quả dại hiệu dụng rất yếu ớt. Nghe nói Sơn Dạ trong con khỉ rất thích hái loại trái này ăn, có lúc còn ăn say, cho nên rừng là khỉ con quả. Nghe Tí Hạo miêu tả, Lâm Tiểu Quả xế chiều đi từ Kim Sơn chỗ sâu hái quả giải phi thường có thể chính là khỉ con quả, trong vòng một ngày liền liên tục có xích diễm quả cùng khỉ con quả tin tức, thành thiên nhạc hưng phấn hỏi tới, có thể xác định đó chính là khỉ con quả sao? Ngươi có hay không mang mấy cái trở lại? Tí Hạo, ta mang quả dại trở lại làm gì? Ta lại không ăn cái gì. Thành Thiên Nhạc, ngươi không ăn cái gì? Buổi chiều còn đến. Tí Hạo, ta không ăn cái gì không phải là ta không thể ăn cái gì, ngưng hình sau ta cũng có ngũ vị chi giác, chẳng qua là tỏ mỏ nhà, cho nên nếm nếm. Thành Thiên Nhạc híp mắt suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, ta hôm nay truy lùng con kia con thỏ nhỏ yêu, đã biết nàng điểm dừng chân, kế tiếp đem Nam Cung Nguyệt gọi tới Nam Kinh, có một số việc để cho nàng đi làm thích hợp nhất. Tí Hạo, để cho Thỏ Yêu đi đối phó Thỏ Yêu." Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, "Không là đối phó ai, ngươi suy nghĩ một chút, người nào dễ dàng nhất phát hiện Thỏ Yêu?" Chương 433, xích diễn cỏ, kết quả dã dâu sao? Thông minh Tí Hạo lập tức phản ứng kịp nói, "Đương nhiên vẫn là Thỏ Yêu. Ngươi là muốn cho Nam Cung Nguyệt đến Nam Kinh tới, cố ý lộ cái sơ hở để cho kia con thỏ nhỏ Yêu phát hiện." Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, "Đúng vậy, nếu như bọn họ thật là âm thầm tìm tòi cũng không chế thế gian Yêu tu tổ chức, phát hiện cái khác Yêu tu tung tích, nói không chừng sẽ có hành động." Tí Hạo, ngươi muốn cho Nam Công Nguyệt làm gián điệp, đánh vào nội bộ bọn họ. Thanh thiên nhạc cười nói đúng vậy không có so nam cung nguyệt người thích hợp hơn nàng bình thường rất ít lộ diện nơi này yêu tu cũng không nhận biết nàng kỳ thực cũng không cần thiết để cho nàng đánh vào cái tổ chức kia thế nào chẳng qua là cha ra đầu mối là được biết những người kia đang làm gì con kia hổ yêu bây giờ lại là thân phận gì những thứ này như vậy đủ rồi tý hạo đồng ý nói ừm, sẽ để cho nam cung nguyệt đi tìm một cơ hội làm bộ tình cờ bị kia con thỏ nhỏ yêu gặp phải cũng biết phá thân phận nam cung nguyệt lại một lần nữa xuất cảnh bởi vì quyền cư ngụ cùng thị thực quan hệ nàng mỗi cách một đoạn thời gian phải trở về nước mỹ một lần tất nhiên đã thành thói quen Nhưng là lần này, Nam Cung Nguyệt thật sự là trước xuất cảnh lại trở về nước, tiếp theo đã đến Nam Kinh. Nếu có người tra hành tung của nàng, cũng sẽ tra được nàng là gần đây từ nước ngoài tới, có nhập cảnh ghi chép. Đến Nam Kinh thấy Thành Tổng, Thành Thiên Nhạc hướng vị này bạch tỏ đại yêu giao phó một phen đem việc cần phải làm. Nam Cung Nguyệt vô cùng hứng phấn vấn, lắc trên cổ tay tay chuỗi cười nói, "Thành Tổng, ta đã sớm mong đợi cái ngày này, cho tới bây giờ không có thi triển qua bản lĩnh đâu. Muốn ta đánh vào địch nhân nội bộ sao? Đây là ta am hiểu nhất, ngài sẽ chờ nghe ta tin tức thắng lợi đi." Thành Thiên Nhạc lại nói, những người kia chưa chắc là kẻ địch ngươi chẳng qua là một tên điều tra viên không là gián điệp chỉ cần đem tình huống làm rõ ràng là tốt rồi tuyệt đối không nên lên cái gì xung đột nhớ kỹ trọng điểm là con kia hổ yêu bây giờ thân phận còn có bọn họ cái tổ chức kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nam cung Nguyệt, ta hiểu ta nhìn người trốn nhất thành tổng liền tin tưởng ta được rồi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thanh thiên nhạc tự thân an toàn trọng yếu nhất ngươi chính là nước ngoài trở lại du học sinh cũng là một vị trà trộn hồng trần yêu tu không cẩn thận bị một vị khát thọ yêu thức phá thân phận chuyện quá trình đại khái như vậy còn lại từ ngươi tự đi phát huy nhưng ý không thể diễn quá mức Nhất định phải tự nhiên, đừng lộ ra sơ hở. Nam cung Nguyệt tiêu lên, quá tốt rồi, thành tổng, ngài thật là quá đáng yêu. Ta am hiểu nhất như vậy phát huy, tốt thú vị a, ngài tới tìm ta là được rồi. Thành Thiên Nhạc, ngươi đừng chỉ lo thú vị cao hứng, ta còn có chuyện muốn giao phó, kiện pháp khí này lấy cho ngươi, còn có một bộ pháp quyết ngươi trước phải luyện rảnh. Nam cung Nguyệt pháp khí là một chuỗi tay châu, là chính nàng cảm ứng vật tính tìm thiên tài địa bảo luyện hóa mà thành, ở vạn biến tông lũ yêu trong nàng trừ công lực hơi yếu ra, kỳ thực ở luyện khí chi đạo bên trên thiên phú ngược lại cao nhất. thành thiên nhạc đem bản thân phi điện thạch tay chuỗi giao cho nam cung nguyệt để cho nàng đeo vào trên cổ tay phải cũng cặn kẽ giảng giải món pháp bảo này thần thông diệu dụng cùng với thao túng phương pháp cũng truyền thụ một bộ pháp quyết pháp quyết này không có khác chỗ dùng chẳng qua là đặc biệt thao túng pháp bảo của mình là thành thiên nhạc ở luyện khí cùng ngự khí quá trình trong từ từ lục lọi tổng kết phi điện thạch tay chuỗi cũng không phải là một món đầy đủ pháp khí cùng chuỗi này dài tia phất trần đóng lại mới là một món pháp bảo nhưng nó cũng có thể đơn độc sử dụng nó cũng coi là thành thiên nhạc lấy nguyên thân ngưng luyện thiên tài địa bảo chế tạo thành gần như tương đương với yêu vật mệnh pháp bảo. nếu như nam cung nguyệt mang theo tay chuỗi cùng người trò chuyện cho dù là lấy thần thức khép lại tiếng thở dùng một loại đặc thù ngự khí phương pháp cầm trong tay phất trần thành thiên nhạc cũng có thể nhận ra được động tĩnh điều kiện tiên quyết là khoảng cách ở hắn thần thức có thể đụng bên trong phạm vi cái phạm vi này muốn coi giữa hai người các loại trở cách mà định ra có lúc có thể xa đạt vài trăm mét nam cung nguyệt lại cả kinh tế lên hoa thành tổng hợp khí chi đạo lợi hại như vậy có thể luyện thành pháp bảo như thế sau này nhất định phải dạy ta ta cũng muốn thử một chút thành thiên nhạc luyện khí chi đạo ta dạy qua ngươi chỉ cần ngươi công lực sâu hơn tự nhiên có thể tập được cao minh hơn thủ pháp nhưng luyện khí không chỉ là luyện tâm tính của người ta, cũng là nhìn người phúc duyên, cũng không phải là trưởng nắm tay pháp là có thể thành công, không cần đồ hao tổn tâm huyết, pháp bảo là ngẫu nhiên duyên mà được, ngẫu nhiên duyên mà luyện hóa. Nam cung nguyệt béo phi điện thạch tay chuỗi lại nói, đây coi như là đặt máy nghe lén sao? Nó chỉ sợ là trên đời cao minh nhất đặt máy nghe lén, vô luận dùng thủ đoạn gì cũng kiểm chắc không ra. Thanh thiên nhạc, ta nếu không ngự khí, chặt đứt cùng với cả người liên hệ, xác thực bất luận kẻ nào cũng không phát hiện ra được, nó chính là một chuỗi tay châu, một món pháp bảo. Ngươi phải đem bộ kia pháp quyết tập luyện tuân nếu không liền lộ ra sơ hở tới. Người đối pháp bảo cùng với vật tính nghiên cứu rất tinh đạo, nghị nắm giữ cũng không khó. Thành thiên nhạc đem phi điện thạch tay chuỗi giao cho Nam Cung Nguyệt, chứ có thể làm máy theo dõi ra, còn có ngoài ra chỗ dùng. Nếu gặp phải nguy hiểm gì hoặc là muốn cùng người ra tay, Nam Cung Nguyệt tự nhiên có thể sử dụng phi điện thạch phòng thân, chỉ cần nàng một ngựa khí, Thành thiên nhạc thông qua phất trần bên trên cây kia tơ trắng lập tức liền có thể cảm ứng được, biết cái này con thỏ nhỏ yêu cùng người đấu pháp. Nếu như Nam Cung Nguyệt gặp phải nguy hiểm gì. lại không có dùng hoặc là không kịp vận dụng kiện pháp khí này, mà lúc đó vừa vận ở thành thiên nhạc thần thức có thể đụng bên trong phạm vi, thành thiên nhạc bản thân liền có thể lập tức lấy phất trần thuốc dục phi điện thạch tay chuôi, đã có thể công địch cũng có thể bảo vệ nam cung nguyệt. cái này ở đối thủ xem ra tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị trạng hướng, ai cũng không nghĩ ra cái này thỏ yêu tùy thân pháp bảo sẽ quỷ dị như vậy, giống như không giải thích được sẽ tự bay đi ra đấu pháp. hết thể an bài thỏa đáng, nam cung nguyệt mang theo phi điện thạch hào hứng đi thi hành nhiệm vụ. thành thiên nhạc theo dõi qua cùng lâm tiểu quả chắp đầu con kia con thỏ nhỏ yêu. phát hiện cả mấy vị nút ở phố xá sâu mất trong cái khác yêu tu cùng có cây chi tinh nhưng bọn họ tu vi cũng không tính là quá cao không phải là đối thủ của nam cung nguyệt hoạt động địa điểm lại ở nam kinh phố xá sâu mất trong cho nên cũng không cần quá lo lắng nam cung nguyệt nhiệm vụ thứ nhất phải đi đi dạo phố tìm một cơ hội vừa vặn để cho kia con thỏ nhỏ yêu được phải cái này không thể sốt ruột cũng không thể lộ ra sơ hở mà thành tiên nhạc tắc mang theo tí hạo đi trung sơn phong cảnh khu đi điều tra kia hai chồng linh dược sinh trưởng địa điểm trung sơn phong cảnh khu du khách rất nhiều loại này phong cảnh khu cũng có cái đặc điểm đường dễ đi địa phương gần như đều bị du khách dẫm nhưng là cách nước xuyên sườn núi rừng rậm chỗ dù là rời đại đạo chỉ có xa mười mấy mét cũng có rất ít người giao thiệp với thành thiên nhạc ở mai hoa sơn lộc lướt qua một cái ao dọc theo một cái danh nước chui vào rừng rậm ở tươi tốt bụi trúc cùng với trong bụi cây chui ra ngoài quả nhiên tìm được xích diễm quả có gốc cái gọi là xích diễm quả thật ra là nào đó thực vật biến dị chủng loại loại thực vật này ở giang nam một giải sơn giã trong rất thường gặp mùa xuân thời điểm phát ra một cây hướng lên xanh biếc độc thân ước chừng có thể dài đến một chỉ bao cao trước nở hoa sau đó còn cỏ này thân gãy dán triển khai lá cây nó ước chừng ở đầu mùa hè lúc kết quả màu đỏ trái ước trừng trị bụng lớn nhỏ, hình dáng có điểm giống ô mai, ở rất nhiều nơi cũng bị mọi người xưng là cây dâu tây. cây dâu tây cũng không phải là xích diễm quả, nhưng là xích diễm quả cũng là biến dị cây dâu tây. ở có cây dâu tây sinh trưởng địa phương, có thể bởi vì địa khí hoàn cảnh đặc thù hoặc là nguyên nhân khác. có một ít cây hội trưởng phải rõ ràng cao lớn hơn, tia thẳng cộng có sẽ đạt tới hai ngón tay dài hơn. cho đỉnh kết cây dâu tây quả có núi lớn trừng hột đào, hiện lên màu đỏ thắm. lớn trường hột đảo liền rất tiếp cận với ô mai, ô mai bình thường hiện lên bất quy tắc hình mũi quan hoặc màu gà hình, mà xích diễm quả cũng là đầy đặn viên châu hình, nhìn qua có điểm giống mới mẹ vải. chính là muốn nhỏ một vòng, nhưng nó lại không có giống như vậy như vậy cái bọc vỏ cứng, lấy tay vẹt ra rất giống với ô mai thịt quả phẩm chất, xích diễm quả nhìn ăn rất ngon dáng vẻ, trên thực tế lại có độc, nó chất lòng tinh tế nguyên tác dụng còn có thể tê dại thần kinh, lâm phục vậy có thể đưa đến nào rất cùng với hô hấp khó khăn, nghiêm trọng lúc thậm chí có thể đưa tới hô hấp suy kiệt mà mất mạng, vì vậy bản thân nó cũng không phải là một mực linh dược, dùng tại lục ngô thần luôn đan trong là vì trung hòa cái khác rượu tính, muốn ngắt đến xích diễm quả phải tìm vận may, chỉ có thể đến giã ngoại đi siêu tầm có cây dâu tây sinh trưởng địa phương, mà ở tu hành các phái đặc biệt trồng chọn linh dược vừa nương trong là không có vật này. Xích diễm quả loại này biến dị đặc thù không thể di chuyển, bản thân nó lại là nhất nguyên sinh thực vật thân thảo, cho nên không cách nào nhập giống tốt tài bồi, chỉ có thể là hoang dại cây dâu tây hàng năm phát sinh rất sát suất nhỏ biến dị. Hơn nữa nó cũng không phải là linh dược, cho nên không người bồi thực. Cũng được Giang Nam một giải có cây dâu tây phân bố địa phương rất nhiều, có lúc ở ven đường cũng có thể nhìn thấy. duy nhất đào được biện pháp chính là trên đất khí linh su nơi rất đặc biệt tìm tòi. Tí Hạo ngày hôm qua theo dõi Lâm tiểu quả đi ngang qua Mai Hoa Sơn thời điểm, chú ý tới ven đường trên sườn núi có rất nhiều cây dâu tây. phát hiện trong đó mấy bụi so bình thường cây dâu tây rõ ràng cao lớn trường gấp đôi, đó phải là sích diễm quả. nhưng là mùa này cũng không sích diễm quả. tí hạ phát hiện chẳng qua là đã khô héo cỏ gốc, nếu không phải hắn trước đó biết sích diễm quả là thù, còn nghe nói qua trung sơn một giải có vật này, thật khó có thể phát hiện. thành thiên nhạc đi tới mai hoa sơn, quả nhiên ở khô vàng cỏ dại trong tìm được cây dâu tây, lại ở cây dâu tây trong tìm được biến dị sích diễm quả có gốc. cái chỗ này rời chạy công lộ kỳ thực chỉ có xa năm, 6m ở vào bên đường một cái danh nước bên. lúc này trong khe không có nước, đến mùa mưa mới phải xuất hiện dọc theo thung lũng chảy xuống nhỏ khe. hắn lại theo khe núi dấu vết càng đi càng sâu rời đi du khách thường tới phong cảnh khu đến có rất nhiều không người tu bổ lão cây mai sinh trưởng địa phương phía trước là một mảnh phập phồng đồi gò một bên vách núi phơi bày hiện lên giả đỏ màu sắc ở nơi này một mảnh trong rừng cỏ dại trong thành thiên nhạc phát hiện xích diễm quả rõ ràng so nơi khác nhiều cái gọi là linh dược cũng không phải là nhất định sẽ sinh trưởng ở vết người rất hiếm địa phương trung sơn phong cảnh khu phong thủy thật tốt vừa đúng phù hợp xích diễm quả xuất hiện tốt nhất hoàn cảnh thành thiên nhạc ở nơi này một vùng chuyện đường này phát hiện không ít xích diễm quả có gốc Giống như năm nào sơ ở Thái Hành Sơn trong tìm hàng Châm Thủy vậy, một đường đi một đường ghi chép địa khí đặc tụ, tổng kết này phân bố quy luật, đợi đến năm sau đầu mùa hè lúc, cũng liền có thể biết đại khái tìm tòi đào được phạm vi. Chương 434, Thánh cửa nhà, công giá gặp Nam Cung. Thành Thiên Nhạc đi tới mảnh này, không người tu bổ lao trong rừng mai, tâm tình phi thường tốt, cả tòa Trung Sơn trong sinh trưởng cây dâu tây có nhiều biến ứng dị, mà thôi cái này một vùng rõ ràng nhất, đầu mùa hè hái thuốc đầu tiên liền nên tới nơi này. Cao hứng rất nhiều, hắn còn rút ra khô vàng cỏ gấp ở trong tay nghiên cứu. cũng triển khai thần thức điều tra này đặc biệt và tính cứ như vậy dọc theo quả đồi một đường đi một đường nhổ cỏ đi đi tí hạo đột nhiên ở nguyên thần trong kêu lên sư minh, ta thế nào cảm giác có điểm không đúng luôn cảm giác có người ở xem chúng ta Thanh thiên nhạc cũng dừng bước lại nhìn trung quanh hắn khi đi lại trong bản liền triển khai nguyên thần ngoại cảnh hành công lẽ ra phương viên một dặm bên trong dị thường động tĩnh cũng nên cảm ứng rõ ràng lại không có bất kỳ phát hiện nào trải qua tí hạo một nhắc nhở như vậy hắn phản phất cũng cảm giác được giống như bị ai nhìn loại cảm giác này còn chưa phải là bị âm thầm theo dõi giống như là có người mở to hai mắt nhìn chằm chằm ngươi cũng không phải là thực sự có người đứng ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm thành thiên nhạc cùng tý hạo tập luyện đều là yêu tu pháp quyết phản phất cũng có một loại sơn giã trong động vật đặc biệt bén nhạy bản năng trực giác nhưng giờ phút này loại trực giác này lại giống như xảy ra sai lầm chung quanh cũng không bất cứ gì thường nào thành thiên nhạc lắc đầu nói loại cảm giác này rất là kỳ quái không hề nguy hiểm lại như có bất mãn nhìn tới nơi này xác thực rất đặc biệt ngược lại giờ phút này cũng không xích diễm quả nhưng hái chúng ta cũng không cần đi dạo lung tung lại đi tìm khỉ con quả đi thành thiên nhạc cùng tý hạo cũng không rõ ràng lắm đang ở cách đó không xa kia phiến giả màu đỏ vách núi phía sau. lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được phương thức, bày biện ra khác một vùng không gian cảnh tượng. Có một cái một trượng tới chiều rộng con đường, lấy tế nhuận năm màu đất phô thành, hai bên là cũng không cao lớn lại rất tươi tốt cây mai. Điều này bóng cây dài đạo từ vách núi về phía sau dọc theo trăm mét, đi tới một chỗ cửa trang viên, đại môn màu đỏ loét, vàng óng cửa đinh, trên cửa khảm đẹp đẽ nuốt thú vàng vàng, cửa lâu ngay chính giữa có một khối bảng hiệu, thượng thư mai hoa thánh cảnh bốn chữ lớn. Nơi này rõ ràng là một mảnh tiểu côn lôn kết giới động tiên, so thành thiên nhạc từng đi qua thái hành động thiên cùng với liền mấy bí cảnh còn lớn hơn, sơn trang kể cả vòng ngoài viên lâm phương viên vượt qua hai dặm. ở đó ngồi tao nhã trang viên một gian trong thính đường, khảm một mặt đường kính hơn một mét mây tấm đá, phía trên là thiên nhiên hình thành sơn thủy, hoa mai, mây trôi đổ án. Lúc này mây trên tấm đá hoa văn nhân nào đó pháp lực mà biến mất, hoàn toàn hiện hiện ra như màn ảnh bình thường trên cảnh, chính là thành thiên nhạc ở trong rừng cây nổ cỏ tình hình. Có một vị mặc áo bào trắng, thiên tiểu bá mị cô nương đang đứng ở mây tấm đá trước tao mày nói, đây là người nào a? Nếu nói là gan lớn đi, cũng quá khoa trương, ai có thể chạy đến ta mai hoa thánh cảnh, cửa tới cố ý nổ cò bên người nàng một vị khác xinh đẹp đoan trang nữ tử đáp người này ta biết trước đây không lâu còn tới vu thành chi vị lâu tới bái kiến thạch minh chủ cầm phong sư tổ tiên nhân chỉ lộ chưa bài thạch minh chủ ba mộng hóa thân vạn dặm xa xăm lập tức chạy về hắn chính là cô tô thành thiên nhạc mai sư tỷ hẳn nghe nói qua trả lời người chính là vu thành chi vị lâu quản lý chân nhạc trước đây không lâu từng cùng thành thiên nhạc từng có gặp mặt một lần mà cô gái áo bảo trắng gọi mai dung thành là thạch giá chính chuyện đệ tử nơi này mai hoa thánh cảnh chính là tam tông tông môn đạo tràng này động thiên cửa ngọ sẽ ở đó giả màu đỏ vách núi chỗ Tam Ngọng Tông ở Vu Thành có khác Đạo Thiên, Thạch Giả bản thân không hề thường ở chỗ này, chỉ có tổ chức Tông môn Đại Điện lúc đệ tử Tam Ngộng Tông mới có thể tề tụ mai hoa thánh cảnh, bình thường chẳng qua là có người thầy phiên trực. Hôm nay vừa Vận Trần Nhạn cũng ở đây, nhận ra ở bên ngoài đi bộ thành thiên nhạc. Mai Dung Thành nghe vậy kinh ngạc nói, ta cũng nghe Trạch Nhân nhắc qua người này, sư phụ cùng Trạch Nhân đối tốt với hắn, tựa như cũng gửi gắm kỳ vọng, nói người này có hy vọng mở một đời phong khí chi tiền, giải quyết quân luân tu hành giới một vấn đề khó khăn. Ta còn tưởng rằng là cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hôm nay nhìn một cái, thế nào giống như cái kẻ ngu a. Thiên hạ tu sĩ có ai ăn no dỗi việc, chạy đến Mai Hoa Thánh cảnh cửa tới nổ cỏ. Trần nhạn xuyên thấu qua mây tấm đá nhìn thành thiên nhạc cử chỉ, cũng là đầu hóc mơ hồ suy đoán nói, có thể là cái hiểu lầm đi, ta nghe nói thành thiên nhạc là tán tu xuất thân, bên người tụ tập tất cả đều là sơn dạ yêu tu, có lẽ cũng không rõ ràng lắm buồn môn Mai Hoa Thánh cảnh chỗ, chẳng qua là ngẫu nhiên tỉnh cờ đi ngang qua nơi đây. Mai Dung Thành, nếu thật là hiểu lầm, cái này hiểu lầm nhưng lớn lắm. Hắn bây giờ cũng không phải hạ người vô danh, cùng các phái đồng đạo lại không phải là không có lui tới, như vậy hành chỉ, rất dễ dàng để cho người tưởng lầm là gây hấn a. Nếu là không biết không khỏi đi ngang qua phải quá khéo làm chuyện cũng quá đùa ta vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông thế gian thế nào còn có loại tu sĩ này trần nhạn ta cũng không hiểu hắn đang làm gì sư tỷ có thể thấy do hắn rút ra là cái gì có sao mai dung thành loại này có dại ngươi có thể không nhận biết nhưng ta rõ ràng nó gọi xích diễm quả cũng không phải là những bồi dưỡng vật mà là hoang dại cây dâu tẩy biển đến dị nó ở đầu mùa hè kết quả ước chừng bình thường ôm mai lớn nhỏ trái cây nhìn rất đẹp lại có độc từ anh sư nương từng đã phân phó Mai Hoa Sơn một giải thường ngày du khách đông đảo, loại này xích diễm quả nhìn qua rất mê người, nếu như bị lầm phục có thể hậu quả nghiêm trọng, đệ tử bổn môn xuất nhập Mai Hoa Thánh cảnh lúc, nếu nhìn thấy xích diễm quả liền nhất định phải tháo xuống chôn ở trong đất. Chân nhạc, kia thành thiên nhạc chẳng lẽ là đi ngang qua ở giúp đỡ không? Hắn đem khô héo xích diễm quả của gốc cũng rút ra đi lên. Mai Dung thành lắc đầu nói, những thứ kia đều là có khô, rút có ích lợi gì? Xích diễm quả rơi xuống đất năm thứ hai dài không ra mới xích diễm quả, nó chính là bình thường cây dâu tây hàng năm mới xuất hiện biến dị tây. Chân nhạn, ta nhìn hắn cầm lỗ mũi ở người, chẳng lẽ là ở hái thuốc cái này xích diễm quả của khô có thể chế thuốc sao? Mai Dung Thành lại lắc đầu nói, từ anh sư nương được xương thiên hạ ngoại đan thứ nhất cũng không nói qua xích diễm quả có thể làm thuốc. nàng ngược lại đề cập tới mấy câu vật này dự tính tinh tế biến cùng tê dại thần kinh tác dụng, nhưng đối với thích tu hành cũng không có tác dụng quá lớn, ở gần cốt cường hóa quá trình trong hoặc giả có thể giảm bất đau đớn, nhưng cần dùng cái khác chân quý nhiều lắm linh dược tới trung hòa độc tính, cho nên không có cần thiết. ngươi nhìn kia Thành Thiên nhã nhiên cũng không phải ở hai thuốc, hắn rút ra một cây ngửi một chút sau đó liền vứt bỏ, tiếp theo lại rút ra một cây vứt nữa rơi, rõ ràng chính là nổ cỏ chơi. còn giống như đang nghiên cứu loại vật này sinh trưởng địa khí hoàn cảnh lại nghiên cứu đến mai hoa thánh cảnh cửa đến, đến rồi sư phụ cũng đã nói kể từ mai hoa thánh cảnh động thiên bị nặng mới mở ra chung quanh một giải linh khí hội tụ xích diễm quả xuất hiện sát suất cũng rõ ràng hơi cao cho nên sư nương mới có thể phân phó đệ tử nhìn thấy liền trừ đi mấy năm này mỗi đến đầu mùa hè sư nương thậm chí phân phó du thành đặc biệt ở mai hoa sơn một giải tìm tòi xích diễm quả tận lực đem chi toàn bộ tháo xuống không nên để cho người nhìn thấy để tránh đưa tới lầm phục chúng độc sự kiện năm ngoái tử thành còn giúp hai ngày vội đâu may nhờ xích diễm quả xuất hiện sát suất rất nhỏ, ở du khách thường tới chỗ đem chi trừ bỏ sạch sẽ cũng là không khó khăn lắm. Mà Du Thành ngược lại thật thích ăn xích diễm quả, ngược lại hắn không sợ kỳ độc tính. Trân nhận nếu rút ra có khô không thể đi trừ xích diễm quả, kia Thành Thiên nhạc hiển nhiên thì không phải là đến giúp đỡ, xem ra cũng không giống là tới bãi Sơn. Nhưng người này đã bắt được qua tiên sư chưa bài, chẳng lẽ là tiên sư để cho hắn tới, hành động này có thâm ý khác? Mai Dung Thành trầm ngâm nói, nếu thật là phong sư tổ an bài hắn làm chuyện gì, ý nghĩa sâu xa bọn ta liền suy nghĩ không thấu. Ngược lại cánh cửa kia ngoài là Mai Hoa Sơn phong cảnh khu. Hắn yêu nhổ cỏ liền nhổ cỏ đi, chúng ta không cần quản. Nếu Thành Thiên Nhạc nghe được đoạn đối thoại này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn chỗ muốn tìm linh dược, hàng năm đều là đệ tử tăng Mộng tông cố ý ở trong núi trừ bỏ độc thảo. Nếu cảm giác không đúng lắm, hắn liền rời đi mai hoa sơn, đi tìm lâm tiểu quả mấy ngày trước đây hái quả dại địa phương. Tí Hạo nói là ở từ kim sơn chỗ sâu, hình dung phải còn không quá xác thực, bởi vì từ tử kim sơn tiếp tục đi về phía đông đã đến linh cốc chùa một giải. Nơi này núi không cao, cây cối lại phi thường tươi tốt, có nhiều chỗ là nhân công trồng trọt cũng xử lý với lâm, nhưng còn có rất nhiều nơi lại sinh trưởng rất nhiều trăm năm trở lên cây cối. chui vào rừng rậm nhảy qua khe núi vòng qua một bụi căn hạ hốc cây có thể dung nạp hai người cây già trước mặt trong rừng hôn tạp sinh trưởng một mảnh rậm rạp chẳng trị bụi cây lúc này bụi cây đã lá rụng trên cành treo thật lưa thưa quả dại nhìn qua rất giống hoang dại quả sổ cũng chỉ có táo đỏ lớn nhỏ da đã hơi phát nhăn gần bên bụi cây bên trên trái cây đã bị hái vô ích bởi vì lâm tiểu quả mấy ngày trước mới tới qua thành thiên nhạc không muốn lưu lại hành tích của mình liền một cái nhánh cây cũng không muốn gãy để cho tí hạ hóa thành vô hình linh thể chui vào bụi cây hái được một cái trái trở lại nghiên cứu vật này thật chính là khỉ con quả. nay vật tính đặc thù cùng lục nô thần luôn đan phương trong ghi lại hoàn toàn nhất trí. Tý Hạo nói, nơi này cũng không thiếu khỉ con quả đâu, chúng ta có phải hay không hái một nhóm trở về? Thanh Thiên nhạc lắc đầu nói, khỉ con quả cũng không phải là chân quý khó tìm vật, chỉ cần biết nơi này có liền dễ làm. Chúng ta tạm thời cũng thu thập không đủ các linh dược khác, hoàn toàn có thể sang năm mùa đông trở lại hái hoặc là đi chô khắc hái. Kia Lâm Tiểu Quả ở chỗ này chọn lựa khỉ con quả không biết để làm gì, nếu hắn phát hiện nơi này quả dại trong lúc bất trận toàn không thấy, tất nhiên sẽ đưa tới hoài nghi, chúng ta trước đừng động. Tý Hạo khen, sư Minh, ta phát hiện ngươi cân nhắc vấn đề càng ngày càng chú đáo. Người giống như cũng biến thành càng ngày càng thông minh. Nơi này khỉ con quả sát thực tốt nhất trước đường động Thanh Thiên Nhạc, kia ngươi còn hỏi ta hái không hái? Tí Hạo, ta chính là nghĩ thử dò xét thử dò xét ngươi, nhìn ngươi cân nhắc vòng không chu toàn. Nếu như ngươi thật muốn hái trái cây, ta lại khuyên can ngươi, không ngờ tới ngươi đã học tinh minh. Thanh Thiên Nhạc, đây không phải là khất khéo, chính là một cách tự nhiên thông suốt. Tu luyện không có càng tu càng hồ đồ, trừ phi là tu lỗi. Hai người vào một ngày thu hoạch phi thường lớn. Lúc trạng vạng tối hài lòng rời đi Trung Sơn Phong cảnh khu trở về khách sạn. Mấy ngày kế tiếp. nam cung nguyện bên tia tiến triển cũng rất thuận lợi nàng ở trong phố xá vô tình gặp được công giá hân cũng không cẩn thận bị đối phương khám phá thỏ yêu thân phận công giá hân chính là vị tia con thỏ nhỏ yêu ở nhân gian tên công giá cái này họ kép rất ít gặp nhưng trong lịch sử vẫn có danh tiếng khổng tử môn hạ 72 hiền một trong cũng là con rể của hắn liền kêu công giá trưởng đời sau tôn xưng là công giá tử nghe nói công giá trưởng không chỉ có chăm học tốt hỏi hơn nữa hiểu biết tuyên bắt thậm chí còn tinh thông chim môn ngữ điệu con này con thỏ nhỏ yêu lấy tên họ kép công giá đại khái cũng cùng đoạn này điện cố có liên quan đi càng có ý tứ chính là đều là thỏ yêu nam cung nguyện cũng dùng một rất ít gặp họ kép nam cung khổng tử môn hạ bảy mươi hiền một trong cũng là cháu gái của hắn tế tên liền hưng nam cung thích công giá cùng nam cung hai cái này dòng họ sử thượng không chỉ là đồng môn hơn nữa còn là thân thích đâu chương 435, đại sư Minh, oanh yến truyền bảo huấn nam cung nguyện sẽ ngủ ở công giá hân chỗ ở phụ cận không cần nàng đi cố ý đến gần công giá hân công giá hân liền chủ động sáng tạo cơ hội kết giao cũng lẫn nhau lưu phương thức liên lạc sau đó ở một rất tình cờ trường hợp công giá hân cũng bại lộ bản thân yêu tu thân phận yêu tu đụng phải yêu tu tự nhiên có đặc biệt những lời khác muốn nói, nam cung nguyệt làm bộ như rất kinh ngạc, công giá hân nhân cơ hội hỏi tới nam cung nguyệt lai lịch, nam cung nguyệt cũng không nói bản thân gọi nam cung nguyệt, ngược lại hộ chiếu bên trên viết là tên tiếng anh, lúc này lên cái dùng tên giả gọi diêu tịnh, tự xưng là từ nước mỹ du học trở lại, không ngờ ở nam kinh gặp phải một vị khác đồng loại yêu tu, Hiệu công giá hân cũng không quá nhảy cảm cơ, căn bản không có nghĩ đến diêu tịnh vậy trong có hay không có bấy, ngược lại đề cử nàng gia nhập một tổ chức, công giá hân nói, yêu tu trà trộn hồng trần tu hành không dễ. còn phải tùy thời để phòng bị những chóc yêu sư đó phát hiện hành tích, bình thường cùng người giao thiệp với có rất nhiều chuyện cũng không thể lắm, cần muốn giúp đỡ lúc cũng không biết tìm ai đi nhờ giúp đỡ, không cẩn thận liền có thể bại lộ thân phận. Nếu thế gian yêu tu không còn lẫn nhau nghi kỵ, với nhau có thể kết thành hỗ lợi hỗ trợ đoàn thể, trao đổi lẫn nhau chung cùng tiến thôi, có thể trên thế gian ẩn nút phải càng tốt hơn, tu hành cũng càng vì phương tiện. Diêu Tịnh lần này thật may mắn, đụng phải công gia hơn, Nam Kinh thì có như vậy một tổ chức, nàng chính là trong đó thành viên, có thể giới thiệu Diêu Tịnh gia nhập, đây là lớn lao phúc duyên, ngàn vạn không thể bỏ qua. Dùng tiến giả Diêu Tịnh nam cung Nguyệt đóng phim diễn rất giống nàng phản ứng đầu tiên là bị sợ hết hồn bị một vị yêu tu biết phá thân phận đã thuộc bất đắc dĩ kết quả lại là bị một nhóm yêu tu phát hiện đây quả thực quá đáng sợ công giá hơn lại phản tới an ủi nàng không cần sợ hãi cùng lo âu cái tổ chức này rất có bối cảnh cùng thực lực có thể ở trong hồng trần trợ giúp cùng che chở nàng dĩ nhiên làm làm đại giá diêu tịnh cũng phải vì cái tổ chức này xuất lực lợi dụng sở trưởng của mình cùng tu vi vì tổ chức làm việc cũng hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó diêu tịnh kinh ngạc không thôi truy hỏi gia nhập cái tổ chức này rốt cuộc muốn thi hành nhiệm vụ gì có cần hay không giao nạp hội phí cho chút Công Giả Hân nói cho nàng biết, mấy năm trước là cần giao nạp hội phí, coi như không ra tiền cũng cho ra lực, tỉ như căn cứ sở trường của mình, cung cấp thiên tài địa bảo, linh dược vân vân, hoặc là trợ giúp lãnh đạo đi làm một ít chuyện đặc biệt. Nhưng sau đó có một vị đại sư hình từ trên trời giáng xuống, từ nay cũng không cần lại giao hội phí, nhưng là còn phải tuân thủ tổ chức một ít quy định, có một số việc cần dùng đến ngươi sở trường hoặc thiên phú thần thông lúc, ngươi muốn xuất lực, chỉ có như vậy mới có thể có đến mọi người tôn kính cùng chiêu cố. Diêu Tịnh lại hỏi, tổ chức thành viên gần đây cũng thi hành qua cái nào nhiệm vụ? Công giá Hân dơ ví dụ. năm ngoái tất cả mọi người tập hợp chạy đến mai hoa sơn đi diệt trừ một loại gọi xích diễm quả biến dị độc thảo. thanh thiên nhạc sớm đã có phân phó để cho lũ yêu lưu ý luyện chế lục nô thần luôn đan mười tám vị linh dược đầu mối. diêu tịnh nghe được xích diễm quả tên sợ hết hồn, còn tưởng rằng cái tổ chức này cũng đang luyện chế lục nô thần luôn đan đâu, mau đuổi theo hỏi tình huống chặt kẽ. kết quả lại làm cho diêu tịnh đầu góc mơ hồ, bởi vì công giá hơn bọn họ làm chỉ là diệt trừ xích diễm quả mà thôi, tìm được về sau liền chôn ở trong đất hủy bỏ, cũng không phải là đào được linh dược. điều này cũng làm cho diêu tịnh cảm thấy tức hận. ghi danh tiên phú của mình thần thông, lưu lại bản thân phương thức đi lạc. bày tỏ bản thân nguyện ý gia nhập cái tổ chức này sau diêu tịnh liền vội vàng chạy về hướng Thành thiên nhạc hội báo Thành thiên nhạc cảm thấy rất hứng thú nghe xong nam cung nguyện cặn kẽ giới thiệu sau đó hỏi ngươi bày tỏ nguyện ý gia nhập cái tổ chức kia yeah, bọn họ cũng nói lên cái gì yêu cầu đâu nam cung nguyện giải thích nói bình thường sơn giã yêu tu đụng phải loại chuyện như vậy đối phương cũng không sợ ngươi không đáp ứng coi như là vì che giấu thân phận hoặc ngoài mặt phụ họa bình thường yêu tu cũng sẽ không tùy tiện đắc tội bọn họ nhưng là công giá hơn cũng nói một ta ghi danh thiên phú thần thông cùng am hiểu nhất thủ đoạn còn muốn trải qua qua một đoạn thời gian khảo sát mới có thể trở thành tổ chức thành viên chính thức. Thanh thiên nhạc vừa bực mình vừa buồn cười nói bọn họ nếu không muốn tùy tiện chiêu thu thành viên làm gì còn phải chủ động tới liên hệ ngươi nam cung nguyệt cũng cười nói nếu như ấn thành tổng nói cái tổ chức này chính là trong bóng tối khống chế cùng lợi dụng yêu tu làm việc bình thường dưới tình huống phát hiện trà trộn hồng trần yêu tu cơ hội cũng không nhiều có đương nhiên sẽ không bỏ qua Thanh thiên nhạc lại hỏi ngươi dùng tên giả diêu tịnh danh tự này cũng quá buồn cười nghe chính là yêu tinh cùng ông người rốt cuộc ghi danh cái gì am hiểu thủ đoạn thanh minh bản thân có thể vì cái tổ chức kia làm kia một số chuyện đâu nam cung nguyệt đương nhiên là nói thật tốt nhất ta ghi danh sở trường chính là giỏi về cảm ứng vật tính phân biệt các loại thiên tài địa bảo cùng những vật phẩm khác diệu dụng sẽ luyện khí nhưng am hiểu hơn chính là đem các loại thiên tài địa bảo vật tính để luyện tinh thuần chuyện này đối với bọn họ mà nói nên rất hữu dụng à thanh thiên nhạc rất hài lòng gật đầu nói rất tốt sơn giả yêu tu tự ngộ tu hành cũng không tông môn truyền thừa cho nên lấy được một món thích hợp pháp bảo cũng không dễ dàng coi như cơ duyên xảo hợp lấy được một ít thiên tài địa bảo cũng có thể không hề vừa vận am hiểu này ngưng luyện chi đạo hơn nữa cũng không nhất định thích hợp bản thân dùng như ngươi vậy sở trường dĩ nhiên sẽ dẫn tới cái tổ chức này hứng thú Trừ cái đó ra, bọn họ có hay không đối ngươi nói cái tổ chức này kỷ luật hoặc là giới luật cái gì? Nam Cung Nguyệt, cô à, bọn họ nhắc tới tán hành giới cùng cộng trụ giới, nhưng giống như bọn họ cái loại đó tiểu yêu tu, bình thường cũng sẽ không phạm loại chuyện đó. nhấn mạnh nhấn mạnh là Đại sư Minh Bảo Hấn. Thanh Thiên nhạc sừng sốt một chút, Đại sư Minh Bảo Hấn là vật gì? Nam Cung Nguyệt cố ý sừng sộ lên, lấy xác nhận vậy giọng điệu bắt chước nói, Đại sư Minh Bảo Hấn, yêu vật hóa thành hình người trà trộn nhân gian, sẽ phải có một khoa nhân tâm, thật tốt là người. Đại sư huynh Bảo Hấn, yêu không cần nhân xuất thân mà tự ti, chỉ cần làm yêu quái làm tốt lắm. Theo Lý Nên cảm thấy tự hào. Đại sư Minh Bảo Hấn, yêu có yêu tôn nghiêm, gặp phải có người tự dưng vũ nhục yêu tu, muốn dũng cảm cùng với làm đấu tranh. Đại sư Minh Bảo Hấn, nguyên thân là yêu, ở đời làm người, chúng ta muốn lấy mình làm gương, thay đổi từ xưa tới nay yêu quái hình tượng, thay đổi mọi người đối yêu tinh thành kiến. Đại sư Minh Bảo Hấn, yêu vật không phải ước hiếp có cây tri tinh, muốn yêu mến cùng bảo vệ bọn họ, điều này nhất định phải nhớ kỹ, nếu không sẽ bị khu trừ ra tổ chức. Nam Cung Nguyệt liên tiếp nói rất nhiều điều đại sư Minh Bảo Hấn, giống như lương trích lời bình thường. Thành Thiên Nhạc nghe là trợn mắt há mổng. qua thật lâu mới hỏi, ngươi nói vị đại sư Minh này rốt cuộc là người thế nào? Ta nghe nghĩ như thế nào Lộc đỉnh ký trong Thần Long giáo giáo chủ, còn làm ra nhiều như vậy bảo hơn tới." Nam Cung Nguyệt nhún vai nói, "Ta cũng rất tò mò a." Theo công gia hơn nói, đại sư huynh thần thông quảng đại, là trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, trừ tổ chức lão đại ai cũng chưa từng thấy qua lão nhân gia ông ta, trong tổ chức lại lưu truyền lão nhân gia ông ta mỗi một điều bảo hấn. Kể từ hắn từ trên trời ra xuống, mang đến một cỗ mát mẹ phong khí, thay đổi trong tổ chức mỗi một vị yêu tinh tinh thần phong mạo, khiến đại gia khắc sâu biết được, yêu tinh là giường nào hạnh phúc. Thanh thiên nhạc cảm giác không nói ra được cổ quái, Nam Cung Nguyệt thuật giọng điệu càng đứng đắn. Hắn lại càng buồn cười, chấp nửa ngày ánh mắt mới hỏi: "Theo Hoa Phiêu Phiêu ra phó, là một vị hổ yêu thành lập cái tổ chức này, tại sao lại nô ra một đại sư huynh? Kia hổ yêu thân phận cùng với cái tổ chức này cụ thể trạng vững ngươi đã điều tra xong sao?" Nam Cung Nguyệt: "Ta chỉ nghe nói đại sư huynh bảo vấn, còn không nghe nói kia hổ yêu chuyện gì, dù sao mới vừa ra nhập nhà nhưng là hai ngày nữa có cái tổ chức hoạt động, địa điểm ở hiến Tử Cơ, ta đến lúc đó lại hỏi thăm tình huống cụ thể." Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói: "Kia ngươi đi về trước đi, có tin tức xác thực liền cho ta biết, ta cũng sở đi qua nhìn một chút." Nam Cung Nguyệt sau khi đi, Tí Hạo nói: Chúng ta là tới điều tra kia hổ yêu thế nào toát ra một buồn cười đại sư minh. Nghe Nam Cung nguyệt thuật lại, kia mấy tiểu yêu tu cũng chưa gặp qua đại sư minh này, chẳng qua là nghe tới mặt đầu một tuyên bố có như vậy một vị đại sư minh trong này giống như có chút manh mối à? Thanh Thiên nhạc trầm ngâm nói: Ta cũng có loại cảm giác này, mượn một hư cấu, bị thần thoại nhân vật khống chế một cái tổ chức nào đó thành viên đặt tới tẩy não hiệu quả, chúng ta cũng không phải không có thấy qua. Nhớ khi xưa ở đa cấp nhóm người trong, bọn họ là thế nào tuyên truyền đói chân hoa? Kết quả hoàn toàn không phải chuyện như vậy, rất có thể cái đó hổ yêu cho là. lấy thân phận của mình còn chưa đủ để để cho những thứ này yêu tu một mực cung kính ngay lệnh, cho nên làm ra tới một cái trong truyền thuyết đại sư mình. Nếu như là như vậy, như vậy cái tổ chức này thật đúng là phải điều tra kỹ. Tí Hạo, chúng ta bây giờ làm gì? Thành Thiên Nhạc, đi trước sở thú nhìn lão hổ, chờ Nam Cung Nguyệt tin tức. Ba ngày sau đó, Nam Kinh Công viên Yến Tử Cơ, Diêu Tịnh tham gia gia nhập tổ chức sau lần đầu tiên hoạt động. Yến Tử Cơ ở Nam Kinh Bắc Ngoại Ô Bờ Sông, vách núi thẳng vào trong sông, ba mặt lăng không, tựa như Yến Tử Dương cánh muốn bay, là Kim Lăng một dãy tên quan cảnh. cùng yến tử cơ tiếp giáp bờ sông trên vách đá phân bố một hệ liệt nhau động cũng có từ xưa tới nay nhiều châu danh thắng thanh thiên nhạc cũng không nghĩ tới cái này yêu tu tổ chức tụ chúng làm hoạt động lại là đi dạo công viên hắn âm thầm theo ở phía sau gặp được tổ chức đó rất nhiều thành viên khác trừ lâm tiểu quả ra còn có quả thanh long thạch thủy thúy, đường ai ra một lệnh cửu lý hương chờ những thứ này chỉ là bọn họ với nhau giữa biệt danh nghe vào có điểm giống nhít hoặc cờ cờ tên tỷ như lâm tiểu quả ở cái tổ chức này trong gọi tiểu tinh linh mà thỏ yêu công giá hơn liền treo sóc con thọ nhỏ càng có ý tứ chính là trừ lâm tiểu quả ra những người khác vậy mà tất cả đều là nữ nghe các nàng với nhau trò chuyện sẽ thường nhắc tới cái gì đại sư huynh bảo Hấn, nguyên lai like trên căn bản đều là ở vị đại sư kia huynh xuất hiện sau mới gia nhập cái tổ chức này mà tiểu tinh linh cùng sóc con thỏ nhỏ đảo cũng coi là trong đó lao tư cách thành viên rất nhiều người nghe tên rất như là có cây tri tinh nhưng trừ lâm tiểu quả ra thành thiên nhạc chỉ phát hiện cái đó gọi thạch cô nương cũng có thể là có cây chi tinh còn lại đều là các loại yêu tu bởi vì cách khá xa thành thiên nhạc chỉ là thông qua phi điện thạch lâm thầm điều tra tạm thời phân biệt phải cũng không rõ ràng lắm hắn không khỏi ở trong lòng buồn bực nghĩ cái tổ chức này ngược lại rất thú vị Thế nào phát triển thành viên đều là trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, hơn nữa bọn họ cũng phụng một vị đại sư huynh vậy vì bảo hấn. Chẳng lẽ vị đại sư kia huynh không chế cái tổ chức này, là nghị xây dựng cái gì yêu tinh hậu cung đoàn sao? chương 436, yêu cùng tinh, dù sẽ yến tử cơ. Những thứ kia yêu tu đối nam cung nguyện tự giới thiệu mình, chỉ nói thiên phú sở trường cũng không nói nguyên thân lai lịch. Nếu không quen phân biệt này sinh cơ rung động đặc thù rất dễ dàng để cho người lầm tưởng các nàng là có cây chi tinh. có ý tứ nhất chính là vị kia gọi một lệnh cựu lý hương cô nương thành thiên nhạc rõ ràng phát giác nàng chính là yêu tu nên là nào đó chim tức thành yêu nhưng nàng ở nam cung nguyện trước mặt dứt khoát tự xưng là có cây chi tinh thành thiên nhạc đã ít nhiều hiểu rõ cái này yêu tu tổ chức một ít trạng huống nó cũng không bắt buộc thành viên thẳng thắn nguyên thân lai lịch chẳng qua là đoán được những người này cũng phi nhân loại âm thầm tụ tập bọn họ làm một ít chuyện mà thôi gia nhập lúc yêu cầu ghi danh thiên phu thần thông cùng am hiểu nhất thủ đoạn cái tổ chức này phụng đại sư huynh vì lãnh tụ tinh thần mà nam cung nguyện truyền thuật đại sư huynh bảo hân trong thì có một cái yêu vật không cũng khó trách những thứ này yêu tu sẽ lên danh tự như vậy thậm chí còn có yêu tu dứt khoát nói láo tự xưng cỏ cây trí tình mà những người khác tu vi thấp kém cũng không quen phân biệt cũng là không quá dễ dàng làm rõ ràng ngược lại sóc con thỏ nhỏ lộ ra rất thành thực cũng không có dấu dếm bản thân thỏ yêu xuất thân mà không biết rõ trạng hướng diêu tịnh đã bại lộ thân phận cho nên đại gia cũng rõ ràng nàng là thỏ yêu một đám cô nương cười toét dịu rít đi dạo công viên lâm tiểu quả ở bên cạnh đi một đường hái các loại quả dại làm nghiên cứu hình thành thiên nhạc mang theo tí hạo đầu mơ hồ xa xa cùng chi này kỳ dị đội ngũ ở phong cảnh khu tập hợp đi dạo phong cảnh ăn quả vặt lẫn nhau làm tự giới thiệu mình chơi một vòng mới đi đến một chỗ tĩnh lặng không người bờ sông bên tí hạo đột nhiên với nguyên thần trong kêu lên sư huynh ngươi phát hiện sao kia hổ yêu rốt cuộc xuất hiện ở một bụi bốn mùa thường xanh dưới cây lớn đứng một vị hình dung hơn 30 tuổi nam tử vóc người của hắn khôi ngô chắc địch, dáng dấp hổ đầu hổ não giữ lại rất tinh thần đầu đinh người cũng lộ ra phi thường có tinh thần lâm hiệu quả cùng người khác cô nương đang ở dưới cây này tập hợp rồi rít hướng nam tử kia ôm quyền hành lễ đã lặng lẽ bỏ tới cách đó không xa thành thiên nhạc ở nguyên thần trong nói xem người này sinh cơ rung động đặc thủ, phải là một con hổ thành yêu. Hắn cũng không che giấu thần khí, công lực không hề kém, so lâm tiểu quả còn có những cô nương kia mạnh hơn, nam cung nguyệt cũng không phải là đối thủ của hắn. A, trên cây còn có cái gì, hình như là một con hầu yêu. Tý hạo lại nói, ta cũng phát hiện, trên cây cưới cái khỉ. Nhưng có mà nói là hầu yêu, nói là yêu hầu chuẩn xác hơn. Tu vi của nó còn không có hóa thành hình người đâu, chẳng qua là linh trí sơ khai mà thôi. Dưới tảng cây đứng một con nguyên thân là mãnh hổ đại yêu, trên cây còn có một con chưa hóa thành hình người yêu hầu, sau đó lại tụ đến rồi một đám yêu tu. phần lớn là rực rỡ diêm dúa cô nương trong đó có người rõ ràng là yêu tu lại tự xưng có cây tri tinh cái này tính là gì tổ chức đâu thật là không nhìn không biết thế giới thật kỳ diệu thành thiên nhạc hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt sóc con thỏ nhỏ thấy trung niên nam tử kia liền tiến lên giới thiệu lão đại cái này chính là chúng ta phát triển thành viên mới diêu tịnh giống như ta là thỏ yêu xuất thân mới từ nước mỹ du học trở lại là có kiến thức có kiến thức một đời mới yêu nam tử kia lại vội vàng khoát tay nói sóc con thỏ nhỏ ta cho ngươi biết bao nhiêu lần đừng kêu nữa ta lão đại gọi lao thạch là được nhiệm vụ của ta chính là nói thật làm đang hoàng chuyện Đàng hoàng vì chư vị phục vụ. Hướng các vị yêu tu đồng đạo cùng với tôn quý có cây chi tinh nhắn nhủ đại sư Vinh bảo Hấn, là sứ mạng của ta cùng vinh hạnh. Đợi vị này lão thạch cùng mới vào nhóm Diêu Tịnh làm lễ ra mắt xong, hắn đứng dưới tàng cây nói, hôm nay triệu tập đại gia tới là bởi vì đại sư Vinh có phân phó, chư vị yêu tinh trà trộn nhân gian, với nhau giữa có rất ít đồng đạo lui tới, ứng nhiều hơn giao du, cho nên cố ý tổ chức chư vị đi dạo công viên, đồng thời hành ăn cơm giã ngoại tụ hội. Ngoài ra còn có cái nhiệm vụ trọng yếu hơn, đại sư huynh tự mình giao phó, muốn chúng ta chiếu cố tốt vị này khỉ huynh đệ, không biết chư vị có hay không cho khỉ huynh đệ chuẩn bị ngon miệng này quả. Lâm Tiểu Quả nói, Khỉ huynh đệ ngày gần đây có chút buồn buồn không vui, có thể là cách xa nó sinh trưởng sân giã, cảm giác không phải rất vui vẻ. Đại sư huynh giao phó chính là sứ mạng của chúng ta, ta cố ý đi hái khỉ con quả, hoặc giả có thể giải khỉ huynh đệ tư hương nỗi khổ. Còn lại đám người cũng rối rít cầm xảy ra chuyện trước chuẩn bị xong. Con khỉ thích ăn vật, đều đặt ở một trường khăn ăn bên trên, phô với dưới tảng cây bãi cỏ, mời khỉ huynh đệ hưởng dụng. Đó là một con tròn lằn đuôi ngắn mi hầu, nó rối người, lười biếng từ trên cây bỏ xuống dưới, vừa thấy được kia một ít thức ăn liền tinh thần, nhún nhún nhảy chạy đến khăn ăn bên ngồi luôn nấu. nó một hồi thử một chút cái này, một hồi nếm thử một chút cái đó, cắn một cái lại buông xuống, nhai một nhai lại vứt qua một bên, cuối cùng hay là đối với những thứ kia khỉ con quả cảm thấy hứng thú nhất. trước tiên đem con này khỉ cho phục vụ được rồi, lao thạch mới chào hỏi lũ yêu bắt đầu ăn cơm giã ngoại, đại gia tụ chung một chỗ có ăn có uống, cười cười nói nói. diêu tịnh nhỏ giọng hỏi công giá hơn nói, đó là cái gì khỉ a? luận tu vi chưa hóa thành hình người, thế nào như vậy chảnh? công giá hơn cũng nhỏ giọng đáp, lợi như ngàn vạn đừng nói như vậy, đây chính là đại sư huynh khỉ. nghe nói là đại sư huynh từ nơi nào đó động thiên phúc địa mang tới nhân gian. cũng là khảo nghiệm chúng ta một cái nhiệm vụ, cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn phải nghe Thạch lão đại giao phó. Diêu tịnh lại nhân cơ hội hỏi, Thạch lão đại rốt cuộc tên gọi là gì nha, làm cái gì? Công gia hân, lão đại của chúng ta gọi Thạch Song, là làm ăn, cái tổ chức này ban đầu chính là hắn thành lập, nhưng là sau đó đại sư Vinh xuất hiện, nói cho Thạch lão đại nên vì trong tổ chức yêu tu làm song phục vụ, cũng yêu mến cùng bảo vệ có cây chi tinh. Sau đó cuộc sống của chúng ta liền qua phải so ban đầu thoải mái nhiều a, cho nên đối đại sư Vinh tràn đầy kính ngưỡng, hắn là thần tượng của chúng ta. Lời nói này Thành Thiên Nhạc cũng nghe thấy. không gọi âm thầm buồn cười đồng thời vừa tối sinh cảnh giác. Như Hoa Phiêu Phiêu nói, cái tổ chức này đúng là Hồ yêu thạch Song thành lập, muốn âm thầm điều khiển yêu tu vì bản thân nhu lợi, thế nhưng Hồ yêu so Hoa Phiêu Phiêu càng không may mắn, hắn đụng phải một vị thế gian tu sĩ hoặc là nói chóc yêu sư. Vị kia chóc yêu sư tự xưng đại sư huynh, chế phục thạch Song, cũng thông qua thạch Song khống chế cái này yêu tu tổ chức. Những thứ này yêu tinh tụ tập ở chung một chỗ, có vẻ hơi dở ông dợ thẳng, bọn họ liền đại sư huynh mặt cũng chưa thấy qua, lại đem đại sư huynh theo như lời nói tôn sùng là bảo hấn đang lúc mọi người cảm nhiễm hạ hướng công hiệu chung. Cái này không là cái gì hiện tượng tốt như vậy tổ chức gồm có xã hội đen cùng đa cấp nhóm người tính chất ta yêu tinh cửa ăn uống xong sau hổ yêu thạch xong lại nói đại sư huynh bảo hớn thời khắc ghi nhớ trong lòng hôm nay triệu tập đại gia tiếp thu ý kiến của chúng như thế nào chỉ điểm khỉ huynh đệ tu hành để nó sớm ngày hóa thành hình người qua phải cùng bọn ta vậy vui vẻ đại sư huynh ý tưởng chính là nguyện vọng của chúng ta tất cả mọi người nói một chút bản thân tu hành cảm nộ, nhìn một chút có cái nào có thể trợ giúp vị này khỉ huynh đệ thành thiên nhạc nghe đến đó không nhịn được vui vẻ hắn rốt cuộc hiểu ra vị đại sư kêu huynh trừ điều khiển yêu tu ra còn có mục đích khác nghị chỉ điểm những thứ kia chưa hóa hình yêu tu hóa thành hình người. tiếp tục thành vì thành viên của cái tổ chức này nhưng là cái yêu cầu này nhưng là quá làm khó những thứ này yêu tinh bởi vì yêu vật độ ma cảnh kiếp ngưng luyện huyền đan bước này từ xưa tới nay đều là tự ngộ tu hành không có ai sẽ chạy đến trong núi đối một con khỉ chuyển pháp quyết hơn nữa coi như chuyển pháp quyết cũng vô dụng bởi vì khí tình huống cùng người không giống nhau những thứ này yêu tinh mặc dù có khác nhau tu vi nhưng muốn cho bọn họ chỉ điểm một con yêu hầu thành là chân chính hầu yêu không có thành thiên nhạc như vậy chính truyền pháp quyết là không được coi như là một vị khác hầu yêu cũng không biết nên làm cái gì Nhưng đối với yêu hầu mà nói, ở loại hoàn cảnh này, đích xác so sơn ra trong độc tự tu luyện càng có lợi hơn, chí ít có người vì nó hộ pháp, còn có thể thấy được các loại yêu tinh, nghe lại ra nói các loại càng nộ, có trợ giúp linh trí mở ra, còn có thể đạt được có trợ giúp tu hành linh dược. Nhưng những thứ này yêu tinh tu luyện trải qua cùng tự ngộ pháp quyết tương đương bắt tạp, cũng không thể thích hợp với nó, cũng có thể sẽ phải chịu nói gạt. Lúc này, Tí Hạo lại lặng lẽ với nguyên thần trong nói, "Sư minh, loại chuyện như vậy cũng quá làm khó những thứ này yêu tinh, sợ rằng chỉ có tìm ngươi mới được. Có thể chỉ dẫn các tộc loại yêu tu, không phải là vạn biến tông sợ trường mà." Thành Thiên Nhạc lại cười khổ nói, trên lý thuyết mà nói, ta xác thực có thể chỉ điểm con này yêu hầu, Đoái Chấn Hoa cũng có thể. Hoặc là ta tự mình vì nó cách nói, giúp nó ngưng luyện vận chuyển thật khí, hoặc là đem nó mang tới Tô Châu đi, để cho Đoái Chấn Hoa cho nó hạ một đạo thần niệm tâm ấn, để nó ở khai ngộ trong dần dần tu, nói không chừng cũng có thể nên đón ngưng luyện huyền đan một ngày kia. Nhưng chuyện nào có dễ dàng như vậy? Từ yêu hầu biến thành hầu yêu, đối với yêu tu mà nói là bay vọt siêu thoát, đó là khó có thể tưởng tượng cơ giới lớn. Cho dù biết làm như thế nào chỉ điểm, hy vọng thành công cũng rất nhỏ, huống chi những người kia cũng không rõ ràng lắm đâu. Ta thành lập Vạn Biến Tông, chẳng qua là chỉ dẫn những thứ kia trà trộn nhân gian yêu vật như thế nào tu hành thật không nghĩ qua loại chuyện như vậy đi sơn giã trong tìm tòi chưa hóa hình yêu vật chỉ điểm tu luyện khiến cho hóa thành hình người cũng không phải là nhưng cưỡng cầu chuyện tý hạo lại nói nếu là có đặc biệt cơ duyên được phải tình cờ thử một chút cũng chưa chắc không thể thanh thiên nhạc đúng nha chỉ có ở đặc biệt cơ duyên hạ mới có thể có thể tình cờ thử một chút mà vị đại sư kêu huynh phải không trực tiếp dắt chỉ yêu hầu đến rồi hắn rốt cuộc muốn làm gì tý hạo phân tích nói xem ra người này dã tâm không nhỏ a hoặc là vị đại sư Vinh này là hồ yêu dư cấu Hoặc là hắn thông qua Thạch Song không chế cái yêu tinh này tổ chức, có thể mưu đồ chỗ tốt dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. cũng nghĩ thông qua cái tổ chức này điều khiển càng ngày càng nhiều yêu tu. Nhưng là ở nhân gian phát giác yêu tu nào có dễ dàng như vậy, cho nên hắn liền nghĩ đến một loại khác biện pháp. ở sơn giã trong tìm được chưa hóa thành hình người yêu vật, mang về giao cho những thứ này yêu tinh, để cho bọn họ tìm cách chỉ dẫn này tu hành. Nếu có thể thành công, cũng là lớn mạnh thế lực một cái đường tắt. Thanh Thiên nhạc cười lạnh nói, ý tưởng ngược lại đẹp vô cùng, nhưng hắn không hiểu yêu tu chi đạo, cho là yêu tu liền có thể chỉ dẫn yêu tu, kỳ thực căn bản không phải có chuyện như vậy. đã ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người yêu tu giữa, cũng có thể trao đổi lẫn nhau ấn chứng tâm đắc, mà đối với chưa hóa hình chi yêu vật, này tu hành thuộc thiên địa tạo hóa, phi nhân nguyện nhưng cơ cầu. Hung chi là những người này, bọn họ sao có thể làm nổi không? Chương 437, Bách Thu Vương, đầy đem chua cay nước mắt. Bọn họ ở chỗ này âm thầm phân tích, đại thủ kia cạnh yêu tinh cửa cũng ở đây mồm năm miệng mười đều ra các chú ý, nói tới nói lui không bắt được trọng điểm. Tổ chức đầu mục, hổ yêu thạch xong nghe là nhíu chặt mày lên, trong ánh mắt đầy cõi lòng vẻ dĩ, phảng phất đang lo lắng cái gì. thạch song cuối cùng lên tinh thần làm làm ra một bộ rất tích cực phân chấn dáng vẻ nói đại sư huynh bảo huấn có yêu vật không được chỉ dẫn bị thói đời chỗ luận hành chỉ có lệnh cho nên người đời hiểu lầm cho nên bọn ta càng ứng dụng thân chính hành chớ nhục yêu tu danh tiếng chỉ dẫn khỉ huynh đệ tu luyện chư vị phải làm làm một việc lớn tới bắt để cho thiên hạ nhiều một vị đáng giá khen ngợi yêu tu cũng là chúng ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm đại gia sau khi trở về lại suy nghĩ thật kỹ nhìn một chút có thể có cái gì biện pháp tốt hơn đồng thời chúng ta cũng phải chiếu cố và bảo vệ tốt khỉ huynh đệ không nên để cho nó nghịch ngợm gây họa khỉ huynh đệ thích ăn mỹ vị trái chư vị liền thay phiên tìm cách hai tới, mỗi hai người vì một tổ, mỗi tổ đang làm nhiệm vụ một tuần. Thạch xong đem tổ chức nhiệm vụ phân công xong, chàng này ăn cơm giã ngoại tụ hội cũng giải tán, lũ yêu tinh ai về nhà lấy. Tý Hạo lại hỏi thành Thiên Nhạc nói, sư minh, chúng ta đã tìm được Hổ yêu, biết thân phận của hắn, nhưng lại ra không tưởng tượng được chuyển mặt bây giờ nên làm cái gì? Thành Thiên Nhạc hiếp mắt nói, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, không cần lại vòng vo. So với Hổ yêu ám trong điều khiển cái khác yêu tu càng đáng giá cảnh giác, chính là có người giữa tu sĩ dùng loại thủ đoạn này đi trước điều khiển bọn họ, đem hoa phiêu phiêu gọi tới Nam Kinh tới. để cho hắn lây bái phòng bạn cũ danh nghĩa trực tiếp tới cửa đi tìm thạch song rõ ràng tình huống để hỏi cho rõ ràng ở ngưỡng hồ mỹ hoa quán ăn làm việc và hoa phiêu phiêu rốt cuộc nghỉ phép đội trang phục ăn mặc liền cùng trước kia hoa tổng như vậy áo mũ chỉnh tề đến nam kinh tới bái phòng bạn cũ thạch song thành thiên nhạc không có để cho lũ yêu hộ tổng sẽ phải hoa phiêu phiêu tự mình một người tới cũng để cho đoái chấn hoa hiểu hắn phược linh ấn khôi phục thần thông biến hóa ấn tí hạo cách nói không sợ hoa phiêu phiêu trên đường chạy mất Con lão ly này muốn là nhân cơ hội lưu đã nói lên cũng không phải là thật lòng hối cải hồi đầu lại thu thập hắn cũng không cần nương tay Húng chi Hoa Phiêu Phiêu thân phận đã tiết lộ, tu hành các phái đều biết lai lịch của hắn, chứ sau khi đi chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Ấn Thành Thiên Nhạc nói, đây là đối Hoa Phiêu Phiêu khảo nghiệm, từ Tô Châu một mình đến Nam Kinh, hơn nữa khôi phục thần thông pháp lực, cũng coi là qua một cửa ải. Người khác không biết Hoa Phiêu Phiêu trong lòng là thế nào suy nghĩ, ngược lại con lão hổ Ly này là ngoan ngoan đến Nam Kinh, tìm được khách sạn hướng Thành Tổng báo danh. Thành Thiên Nhạc tác nói cho hắn biết, chuyến này đến Nam Kinh tới chính là vì điều tra vị kia Hồ yêu, bây giờ đã tra rõ Hồ yêu thân phận, cũng biết Hồ yêu ở Nam Kinh âm thầm thành lập một yêu tu tổ chức. Hắn để cho Hoa Phiêu Phiêu đi tìm thạch song, mà mình thì làm Hoa Phiêu Phiêu tùy tùng một đạo tiến về. Tây Hà núi ở vào thành Nam Kinh ngoại đông bắc ngoại ô Trường Giang bờ phía nam, ba ngọn núi tên lót vì phượng tường, Đông Sơn được đặt tên là Long Sơn, Tây Sơn được đặt tên là Hồ núi. Nhắc tới lá đỏ cảnh đẹp, đương thời rất nhiều người có thể đầu tiên nhớ tới chính là Bắc Kinh Hương Sơn, bởi vì trung học sách giáo khoa trong thì có một thiên bài khóa nói Hương Sơn lá đỏ. Nhưng lá đỏ vẻ đẹp, Nam Kinh Tê Hà càng hơn Bắc Kinh Hương Sơn. Ở cuối mùa thu quý tiết, mặt trời lặn dây núi lúc kia bờ sông hào quang cùng khắp núi như lửa lá đỏ phản, đẹp như trong thiên địa hà Tê Hà trong núi danh thắng cổ tích trải rộng Trư Phong, nội danh nhất không gì bằng ngạn phật nham chữ viết và tượng Phật trên vách núi tạo tượng. Với Giang Nam danh sơn nước biếc trong chữ viết và tượng Phật trên vách núi hang đá, thúy dây leo cổ thụ thấp thoáng, suối lưu hòa hợp vòng quanh, cùng kia đại mạc đôn hoàng là hoàn toàn bất đồng một loại khác cảnh trí. Mà năm gần đây phát hiện mới phi thiên điêu khắc, hoàn toàn cùng đôn hoàng phi thiên hình thủ cùng với điêu khắc kỹ pháp nhất mạch tương thừa. Hồ yêu thạch song sẽ ngủ ở Tê Hà chân núi Trấn Tê Hà, thường ngày tu luyện huyền thông liền ở Tê Hà hồ núi cạnh. Thạch song là một người làm ăn, đã từng còn làm qua một đoạn thời gian cơ quan đơn vị trung tầng lãnh đạo, sau đó xuống biển buôn bán. hiện tại cuộc sống qua hết sức dễ chịu người bình thường ai cũng nhìn không ra hắn là một con hoa nam hổ thành yêu hơn nữa còn là cái yêu tinh tổ chức đầu mục. Thạch Song trụ sở cách hắn làm việc địa điểm không xa công ty của hắn là một căn độc môn độc viện nhà nhỏ ba tầng tòa nhà này cũng là Thạch Song sản nghiệp ngày này Thạch Song sáng sớm từ Tê Hà núi đi ra đến công ty nhìn một chút báo biểu nghe một chút hội báo ăn cơm chưa xong không có việc gì liền chuẩn bị về nhà vừa vặn vào lúc này có khách tới chơi tự xưng tô châu hoa phiêu phiêu Thạch Song thất kinh vội vàng xuống lầu tự mình nên đón hoa phiêu phiêu ngẩng đầu đỡ ngược mà tới bên người còn cùng một tiểu tử nhìn điệu bộ giống như là phụ tá của hắn nhưng khi nhìn điệu bộ hoặc như là lãnh đạo của hắn làm lại chính là thành thiên nhạc trước tiên ở phòng tiếp khách trong nói chuyện bên trên nhất tràng ngon hàn huyên cũng là làm ăn trên sân chuyện người ngoài nghe vào không có bất kỳ sơ hở giống như rất lâu không thấy hai vị bạn cũ ở ôn chuyện thuận tiện nói chuyện một chút các loại nghiệp vụ thành thiên nhạc ngồi ở một bên cũng không nhiều lời giống như là hoa phiêu phiêu tùy tùng sau đó hoa phiêu phiêu yêu cầu cùng đá tổng tiến phòng làm việc đơn độc hàn huyên một chút thành thiên nhạc liền ngồi ở phòng tiếp khách trung đẳng thạch song không nhìn ra thành thiên nhạc lai lịch tới chẳng qua là cảm thấy người này hướng nơi đó ngồi xuống vô hình chung cũng cảm giác không thể khinh thường nhưng sự chú ý của hắn toàn ở hoa phiêu phiêu trên người bên trong trong lòng kinh nghi không chừng không biết hoa phiêu phiêu lần này tới trước rốt cuộc có chuyện gì hoa phiêu phiêu cùng thạch Song tiến phòng làm việc nói riêng đi cái này nói chuyện thời gian cũng không ngắn ước chừng qua một tới giờ hoa phiêu phiêu về tới trước đi tới phòng tiếp khách trong rất cung kính đối thành thiên nhạc nói thành tổng thạch Song muốn bái kiến ngài hắn có chuyện muốn nhờ thành thiên nhạc ngồi ở phòng tiếp khách trong nhưng đem động tĩnh bên ngoài điều tra phải rất rõ ràng lúc này tầng lầu này người toàn bộ đi vô ích, nên là thạch xong đổi công nhân viên cũng trước hạn tạm việc thành thiên nhạc hỏi ngươi cũng cùng hắn nói gì hắn vì sao phải thấy ta hoa phiêu phiêu đáp ta cùng hắn thực sự nói thật giới thiệu ta ban đầu ở tô châu gây nên cùng với gặp ngài chuyện về sau ta nói cho hắn biết bây giờ ta đã thành tâm hối cải muốn bái thành tổng làm thế mà thành tổng đang khảo sát ta hành chỉ bất luận ta bái nhập vạn biến tông nguyện vọng có thể hay không thực hiện thành tổng đã cho ta chân quý khó được chỉ dẫn thành thiên nhạc chỉ những thứ này lời nói thời gian dài như vậy hoa phiêu phiêu đây đã là nói tóm tắt ta nói nhiều năm như vậy trải qua trọng điểm là gặp phải ngài chuyện về sau Ta ban đầu có như thế nào dạ tâm, âm thầm hiếp bước cùng điều khiển trà trộn nhân gian cái khác yêu tu, lại nhân thành tổng xuất hiện mà sợ hãi bỏ chạy, nhưng chúng quy lại không tránh được, bị đại phái cao nhân bắt trở về tô châu giao cho thành tổng xử trí. ở thành tổng cảm hóa hạ, hoa mộ sâu hối hận đã từng lỗi lầm, nguyện ý hết tất cả cố gắng đền bù, cũng trở về tu hành chính đồ. thành thiên nhạc hơi khẽ to mày, ta muốn ngươi đi hỏi tình huống của hắn, ngươi có vẻ giống như ở cho ta cùng bạn biến tông đánh quảng cáo. hoa phiêu phiêu vội vàng giải thích nói, muốn đóng người trước đóng tâm này, ta thế nào cũng phải nói trước tình huống của mình đi. không ngờ ta vừa mở miệng, hắn liền truy hỏi không ngừng. cứ kẽ hỏi thăm ta là thế nào xui xẻo, lại là thế nào hối cải, nhất là đối với ngài cùng với vạn biến tông các vị yêu tu đồng đạo chuyện đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta vừa nói nói, đem hắn cho nói khóc. Thành Thiên Nhạc sững sốt một chút, nói khóc rồi. Hắn cũng là tu vi thâm hậu đại yêu a, vẫn còn ở Nam Kinh tụ tập một bang yêu tinh trở thành tổ chức đầu mục. Ngươi nói chuyện của ta, làm sao có thể bắt hắn cho nói khóc đâu? Ta muốn ngươi ngay mặt hỏi rõ cái tổ chức kia tình huống, còn có vị đại sư kia minh là người thế nào, ngươi cũng hỏi ra kết quả tới sao? Hoa Phiêu Phiêu cười khổ nói, Thành tổng, ta biết hắn vì sao khóc, là cảm giác than mình gặp gỡ, hối hận ban đầu hành vi a. nhất là rơi vào vị đại sư kia huynh nắm giữ về sau càng là khổ không thể tả hắn thật ra là muốn hướng ngài cầu cứu nắm tay áo của ta không chịu buông tay nhất định phải ta mang hắn đi tô châu bái kiến ngài ta thẳng thắn nói cho hắn biết ngài hôm nay đã đến, đến rồi hắn lập tức liền yêu cầu gặp có một số việc ngài không bằng ngay mặt hỏi hắn được rồi thành thiên nhạc khoát tay trận lại nói kia mang hắn vào đi thạch song cũng là một cái hắn tử lưng hùm bài gấu lần nữa đi vào phòng tiếp khách thời điểm lại là một bộ nước mắt rưng rưng dáng vẻ nhìn qua tội nghiệp đâu còn có chút xíu vua bách thú địa bộ hắn vừa thấy được thành thiên nhạc liền cất bước lên trước ở trước ghế salon quỷ mộc nói: "Thành tổng, mời ngài cứu cứu ta với. Có lỗi gì ta nguyện ý đổi, nguyện ý tiếp nhận giống như hoa phiêu phiêu trách phạt, chỉ cầu ngài giúp ta cái này đem, từ nay về sau, ta nguyện vì vạn biến tông gia sức châu ngựa." Thành Thiên Nhạc cách không khoát tay nghĩ đem hắn đỡ lên, không ngờ cái này hổ yêu pháp lực thâm hậu khí lực cũng thật lớn, đỡ sau khi thức dậy hắn lại bài xuống, nhìn Thành tổng ánh mắt giống như nhìn thấy cứu tinh. Thành Thiên Nhạc bất đắc dĩ nói: Thạch song, có chuyện gì ngươi ngồi xuống từ từ nói." ta hôm nay ý tới nói vậy hoa phiêu phiêu đã nói cho ngươi biết ngươi ở nam kinh âm thầm tụ tập yêu tu uy hiếp điều khiển bọn họ thành lập đến tột cùng là cái gì tổ chức ca nhắc tới cái này chuyện thạch xong vậy liền thu lại không được vận chuyển pháp lực đem phòng tiếp khách cửa đóng tốt lấy thần thức khép lại tiếng thở bắt đầu kể bản thân những năm này lòng chua xuất xử nói đến cuối cùng đã là một thanh nước múi một thanh nước mắt nhớ năm đó hắn ở tô châu điều khiển hoa phiêu phiêu cái này tiểu đệ tác ai tác phúc đã từng cảm giác thật thoải mái sau đó hoa phiêu phiêu không thể nhịn được nữa phấn khởi phản kháng hắn vậy mà đấu pháp không địch lại bị xám xịn đuổi đi Thạch xong mới ý thức tới bản thân mặc dù thân là vua bách thú, kỳ thực đối với yêu tu mà nói công lực còn cạn lắm đây, vì vậy sốc lên đuôi cọp ba là người, tuyệt không dám tùy tiện bại lộ hành tích, lặng lẽ khổ tâm tu luyện. Nhân gian trải qua không cần nói thêm, sau đó hắn ở Nam Kinh đặt chân, cũng đột phá phong tà kiếp trở thành đại yêu, công lực ngày càng thâm hậu, đã từng tắt dã tâm lại lanh lợi đứng lên. Hắn ở Nam Kinh ngây người mấy mươi năm, một vô tình, hắn phát hiện một con hóa hình chưa lâu miêu yêu. hổ làm mèo thân thích nhà, cũng coi như tộc loại tương cận, cho nên hắn mới có cơ hội phát hiện. Hơn nữa cùng cái khác yêu tu không giống nhau chính là Thạch Song một mực ở lưu ý chúng quanh là còn có hay không cái khác yêu tu. hay là dùng năm đó thủ đoạn, thạch song thu phục con mèo này yêu, hướng hắn cổ suy yêu tu ẩn thân thế gian hưởng thụ chi đạo. Mèo kia yêu liền đóng vai Hoa Phiêu Phiêu năm đó nhân vật, ở thạch song thủ hạ hiệu lực. Thạch song cách làm cùng Hoa Phiêu Phiêu còn không giống mấy, Hoa Phiêu Phiêu con này hồ yêu trời sinh tính hồ nghi, thích không lộ diện gián tiếp không chế, thạch song con này hồ yêu tính khí rất hướng, đều là trực tiếp thu phục cùng điều khiển. Chương 438, nuốt khổ sở, người khác đồ Miêu yêu vận khí không tệ, lại ở trong phố xá phá vỡ Lâm tiểu quả, phát hiện này cũng phi nhân loại tu sĩ. kỳ thực miêu yêu cũng không biết lâm tiểu quả là có cây trí tình lâm tiểu quả cũng không có giao phó nguyên thân lai lịch nhưng vẫn bị cái tổ chức này không chế sau đó có giống vậy trải qua còn có công giá hơn miêu yêu vì thạch song chế định tổ chức quy chế chế độ bị cái tổ chức này không chế yêu tu không chỉ có muốn lấy thiên phú thần thông vì tổ chức phục vụ còn phải giao nạp hội viên phí miêu yêu lời nói rất dễ nghe ví dụ như yêu tu trà trộn hồng trần tu hành không dễ có rất nhiều chuyện không tìm được người giúp một tay không cẩn thận liền có khả năng bại lộ thân phận còn phải tùy thời phòng bị những chóc yêu xứ đó nếu như có thể kết thành hỗ trợ đoàn thể ẩn thân thế gian trao đổi lẫn nhau có như vậy tổ chức che chở cùng bảo vệ đối mọi người đều là lợi ích to lớn dĩ nhiên đây hết thề không phải là không có giá cao phải nghe tổ chức chỉ huy cũng vì tổ chức làm ra công hiến nghe vào có điểm giống xã hội đen thu bảo hộ phí nếu cứ như vậy phát triển tiếp cái này yêu tu tổ chức rất có thể sẽ càng ngày càng lớn mạnh miêu yêu cùng thạch song cũng có thể tận tình hưởng thụ tác ai tác phúc cảm giác có chuyện gì chỉ cần nói chuyện là được vừa đúng đang ở hai năm trước cái tổ chức này thêm đầu mục ở bên trong chỉ có 4 người thời điểm có một vị đại sư huynh tử trên trời giáng xuống đó là một vị yêu sư là ở thạch song với tê Hà trong núi lúc luyện công đột nhiên xuất hiện. Thạch song dám làm chuyện như vậy, nguyên lấy vì tu vi của mình pháp lực đã không hề kém, kết quả vừa động thủ liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Thạch song cũng không biết tên của người nọ, cũng biết hắn tự xưng đại sư huynh, hơn nữa đã đem thạch song gây nên điều tra rõ. Thạch song hoành đầu nghiệp lớn còn không có triển khai đâu, bản thân liền bị người bấm lên. Từ đó về sau, đại sư Minh thông qua thạch song không chế cái tổ chức này, thạch song cũng chỉ được nghe hắn, hơn nữa còn là một mực cung kính nói gì nghe đấy, bởi vì hắn bị đại sư huynh thủ đoạn dọa. Vị tia chóc yêu sư công lực siêu phàm, Miêu Yêu không cam lòng bản thân khổ tâm thành lập tổ chức bị người âm thầm khống chế, Thạch Song nhưng là tận mắt nhìn thấy đại sư huynh chém giết Miêu Yêu thủ đoạn là giường nào thông khoái lanh lẹ, trong chớp mắt tan thành mây khói liền rác rưởi cũng không có lưu. Vị đại sư kia Minh hung ác có thể tưởng tượng được, Thạch Song chỉ có thể may mắn bản thân mạng lớn à, đại sư huynh không giết hắn, chỉ có thể là bởi vì giữ lại hắn còn hữu dụng, thông qua hắn có thể âm thầm khống chế cùng phát triển cái tổ chức này vì bản thân hiệu lực. Vừa nghĩ tới đại sư huynh, Thạch Song liền phạm run run, nhớ khi xưa ở Tê Hà trong núi lần đầu tiên gặp mặt Hắn bị đánh phục rồi thôi, sao Đại sư Vinh còn không có dừng tay, dùng nhánh cây một bên gõ hót của hắn vừa mắng, ngươi cái này hồ yêu, họ gì không tốt không ngờ họ Thạch. Họ Thạch thì cũng thôi đi, lại còn dám tự xưng Thạch lão đại. Ta nghe liền của mình. Thạch Song bị đánh đầu đầy bao, từ nay không còn dám tự xưng Thạch lão đại, chỉ dám tự xưng lão Thạch, ý tứ chính là ở Đại sư Vinh trước mặt đàng hoàng nghe lời, đàng hoàng làm việc. Sau đó cái tổ chức này liền nghe lệnh của Đại sư Vinh, nhưng cái khác yêu tu chưa từng thấy qua vị này chóc yêu sư, ngoài mặt vẫn là Thạch Song ở lãnh đạo, nhưng này xui xẻo khổ mệnh hồ yêu hoàn toàn là ở làm áo cưới cho người khác. đại sư huynh bình thường cũng không lộ diện cũng không trực tiếp vào sự nhưng nói không chừng lúc nào có tâm tình liền để giáo huấn thạch song một nữa cũng cho cái tổ chức này lưu lại rất nhiều câu giao phó chính là công giá hơn đối nam cung nguyện truyền thuật những thứ kia đại sư huynh bảo hấn nếu như thạch song không làm theo xui xẻo là hắn nếu như trong tổ chức cái khác thành viên không tuân thủ xui xẻo hay là thạch song đại sư huynh không có để cho thạch song giải tán cái tổ chức này mà là dựa theo bản thân giao phó để nó tự đi phát triển công giá hơn thành cái tổ chức này người liên lạc hết thảy đều ấn đại sư huynh bảo huấn làm việc Các con thỏ nhỏ yêu tâm tư rất đơn thuần. ở trong phố xá tình cờ phát hiện cái khác yêu tu đều là cô nương, rất nhiệt tâm giới thiệu các nàng gia nhập tổ chức. chân chính nhận nút cực sâu đại yêu nàng cũng phát hiện không được. ấn đại sư minh giao phó cái tổ chức này tôn chỉ chính là hóa thành hình người đi tới nhân gian, liền phải thật tốt làm người. thân là yêu tu ứng lấy mình làm gương thay đổi từ xưa tới nay mọi người đối yêu quái mặt trái cái nhìn, thành lập thời đại mới yêu quái mới hình tượng. tổ chức muốn quán triệt cái này tôn chỉ, nhất là thạch song người lãnh đạo này càng phải dẫn đầu giữ gìn cái này tôn chỉ, vì mọi người làm song phục vụ công tác. lần này nhưng khổ thạch song được đặt tên là tổ chức lãnh đạo. trên thực tế phải dỗ dành một đám cô nương vui vẻ vì các nàng tổ chức các loại hoạt động chỉ điểm các nàng tu luyện thành viên của cái tổ chức này tỉnh cờ cũng sẽ làm một số chuyện nhưng đều là đại sư huynh bố trí nhiệm vụ cũng không phải là vì thạch song hiệu lực đừng xem trong tổ chức đến rồi nhiều như vậy rực rỡ diêm rúa cô nương thạch song lại một cũng không thể đủ vào liền sát tâm cũng không dám lọt lên thậm chí đại sư huynh phát triển tổ chức ý tưởng rất đặc biệt đã không miễn cưỡng cũng không hỏi lai lịch hơn nữa còn nhấn mạnh yêu tu không thể ước hiếp có cây tri tinh muốn yêu mến cùng bảo vệ bọn họ thạch song đầu tiên liền muốn làm được một điểm này Vì vậy thì có yêu tu giới thiệu nhận biết yêu tu gia nhập cái tổ chức này sau đó còn có yêu tu tự xưng là có cây chi tinh thạch song đây không phải là ở tác vai tác phúc đơn giản là làm trâu làm ngựa nhà. giống như thành thiên nhạc mấy ngày trước thấy thạch song tổ chức lũ yêu tinh đi đi dạo hiến tử cơ không chỉ có bồi đi vào thời gian tinh lực hơn nữa còn phải chuẩn bị xong ăn cơm dã ngoại phục vụ cho mọi người các cô nương cùng lâm tiểu quả ngược lại vui vẻ hắn nhiều lắm buồn bực ca thạch song trên thế gian cũng coi là cái nhân sĩ thành công có gia nghiệp có địa vị xã hội nhưng còn phải thường tiền bồi tinh lực cười theo mặt làm những việc này lại không có cách nào nói với người khác Tu vi của hắn công lực nhưng là vượt xa quá những thứ này yêu tinh, lại thân là vua bách thú, bây giờ lại chỉ còn dư lại nhắn nhủ đại sư huynh bảo hấn kiêm bán manh phần, cảm giác này sợ là người khác khó có thể thể hội, mỗi lần trong đêm khuya nhớ tới, hắn liền ý muốn đâm đầu vào tưởng nghĩ đều có. Cái tổ chức này còn đang phát triển trong, công giả hơn bên kia phát triển thành viên càng nhiều, tương lai thạch sóng chịu khổ đầu thì càng nhiều, nhưng hắn cũng không dám đối công giả hơn nói gì, bởi vì đây chính là dựa theo đại sư huynh giao phó đang làm. đại sư Minh phất tay chém miêu yêu liền rác rưởi cũng không lưu thủ đoạn hung hãn của lệnh thạch song là xúc mục kinh tâm hắn e sợ cho chuyện gì làm phát bực đại sư Minh, bản thân gần trăm năm tu vi cũng bị hủy trong chốc lát nhưng là tiếp tục như vậy khi nào là một đầu a chính mình lúc trước tại sao phải chỉnh chuyện như vậy đâu làm sao lại rước lấy như vậy một tên sắt tinh lệnh thạch song cảm thấy càng sợ hai chính là gần đây phát sinh một chuyện đại sư Minh không biết từ nơi nào dẫn tới một con khỉ muốn hắn chiếu cố thật tốt sơn giã trong láo hổ kia nuôi qua con khỉ coi như là nhân gian thạch song cũng là đường đường xí nghiệp tư doanh chủ tịch không phải nuôi khỉ nha Hơn nữa đây không phải là bình thường khỉ, là một con đã khai linh trí yêu hầu, tấn lớn ý của sư huynh, Thạch Song phải giống như đối đãi tổ chức thành viên khác đồng dạng đối đãi nó, càng phải cho đặc biệt quan hoài cùng chiêu cố. Như vậy con này khỉ liền tuyệt không thể nhốt ở trong lồng sắt, phải có đặc biệt địa phương để nó chơi đùa, còn phải giống như người vậy cùng nó trao đổi đối thoại. Bây giờ Thạch Song mỗi sáng sớm cũng phải mang theo khỉ lên núi, không phải trượt khỉ mà là bồi khỉ đi dạo, không biết còn tưởng rằng Thạch lão bản thú vị cùng người khác bất đồng, nuôi khỉ làm sủng vật, chỉ có chính mình rõ ràng hắn cũng mau thành con này khỉ sủng vật. Cũng được này khỉ thông linh trí. thạch song nói nó bao nhiêu có thể nghe hiểu nếu không còn không biết sẽ xông cái gì hóa đâu nhưng khỉ tính bất hảo nhiều động không để ý một cái liền có khả năng chạy ra ngoài xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ đây chính là đại sư huynh khỉ a không có chiếu cố tốt chính là trách nhiệm của hắn cho nên ngày ngày phải dỗ dành để cho con này khỉ thanh thản ổn định đừng gây họa hai ngày trước khỉ không vui tổng cung thạch song xù lông thạch song cũng biết nó là ở chỗ này sinh hoạt phải không có thói quen liền tổ chức lũ yêu tinh cho khỉ hái mỹ vị trái những thứ này cũng đều nhịn đi nhưng là đại sư huynh một phen khác lợi để cho thạch song thật sự là chịu không nổi a đại sư huynh nói Thạch Song à, ngươi thành lập cái tổ chức này thời điểm, từng nói qua yêu vật ở nhân gian tu hành không dễ, ngươi muốn trợ giúp cùng chỉ dẫn đại gia. Bây giờ nơi này có chỉ khỉ, là đã khai linh trí yêu hầu, ta giao nó cho ngươi. Ngươi liền hoàn thành hứa hẹn của mình, trợ giúp cùng chỉ dẫn nó ở nhân gian thật tốt làm yêu cái đi. Nếu như không có tận tâm tận lực làm xong, cũng đừng trách ta không khách khí. Thạch Song thật không làm được, mấy ngày nay trong thoáng chốc luôn là ở định cảnh trong lại nhìn thấy mèo kia yêu bị chém trả diện, tựa như ma cảnh kiếp trở lại. Bây giờ đại sư huynh đã trở thành cái tổ chức này tuyệt đối lãnh tụ tinh thần, kỳ thực đã không còn cần Thạch Song tùy thời có thể làm thịt hắn khác đổi một tổ chức đầu mục coi như đại sư minh không giết hắn con này khỉ không thay đổi hình người nhiệm vụ không coi là kết thúc như vậy thạch song còn phải thừa nhận như thế nào hành hạ cùng đau khổ a mấy ngày trước tổ chức tụ hội công giá hơn lại dẫn tới một cái thỏ yêu cô nương thạch song trong lòng cái đó khổ a hôm nay hoa phiêu phiêu đột nhiên tới chơi thạch song trong lòng vừa hãi vừa sợ nhưng nghe hoa phiêu phiêu âm thầm nói rõ ý tới cũng giao phó kinh nghiệm của mình sau thạch song giống như ở trong bóng tối nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông lấy hắn đích thân trải qua đội vị suy tính không chút nào cho là hoa phiêu phiêu bây giờ rơi vào thành thiên nhạc trong tay là bị khổ. rút lại là một loại lớn lao giải thoát. Vạn Biến Tông yêu tu cửa nhiều hạnh phúc a, mà Hoa Phiêu Phiêu cũng so với hắn hạnh phúc quá nhiều, còn có hối cải cũng bái nhập cơ hội của Vạn Biến Tông. Thành Thiên Nhạc, chính là thạch song mong đợi đại cứu tinh a, hắn nghĩ giống như Hoa Phiêu Phiêu thần phục thành thiên nhạc, thoát khỏi cái này không nhìn thấy cuối bể khổ. Ngay từ đầu thạch song bao nhiêu cũng là đang diễn trò, giọng điệu là đã thành khẩn lại đau khổ, hy vọng có thể đánh động Hoa Phiêu Phiêu mang hắn đi cầu thành tổng, nói càng về sau cảm xúc bột phát hoàn toàn tiến vào trạng thái, thật sự là một thanh hổ nước mũi một thanh chua cay nước mắt. Thạch song đè nén quá lâu, những lời này trước giờ cũng không đối người nói qua. cũng không có trôi nhưng tội ta Rốt cuộc nói xong bản thân đoạn này lòng chua xót xử hắn lại quỳ thành thiên nhạc trước mặt nói thành tổng ta nghe nói ngài là như thế nào trách phạt hoa phiêu phiêu ta sai rồi thật biết sai rồi biết vậy chẳng làm a mời ngài ngàn vạn cho cái cơ hội cứu ta với trong nước sôi lửa bỏng ta nguyện thành tâm hối cải toàn tâm toàn ý vì vạn biến tông hiệu lực không yêu cầu gì khác chỉ cầu ngài có thể giúp ta bỏ trốn kia đại sư huynh ma trưởng. thành thiên nhạc nhữ mày ngâm nghĩ nửa ngày đột nhiên với nguyên thần trong đối tí hảo nói sư đệ ngươi hỏi tới hắn đi xử lý tình huống như vậy ngươi so với ta am hiểu hơn Nhưng chú ý tạm thời đừng đại biểu vạn biến tông tỏ thái độ, càng không thể tùy tiện đáp ứng thu hắn nhập môn. Chương 439, T Hà núi, cây phong bay xuống đỏ. Thành Thiên Nhạc cùng Tí Hạo bắt đầu chơi một rất lâu không có chơi trò chơi, chính là để cho nằm vùng ở hình thần trong Tí Hạo lấy ngựa khí của hắn cùng thân phận mở miệng nói chuyện, trước kia thẩm vấn cái khác yêu tu lúc, hai người cũng từng làm như thế. Tí Hạo lập tức liền tinh thần tỉnh táo, thằng hắn một cái cười lạnh nói, nước sôi lửa bỏng. Ta nhìn ngươi là đang đợi. Nếu không có kia đại sư huynh, những thứ kia yêu tu cũng không phải là bị ngươi hết bức điều khiển sao? bọn họ thay ngươi làm việc còn không bằng thay kia đại sư minh làm việc ít nhất còn ngươi nữa cái này thằng ngu vì bọn họ phục vụ thạch song vội vàng giải thích nói đúng vậy ta đang chết ta ban đầu liền làm sai giống như hoa phiêu phiêu cũng làm sai vậy nhưng xin cho ta một có thể sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời ta năm đó làm chuyện không đúng thế nhưng đại sư minh cũng không phải người tốt ta hắn chém giết miêu yêu là uy thông qua ta cái này con dối khống chế cùng phát triển cái tổ chức này để cho những thứ kia yêu tinh cho hắn hiệu mệnh nếu là người giữa tu sĩ loại hành vi này càng thêm đáng hận năm đó ta cũng chưa kịp làm ác bây giờ cũng chỉ là người bị hại a thành tổng nếu trừng phạt hoa phiêu phiêu cũng mời trừng phạt ta để cho ta có cơ hội có thể sửa đổi tý hạo cười nói những năm này ngươi đã ở sửa đổi chẳng qua là ở hành vi lên không được không thay đổi trong lòng lại không sửa đổi tới thạch song không không không ta là thành tâm thành ý muốn đổi không chỉ có tự ta muốn sửa đổi cũng không hy vọng trên đời còn nữa đại sư minh loại này người làm sàng làm vậy tí hạo a có trí khí như vậy kia ngươi ngược lại cùng hắn ra tay a thạch song trí nói kia đại sư minh thần thông còn đại ta căn bản không phải này đối thủ chỉ có thỉnh cầu thành tổng giải cứu không vì cái gì khác chỉ cầu ngài xem ở ta hối cái tim, đừng lại để cho cái tổ chức này tiếp tục tồn tại đi. Tý Hạo trầm ngâm nói, ta còn không rõ ràng lắm tia đại sư huynh thân phận thật sự đâu, đối người này ngược lại thật cảm thấy hứng thú. Thạch Song, ngươi nếu thật có lòng thành vậy, liền nghĩ biện pháp để cho ta có thể thấy vị đại sư kia mình, nhưng trước đó lại không thể kinh động hắn. Thạch Song, có biện pháp, đương nhiên là có biện pháp. Hắn nói qua, mùa xuân trước còn biết được tìm ta, nhắn đủ mới nhất chỉ thị cũng nhìn một chút kia khỉ thế nào. Trước khi tới thông báo tiếp ta thời gian cụ thể địa điểm, để cho ta mang theo khỉ đi gặp hắn. Tý Hạo gật đầu một cái nói. Ngươi năm đó làm việc xác thực không đoan chính, kết quả cũng là tự làm tự chịu, nhưng có hối cải thay đổi ý tưởng tóm lại là chuyện tốt. Ta bây giờ thượng không thể đáp ứng ngươi cái gì, nếu như ngươi có đại sư huynh tin tức lập tức nói cho ta biết, ngươi đi gặp đại sư huynh thời điểm, ta muốn thấy nhìn tình huống, chú ý tạm thời đừng đánh rắn độ cỏ. Thạch Song vừa nghe lời không hoàn toàn nói chết, vội vàng gật đầu nói, ta hiểu, hết thảy liền theo thành tổng ý tứ làm, ngài sẽ chờ tin tức của ta đi. Lúc này Thành Thiên Nhạc tự mình mở miệng nói chuyện, ta để cho Hoa Phiêu Phiêu liền ở lại bên cạnh ngươi, có tin tức gì ngươi nói cho hắn biết là được. Ngươi nếu ở Nam Kinh đã ngây người mấy mươi năm các mọi mặt quan hệ cũng phải có một ít vậy thì lại giúp ta làm một chuyện đi điều tra một công ty cùng mấy người cụ thể nên làm cái gì ngươi liền thương lượng với Hoa Phiêu Phiêu đi có manh mối lại nói cho ta biết Thành Thiên Nhạc cũng không muốn lãng phí thời gian vừa vặn ở Nam Kinh có Thạch Song còn có dưới trướng hắn cái này làm người ta dở khóc dở cười yêu tinh tổ chức vậy trước tiên dùng một chút người này để cho Thạch Song đi âm thầm điều tra tất Minh Tuấn cũng tốt khảo nghiệm người này có phải là thật hay không có lòng thành đem Hoa Phiêu Phiêu ở lại Thạch Song bên người không chỉ có thể tùy thời nắm giữ tình huống hơn nữa con này lão mưu thâm toán hộ yêu cũng có thể bảy mưu tinh kế Lão Hồ Ly có thể so với Thành Thiên Nhạc có đầu óc nhiều, làm lên loại chuyện như vậy am hiểu hơn. Cái này không chỉ là ở khảo sát thạch song, đồng thời cũng đang khảo nghiệm hòa phiêu phiêu. Hết thể an bài thỏa đáng, Thành Thiên Nhạc vẫn mang theo tí Hạo trở về. Khoảng thời gian này hắn cũng thưởng thức lục triều cố đô Thành Nam Kinh rất nhiều nơi, trung tu nội tức, ngoại cảnh, ít cốc chi đạo kế tiếp vừa nặng lịch thân thụ kiếp. đã từng có cao nhân nói qua, làm việc chính là tu luyện, tu luyện chính là làm việc. Lần này Nam Kinh hành trình Thành Thiên Nhạc một mực đang xử lý sự tình các loại, đồng thời cũng ở đây hồi tố tu luyện lịch trình, đích thân ấn chứng câu nói này hàm nghĩa. tu sĩ lịch thân thủ kiếp từ thần thông góc độ chủ yếu là lui bệnh chui luyện hình hài tiêu trừ thân thể trong huyết mạch các loại mầm họa vì tương lai tu luyện trụ cột trừ phi là pháp môn có lệnh hoặc là chơi lộ số không đúng nếu không chính đạo tu không biết luyện để cho thân thể càng ngày càng kém chỉ biết càng ngày càng khỏe mạnh nhưng là ở lịch thân thủ kiếp lúc các loại mầm họa tụ tập trong bùng nổ có rất nhiều người thường thường sẽ bệnh nặng mấy trận không có có thụ thương lại thân tượng chỗ thương bệnh khốn nhiêu trong nếu không chịu chính pháp chuyên cần là độ không qua loại này khảo nghiệm từ xưa tới nay cũng có chuyên tu các loại thiên môn thuật sĩ bọn họ chỉ theo đổi nào đó pháp thuật chi dụng còn thường thường tự xưng tu pháp thuật này có thể gây họa tới bản thân thậm chí lưu tại huyết mạch thương tổn được người đời sau đây cũng là hoàn toàn có thể phát sinh tình huống bởi vì bọn họ loại tu luyện này cũng không phải là theo đuổi tồn tại siêu thoát chẳng qua là chuyên chú vào thủ đoạn nào đó mặc dù có thể nắm giữ một ít pháp thuật nhưng cũng có thể suốt đời đều ở đây thân thụ kết trong nếu như không thể thoát khỏi khốn nhiễu như vậy chịu đựng hoặc buông tha cho đều là được ra liền nhìn mọi người lựa chọn nghĩ được cái gì tu luyện sát thực có chút phải nhưng không thể nào chống dông thu hoạch khảo nghiệm bản thân liền là một loại giá cao Nếu không có nắm giữ chân chính siêu thoát chi đạo, liền có thể không ngừng ở bỏ ra cái giá như thế này, lại tự cho là lấy được cái gì. Như vậy cũng có thể thấy được tông môn truyền thừa cần thiết cùng với chỗ chân quý, mà thầy cho truyền thừa lại là về căn bản. Ở trên cảnh giới, trải qua thân thụ kiếp quá trình cũng là cảm thụ bản thân quá trình, đem hình hài trăm mạch thể nghiệm và quan sát nhập vi. Mọi người bình thường cảm nhận đều là hướng ra phía ngoài, nếu không có thương bệnh có nhiễu, rất ít đi chủ động hướng bên trong cảm nhận tự thân. Thể hội thần khí vận hành, cùng thiên địa tự nhiên các loại vi diệu hô ứng, không chỉ là tu luyện nội tức ngoại cảnh căn cơ, cũng là đạo dưỡng sinh căn bản. Thanh Thiên Nhạc Lịch thân thủ kiếp cùng rất nhiều tu sĩ giống nhau là ở U Mê trong vừa qua, bây giờ lại ở Thanh Minh trong hồi tố, cái này trải qua là tuyệt đại đa số tu sĩ không có. ở thành Nam Kinh trong một chỗ khác Nam Cung Nguyệt, mấy ngày nay đột nhiên cảm giác được trên tay này chuỗi phi điện thạch phảng phất ở nổi lên hình dung không ra biến hóa vi diệu, phát bảo này giống như ở chịu đựng một loại tự đi tế luyện, chất liệu bản thân không có thay đổi, nhưng thần thông diệu dụng lại trở nên càng thêm đấu triệt. thân thụ kiếp cũng tương đương với yêu vật chui luyện nguyên thân a, Thanh Thiên Nhạc nặng cảm giác thân thụ kiếp lúc phiêu phiêu tóc dài lại lần nữa khăn choạng. chôi này sợi tóc phật trần tương đương với hắn nguyên thân vật tế luyện pháp bảo, hắn mấy ngày nay cũng đem loại này cảm ngộ lần nữa ngưng luyện với pháp khí trong, phi điện thạch tay chối cùng phật trần là một thể pháp khí, cho nên Nam cung Nguyệt cũng có thể cảm ứng được loại biến hóa này. Thành Thiên Nhạc cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao có thể thông qua loại phương pháp này để bù pháp quyết thiếu sót, để cho mình đạt tới chân chính huyền tận yêu đan đại thành chi cảnh. Cái này tương đương với yêu vật hồi tố đến tu hành ban đầu, cái loại đó mới vừa khai linh trí, mông muội sơ khai trạng thái hạ, sau đó liền đem thân người làm yêu thân vậy từ ngọn nguồn bắt đầu tu luyện, tu hay là bộ này chính truyện pháp quyết. Hắn không khỏi liền nghĩ tới ở Yến Tử Cơ nhìn thấy con kia yêu hầu, kỳ thực hắn tìm cùng hồi tố chính là con kia yêu hầu tu luyện mới bắt đầu trạng thái, khác biệt là hắn đã có thanh minh linh trí cùng đột phá nặng nghề khảo nghiệm tu vi cảnh giới. Nếu như hắn từ cái đó trạng thái hạ lại đem chính chuyện pháp quyết lần nữa ân chứng tu luyện xong, trên lý thuyết là hoàn toàn có thể chỉ điểm con kia yêu hầu tu luyện. Về phần kia yêu hầu có thể hay không luyện thành thì phải nhìn phúc duyên tạo hóa, nhưng thành thiên nhạc có thể cho chỉ dẫn không sai. Tí Hạo liền bị thành thiên nhạc cất vào thần phí trong, chẳng khác gì là thành thiên nhạc trợ giúp hắn đồng dạng hồi tố tu hành, trong quá trình này tự nhiên cũng có rõ ràng thể nộ. nếu nương tựa tí hạo bản thân là làm không được bước này đợi đến tương lai dùng phương pháp giống nhau hắn cũng có thể lấy linh thể thân cầu yêu tu chi đạo đặt tới huyền tẫn đại thành chi cảnh nghe vào không thể tưởng tượng nổi lại không thể sao chép Thành thiên nhạc nghĩ đến yêu hầu lập tức liền có kia yêu hầu cùng thạch song tin tức hoa phiêu phiêu truyền lời vị kia thần bí khó lường đại sư huynh liên hệ thạch song muốn thạch song hai ngày sau buổi chiều mang theo yêu hầu đi tê hà núi gặp mặt ở mùa xuân đến trước khi tới đại sư huynh muốn nhìn một chút yêu hầu tình huống tu luyện có tiến bộ hay không đồng thời còn phải cho cái tổ chức này mang đến mới nhất chỉ thị Thành Thiên nhạc nhận được tin tức lập tức tiến đến Tê Hà núi, hắn muốn đuổi ở vị đại sư kêu huynh đến trước khi tới đạp tốt một chút. Mộ rõ ràng chung quanh chẳng hướng, cũng bố trí song không chế cùng với đề phòng phương án, phòng ngừa vị đại sư kêu huynh cũng trong bóng tối làm cái gì bố trí. Đại sư huynh sắp cùng Thạch Song địa điểm gặp mặt, chính là hắn lần đầu tiên thu phục con này hổ yêu địa phương. ở vào Tê Hà Sơn chủ phong phượng tường phong cùng bên cạnh hồ núi giữa trong khe núi, nơi này chung quanh là cao lớn tươi tốt cây phong cây, Tháng mười hai mà khí trời, cây phong đã lá rụng, trên đất trải một tầng ố vàng cùng lửa đỏ làm bạn lá khô. trong rừng phiêu một loại kỳ dị hương tức, làm người tâm thần thanh thản. cẩn thận điều tra loại khí tức này, ẩn nhiên lại có giải độc tiêu đau, cầm máu sinh cơ hiệu dụng. ở nơi này Giang Nam hơi lộ ra ẩm ướt trong hoàn cảnh, nó còn có loại trừ phong thấp, thông lạc hoạt huyết công dụng. xa xa trên đỉnh núi có ngàn năm cổ tháp, dưới vách núi có các đồi danh thắng, nhìn về nơi xa trước núi Minh kính hồ phong quang như tranh vẽ. trở về ngắm trường Giang Nguyên đời hạo đẳng, động trong yên tĩnh đều sinh giật thú. trong ngày mùa đông Giang Nam còn có rất nhiều thường xanh thực vật, ở khô vàng trong điểm chứa thanh thúy, vạn vật khô cốc sinh sôi diệu cảnh lập vi. Kêu hổ yêu thường ngày ngay ở chỗ này hành công tu luyện, sắt thực rất biết tìm địa phương. sơn giã xuất thân yêu tu không có tông môn đạo tràng nhưng cũng biết lựa chọn trong thiên địa linh khí hội tụ chỗ thành thiên nhạc đã nặng lịch thân thụ kiếp xong tới chỗ này đầu tiên là định ngồi chốc lát cảm thụ kia bông rèm lịch nghe ở giữa thiên địa trở lại xem bên trong chiếu trạng thái thể ngộ động tĩnh tương sinh chi đạo sau đó hắn mới đưa chung quanh khu vực cẩn thận khảo sát một phen mảnh này cây phong rừng cùng chung quanh núi đá tạo thành một cùng bên ngoài nửa cách đoạn bình chướng nếu bày tứ thần thập nhị thì đại trận cách đoạn trong ngoài tiếng thở coi như muốn ra tay đấu pháp cũng không đến nỗi kinh động phong cảnh khu du khách kế tiếp hắn lại thương lượng với tý hạo hai ngày sau kế hoạch trước mắt vẫn không thể xác định rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì nhưng là liệu địch sẽ khoan hồng trước đó phải làm cho tốt nhất chặt chẽ chuẩn bị nghe nói kia đại sư huynh là từ trên trời giang xuống dù là một loại khoa trường hình dung nhưng người này tu vi rất có thể đã có phi thiên khả năng thấy tận mắt đại sư huynh xong năm đó cũng không rõ sở dại sư huynh là thế nào xuất hiện ngược lại hắn đang cây phong trong rừng hành công tu luyện trong lúc bất chợt liền phát hiện người này đến trước mắt chương 440, ngàn vật nham thú phong tuyên phi thiên tu sĩ có phi thiên khả năng đến tột cùng là loại cảnh giới nào kỳ thực rất khó nói nếu vượt qua hoàn quốc tiếp đạt tới tương đương với đan đạo trong trẻ sơ sinh tu vi vậy khẳng định là phi thiên khả năng cảnh giới như thế cũng coi là đường thời cao thủ nhưng ở một loại khác dưới tình huống mượn một ít pháp bảo đặc biệt đại thành chân nhân cũng có thể ngự khí phi thiên đây là pháp bảo diệu dụng mà loại này pháp bảo phi thường khó được đều là thần khí còn có một loại tình huống chính là như năm đó tất minh tuấn vậy bởi vì xuất thân thiên phú thần thông đặc biệt cứ việc chưa huyền tấn đại thành cũng có thể bay lên trời bỏ chạy lại tốc độ cực nhanh đến cùng là chạm gì trước mắt không cách nào xác định đầu tiên lại giả thiết vị đại sư huynh này có phi thiên khả năng tý hạo đề nghị Chúng ta đem Tô Châu đại yêu trở lên yêu tu cũng gọi tới, bao gồm Hoa Phiêu Phiêu cũng tham dự, ở trung quanh bảy tứ thần thập nhị thì đại trợn, coi như đối nghịch giao Tất Minh Tuấn lúc diễn luyện. Thành Thiên Nhạc có chút lo âu nói, có thể không ra tay là tốt nhất, nhưng cũng không thể không làm vạn nhất chuẩn bị. Nếu như là đại phái tu sĩ, chúng ta không cần thiết cùng hắn đấu pháp tương bính, hỏi rõ tình huống thông báo côn luân các phái xử lý là được. Vạn nhất là biết bay yêu tu, vậy coi như làm là lùng bắt Tất Minh Tuấn diễn luyện đi. Hoa Phiêu Phiêu đánh trận đầu, Đoái Chấn Hoa chủ trì trận pháp, ta với ngươi lần này thì phải đứng ở trong trận tiếp ứng. Tí Hạo ý tưởng đột phát nói, Tất Minh Tuấn cũng thường tới Nam Kinh. con này linh cầm thiên phú thần thông hùng mạnh hơn nữa có thể phát ra lửa vũ ngọn lửa nghe nói vị đại sư kêu hình chém giết thạch song thủ hạ miêu yêu là trong nháy mắt hóa thành cho bay tất minh tuấn cũng có loại thủ đoạn này a có khả năng hay không vừa vặn chính là hắn thành thiên nhạc hơi ngẩn ra tất minh tuấn thay đổi thân phận trốn tránh cảnh sát truy nã thế nào còn có thể làm loại chuyện như vậy đâu hơn nữa hắn là không giống bình thường thụy thú linh cầm nghe nói trong xương kiêu ngạo cực kỳ căn bản xem thường bình thường yêu tu không thèm đưa bọn họ coi là đồng loại kết giao làm vui đi về đơn độc tại sao lại sẽ làm như vậy tổ chức tí hạo chính vì vậy mới càng có thể a kia linh cầm tất phương trời sinh tính cao ngạo cho nên chỉ thông qua thạch song không chế cái tổ chức này để bản thân sử dụng nhưng căn bản không tự mình lộ diện cùng những thứ kia yêu tinh giao thiệp với làm ra như vậy một đống lớn bảo hơn tới đem mình thổi phồng cao cao tại thượng hơn nữa còn bày tỏ thân là yêu tu muốn tự tôn tự hào bất chính phù hợp tính tình của hắn sao tất minh tuấn ban đầu ở tô châu là bị hoa phiêu phiêu sợ quá chạy mất bởi vì bị người biết phá thân phận âm thầm uy hiếp mới trước hạn phát động tiền mất tích kế hoạch bị này dẫn dắt hắn chưa chắc không thể có thể xem mẹo vẽ a hơn nữa hắn ở tiểu kiếm chỉ động tiên lúc tu luyện. cũng từng điều khiển qua trữ vô dụng cho hắn đục xây đọt tiên, hưởng qua ngon ngọt không ngại cứ tiếp tục nếm đi xuống nhà. Thanh Thiên Nhạc mở chừng hai mắt nói, ngươi như vậy phân tích đảo cũng có lý, nhưng có khả năng không tính quá lớn. Nếu thật là Tất Minh tuấn ngược lại tiện lợi, chúng ta có thể hai chuyện cùng nhau giải quyết. Ta lo lắng nhất chính là tu vi cao thâm hơn yêu tu hoặc hành chỉ không quả thực giang hồ tán tu, ví dụ như 500 năm trước Vu đạo Dương loại, đối phó cũng rất nguy hiểm. Tí Hạo phân tích nói, nếu nói như vậy, liều mạng liền quá nguy hiểm, Thân ở Tê Hà gió núi cánh khu, cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Để cho đoái chấn hoa xuất lĩnh lũ yêu ổn định trận cước đường loạn, chỉ là tự vệ cũng không có vấn đề, nhưng muốn đem người lưu lại thậm chí chế phục liền rất không có khả năng. Dưới tình huống này, nguy hiểm nhất ngược lại thì thuộc về trong trận cùng kia đại sư Vinh gặp mặt ngươi ta cùng với Thạch Song. Thanh Thiên Nhạc cười khổ nói, nếu như tất cả mọi người muốn gặp hiểm, ta tự nhiên đứng mũi chịu sào. Nếu quả thật là đụng phải cao thủ như vậy, đối phương lại lật mặt ra độc thủ vậy, Thạch Song liền tự cầu phúc đi. Lũ yêu kết tứ thần thập nhị thì đại trận tự vệ, ta đã dùng qua mấy viên lục ngô thần luôn đan, gần quất cường hãn người phi thường nhưng tưởng tượng, cũng có thể tức thì thối lui đến ngoài trận. về phần ngươi liền không cần phải lo lắng, ta không chết ngươi liền không sao. người nọ nếu là bỏ chạy, quay đầu lại bản bạc kỹ hơn đi. hai người thương lượng song song, liền cho đói chấn hoa gọi điện thoại. trừ chưa thành đại yêu trương tiêu tiêu, lưu thư quân cùng với đang bế quan trần thi nhị thông báo còn lại lũ yêu ngày mai cũng chạy tới tê hà núi đến. hoa phiêu phiêu cùng nam cung nguyệt cũng ở đây này hội hợp, khảo sát địa thế trước hạn diễn luyện, đến lúc đó cũng tốt lặng lẽ ở vòng ngoài hoàn thành bãi trận. đi tới tê hà núi, chuẩn bị xong hai ngày sau một trận ác chiến, mỗi lâm chuyện lớn phải có tính khí, tiếp theo thành thiên nhạc liền không nhanh không chậm đi thăm T hà chủ phong bên trên chùa tê hà. sau đó lại dọc theo đường núi đi xuống tham quan chứ danh ngàn phật nham lấy thu nhiếp tâm tư trần ổn tâm cảnh ngàn phật nham là đục xê vào phượng tường phong một bên các đời bản thờ phật nhìn về nơi xa như thủy cây thấp thoáng giữa buồng long bồ cốc bỏ có lớn nhỏ hàng đá mấy trăm các loại tạo tượng gần ngàn Tính mịch phật tượng trang nghiêm ngồi ngay ngắn từ các đời phật hang đi về trước qua lại phảng phất ở trải qua một cái không tiếng động chạy xuôi thời gian chi hà Thanh thiên nhạc giờ phút này trạng thái đã tiếp cận với tu luyện ban sơ nhất thể hội không chỉ là ban đầu trong động có tĩnh trong tĩnh có động càng bao hàm động tĩnh tương sinh kia vô thủy vô trùng cảm thụ đang thưởng thức giữa chạm mặt chỉ thấy mấy tòa mô hình nhỏ trước bàn thờ phật có một người đàn ông tuổi trung niên chắp tay mà lập hắn trô đứng vừa vặn ngăn trở thành thiên nhạc đường đi thành thiên nhạc thấy người này vội vàng cất bước lên trước hành lễ nói thạch minh chủ tốt văn bối bai kiến thạch minh chủ ngày sao sẽ xuất hiện ở nơi này người nọ chính là côn luân tu hành các phái minh chủ tam ngộng tông trưởng môn thạch giã trước đây không lâu cùng thành thiên nhạc mới vừa ở vu thành càng gặp mặt qua giờ phút này lại đột nhiên như từ trên trời giáng xuống vậy xuất hiện ở Tê hà núi ngàn phật nam Thanh Thiên Nhạc chỉ cần còn có chút đầu óc, liền nên rõ ràng cái này sợ phi vô tình gặp được, Thạch Giá 89 phần 10 là cố ý tới tìm hắn. Thạch Giá xoay người, một chỉ phía trước bàn thờ Phật nói, nơi này chính là năm gần đây phát hiện Đông Phi Thiên hang đá, bàn thờ Phật rất nhỏ bên trong có năm tòa Phật tượng, nhìn kỹ kia đỉnh động lại có hai đôi phi thiên điêu khác, cùng đôn hoàng di tích phong cách cực kỳ tương tự. Ta cố ý đi qua đôn hoàng lại đến nơi này, hai nơi mặc dù cách nhau vạn dặm, di tích niên đại cũng không giống nhau, nhưng điêu tạo kỹ pháp giống, tựa hồ cách nhau vạn dặm ngàn năm, tạo tượng người cũng có thể cảm ứng tương thông. Thanh Thiên Nhạc vội vàng không người nói. Truyền thừa chi đạo cũng là như vậy, cách nhau ngàn năm vạn dặm, nếu chính pháp tu hành không lệch, liền có thể cảm ứng tương thông, đã thông thiên địa chi diệu, cũng thông tiền nhân chi ngộ. Thạch Giác gật đầu cười nói, trẻ con là dễ dạy, ngươi quả nhiên càng ngày càng khai thiếu. Tiền nhân chi ngộ, kỳ thực cũng tới tự thiên địa chi diệu, giống như ngươi muốn thành lập Vạn biến Tông, vô luận xuất thân loại nào tộc loại, đều có thể thông cảm giác cái môn này chính pháp. Thành Thiên Nhạc, đa tạ Thạch Minh chủ chỉ giáo, ngài hôm nay tới, chính là muốn cùng ta nói mấy cái này sao? Thạch Giác lắc đầu nói, đó cũng không phải. vừa vặn ở nơi này tê hà núi ngàn phật nham đông phi thiên hang đá trước ta thuận tiện trò chuyện lên cái đề tài này mà thôi kỳ thực ta là có chuyện muốn hướng thành tổng thỉnh giáo thành thiên nhạc vội vàng khoát tay nói thạch minh chủ tuyệt đối không nên xưng hô như vậy văn bối thỉnh giáo hai chữ cũng tuyệt không dám nhận ngài là có chuyện tới tìm ta có cái gì chỉ giáo mời cứ mở miệng thấy hai bên cũng không có người khác thành thiên nhạc cũng đem tí hạo tung ra ngoài ngưng tụ thành hình biến ảo áo quần tiến lên hành lễ bái kiến thạch giả thạch giả mặt mỉm cười nhìn tí hạo nói ngươi chính là kia thạch ly tượng chi linh ta đã nghe đại danh đã lâu sau đó lại đối thành thiên nhạc nói ta hôm nay mới vừa trở lại tăng động tông tông môn đạo tràng mai hoa thánh cảnh liền có môn hạ đệ tử báo cho thành tổng mấy ngày trước mới tới qua cử chỉ huyền diệu làm người ta năng giải nghe nói ngươi lúc đó đi ngang qua mai hoa thánh cảnh mà không vào chỉ ở trước cửa nổ cỏ rút một đùi lại một đùi mang độc chi có khô cũng tiện tay vứt bỏ sân dân hành động này ứng tâm ý sâu sắc chẳng lẽ là chúng ta nở trồng đệ xấu xa bên ngoài hành trình không đoan chính bị thành tổng phát hiện cho nên dùng loại phương thức này tới ám chỉ nếu là như vậy còn mời thành tổng nói rõ ta hôm nay chính là tới thỉnh giáo thạch giá vừa nói chuyện chỉ một ngón tay bàn thờ phật cạnh một khối bình thản vách đá Lăng không hư chỉ vẽ tròn. Trên vách đá cái kia hoàn toàn xuất hiện màn ảnh vậy cảnh tượng, chính là Thành Thiên Nhạc trước đây không lâu với Mai Hoa Sơn trong nổ cỏ tình cảnh. Ở một mảnh không người tu bổ rã trong rừng mai, hắn vừa đi vừa thỉnh thoảng rút ra một cỏ cỏ, nghiên cứu một phen còn đặt ở trước lỗ mũi mặt người người. Sau đó tiện tay vứt bỏ. Phía trước là phập phồng đồi gò, vách núi là phơi bảy giả màu đỏ nham thạch. Nó này pháp thuật lệnh tí Hạo nhìn phải là trận mắt há một à, nó cũng không ở chỗ pháp lực cường đại cỡ nào, mà là ở cảnh giới cao minh. Nếu tu vi cảnh giới chưa đến, pháp lực mạnh hơn cũng thi triển không ra loại thủ đoạn này. Thanh Thiên Nhạc cũng là trợn mắt há mồm, chờ phục hồi tinh thần lại vội vàng giải thích nói: Hiệu lầm, tuyệt đối là hiệu lầm. Ta không hề biết Tam ngộng Tông đạo tràng mai hoa thánh cảnh ở nơi nào, khó cánh cửa chính là kia phiến giả màu đỏ vách núi sao? Thạch Giã thu pháp thuật, mang theo vừa bực mình vừa buồn cười vẻ mặt nhìn hắn nửa này, rốt cuộc có chút bất đắc gì nói: Ta tin tưởng ngươi là vô tâm, cũng coi là ta cùng môn hạ đệ tử sơ sót, cùng ngươi gặp mặt lúc hoàn toàn không có, có báo cho Tông môn đạo tràng chỗ. Nhưng ngươi làm việc làm người ta khổ tư không hiểu được, như thế nào chạy đúng lúc như vậy, rút ra những thứ kia còn lại là có ý gì? Thanh Thiên Nhạc cùng Tý Hạo đồng nói. chúng ta đang tìm xích diễn quả, nghiên cứu nó no phân bố quy luật. hai người hướng thạch giã giải thích xích diễn quả là chuyện gì xảy ra, mà vạn biến tông kế hoạch luyện chế lục ngô thần lôn đan, vật này chính là toa thuốc trong linh dược một trong. thạch giã sau khi nghe xong cười, thì ra là như vậy. nếu là như vậy, ta cũng muốn mời vạn biến tông chư đồng đạo sau này giúp một chuyện. Thành thiên nhạc, đích xác là như vậy, tuyệt không phải cố ý mạo phạm. thạch minh chủ muốn cho chúng ta giúp cái gì, chúng ta nhất định hết sức hoàn thành. thạch giả, xích diễn quả là vật gì ta cũng là rõ ràng, nguyên lai like nó hay là lục ngô thần lôn đan trong một mực linh dược. Khó trách các ngươi sẽ tới Mai Hoa Sơn đến tìm kiếm, cũng coi là đánh bậy đánh bạ đi. Nay quả có độc, nhìn qua lại tươi đẹp mê người, vì phòng ngừa tình cờ đi ngang qua du khách làm phục, tốt nhất đem trì diệt trừ. Nếu như vật này đối Vạn Biến Tông hữu dụng, kia hàng năm liền do Vạn Biến Tông phái người đến Mai Hoa Sơn đến đây đi, phụ trách đem này quả hái đi. Đây cũng bất đi chuyện của ta, còn phải nói tiếng cảm ơn đâu. Tí hạo dành trước đáp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đem Mai Hoa Sơn trong xích diễm quả quét sạch một viên không dư thừa, đây là vẹn cả đôi bên a. Tất cả mọi người cao hứng chuyện, sao không vui mà làm đâu. Chương 441, lăng lăng Sinh phong hồ núi hành. Thạch Giã nhìn Thành Thiên Nhạc, vẫn có chút không yên lòng hỏi tới, nhưng là tìm xích diễm quả cũng không cần phải mùa đông nhổ có a, ngươi trước đó vài ngày là cẩm sư phụ ta tín vật mà tới, có phải hay không ta tiên sư lặng lẽ giao phó ngươi làm như vậy. Ta tiên sư làm việc, từ trước đến giờ thâm ý sâu sắc, lúc ấy nhìn như ăn giải, sau đó nhưng lại làm kẻ khác rộng mở trong sáng. Thành Thiên Nhạc vội vàng lại giải thích, tuyệt không phải là phong tiền bối giao phó, tuyệt đối là trong lúc vô tình hiểu lầm. Thạch giá lại gật đầu một cái, nghiền ngâm nói, ta hôm nay gặp ngươi ở trong núi nghiên cứu địa thế, phảng phất đang suy nghĩ như thế nào bố trí pháp trận. chẳng lẽ ngươi gặp phiền phải gì chuẩn bị cùng người ra tay sao tí hạo đột nhiên ở nguyên thần trong tiêu lên sư huynh chúng ta không phải lo lắng cái đó cái gọi là đại sư huynh có thể tu vi cao siêu nếu là ngoan tuyệt hạng người không dễ dàng bắt lại sao tam ngộng tông đạo tràng đang ở nam kinh chúng ta lại vừa lúc gặp thạch minh chủ vì sao không mời tam ngộng tông cao thủ giúp một tay đâu thành thiên nhạc vừa vặn cũng nghĩ đến cái này tiết vì vậy liền hướng thạch giã giao phó sự tỉnh trước sau trải qua hoa phiêu phiêu bị mang về tô châu thẳng thắn tội trạng nói tới có một vị hồ yêu ở nam kinh âm thầm hiếp bức cái khác yêu tu hắn theo đầu mối cha tới đây Kết quả chuyện lại xuất hiện ngoài ý muốn truyền ngặt, lại toát ra một vị thần bí khó lường đại sư huynh tới, đem cái yêu tinh này tổ chức làm cùng nghĩa hòa đoàn vậy. Hồ yêu thạch song đã vì năm đó chi thất hối tiếc không kịp, khẩn cầu thành thiên nhạc đem hắn cứu ra đại sư huynh ma trưởng, mà thành thiên nhạc cũng muốn tra rõ chuyện này, ít nhất phải biết vị đại sư kia minh là người thế nào. Vừa vặn biết được người nọ sẽ tại hai ngày sau với tê hà núi cây phong cốc xuất hiện, cho nên mới trước hạn tới điều nghiên địa hình làm xong bố trí. Bây giờ chỉ lo lắng vạn biến tông lũ yêu tu vi thấp kém, nếu vị đại sư kia huynh bản lĩnh đúng như trong truyền thuyết cao cường như vậy, sợ rằng không dễ dàng giải quyết. thạch giã sau khi nghe xong, cao mày nói, đang ở nam kinh ra loại trạng huống này, ta tam ngậm tông tự nhiên nghĩa bất dung từ muốn tra rõ trật tướng. các ngươi không cần phải lo lắng, hai ngày sau ta cùng đi với ngươi. vị đại sư kia minh chính là bản lĩnh lớn bằng trời cũng chạy không thoát. thanh thiên nhạc lấy làm kinh hãi, vội vàng bái tạ nói, ngài thân là đường đường côn luân minh chủ, còn con này yêu tinh tổ chức chuyện nhỏ, cũng không cần tự mình ra tay đi. tùy tiện mệnh tam ngậm tông vị sư huynh kia tới xem một chút tình huống cũng như vậy đủ rồi, không ra tay là tốt nhất. nếu thật là ra tay vậy, còn nên là chúng ta xuất lực. thạch giả lại lắc đầu nói, sự tình thiên hạ rất nhiều. nếu như kiện kiện cũng quản ta vị này côn luân minh chủ coi như là ba đầu sáu tay cũng bận không kịp thở nhưng chuyện nằm ở Châu nam kinh ta cũng vừa vặn gặp được cái gọi là người tu hành gặp chuyện làm việc cũng không cần nói thân phận gì tự mình đi một chuyến cũng là nên kỳ thực ta cũng rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào làm ra loại trạng hướng này thành tổng sau này hàng năm đều phải giúp ta tăng mộng tông ở mai hoa sơn trừ cỏ như vậy cũng coi là ta bị thành tổng chi mời trước giúp ba vạn biến tông một mau lên thành thiên nhạc nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại có vận khí tốt như vậy đánh bậy đánh bại chạy đến người ta mai hoa thánh cảnh cửa đi nhổ cỏ Kết quả Thạch Minh Chủ tự mình đến hỏi nguyên nhân do, lại vừa vặn nghe nói kia yêu tình chuyện của tổ chức, đáp ứng hai ngày sau cùng nhau đến cây phong cấp phó hội, kia vô luận như thế nào đều là vạn vô nhất thất. Bất quá thành Thiên Nhạc bản thân nên làm cái gì chuẩn bị hay là như cũ chuẩn bị, đến lúc đó nếu như không giải quyết được lại lao động Thạch Minh Chủ ra tay, đây mới là thân là vạn bối mời trưởng bối rút một tay lúc phải có thái độ. Hai ngày sau, Tê Hà chân núi chấn Tê Hà, Thạch Song dẫn một con khỉ trong ngày mong đêm vậy đứng ở trong viện, rốt cuộc trông thành Thiên Nhạc, con khỉ kia rõ ràng có chút không nhịn được, không ngừng mà khoa tay múa chân tựa hồ là muốn đi ra ngoài đi bộ. thạch song hảo ngôn hảo ngữ làm dịu nói khỉ huynh đệ hơi chờ một lát nữa người lập tức tới ngay chúng ta cùng đi gặp đại sư minh đang lúc nói chuyện thành thiên nhạc cùng thạch giã phiêu nhiên dắt tay nhau tới thạch song vội vàng tiến lên đón nói thành tổng ngài rốt cuộc đã tới thật là người đáng tin a thành thiên nhạc cái gì rốt cuộc đây không phải là còn thật sống sao ta đáp ứng tốt chuyện dĩ nhiên sẽ đến ngươi chẳng lẽ còn sợ ta lỡ hẹn thạch song vội vàng giải thích nói không phải cái ý này là chúng ta phải quá tâm tiêu đã đợi nhiều năm thành tổng xin hỏi vị cao nhân này là hắn hỏi tới thân phận của thạch giã thành thiên nhạc nhất thời không tốt giải thích Thạch Giả ở nguyên thần trong nói, ngươi liền nói thực cho hắn đi, ta cũng không có gì không nhìn được người. Thành Thiên nhạc tựa như thực hướng Thạch Song giới thiệu, vị này chính là Côn Luân tu hành các phái Minh Chủ Thạch Giả. Đối với Sơn Giả yêu tu mà nói, cái thân phận này đại khái tương đương với Thiên Hạ chóc yêu sư tổng biểu bả tử đi. Thạch Song thiếu chút nữa cho sợ choáng váng, vội vàng quỳ Thạch Giả trước mặt hành lễ, nói thẳng bản thân có mắt không biết Thái Sơn vân vân. Thạch Giả nhẹ nhàng một cái búng tay cách không đem hắn đỡ lên, vẻ mặt ôn hòa nói, ta hôm nay chẳng qua là đến giúp Thành tổng đội, nghe nói vị đại sư kia Minh Thần Thông quảng Đại, âm thầm điều khiển cùng lớn áp thế gian yêu tinh, ta cũng rất muốn kiến thức một chút. nếu này thật làm sằng làm bậy liền giúp thành tổng có thể bắt được thẩm vấn nếu này là côn luân mộ phái đệ tử liền tra rõ này hành chỉ giao cho sư môn đi trước xử trí Người không cần sợ cái gì liền cùng thường ngày đi tê hà núi thấy vị đại sư kia mình, ta cùng thành tổng tự sẽ đi theo bảo vệ bọn họ ở chỗ này nói chuyện bên cạnh còn đứng một con tròn lằn đuôi ngắn yêu hầu đâu kia khỉ vốn là mặt không nhịn được vẻ mặt khoa tay múa chân muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói chuyện nhưng là vừa thấy được thạch giã ánh mắt lộ ra đã sợ hãi lại thân cận vẻ mặt lẩy bà lẩy bẩy lại đi bộ đến thạch giã bên người đi thạch giã đưa thay sờ sờ khỉ túi. khe mỉm cười nói, ngươi con này yêu hầu, từ sơn giã đi tới nhân thế giữa, phải học vật còn rất nhiều đây. hóa thành hình người cũng không dễ dàng, đó là khó được to lớn siêu thoát, trước đó kiến thức một phen yêu tu sử thế chi đạo, có thể cũng là phá quan cơ duyên. kia yêu hầu vậy mà một bộ đàng hoàng thậm chí một mực cung kính dáng vẻ, thành thiên nhạc cùng thạch song nhìn thấy cũng ngầm sinh cảm khái, cao nhân chính là cao nhân A, ngươi nhìn cái này yêu hầu ở thạch minh chủ trước mặt nhiều ngoan. rời đi chấn tê hà chạy tới cây phong cốc thời điểm, thạch song dẫn khỉ ở phía trước đi bộ, thành thiên nhạc cùng thạch ra ở lạc hậu mấy bước một trái một phải không nhanh không chậm cùng. thạch song lần này đi gặp đại sư mình. trong lòng không có chút nào sợ bởi vì hắn sau lưng tuyệt đối có cao nhân a không chỉ có không sợ thậm chí có điểm lâng lâng cái này là cái gì đãi ngộ a mặc dù thành tổng cùng thạch minh chủ cũng không phải là hắn chân chính tùy tùng nhưng dù sao cũng là đi theo ở sau lưng giống như chuyện như vậy thành tổng đã là nhìn lên trong nhân vật không tầm thường huống chi còn có côn luân tu hành các phái minh chủ thạch song tu luyện thành yêu nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thật sự có long hành mây hổ sinh phong cảm giác đi trên đường thời điểm thành thiên nhạc đột nhiên nhận được thạch giá gửi tới một đạo thần niệm hàm nghĩa rất đơn giản chính là một câu nói thành tổng ngươi đã hiểu rõ chuyện trải qua chỉ ngươi nhìn Vị đại sư kêu minh rốt cuộc có gì tội trạng? Thành Thiên Nhạc ở nguyên thần trong đáp, còn không có biết rõ thân phận của người kia cùng dụng ý, bây giờ không tốt lắm nói nha. Thạch giá, ngươi chớ có hỏi hắn là thân phận gì, tạm thời cũng không đi suy đoán dụng ý, liền nhìn những gì hắn làm còn có cái yêu tinh này nhóm người thực tế chẳng huống, người này rốt cuộc có gì lỗi lầm? Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút lại đáp, đầu tiên đáng sợ nhất chính là lạm sát lập uy. Ngoại kia yêu cũng là trên đời một người, cũng bởi vì muốn khiếp sợ Thạch Song, khống chế cái tổ chức này, hắn tiện tay liền đem Miêu yêu giết đi, đây tuyệt đối là hùng tàn cử chỉ. Thạch giá gật đầu một cái, ừm, điều này nhất định phải truy cứu. còn có đây này, thanh thiên nhạc, tiếp theo là âm thầm điều khiển thế gian yêu tu cùng có cây chi tinh vì bản thân hiệu lực, hắn không thể lạm dụng loại thủ đoạn này. Hoa phiêu phiêu cùng thạch song cũng lôi ở chỗ này, dĩ nhiên cũng không thể nào người này làm đúng. Nhưng là tình huống lại có chút quái theo ta kiểm chứng, kia đại sư huynh cũng không có ước hiệp trong tổ chức yêu tinh, càng không có đùa giỡn qua những cô nương kia. Hắn làm những thứ kia bảo hấn mặc dù nghe rất buồn cười, nhưng cũng để cho những thứ kia yêu tinh thật vui vẻ. Hắn mặc dù cũng bố trí qua mấy lần tổ chức nhiệm vụ, nhưng cũng đều giống như quan hệ hữu nghị giao du, còn có thạch song cái này người đầu mục bao ăn bao uống. Đại gia không có cái gì câu gắn hận. xác thực đúng như vị đại sư kia huynh nói, đây chính là ẩn thân thế gian yêu tình cửa trao đổi lẫn nhau tổ chức, khiến ta nhớ tới đi học lúc các loại hoạt động tiểu tổ. Luận sự, một điểm này giống như cũng không có gì lỗi lầm, hơn nữa cái yêu tinh này tổ chức cũng không có việc xấu, bọn họ thành viên càng không có làm sàng làm bậy, nếu không cái tổ chức này đang ở Nam Kinh, chỉ sợ sớm đã bị Tam Mộng Tông phát hiện. Chẳng qua là hắn không nên giả thần giả quỷ, dùng loại thủ đoạn này trở thành phía sau màn người không chế, khiến người ta cảm thấy không chỉ là quỷ dị, mà là cử chỉ này không đáng giá khích lệ. Thạch Giả hỏi tới, hắn thật không có lấn áp những người này sao? thành thiên nhạc lại nghĩ đến nghĩ nếu như nhất định phải nói có thật đúng là có bất quá hắn chỉ lấn áp một hồ yêu thạch xong kia hồ yêu mấy năm này một mực lầy bà lầy bẫy sinh hoạt thiết tưởng trong chuyện tốt một món không có dính phải bản thân ngược lại thành thẳng xui xẻo bị đại sư huynh chơi đùa quá sức nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không hướng ta cầu cứu cũng bày tỏ nguyện ý hối cải trong mắt của ta thạch xong cũng là đáng đời, kia đại sư huynh làm như vậy cũng chẳng khác gì là ở trường phạt hắn hơn nữa cũng không có thật đem hắn thế nào hắn chẳng qua là bản thân hù dọa bản thân. hù dọa vô cùng bao nhiêu cũng là bị đại sư huynh giết miêu yêu thủ đoạn cùng với gần đây con kia yêu hầu vấn đề khó khăn gây chuyện kỳ thực đi ta đã từng đã đoán có phải hay không là một vị dạo chơi nhân gian cao nhân dùng loại thủ đoạn này cố ý trừng phạt thạch song hành chỉ đây là lấy đạo của người trả lại cho người giống như thạch song tình huống như vậy dùng loại thủ đoạn này có thể nhất để cho hắn cảm nhận được bản thân phạm sơ xuất nếu không chống dông thuyết giáo là rất khó có hiệu quả ta nhìn kia thạch song thật sự là hối hận cũng thật là muốn thay đổi qua thạch dã a ngươi còn như thế nghĩ tới Thành nhạc đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút có khả năng lại không lớn. Nếu thật là dạo chơi nhân gian cao nhân tiền bối, vì sao lúc trước lại phải làm sát lập đi đâu? Giết miêu yêu sao, lại như vậy dày vò hổ yêu, khống chế cái tổ chức này, nhưng chỉ là làm cái liên nghị hội, để cho những cô nương kia ở chung một chỗ chơi được vui vẻ, cũng không có cái gì cái khác làm ác, thật làm người ta khó hiểu. Chương 442, từ trên trời hạ xuống, đấu rơi chúng đều kinh hãi. Thạch Giả lại gật đầu một cái, xem ra cầm hỏi người này, đầu tiên muốn truy cứu chính là kia giết miêu yêu chuyện. Trừ cái đó ra, y theo thành tổng nhìn. người này cùng hắn gián tiếp khống chế cái tổ chức này còn có vấn đề gì không? Cũng không phải là nói hắn phạm vào cái gì sơ suất mà là nói làm như vậy có thể đưa đến vấn đề gì. Thành Thiên Nhạc mặc dù đã thỉnh cầu Thạch Giã không nên gọi hắn thành tổng nhưng là Thạch Giã luôn là gọi như vậy, Thành Thiên Nhạc cũng hết cách rồi chỉ đánh vông trôi bỏ mặc. Hắn suy nghĩ một hồi mới đáp, vấn đề xác thực có, hắn làm ra nhiều như vậy đại sư Minh Bảo Hấn bị người quỷ lạy, cái tổ chức này bây giờ tuy không việc xấu nhưng tương lai nếu thật sự có cái gì ác ý những thứ kia yêu tinh là không chạy thoát khống chế của hắn. hoặc giả hắn còn chưa kịp làm ác hoặc giả hắn có cái gì ác độc kế hoạch đang tiến hành. nhưng một điểm này đảo không tạo thành tội gì hình, người ta chưa từng làm chuyện, cũng không thể chống rông đi trách phạt cái gì. nhưng hắn như vậy khống chế cái tổ chức này phương thức, xác thực tồn tại vấn đề, không đáng giá noi theo cùng để sướng, càng bất lợi khích lệ thiên hạ tu sĩ làm như vậy. thạch giá trầm ngâm nói, ừm, trừ lạm sát miêu yêu gia, hắn khống chế cái tổ chức này phương thức xác thực có vấn đề. người trước nếu như cha rõ sát thực hệ lạm sát, tuyệt đối không thể khinh xuất tha thứ, mà cái sau ngược lại không phải là tội gì hình, nhưng cũng phải chỉ do này sơ xuất. nếu là côn luân mẫu phái tu sĩ, tất nên giao cho sư môn trách phạt. nếu là giang hồ tán tu vậy bọn ta liền ứng nói hiểu lý lẽ trách lệnh này sửa lại thạch song không nghe được phía sau hai người âm thầm nói chuyện hắn cứ như vậy lăng lăng vào núi đi tới cây phong cốc Thanh thiên nhạc sớm có sắp xếp đoái chấn hoa hoa phiêu phiêu hoàng thưởng nô yến thanh chử vô dụng nô giả minh thịnh lòng nam cung nguyệt trở lũ yêu cũng giấu giếm pháp khí ra vẻ du khách dáng vẻ tiến tê hà núi giờ phút này từ các cái phương hướng top năm top ba vừa vặn cũng tới đến cây phong cốc phụ cận đại gia mỗi người tiến vào sớm chuẩn bị tốt vị trí thu liêm thần khí ẩn nút hành tích lặng lẽ bày ra một hai lúc đại trận. thạch ra cùng thành thiên nhạc cũng không có đi tới giữa đất trống đang ở cây phong trong rừng biến mất thân hình lặng lẽ ngắm nhìn để cho thạch song mang theo khi đứng giữa khu rừng trung ương đất trống chờ đợi đại sư huynh đến thành thiên nhạc cũng rất buồn bực vị đại sư kia huynh sẽ thế nào ra sân chí ít có thể xác định chung quanh đây cũng không có mai phục những người khác nếu không đã sớm bị phát hiện đại sư huynh quả nhiên là từ trên trời giáng xuống thạch song đợi không lâu thành thiên nhạc đột nhiên nhận ra được giữa không trung chuyển tới một trận pháp lực ba động năm đầu chỉ thấy có một người thân hình trống rông xuất hiện phiêu nhiên lúc rơi xuống đất thu hồi vòng quanh cách người mình bay múa một cây trong suốt dài tia Hắn là ngự khí phi thiên mà tới, ở giữa không trung ẩn nuốt hành tích không là người bình thường chỗ xét, nhưng là ở thần thức có thể đạt được bên trong phạm vi, thành thiên nhạc vẫn có thể cảm ứng được, cái này cùng bình thường thu liễm thần khí không giống nhau. Ngự khí phi thiên tất nhiên nương theo làm phép. Thành thiên nhạc không có thấy rõ người tới tướng mạo, bởi vì người nọ đeo cái bây giờ đã rất ít gặp nó lá, nan tre cùng thoa lá bệnh thành đấu dọc theo tre ở lớn nửa gương mặt, ăn mặc giống như phim hoạt họa trong gấu mèo đại hiệp, nhưng vóc người của hắn cũng không giống gấu mèo đại hiệp như vậy sư vũ, rất là cân đối to lớn. Không biết tại sao, thành thiên nhạc luôn cảm thấy người này thân hình có mấy phần nhìn quen mắt. thạch song lặng lẽ lui về phía sau hai bước chắp tay xá giải nói đại sư huynh ngài rốt cuộc đã tới lao thạch đã cung kính chờ đợi đã lâu mà con khỉ kia về phía trước nhảy hai bước hướng người tới lo lắng ra dấu trong miệng còn phát hiện y y y ở nha nha thanh âm giống như là muốn nhắc nhở chuyện gì chỉ tiếp nó không biết nói chuyện người tới chính là vị kia thần bí khó lường đại sư huynh hắn vừa thấy con này khỉ phản ứng như thế giọng điệu trầm xuống nói thạch song khỉ huynh đệ là chuyện gì xảy ra a không khí nơi này có điểm không đúng a có mai phục sao dựa vào ngươi mật cũng quá mập bên ngoài đã bày ra đại trận lũ yếu súc thế đã phát chỉ cho thành thiên nhạc ở nguyên thần trung hạ lệnh nhưng cũng thu liệm thật là thần khí không có lộ ra bất cứ dấu vết gì. Kia đại sư huynh cảm giác ngược lại rất bén nhạy, phảng phất nhận ra được nơi này có mai phục, lại một bộ đại đại liệt liệt không thèm quan tâm dáng vẻ. dựa theo nguyên kế hoạch chỉ cần xác nhận người tới thân phận thành thiên nhạc liền nên hạ lệnh phát động đại trận đem hắn bắt lại câu hỏi nếu như bọn họ không giải quyết được thạch minh chủ tự sẽ ra tay giúp đỡ. nhưng là vừa nghe vị đại sư kia huynh thanh âm thành thiên nhạc không ngờ sử suốt như hóa đá vậy đứng chết chân tại chỗ lục yêu cũng cũng không ý định động thủ, chư hoa phiêu phiêu ra những người khác phản ứng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ sửng sốt nhưng là có người cũng không có sự sở, kia đại sư minh lời còn chưa dứt, liền nghe cây phong trong rừng chuyển tới một tiếng mắng, nhiệt độ, ngươi mật cũng quá mập. Theo cái này âm thanh mắng, đất trống phía trên trống rỗng bay ra một món pháp khí, là một mặt đang đang xoay tròn cổ đồng kính. Thanh Thiên Nhạc liền đứng ở thạch giá bên người, nhưng hắn cũng không thấy do thạch minh chủ là thế nào tế ra pháp khí, càng không biết kia gương đồng là từ đâu nhi bay ra ngoài. Thạch giá thân thể không nhúc nhích tay chưa mang, kia mặt xoay tròn gương đồng lại đột nhiên xuất hiện ở đại sư Vinh bầu trời. Người tới đã có phi thiên khả năng, dĩ nhiên không phải yếu ớt, nhưng là vừa nghe cái thanh âm này gặp lại được chiếc gương đồng kia thậm chí ngay cả ra tay phản ứng cũng không có. Tiêu cổ đồng tính phía sau bên trong vòng có khắc bốn thần thụy thú điêu khắc, vòng ngoài điêu khắc trông rất sống động mười hai thú, phảng phất sống lại bình thường, hóa thành từng đạo linh ảnh bay xuống, trên không trung tạo thành vô hình trói buộc nhà tù. trong nháy mắt liền đem đại sư huynh quanh thân thần khí cho khóa lại, cũng mang theo một cỗ cực lớn uy áp. đại sư huynh non lá rơi xuống đất, người cũng một gối điểm quỳ xuống, nhìn mặt mũi không ngờ là đàn tử thành. khó trách thành thiên nhạc đám người sẽ sừng sốt, cũng khó trách thạch giã sẽ quát ra kia âm thanh đồ. đan tử thành chính là tam ngậm tông trong đại sư huynh, thạch giã ngồi xuống trưởng môn đại Tô Châu lũ yêu từng gặp hắn, nghe thành âm cũng nhận ra. Mà đang tử thành căn bản không dám đánh trả, bởi vì hắn cũng nhận ra sư phụ pháp khí thanh minh kính, dĩ nhiên cũng nghe ra Thạch Giả thanh âm. Thạch Giả chắp tay đi ra cây phong rừng, đi tới trung ương đất trống. Con kia yêu hầu nhìn Thạch Giả dáng vẻ hiển nhiên là muốn thu thập đan tử thành, vậy mà gọi được Thạch Giả trước người, học người dáng vẻ chắp tay chào chắp tay làm cầu khẩn hình, phản là ở cho đan tử thành cầu tha thứ. Phản ứng kịp thành thiên nhạc cùng người khác yêu cũng không doãi hoài tới mai phục bảy trận, rồi rít hiện ra thân hình đi tới xung quanh chỗ đất trống. Hoa Phiêu Phiêu mặt kinh ngạc, mà Ngô Yến thanh nhỏ giọng đối hắn gì thay mấy câu. Con lão hổ ly này lại lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mọi người tại đây trong duy nhất vẫn chưa hay biết gì chính là Thạch Song, vị này hổ yêu cũng nghe không hiểu Thạch Dạ kia một tiếng nhiệt đồ là có ý gì, tưởng mở cho là cùng quần đồ, hung đổ, đổ côn đồ là một loại gọi. Hắn thấy đại sư huynh đã bị Thạch Minh chủ thần công chế phục, đầy cõi lòng vui sướng cùng tăng kích, xoay người lại triều Thạch Dạ hành lên nói, "Thạch Minh chủ, thành tổng, hắn chính là vị kia hung đồ. Hoa Phiêu Phiêu nhanh trí, lấy can đảm mắng, "Thạch Song, ngươi im miệng. Còn không có để cho ngươi nói chuyện đâu, hỏi ngươi thời điểm ngươi lại nói." Lúc này Đan Tử Thành cũng mở miệng nói, "Sư phụ, lão nhân gia ngài sao lại tới đây?" một câu nói này đem thạch song nói choáng váng theo bản năng lui về phía sau mấy bước bắt lại hoa phiêu phiêu tay háo nút ở lão hồ ly sau lưng vị đại sư kia huynh lại là thạch minh chủ đệ tử nguyên tưởng rằng là tới bắt cái gì hung đồ kết quả lại thành thạch minh chủ xử lý cửa ngõ sự vụ là hắn mạch trần đệ tử tăng mộng tông làm ác thạch minh chủ ở trường hợp này mặt mũi nhất định sẽ không để mắt giờ phút này hay là bất nói thì tốt hơn thạch giá hừ lạnh một tiếng nói ta tới nơi này còn chưa phải là nhân nhiệt đồ này làm chuyện tốt đan tử thành mật cũng khá lớn dưới tình huống này vẫn không nhanh không chậm hỏi ngược lại chuyện tốt sư phụ cũng cho là ta là ở làm chuyện tốt sao? Đã như vậy, lão nhân ra ngài vì sao vừa thấy mặt đã đem ta khống chế đâu? Thạch Dạ trên mặt cũng nhìn không ra có cái gì tức giận, không nhanh không chậm nói, đó là muốn cho ngươi nói chuyện đàng hoàng, bây giờ có người cáo ngươi lạm sát yêu tu, lấn áp yêu tu, cũng âm thầm khống chế yêu tinh tổ chức mưu đồ bất chính, ngươi nghĩ giải thích thế nào? Đang tử thành nét mặt lại đang cười khổ, sư phụ, ngài đã điều tra xong sao? Thạch Dạ khoát tay chặt lại, ngươi hay thành thật quỷ, chúng ta không phải đang tra mà. Nhưng sau đó xoay người nói, thạch xong, ngươi không cần sợ hãi cũng không cần xấu nhớ khi xưa đối thành tổng nói như thế nào? liền đem ngươi những năm này trải qua trước mặt mọi người lại giao phó một lần thạch song nghĩ rút về phía sau lại bị người đẩy đi ra đầu này hổ yêu rụt cổ lại trên bả vai giống như khiêng gánh nặng ngàn cân đem ngày đó vậy lần nữa giảng thuật một lần thạch giá lại triều thành thiên nhạc nói thành tổng ngươi cũng phải người âm thầm điều tra qua cái tổ chức này cũng rõ ràng này đầu đuôi câu chuyện chỉ ngươi biết tình huống cũng trước mặt mọi người nói một lần đi thành thiên nhạc có lòng muốn khuyên thạch minh chủ trước tiên đem đan tử thành thần khí trói buộc cho khởi ra nhưng người ta sư phụ đang giáo huấn độ đệ hắn cũng không tốt còn nhiều lập tức cũng đem mình hiểu biết tình huống nói một lần Hắn nói xong sau, người ở chỗ này trên căn bản đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Cây phong trong cốc trở nên yên lặng như tờ. Thạch Gia không nói lời nào, đại gia ai cũng không tốt mở miệng lung tung. Thạch Gia chắp tay đi tới một bên, xoay người lại vẫn chịu thành thiên nhạc nói, thành tổng, tử thành là đệ tử của ta, nếu như để ta tới hỏi hắn, khó tránh khỏi để cho người hiểu lầm có lẽ có thiên vị tim. Chuyện này nếu là thành tổng dẫn đầu phát hiện cũng truy xét đến đây, mà ta là bị thành tổng chi mời trước đến giúp đỡ, đã khống chế nhiệt đồ này, kia cứ dựa theo thành tổng ban đầu tính toán, tại chỗ tra cái hiểu chưa? Lúc này phía tây Hồ núi phương hướng đột nhiên truyền tới một thâm hậu giọng nam, ừm. Ta cũng đồng ý để cho thành tổng tới hỏi. Chuyện này bản chính là cô tô thành thiên nhạc cha ra, thạch minh chủ chẳng qua là theo thành tổng mà tới, lại phát hiện vị này đại sư huynh là đệ tử tam ngậm tông đan tử thành, đương nhiên vẫn là muốn cho thành tổng hỏi rõ nguyên do. Đan tử thành lấy làm kinh hãi, quỳ ở nơi đó hỏi, ngũ vị sư bá, ngài thế nào cũng tới. Người nói chuyện là hiên viên phái trưởng lão ngũ vị đạo trưởng, hắn cũng là hiên viên phái đệ nhất cao thủ. Cha của đan tử thành đan hà sinh chính là hiên viên phái đệ tử, ngũ vị đạo trưởng là nhìn đan tử thành lớn lên, cũng coi là thân thích của hắn trưởng bối. giờ phút này xa xa đáp là Thạch Minh Chủ để cho ta tới, còn không phải là bởi vì chuyện của ngươi. Ta đã đại biểu Hiên Viên Phái cũng đại biểu Côn Luân Đồng Đạo làm chứng. Nhìn một chút cô Tô Thành Tổng là thế nào, cầm hỏi ngươi. Chương 443, Đan Hà Phong, một khỉ trong biển mây. bên này lời còn chưa dứt, phía đông vượng tường phong phương hướng lại chuyển tới một yêu mị giọng nữ. Tử Thành, ngươi cái này nịch ngậm thẳng thì gió, Hôm nay chịu thu thập à? Thạch Minh Chủ để cho Thành Tổng hỏi ngươi, là ở Đồng Đạo trước mặt tỏ vẻ thẳng nhiên. Thân là Tam Ngộng Tông Đại đệ tử. cũng không ai có thể ước hiếp phải ngươi, ngươi không có phạm qua lỗi liền không có phạm qua, làm sai qua cái gì thừa nhận là được. Đang Tử Thành lại là ngần ra, Phi Diễm sư thúc, ngài cũng tới. người nói chuyện là Côn Luân mười đại phái một trong cô Vân Xuyên trưởng lao Phi Diễm. Cô Vân Xuyên môn phái này Thành Thiên Nhạc nghe nói qua, nghe nói này chính chuyện pháp quyết 10 phần đặc biệt, môn hạ tất cả đều là nữ đệ tử cũng không nam tu. vị này Phi Diễm không chỉ là cô Vân Xuyên đệ nhất cao thủ, hơn nữa cũng là Côn Luân tu hành giới hiểu rõ cao nhân một trong. Phi Diễm cười đáp, "Khỉ con, ta nghe rõ, hôm nay địa bộ này là muốn tam đường hội thẩm a ngươi ngược lại có mấy phần dạo chơi nhân gian yêu thích. có chút tính khí rất giống ngươi tổ sư gia, nhưng ngươi còn không có bản lãnh lớn như vậy, càng không có kia các loại cảnh giới, nên nhiều học học sư phụ ngươi mới đúng. Ta là nghe nói tin tức xem náo nhiệt, nếu như không ai ước hiếp người, ngươi cũng không có ước hiếp người khác, cũng liền không có ta chuyện gì. Hai vị này cao thủ đều là ở chỗ rất xa nói chuyện, thanh âm xuyên qua núi rừng có thể nghe rõ ràng, nhưng lại không kinh động tê hà trong núi cái khác du khách, chỉ là cái này phần truyền âm thần thông đã làm người ta chỉ nhìn má thanh. Thạch Giã mở miệng trả lời Phi Diệm nói, tiểu tử này tính khí giống như hắn tổ sư gia sao? Trừ khi còn bé nghịch ngợm gây chuyện, hắn còn có thể học được mấy phần. ta tiên sư thời niên thiếu xác thực bướng mình nhưng hành chị không hề hoang đường đều ám hợp thâm ý đến tử thành bây giờ cái tuổi này tiên sư nhưng chưa từng có đã làm bực này chuyện hoang đường nói dạo chơi nhân gian lại không thể đem nhân gian coi là trò chơi trong này há có thể không có có chừng mực phi diễm lại nói đàn tử thành thân là tam ngộng tông trưởng môn đại đệ tử làm như vậy xác thực không quá thích hợp làm việc cũng hẳn là chứng trạc chút ít đừng cả ngày còn giống như nghịch ngợm gây chuyện thằng khỉ gió Thạch giả đây cũng là người cái này làm sư phụ trách nhiệm nên tốt tốt dọn dẹp một chút hắn tốt nhất để cho hắn vì vậy luật xác nhiều như vậy cao nhân ở chỗ này cách sơn cho chuyện thành thiên nhạc nhất thời cũng không chen lời vào thạch giá lại quay đầu nói thành tổng các phái đồng đạo đều ở đây trận ngươi xin cứ hỏi thành thiên nhạc đã cảm giác được hôm nay cái tràng diện này rất không tầm thường nên là thạch giá đã sớm an bài tốt hắn nhắm mắt nói thạch minh chủ ngài muốn cho ta hỏi thế nào a thạch giá khoát tay trận lại nói làm như thế nào hỏi liền hỏi thế nào trước tiên nói một chút về hắn rốt cuộc có cái gì lỗi lầm ngươi cũng không cần nhiều suy nghĩ gì liền đem mới vừa mới trên đường tới chúng ta âm thầm nói trước tiên ở nơi này thuật lại một lần thành thiên nhạc ngầm cười khổ hắn cũng rõ ràng chính mình là trung sáo thạch minh chủ ở trên đường hỏi những thứ kia chính là vì để cho hắn có ở đây không cân nhắc đan tử thành thân phận dưới tình huống phân tích chuyện này giờ phút này biết đại sư huynh chính là đan tử thành thạch minh chủ muốn hắn đem lời nói mới rồi lại đương chúng nói một lần thành thiên nhạc cũng không cách nào từ chối liền trước mặt mọi người nói ra đan tử thành hít mắt lại thành tổng chỉ ngươi hiểu biết tình huống theo như lời nói cũng đúng nhưng có một số việc ngươi còn không rõ ràng lắm nội tình thạch ra mắng ai kêu ngươi nói trước đi không phải để cho thành tổng hỏi sao hắn hỏi cái gì ngươi có thể giải thích liền giải thích không có ai sẽ oan của ngươi nhưng cũng không có người có thể bào che ngươi thanh tổng chính là thanh tổng phi thường có cá tính hỏi câu nói đầu tiên nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ra chỉ thấy hắn một chỉ con kia yêu hầu nói đang tử thành đạo hữu ta đầu tiên nghĩ biết ngài con này khỉ là từ nơi nào tới đám người toàn sử suốt, chờ phản ứng lại lại rối rít mắt lộ ra vẻ tán thành thanh thiên nhạc đầu tiên không có hỏi mới vừa rồi đã nói qua những chuyện kia mà là truy xét con này khỉ lai lịch bởi vì đang tử thành âm thầm không chế cái yêu tinh này tổ chức rốt cuộc có mục đích gì ai cũng không rõ ràng lắm chỉ cần chính hắn không thừa nhận đại gia cũng không tốt chống rông suy đoán nhưng là lấy được một con chưa hóa hình yêu hầu, giao cho Thạch Song giống như tổ chức thành viên đối đại giống nhau, còn bố trí nhiệm vụ muốn trợ giúp cái này yêu hầu tu thành hầu yêu. Cái này không chỉ là làm khó Thạch Song, hơn nữa hiển nhiên cũng có thông qua loại phương thức này lớn mạnh dưới quyền yêu tu thế lực dụ ý, nếu như không giải thích rõ, tất nhiên sẽ chọc người chỉ trích. Đan Tử Thành Đáp, con này khỉ đến từ Hoàng Sơn luyện đan phòng, hiên viên phái tông môn đạo chẳng ra, hiên viên cử đi hạ kỳ thực đều biết nó, sư phụ ta cũng đã sớm nhận biết nó, nó là ta từ nhỏ bạn chơi. Hoàng trên núi có khỉ, rất nhiều, nhưng là du khách cũng rất ít nhìn thấy. Bởi vì Hoàng Sơn địa thế kỳ hiểm đến du lịch quý tiết mặc dù du khách phân vân nhưng cũng tập trung ở đã khai phát du lịch tuyến đường bên trên ra cái phạm vi này những địa phương khác rất khó giao tiếp với thậm chí có nhiều chỗ từ xưa đến nay vẫn là vết người chưa đến Hiên viên phái tông môn đạo tràng ở luyện đan phong cao nham tuyệt bích trong cũng không phải là tiểu côn lôn động thiên kết giới nhưng người bình thường lại không thể nào đến chỗ đó hoàng sơn bên trên du khách lớn du lịch tuyến đường đi lại kỳ thực trên căn bản là xa xa vòng quanh luyện đan phong chuyển hơn phân nửa vòng có thể đem ngọn núi này đường nét thấy rất rõ ràng chỉ có một góc độ ở trung quanh quần sơn bên trên không nhìn thấy ở thanh vân lâm hải phụ cận còn có một cái quan cảnh đài phía trước là một mảnh rộng mở thâm cốc ngay đối diện luyện đan phong là nhìn biển mây chỗ tốt nhất thường chỉ thấy một mảnh mây trắng vây quanh dò ra khỏi biển mây ra luyện đan phong đỉnh nhưng là luyện đan phong lên không được cũng căn bản không có đường có thể đi tới trong truyền thuyết đó là hoàng đế hiên viên thị luyện đan phi thăng chỗ luyện đan phong dưới chân thâm cốc trong có hàng loạt thông đuôi ngựa theo địa thế thăng cao trên vách đá dựng đứng sinh trưởng là hoàng sơn lỏng dễ của nó có thể tiết ra một loại axit vật chất phân giải nhang thạch từ đó cắm rễ ở vách núi treo leo trong khe hở nơi này trừ rừng tùng còn có đại lượng hoa cây ăn quả mục là con khỉ nhạc viên con này tròn lẳn đuôi ngắn khỉ Năm xưa chính là luyện đan phong chân kế tiếp bảy vượn hầu vương. Con này hầu vương so phần lớn con khỉ thân thủ càng thêm bén nhẹ linh hoạt, nó có thể leo đến ngay cả hoàng sơn lòng cũng rất ít sinh trưởng trên tuyệt bích, rất tiếp cận hiên viên phái tông môn đạo tràng vị trí. Hiên viên phái đệ tử mỗi ngày với mặt trời mọc lúc ở tuyệt bích giữa tu luyện tuyệt bích đan hà thuật, hái luyện đan hà trong sức sống tinh hoa. Người bình thường tự nhiên không thể nào nhìn thấy một màn này, nhưng đại gia cũng sẽ không tránh con này khỉ. Con này khi đặc biệt thích ở hiên viên phái đệ tử hái luyện đan hà trong vầng sáng ngồi, bắt trước hay là người tĩnh tọa tư thế, nó cảm giác đặc biệt dễ chịu, giống như mỗi ngày đều tới tắm tắm nắng bình thường. Đan Tử Thành có tiên tiên không đủ chứng bệnh, bởi vì mẹ của hắn ở sinh trước hắn từng bị nội thương, đây là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài bệnh chứng. Trên đời danh y khó trị, cũng may nhờ Hiên Viên Phái có vô số linh dược, Đan Tử Thành sắp xỉ chẳng khác gì là ở ấm sắc thuốc bên trong trường thành. Đến hắn 10 tuổi một năm kia, linh dược cũng khó kéo dài tánh mạng, may nhờ ở thạch giả cùng hắn đạo lữ dưới sự trợ giúp của hàn Tử Anh, với luyện đan phong bên trên luyện thành, cựu truyền từ Kim Đan, vì Đan Tử Thành rời lo đổi đỉnh hắn cái này mới khôi phục khỏe mạnh. Sau đó Đan Tử Thành liền lệ thạch giả vi sư. Đan Tử Thành thời niên thiếu thường tại luyện đan phong bên trên chơi đùa, cùng con khỉ này thân quen. Chưa hết bệnh Đan Tử Thành so con khỉ còn nghịch ngợm gây chuyện, thường cùng con này hầu vương chơi đùa. Trẻ nít chơi qua đầu có lúc không biết nặng nhẹ, cần biết luyện Đan Phong Tuyệt bích đối con khỉ cũng là rất nguy hiểm địa phương, có một lần đùa giỡn giữa trượt chân đem nhánh cây làm gãy, mắt thấy hầu vương sẽ phải té xuống vạn trượng Tuyệt bích Đan Tử Thành tỉnh thế cấp bách giữa phi thân bắt lại hầu vương khiến cho cái thân pháp, từ giữa không trung lại cuốn về đến phía dưới vách núi nô ra chỗ, kết quả liền người mang khỉ cũng té bị thương. May nhờ phụ thân hắn Đan Hà Sinh đang ở phụ cận nhìn chằm chằm, trong nháy mắt chạy tới đem bọn họ cũng cứu về đạo tràng. Đan Tử Thành chẳng qua là ra thị bị thương nhẹ, kia vương bị thương lại thật nặng. đan hà sinh trách nhi tử bướng mình sẽ để cho hắn phụ trách chiếu cố con này khi chưa thương hầu vương mấy tháng sau thương thế mới chuyển biến tốt lúc này bầy vượn đã chọn lựa mới hầu vương nó trở về lại đánh một trận lần nữa đoạt lại vương vị từ đó về sau liền thường mỏ tới hiên viên phái đạo tràng đến tìm đan tử thành chơi hiên viên phái đào được cắt chồng linh dược cũng để cho đan tử thành lén lút đút con này khi không ít đan tử thành dần dần lớn lên lại bái thạch giả làm thầy học tập đan đạo dĩ nhiên không thể nào thường ở lại luyện đan phong nhưng hắn có rảnh rỗi tổng muốn trở lại thăm một chút thổi một tiếng huýt sáo cái này hầu vương chỉ biết từ vừa mới bắt đầu đàn tử thành cũng không có quá lưu ý vẫn chỉ coi nó là, là một con nghịch ngập khỉ nhưng là sau đó hắn đột nhiên nhận ra được con này khỉ biến hóa cũng chính là mấy năm gần đây chuyện hoang dại mi hầu tuổi thọ dài nhất cũng bất quá hơn 20 năm nhưng là từ hiên viên phái đệ tử thấy con này khỉ bắt đầu đến giờ đã sắp 30 mươi năm sơn giã trong con khỉ bản thân cũng không có năm tháng khái niệm nó vẫn là tung tăng túng tẩy thể, thể cốt so tráng niên lúc còn phải nhẹ kiện đàn tử thành liền trong bóng tối chú ý quan sát con này khỉ phát hiện nó vậy mà đã không phải là hầu vương nó cũng không phải là bị mới hầu vương đuổi xuống này bảy vượn trong căn bản không có khỉ có thể đánh được nó là nó chủ động rời đi bậy vượng, mỗi ngày ngồi ở trên vách đá dựng đứng nhìn trời bên hào quang cùng mênh mang biển mây như có điều suy nghĩ ráng vẻ, phảng phất đang suy tư cuộc sống. Đan Tử Thành ý thức được, con này khỉ hoàn toàn trong lúc vô tình mở ra linh trí, bước lên yêu tu chi đạo. Nó là thế nào phát sinh? Không ai có thể giải thích phải rõ ràng. Hiên Viên phái đệ tử tập luyện tuyệt bích đan hà thuật lúc, kia hào quang phạm vi bao phủ trong tự có chui luyện hình thần sức sống, khỉ con cảm thấy rất thoải mái liền thường tắm gọi trong đó, chỉ cần nó không quấy rối, hiên viên phái tu sĩ cũng sẽ không đuổi nó đi, lâu này đây chính là một loại cơ duyên. Đan Tử Thành đã từng lén lút nó không ít linh dược. có thể lại là một loại khác cơ duyên phi cầm tẩu thú khai linh trí đều là trong lúc lặng lẽ phát sinh quá trình này vừa mới bắt đầu rất khó bị phát hiện yêu hầu có yêu hầu hoang mang nó tự ngộ tu hành nhưng cũng không rõ ràng lắm tại sao mình lại như vậy lại muốn như thế nào đi làm hiên viên phái tuy có truyền thừa pháp quyết cũng không phải dạy kỹ tu luyện Đan tử thành chỗ tam ngộng tông cũng có yêu tu thậm chí tu vi thâm hậu thần thông quảng đại hắn dĩ nhiên lên muốn giúp con này khi tâm tư nhưng là trở lại trong tông môn nói một cái ai cũng không có biện pháp quá tốt bao gồm hắn yêu tu sư nương. nếu bàn về yêu tu phương pháp tam ngộng tông kỳ thực cũng có hơn nữa phi thường tâm minh. là chỉ dẫn vật loại chi tu, nhưng đều là chỉ dẫn nhân cơ duyên mà điểm hóa, trên căn bản là một chọi một tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đối với tu vi cao siêu muốn khám phá càng huyền diệu hơn cảnh giới yêu loại, đây là phi thường khó được trợ giúp. Nhưng là đối với con này mới vừa khai linh trí yêu hầu, nhưng có chút không chỗ trên tay. Chương 444, quả thanh long, huyền vũ huyền hồ yêu. Đan tử thành lại cầu đến sư phụ Thạch Giã nơi nào đây? Thạch Giã tắc xưa hai tay một cái nói, bốn môn chính chuyển pháp quyết là bốn môn thập nhị trọng lâu kim đan đại đạo cùng thế gian tam đại pháp, căn bản không có cách nào truyền cho một con kỳ Sư nương của ngươi tuy là yêu tu, nhưng ta biết nàng thời điểm đã sớm hóa thành hình người. Nàng tu luyện hay là ngươi tổ sư ra chỉ điểm đây này, độc đáo tùy từng người mà khác nhau. Ngươi a tú sư thúc là thủy thú xuất thân, tự không thể lẽ thường mà nói. Nàng năm đó cơ duyên càng không thể nào sao chép. Về phần ngươi a du sư đệ cũng là ngũ bộ giả yêu, mà năm đó ta gặp được hắn thời vậy đã hóa thành hình người. Sau đó ta chém giết một ngàn năm yêu vật, thu này huyền tận châu giao cho a du tế luyện. Đây đều là ở tương đương tu vi cảnh giới cơ sở bên trên chỉ dẫn, đối con này yêu hầu đều không thích hợp dùng. Kỳ thực sơn dã mi hầu có thể đi đến một bước này đã là lớn lao phúc duyên. có một số việc trong những tháng năm dài đằng đăng đã qua mới có câu trả lời cũng không phải là người nguyện nhưng cơ cầu ngươi có thể đem nó mang tới hiên viên phái đạo tràng cũng có thể đem nó mang tới tam mộng tông tới khiến cho tham quan thế gian tu sĩ tu luyện hoặc giả cũng là một loại cơ duyên nhưng cũng không thể quyết định nó dùng cái này liền có thể tu thành hầu yêu kỳ thực vô luận nó tu được thành tu không được ngươi đều không cần cảm thấy tiếc hận cái này kêu là tạo hóa thế gian cao nhân làm việc câu này quả mà loại này nhân không đợi quả sau đó làm mà trước minh thành quả chi nhân ngày gần đây tô châu có một vị tán tu thành thiên nhạc tụ tập yêu tu chỉ dẫn chính pháp ta nhìn trong đó khá có lề lối nếu con này khỉ đã huyền tận yêu đan đại thành lại mờ mị không biết như thế nào đi về phía trước thăm dò tới tìm ta lời hoặc giả có thể có trợ giúp nhưng nó hiện tại loại này chẳng hướng, còn không bằng đi cầu cạnh thành thiên nhạc thế nhưng thành thiên nhạc bản thân tu vi còn thấp giờ phút này sợ còn chỉ điểm không là cái gì còn thiếu đây là đan tử thành lần đầu tiên nghe nói tên thành thiên nhạc hắn lúc ấy liền hỏi kia thành thiên nhạc là tu vi gì thạch giá đáp người này tu vi tương đương với đan thành mà thôi phong tà kiếp chưa vượt qua nhưng hắn tu pháp quyết lại phi thường thích hợp chỉ dẫn thế gian các loại yêu tu. lấy nhân thân mà tự mình nhân chứng, đợi đến tương lai, sợ không có người nào so với hắn càng có thể rõ ràng trong đó quan thiếu. Đan tử thành nữ mày nói, hắn chỉ là xuất sư tu vi mà thôi, lại không tông môn truyền thừa, bây giờ bản thân liền đại thành cảnh giới chưa đạt tới, nói chuyện gì chỉ dẫn thiên hạ yêu loại tu đâu. Thạch Giác cười khổ nói, ta cũng chỉ là cho là hắn có thể, cũng không phải là nhận định hắn dĩ nhiên có thể. Coi như đến tương lai, hắn có thể chỉ dẫn cũng là linh trí thanh minh, huyền đan ngưng kết yêu tu, đối với dạng này yêu hầu chỉ sợ cũng rất khó làm. Nhưng ngươi cũng không nên co phục, người có sợ trường riêng, coi như tu vi của ngươi cao siêu. Trên một điểm này cũng là không bằng người ta. Đan Tử Thành, sư phụ, ngươi làm sao biết ta không phục? Thật ra, nhìn nét mặt của ngươi ta liền rõ ràng, nhưng có chút đạo lý ngươi hay là cần phải hiểu. Con này yêu hầu tương lai nếu có thể tu thành hầu yêu, chủ yếu dựa vào nó cơ duyên của mình tạo hóa, nếu là có người chỉ dẫn, tương lai thành thiên nhạc ứng so ngươi thích hợp nhiều lắm. Bây giờ nói những thứ này làm thời thượng sớm, chỉ có thể qua mấy năm nhìn lại, ngươi nếu không phục ta hôm nay lời nói, bản thân đi thử một chút phương pháp khác, ngược lại đối con này khỉ cũng không phải chuyện xấu. Đây cũng là con kia yêu hầu lai lịch, Đan Tử Thành cũng là không giấu dếm đem năm đó mình cùng sư phụ giữa đối thành thiên nhạc nghị luận cũng nói ra. Thành thiên nhạc vốn là câu hỏi người, lại hỏi cùng mình có liên quan một đoạn cố sự, ít nhiều có chút lúng túng, nhưng hắn cũng không để ý, gật đầu một cái lại nói, nói như thế, cái này Khỉ Lai Lịch đạo không có gì có thể truy cứu, đang tử thành đạo hữu là một mảnh lòng tốt. Thạch Giã xen vào nói, tiểu tử này ta có thể làm chứng, cũng không nửa câu hương ngôn, mà con này Khỉ ta năm đó lần đầu tiên đi luyện đan phong lúc cũng đã gặp, kia đã là 25 năm trước chuyện. Xa xa hổ trên núi ngũ vị đạo trưởng thanh âm truyền tới, không sai, con này Khỉ ta hiên viên cư đi hạ đều biết. Ta đã thấy nó ở luyện đan phong lịch ngậm hơn 20 năm, những năm gần đây nhất giống như bắt đầu học được suy tính cuộc sống. Hỏi xong thì chuyện, thành thiên nhạc trong lòng cũng âm thầm lầm bẩm. Đan tử thành nói ra thạch giã năm đó kia đoạt lời, rõ ràng chính là ở trước mặt mọi người cho hắn chết một trường cái thang nha, Hồi đầu lại mở miệng thỉnh cầu hắn chỉ dẫn con này yêu hầu tu luyện, chỉ sợ sẽ là theo lẽ đương nhiên, hắn ngay cả cự tuyệt cũng không tiện cự tuyệt. Như vậy hôm nay cái tràng diện này, tám phần mười chính là có người cố ý an bài. Trước mặt kệ cái khác, nếu để cho hắn hỏi, kia cứ tiếp tục hỏi đi. Thành thiên nhạc tặng hắn một cái lại nói, Đan tử thành đạo hữu, vừa mới nói ngươi nghe rõ ràng. nếu nói là có cái gì làm ác cần truy cứu vậy chính là ngươi năm đó chém giết mèo kia yêu chuyện trong đó nếu có cái gì nội tình bây giờ có thể giải thích rõ ràng hỏi tới đây thành thiên nhạc cũng rất lo à vạn nhất đan tử thành giải thích không rõ chính là lạm sát cử chỉ như vậy hôm nay kết quả tuyệt sẽ không để mắt tam ngộng tông cùng với thạch giã mặt mũi cũng sẽ không nhịn được phi trước mặt mọi người trọng phạt không thể mà đan tử thành cũng không có cái gì sợ hãi dáng vẻ ngẩng đầu lên nói đang ở nam kinh cái tổ chức này trong có người hoặc giả biết nội tình mời các ngươi trước tiên đem quả thanh long cùng thạch gọi tới ta lại nói không muộn Thành thiên nhạc xoay người chiều thạch xong nói, lao thạch, người cái này gọi điện thoại cho quả thanh long cùng thạch, nói đại sư Minh cho mời, làm cho các nàng lập tức đón xe chạy tới tê hà núi cây phong cốc, chúng ta ở chỗ này chờ. Thạch là có cây chi tinh, mà quả thanh long nên là thủy tộc yêu tu, cụ thể là loại nào xuất thân thành thiên nhạc còn không có phân biệt phải quá rõ. Nhưng đàn tử thành đột nhiên điểm hai vị cô nương này tên, xem ra hắn mặc dù từ không lộ diện, lại đối thành viên của cái tổ chức này tình huống rất rõ ràng. quả thanh long cùng thạch đột nhiên nhận được thạch xong điện thoại nói là đại sư huynh muốn thấy các nàng lập tức từ đơn vị xin nghỉ đón xe chạy tới tê hà núi thành thiên nhạc tắc phái nam cung nguyệt đi chân núi tiếp hai người bọn họ ước chừng qua một giờ xa xa chỉ nghe thấy cây phong ngoài rừng có cô nương thanh em liều giữ thạch hưng phấn hồ trời ơi đại sư huynh à ta rốt cuộc muốn gặp được hắn rồi diêu tịnh rốt cuộc có chuyện gì ngươi liền cho ta điểm nhắc nhở thôi nam cung nguyệt đáp chuyện tương đối trọng đại ta không tốt nói thêm cái gì chờ một lúc ngươi liền rõ ràng quả thanh long giọng điệu lại không có thạch hưng phấn như vậy tương đối bình tĩnh nói. Thạch ngươi không cần suốt ruột còn không rõ ràng lắm chuyện gì chứ làm gì kích động như vậy thạch ta có thể không kích động sao là đại sư huynh a ta rốt cuộc muốn gặp được đại sư huynh trong rừng trên đất trống đan tử thành đột nhiên ngẩng đầu lên nói sư phụ nếu kia hai vị cô nương đến, đến rồi có thể hay không mượn ngài thanh minh kính dùng một chút cái này một giờ đan tử thành một mực quỷ ở nơi đó không có động đâu bởi vì thạch giã thanh minh kính liền treo lên đỉnh đầu kỳ thực cái này không có gì cần thiết bởi vì đan tử thành cũng không thể nào chạy mất thạch rõ ràng chính là mượn cơ hội để cho hắn chịu đau khổ mà tiểu tử này càng có ý tứ giờ phút này vậy mà muốn mượn thanh minh kính chính là để cho sư phụ cho hắn chút mặt mũi, đừng để cho kia hai vị cô nương thấy trong lòng đại sư minh lúc lại là cảnh tượng như thế này. Thạch Giá gật đầu, nhẹ nhàng một cái búng tay nói, cầm đi dùng đi, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút giải thích thế nào. Pháp thuật vừa thu lại, thanh minh kính từ giữa không trung rơi xuống, đang tử thành đứng dậy tiếp ở trong tay, ở cây phong trong rừng ngỡ ngược mà lởp, trong nháy mắt lại trở nên ý khí phong phát, thật đúng là phù hợp đại sư minh phong thái. Nhìn thấy cái trạng diện này yêu cũng không dám vui, mà nam cung nguyệt vừa vặn dẫn Thạch cùng quả thanh long đi vào. Hai vị cô nương nhìn một cái nhiều người như vậy, giật lại mình. Vội vàng hỏi Thạch Song nói, Lao Thạch, vị nào là Đại sư Minh A? Đang khi nói chuyện ánh mắt thẳng hướng Thạch Giã trên người nghiêng mắt nhìn, khoe mắt quét nhìn cũng nhìn một chút Đan Tử Thành cùng Thành Thiên Nhạc, nhân tiện còn mang Ngô Yến Thanh hai mắt. Thạch Song vội vàng giới thiệu, vị này chính là Đại sư Minh, thân phận của hắn thật ra là Tam Ngộng Tông trưởng môn Đại đệ tử Đan Tử Thành, mà vị này là Côn Luân tu hành các phái Minh Chủ Thạch Dã, vị này là Cô Tô Vạn Biến Tông Thành Thiên Nhạc Thành Tông. Thạch Song vội vàng vàng giới thiệu một vòng lớn, hai vị cô nương có chút mắt trợn tròn, các nàng căn bản liền chưa nghe nói qua cái gì Tam Ngộng Tông hoặc Vạn Biến Tông, càng chưa nghe nói qua cái gì Côn Luân tu hành các phái. Trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm. Đang lúc này, các nàng mở mị thánh mắt đột nhiên sáng một cái, hai vị cô nương phảng phất hiểu cái gì, nguyên lai là đàn tử thành lặng lẽ phát tới một đạo thần niệm, đem phức tạp nan giải chuyện dùng loại phương thức này nói cho các nàng, lại làm cho các nàng từ từ tiêu hóa đi đi. Đàn tử thành cầm thanh minh kính nơi tay, đột nhiên hỏi, "Quả Thanh Long, ngươi là trong hồ Huyền Vũ ngư yêu a?" Quả Thanh Long sững sờ, không ngờ hoàn toàn sẽ bị đương chúng nói toạc nguyên thần, nhưng có nhiều như vậy có nằm mơ cũng chẳng ngờ cao nhân tại chỗ, ra loại trạng vướng này cũng không có gì, nàng đáp, "Đúng vậy, ta là cá chê vàng thành yêu, là rất nhiều năm trước, bị người phóng sinh ở trong hồ Huyền Vũ." Cá chê vàng là một loại cá, lại tên răng vàng gọi, ồn cá, vị thịt đặc biệt tươi ngon, quả thanh long lại là loại này lai lịch. Đan tử thành nhất cử thanh minh kính đột nhiên có một vòng vầng sáng tràn ra, ở nơi này trong rừng trên đất trống bày biện ra một cái cực lớn phảng phất là lập thể không gian màn ảnh hình ảnh. Mọi người thấy thế dưới bóng đêm hồ Huyền Vũ sóng cả, cùng với bên hồ đứng một kẻ nam tử áo đen. Thạch Song Thất thanh kêu lên, cái này không phải là năm đó Miêu yêu mà. Đan tử thành thi triển pháp thuật, cùng Thạch Giã từng ở ngàn Phật nha hiển lộ thần thông là nhất mạch tương thừa, có thể đem đã từng in vào nguyên thần trong cảnh tượng trừ quan phương thức hiện hiện ra. Thạch ra chống rông hư chỉ vẽ tròn liền làm được, mà Đan Tử Thành Hỏa hầu hiển nhiên so sư phụ thiếu chút nữa, cần phải mượn một mặt thần khí thanh minh kính. Hắn giờ phút này một bên làm phép một bên lạnh lạnh nói, không sai, chính là ta năm đó chém giết Miêu yêu. Thạch, ta hỏi lại ngươi, ngươi có phải hay không đại học Đông Nam tốt nghiệp? Cái này hỏi mười phần buồn nụt, đây cũng quan Thạch trải qua cái gì đại học chuyện gì. Thạch buồn bực đáp, hồi bẩm đại sư mình ta đích xác là đại học Đông Nam tốt nghiệp. Đan Tử Thành, lúc ngươi đi học, có phải hay không ra khỏi cùng nhau bầm tây án, có một tên nữ sinh hại, hung thủ nhưng đến nay cũng không có bắt lại. Đúng vậy, là có có chuyện như vậy. Sau đó lại ra cùng nhau vụ án, người bị hại cũng là nữ sinh, có thi thể mảnh vụn ở trong hồ Huyền Vũ tìm được, vụ án cũng là đến nay chưa phá. Quả Thanh Long nói với ta, nàng năm đó nhìn thấy qua hung thủ dáng vẻ, người nọ là một vị mười phần hung hãn yêu tu. Quả Thanh Long, có phải hay không có có chuyện như vậy a? Chương 445, đuổi dụng nhân, không đoan chính nhưng tâm tâm. Quả Thanh Long nhìn quang ảnh kia trong hình ảnh sắc mặt có chút trắng bệnh, giờ phút này giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi dài nói, chính là hắn, hắn chính là cái đó hung thủ. Ta năm đó lấy nguyên thân ở trong nước nhìn thấy hắn vứt xác, kết quả bị hắn phát hiện hành tích, thiếu chút nữa không cần mạng của ta. May nhờ ở trong nước ta chạy nhanh mới tránh thoát một kiếp. Đan Tử Thành thu pháp thuật nói, cái này là được rồi, kia hai vụ án đều là cái này người gây nên, chính là Thạch Song năm đó bên người vị kia miêu yêu. Sư phụ, ta ban đầu nói với ngài, ta đã tra ra là một vị yêu tu làm loạn cũng đem chi chẳng giết, ngài còn nhớ sao? Thạch Giác gật đầu nói, ta dĩ nhiên nhớ. Ngươi lúc đó nói cho ta biết chém giết một làm sàng làm bậy yêu nghiệt, lại không có nói cái này chuyện của tổ chức. Đàn Tử Thành đột nhiên nghiêng đầu trừng Thạch Song một cái, trong ánh mắt ác liệt chi sắc để cho cái này hồ yêu không khỏi run lập cập, lại nói, "Ta là theo Miêu yêu đầu mối cha được trên đầu ngươi, vốn tưởng rằng ngươi cùng hắn là đồng phạm, tính toán thuận tiện cùng nhau làm thịt. Nhưng sau đó cha rõ án này không có quan hệ gì với ngươi, phát sinh ở ngươi cùng mèo kia yêu làm con trước, ngươi đối với lần này cũng không biết chuyện, cho nên mới lưu ngươi một cái mạng." Thành Thiên Nhạc nếu là câu hỏi, cũng không thể chỉ hỏi đàn Tử Thành một người, quay người lại chiếu Thạch Song quát lên, "Thạch xong, đang tử thành đạo hữu năm đó là cứu ngươi?" nếu như hắn không xuất hiện đưa ngươi thu phục, mặc cho mèo kia yêu làm tránh cho hổ, lợi dụng cái tổ chức này còn không biết sẽ phạm hạ bao nhiêu làm ác. nếu là như vậy, đợi tới hôm nay ta lại đem ngươi bắt tới, ngươi chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Thạch Song vội vàng giống như đan tử thành mới vừa rồi như vậy một gói điểm, quỳ sụp xuống đất nói, Thạch Minh chủ, thành tổng, ta sai rồi, ta thật sự là lỗi. nhưng lúc đó ta xác thực không biết chuyện này a, hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói. bây giờ nghĩ đến, đại sư minh đúng là đã cứu ta, nếu hắn không xuất hiện, ta dụng tâm không đoan chính, mặc cho Miêu yêu phát triển cái tổ chức này, sớm muộn cũng phải gây thành đại họa. thành Thiên Nhạc. Đừng kêu nữa Đại sư Minh, ngươi cũng không phải là đệ tử tam mập tông, tiếng xưng hô này chỉ là một bộ giỡn. Sau đó lại chiều Đan Tử Thành nói, Đan Tử Thành đạo hữu, yêu hầu cùng yêu yêu chuyện cũng giải thích rõ, chỉ liền hai chuyện này mà nói, ngươi không chỉ có không qua, hơn nữa còn làm người ta cảm giác sâu sắc bội phục. Ta kế tiếp muốn hỏi, kia Đại sư Minh Bảo huấn lại là chuyện gì xảy ra? Lại không nói những lời đó nội dung, cái yêu tinh này trong tổ chức truyền tụng Đại sư Minh Bảo huấn phương thức, tựa hồ rất là không ổn. Đan Tử Thành đáp ta trước giờ không có làm cái gì đại sư huynh bảo hấn ta ở thạch song trước mặt giấu giếm thân phận chẳng qua là tự xưng danh hiệu đại sư minh đây cũng là sự thật ta chẳng qua là giao phó một ít lời kết quả lại làm cho cái này hổ yêu làm thành như vậy không tin ngươi có thể hỏi hắn thạch song vội vàng giải thích nói là ta là ta đều là ta làm ta kính sợ đại sư huynh không tiên sinh đan tử thành sợ hai thủ đoạn của hắn nghĩ định mà hắn hắn giao phó lời ta cũng mang theo đại sư huynh bảo huấn danh tiếng để cho tổ chức toàn bộ thành viên thuộc lòng cũng thời khắc nhớ kỹ cho là như vậy là có thể dỗ đại sư huynh vui vẻ đan tử thành hư lạnh nói ngươi cho là ta rất vui vẻ sao ngươi càng làm như thế ta nhìn thấy ngươi càng muốn thu thập đang hoang thuật lại là được làm những thứ này mạnh lưới làm gì thạch giá cũng gửi lạnh nói ngươi hài lòng hay không sợ rằng chỉ có ngươi trong lòng mình rõ ràng ngươi đối cái tổ chức này tình huống hiểu rất rõ bọn họ đang làm cái gì vật ngươi cũng biết ngày ngày có người ở nơi nào đọc thuộc lòng đại sư minh bảo Hấn, ngươi lại không có ngăn cản trong lòng mừng thầm đúng hay không ngươi cái này thằng khỉ do tính khí ta cái này làm sư phụ còn không hiểu rõ mà chuyện này mặc dù là thạch xong làm ra hoa dạng nhưng là ngươi biết rõ không ổn lại chưa kịp lúc ngăn cản chính là ngươi trách nhiệm của mình chỉ ngươi biên những món kia cũng không cảm thấy ngại tự xưng bảo hấn, đàng hoàng nói môn quy không phải rồi. tán hành ba giới điều thứ nhất, không thể tiểu chúng hiện linh tự xưng thánh, hoạ loạn hương lý. ngươi dù chưa hoạ loạn hương lý, nhưng chuyến này chỉ kém một bước, chính là tiểu chúng xưng thánh. lúc này phi diễm thanh âm lại truyền tới nói, nếu dẫn tán hành giới, kia đã vượt qua. tử thành cũng không có làm như vậy, cái này thằng khỉ gió chỉ là vì thú vị mà thôi. thạch giá trầm giọng đáp, sát thực chưa nói tới trái với tán hành giới, nhưng cũng chỉ là cách một con đường mà thôi, định ngậm gây chuyện không phải chơi như vậy. dạo chơi nhân gian cùng coi nhân gian vì trò chơi chỉ có cách một con đường cái này cách một con đường lại rất nguy hiểm phi diễm ta chính là cắm câu mà thôi nhìn ngựa khí của ngươi quá nặng ngươi không có thể vì mình minh chủ mặt mũi cố ý trọng trách đệ tử nên nói như thế nào liền nói thế nào hãy để cho thành thiên nhạc tiếp tục hỏi đi thạch giã chỉ có thể cười khổ không nói cái này phi diễm ngược lại thật lợi hại người khác cũng gọi hắn là thạch minh chủ chỉ có phi diễm cứ gọi thẳng tên thạch giã đại sư minh bảo huấn là chuyện gì xảy ra cùng với đan tử thành nơi nào làm không đúng kỳ thực đã không cần thành thiên nhạc hơn nữa như vậy kế tiếp chỉ có một vấn đề cuối cùng thành thiên nhạc lại nói đan tử thành đạo hữu ngươi đã chém giết miêu yêu nhưng vì sao phải dùng loại phương thức này khống chế cái yêu tinh này tổ chức ta cũng không phải là muốn nói ngươi có gì tội chẳng qua là muốn hỏi làm như vậy có gì không nên đan tử thành cúi đầu rất sung sướng đáp thành tổng ta sai rồi mọi người đều là sướng sở không ngờ hắn sẽ thông khoái như vậy nhận lầm lúc này ngũ vị đạo trưởng thanh Âm lại chuyển tới nói tử thành làm như vậy xác thực không thích hợp nhưng ta cũng biết nguyên nhân từ thời gian nhìn đan tử thành mới vừa chém giết miêu yêu thu phục thành song sau đó liền chạy tới hải ngoại vì bạch thiếu lưu trợ chiến hắn không kịp làm tiếp khác chỉ có thể lưu lại mấy câu giao phó kế tạm thời có thể thông hiểu, nếu không sợ cái tổ chức này sinh thêm sự cố chờ hắn sau khi trở về thạch song đã làm như vậy liền theo hắn giao phó đang làm việc chỉ bất quá lại làm ra cái đại sư huynh bảo hơn tới hắn thân là tam ngộng tông đại đệ tử có rất nhiều chuyện muốn làm tự thân tu luyện cũng rất trọng yếu cho nên cũng không hiện thân lộ diện chẳng qua là tỉnh cờ lại nhắn nhủ mấy câu giao phó thạch giá đáp nói không sai nhưng chuyện nếu làm chỉ hoan qua loa tắc trách không phải lý do hắn đích sắc rất bận nhưng thời gian dài như vậy thế nào không thể thuận tay giải quyết có công phu đem khỉ đưa tới liền không có công phu làm khác ta nhìn hay là bản thân chơi được vui vẻ có chút quên hết tất cả ngũ vị đạo trưởng ta chỉ nói là nói một cái tình huống lúc đó cũng không nói tử thành không sai hãy để cho thành tổng hỏi tiếp đi nếu là thành tổng xét hỏi chuyện này lão phu cho là hãy để cho thành tổng tới quyết định như thế nào phạt hắn thành thiên nhạc vội vàng xen vào nói chư vị tiền bối ta không có gì hay hỏi Thật ra đã như vậy thành tổng liền quyết định thế nào phạt hắn đi thành thiên nhạc cái này trên đường tới không phải đã nói nha Nếu là Côn Luân Mộ phái tu sĩ, liền giao cho sư môn trước theo môn quy xử trí, Thạch Minh Chủ, ngài liền theo môn quy xử trí chứ sao? Kỳ thực đi, Tam Ngộ Tông môn quy ta cũng không rõ ràng lắm, mấy ngày trước liền tông môn đạo tràng cũng không biết đang ở đâu vậy. Thạch giá Đáp, người tôi quyết định thế nào xử phạt hắn, chỉ muốn mọi người bao gồm ta ở bên trong đều không có dị nghị, thủ trong khi trách, liền để ta tới xử phạt hắn. Nói chuyện đồng thời còn phát tới một đạo thần niệm. Côn Luân các phái môn quy, trên thực tế là một loại giới luật, cũng không phải là mình nghĩ thế nào định liền thế nào định, phải lấy được các phái đồng đạo công nhận. Mà tán hành giới cùng cộng chu giới, bất luận trong môn quy có hay không, cho dù là giang hồ tán tu cùng sơn giã yêu tu cũng không thể trái với, nếu không côn luân các phái tu sĩ đụng phải liền sẽ ra tay. Thành Thiên Nhạc nếu cùng thính Đảo Sơn trang quan hệ mật thiết, tất nhiên cũng rõ ràng tính Đảo Sơn trang 36 điều môn quy. Mà Tam ngộng Tông môn quy chỉ có 12 đầu, cùng con đường tu hành bên trên 12 loại khảo nghiệm tương quan, nghe vào giống như đơn giản một ít, nhưng ở một số phương diện lại hết sức nghiêm nghị. Chuyện hôm nay, xin mời Thành Thiên Nhạc căn cứ thiên hạ các phái trong môn quy giới lý tới quyết định thế nào xử phạt Đan Tử Thành. Chân chính đi thi hành tiểu sử phần này, dĩ nhiên đầu tiên hay là Tam Ngộ Tông. Nói cách khác từ Thành Thiên Nhạc cứ ra tay, Thạch giá liền để cho đàn Tử Thành đi làm. Nhưng đây cũng không phải là Thành Thiên Nhạc có thể ăn không nói có, nhất định phải nói rõ trong đó nguyên do, đã không có thể bao che cũng không thể làm loạn. Thành Thiên Nhạc nếu tra xét chuyện này, cuối cùng liền muốn xử trí chuyện này, Đại Gia vừa là chứng kiến cũng là giúp một tay. Thạch Giã thần nghiệm nội dung đại khái như vậy, không chỉ có truyền đạt cho Thành Thiên Nhạc, hơn nữa cũng truyền đạt cho tại chỗ tất cả mọi người, đồng thời bao hàm Thính Đào Sơn Trang ba mươi điều môn quy cùng với Tam Ngộ Tông hai đầu môn quy nội dung tạc kẽ. Tất cả mọi người không nói, rồi rít nhìn Thành Thiên Nhạc, chỉ có mới tới Thạch cùng Quả Thanh Long không rõ ràng lắm toàn bộ quá trình, mà Nam Cung Nguyệt khép lại tiếng thở lặng lẽ ở đối với các nàng giải thích, nhìn hai vị cô nương này vẻ mặt càng là há to mồm giật mình la hét. Thành Thiên Nhạc trên trán đã hơi đổ mồ hôi, hôm nay cái tràng diện này không đơn giản a, rõ ràng là có hình tượng được rồi một cục, chờ hắn tới sung làm như vậy một vai. Nếu như hắn làm tốt lắm tác được cả danh và lợi, nếu như xử trí không được khá sợ rằng phải đắc tội thiên hạ tu sĩ hoặc các lộ yêu tu, trong này vi diệu phân tấp rất khó năm a. Nhưng con vịt đã đuổi kịp chiếc, hơn nữa là chính hắn chủ động tìm, mong sao được vậy có gì hoán. Trầm Ngâm hồi lâu rốt cuộc tàng hắn một cái nói, chuyện đã hỏi rõ. Tử thành đạo hữu giết miêu yêu, giúp yêu hầu cử chỉ dễ hiểu, đã không dụng tâm hiểm ác, cũng làm cho bọn ta tán thưởng. Thạch Song là lỗi do tự mình đánh, theo lý nên bị này trách phạt, hắn hôm nay cũng hiểu tại sao. Về phần biên bài đại sư Minh Bảo hối chuyện, là Thạch Song làm ra, nhìn như không ảnh hưởng ấy, nhưng trong đó lại có mầm họa, ứng khuyến cáo nói rõ. Như vậy đan Tử thành sơ xuất, là ở chưa từng khuyên can, càng quan trọng hơn mà khác, là hắn âm thầm khống chế cái tổ chức này thủ đoạn, kỳ thực cùng hoa phiêu phiêu. Thạch Song năm đó phương thức không cũng không khác biệt gì. Thạch Minh chủ mới vừa từng nói tới nhân cùng quả chi luận. cũng không phải là luận nhân quả, mà chính là luận nhân cùng quả. Từ thành đạo hữu tri thất, không ở chỗ quả mà là ở nhân, cái này là chúng ta tu sĩ muốn đặc biệt chú ý địa phương. Hắn sát thực âm thầm khống chế cùng điều khiển yêu tinh, chẳng qua là không có lấy làm ác, nhưng cái tổ chức này lợi dụng đoán được yêu tinh thân phận, hành âm thầm khống chế cùng điều khiển chuyện, đích xác là sự thật. đã vô ác quả, thì không tội nhưng đổi toàn bộ trực tiếp tổn thương hình thần trách phạt thủ đoạn cũng không thích hợp dùng. nhưng dùng nhân không đoan chính, tác ứng bị khuyến cáo chi trừng phạt, ta cho là nên bị bế quan tám tâm chi phạt. về phần như thế nào tắm tâm, phải căn cứ tu vi cùng sự thể mà định ra. sợ rằng chỉ có thạch mình chủ hiệu rõ nhất đệ tử vậy coi như trận nói ra nên như thế nào thi hành đi cuối cùng nói một câu lời tâm huyết ta bản thân ở tô châu cũng tụ tập yêu tu cả ngày khô khô kính sợ kính sợ sợ chọc thiên hạ chỉ trích cũng sợ dùng nhân không đoan chính tương lai vì bản thân cùng bên người yêu tu đồng đạo khai ra ác quả hôm nay tử thành đạo hữu chuyện các vị tiền bối cao nhân chủ giám cũng đủ để cho thành người nào đó lấy làm gương tử thành đạo hữu phạt dù chịu phạt nhưng cũng không ảnh hưởng ta đối này kính nghệ tình chương bốn trăm lập uy âm thanh thản nhiên thượng thiên Bậu thang thành thiên nhạc lời nói này nói đến rất đẹp chờ sau khi nói xong trên trán mồ hôi lạnh cũng liền làm cái gọi là tam tâm là tu hành các phái trách phạt đệ tử một loại phương thức đồng thời cũng là một loại chui luyện thông qua một món chuyện cụ thể đi sửa mài tâm tính chân chính có thể biến chuyển hoặc tìm hiểu quá trình này mới tính kết thúc đối với đan tử thành mà nói không chỉ là ngoài miệng nhận lầm hơn nữa trong lòng cũng chân chính nhận lầm hơn nữa trong nghề rừng bên trên một cách tự nhiên thay đổi mới có thể kết thúc lần này bế quan chi phạt nhưng là một người từ tâm tính đến hành chỉ bên trên biến chuyển ngoài mặt làm sao có thể nhìn ra được đâu thì phải thông qua hắn làm một kiện nào đó chuyện tỉ như lục xây trong đạo trường mỗ một chỗ quán cảnh hoàn thành một sư cửa nhiệm vụ đột phá cảnh giới nào đó để cân nhắc đây là rất miệt diệu thủ đoạn thượng phi thành thiên nhạc có thể suy nghĩ đấu, hắn chỉ căn cứ tam mộng tông môn quy cảm thấy loại này trách phạt phương thức thỏa đáng về phần cụ thể làm như thế nào áp dụng đương nhiên vẫn là từ thạch giã tới quyết định hắn lần này lời nói xong xa xa trong núi hai vị cao nhân lại không có mở miệng hiển nhiên là chút nào không có dị nghị thạch song chính ở chỗ này một gối điểm quỳ đâu trên mông lại không nhẹ không nặng chịu một ước bên hai nghe một tinh tế thanh âm nói ngươi còn phát cái gì ngu vội vàng cho đan tử thành cầu tha thư a Một cước này đến từ đứng bên cạnh lão hồ ly hoa phiêu phiêu, trường hợp này nhất định phải có người nói chút vãn hồi vậy, nếu như không phải là bởi vì quản Thạch xong chuyện, đang tử thành hôm nay cũng sẽ không chịu phạt ta. Phản ứng kịp Thạch xong đội vàng run giọng nói, Thành tổng, Thạch minh chủ, cái này đều là lỗi của ta a. Cái yêu tinh này tổ chức là ta thành lập, tiên sinh đang tử thành chẳng qua là bao ở ta không để cho nó đưa đến ác quả, ta lúc trước còn nhiều hơn có câu oán hận, giờ phút này hồi tưởng là một thân mồ hôi lạnh, hắn là đã cứu ta a. Nếu như có cái gì trừng phạt, nên để ta tới chịu được. thành thiên nhạc nhìn thạch song một cái trong lòng rất hài lòng gật đầu một cái nói thạch song, chuyện của ngươi là chuyện của ngươi chờ một hồi rồi nói thạch giã cũng rất hài lòng gật gật đầu cũng không biết là đối với người nào hài lòng đi trở về trung ương đất chống nói thành tổng lời nói sâu ta tâm đan tử thành xứng nhận bế quan tắm tâm chi phạm cái này đi vu thành triêu đình sơn thần mục lâm hối lỗi rất là tu mải tâm tính không chứng lộ sắc không phải ra đan tử thành giống như sợ hết hồn ngạc nhiên nói thần mục lâm thạch giã đúng vậy thành tổng lời mới rồi ngươi không phục sao đan tử thành đệ tử tâm phục khẩu phục Xứng nhận bế quan tắm tâm chi phạt, nhưng là nhất định phải ở thần mục lâm trong bế quan sao?" Thạch Giã nghiêm mặt nói, "Chỗ khác có thể chấn áp ngươi cái này thẳng khỉ rõ sao? Vừa là trách phạt, liền không có cái gì trả giá đường sống. Từ thành à, đại thành sau tu luyện, đều nhân duyên mà điểm hóa, nên đón khảo nghiệm, cơ hội cũng không dễ dàng. Lột Sắc không chỉ là một loại thần thông tu vi, nếu muốn có thể phá cánh cửa đó đường, còn phải ở tâm tính hành chỉ nhúng tay vào. Ngươi quá mức bướng mình chơi đùa, thân là Tam Ngộng tông trưởng môn đại đệ tử, phải đi trò chơi khinh vũ khí, ngươi vẫn là ngươi, lại tựa như Lỗ Sắc tân sinh. Hôm nay trách phạt cũng là cơ duyên của ngươi." Không như thế, ngươi sợ rằng tu vi khó tiến. Đan tử thành quy lệ với mà nói, ta hiểu, đa tạ sư phụ, đa tạ thành tổng. Hắn cái này lại, chứ thạch giã còn đứng không lúc ních ra, còn lại tất cả mọi người hô lạp một tiếng né người vọt đến hai bên, ngay cả thạch song cũng vội vàng từ dưới đất bỏ dậy né qua một bên. Thạch giã phất tay nói, hiểu là tốt rồi, thanh minh kính trả lại ta, ngươi đi đi. Cái này đối thầy cho làm việc ngược lại lenh lệ. đan tử thành đem thanh minh kính trả lại cho sư phụ lui về phía sau mấy bước chiều đám người chắp tay xá một cái trong tay háo một cây dài tia bay ra hóa thành ánh sáng ngông lung ảnh lượn quanh ở toàn thân ngay sau đó bay lên trời chiều phía tây nam bay đi cái này đi thần mục lâm bị bế quan tắm tâm chi phạt thành thiên nhạc vội vàng xa hướng giữa không chung chắp tay đáp lễ còn lại lũ yêu cũng cùng hành lễ thạch giá phảng phất hoàn thành một cọc tâm sự chắp tay xoay người cười ha hả nói thành tổng ta kia nhiệt đồ đã xử trí nhưng chúng ta cũng không thể chỉ bận rộn hắn một người chuyện nam kinh cái yêu tinh này tổ chức còn ở đây ngươi nhìn nên làm cái gì bây giờ trên người mồ hôi lạnh làm sao? Thành Thiên Nhạc nhìn Thạch Dã, cảm giác trong lòng rất phức tạp, hình dung không rõ là may mắn hay là cảm kích. Hắn đã nghĩ thông suốt chuyện này nguyên nhân hậu quả, Thạch Minh Chủ là đưa hắn một trận vận may lớn a. Chuyện này tất nhiên sẽ truyền khắp tu hành các phái, Thành Thiên Nhạc hôm nay dung làm một vô cùng trọng yếu nhân vật. Thành Thiên Nhạc truy xét Nam Kinh yêu tu chuyện của tổ chức, lại tra được Tam Mộng tông đại đệ tử đàn tử thành trên đầu, bao gồm Thạch Minh Chủ ở bên trong các phái cao nhân cũng làm cho hắn tới chủ trì phán xét. Mà hắn cương trực công minh, xử trí phải có lý có tiết có theo, để cho Thạch Minh Chủ trách phạt đệ tử bế quan tám tâm, mà bị phạt đàn tử thành cũng là thật lòng phục, toàn bộ người liên quan vờ vờ. không có gì nghĩ. đây chính là đại biểu hắn ở trên giang hồ uy tín a uy là cái gì là một loại để cho người kính sợ địa vị, tin là cái gì là làm cho người tin phục danh vọng. Thành thiên nhạc hôm nay liền tam ngậm tông đại đệ tử cũng xử trí phải xinh đẹp như vậy, tương lai gặp lại tương tự rắc rối, chỉ muốn xử trí phải có lý có tình, côn luân tu hành các phái còn có ai có thể nói không phục đâu. Thạch ra ứng đã sớm rõ ràng chuyện này, lại cố ý an bài một màn này, thậm chí ngay cả kia đan tử thành trước mặt mọi người bị phạt thái độ, sợ rằng đều là đang phối hợp sư phụ hát cái này xuất diễn. Đan tử thành nhưng có thể trước đó cũng không biết cái bản, nhưng cái này thẳng khỉ rõ quá thông minh, nhìn một cái tình thế liền có thể đoán được dụng ý của sư phụ. Thạch giám mục đích đúng là phải đem Thành Thiên Nhạc đẩy ra tới, giúp hắn tạo loại này uy tín. Thành Thiên Nhạc liền nghĩ tới Mai Lan Đức từng đối hắn nói qua các loại giang hồ thủ đoạn, trong đó có một loại thượng thiên bậc thang ngưỡng cửa thuật. Thành Thiên Nhạc hôm nay coi như là đích thân thấy được cái gì mới thật sự là thiên thế thuật. Thạch Minh chủ giang hồ địa vị, thân phận của Đan tử thành, còn có trước tới chứng kiến hai vị tiền bối thanh danh, đều là tại việc này kiện trong tạo thành Thiên Nhạc uy tín tiên thế. Cái gọi là thiên thế thuật, có mượn có đường. hôm nay thạch giã là chủ động tới cho thành thiên nhạc đưa cái thang để cho hắn theo lẽ đương nhiên leo lên đi nhưng ngày này bậc thang không tốt hơn à thành thiên nhạc cũng chờ với ở gánh nạ, nhưng hắn làm việc rất nói không suy nghĩ nhiều hoa dạng gì xử trí đứng lên phảng phất là hời hợt gặp chiêu pha chiêu cứ như vậy một cách tự nhiên đem trận này tạo hóa tiếp được rồi mai lan đức năm đó đối thành thiên nhạc trọng điểm nói là mượn thiên thê phân tích rất nhiều trên xã hội hiện tượng liên có rất nhiều người bắt lại hết thể có thể cơ hội đặt người khác thanh danh lấy hiển lộ rõ ràng địa vị của mình đạt tới mục đích nào đó đạt được nào đó thỏa mãn đánh cái đơn giản ví dụ nếu thành thiên nhạc ngày nào đó không nhịn được mắng trương tam một câu lại bất luận trương tam có nên hay không mắng nhưng trương tam cùng trương tam người bên cạnh thật hưng phấn vì vậy trương tam gặp người liền nói các ngươi mau nhìn a thành tổng mắng ta bên người phùng tràng cũng sẽ không ngừng hò hét đại gia mau nhìn a thành tổng mắng trương tam sau đó sẽ biên bài ra một chút rắc rối phân tán làm bộ như người vây xem phản phục tuyên dương những chuyện này bương giống như là sự thật bình thường sợ rằng lại tới 10 năm 20 năm trương tam thụ ý người khác giới thiệu bản thân lúc vẫn không quên biên bài một câu trương tam tiên sinh năm đó từng cùng thành thiên nhạc sục sôi luận đạo Dù là Thành Thiên Nhạc chưa từng có nhìn tới hắn, cái thang liền cứng rắn muốn như vậy mượn. Mà tình huống của hôm nay vừa vặn là ngược lại, Thành Thiên Nhạc thu thập đan tử thành, chính là hắn truy xét chuyện này lý kết quả, chính hắn trước đó căn bản không nghĩ tới, mà trong lòng hiểu rõ Thạch Giã là đang cố ý tác thành cho hắn. Thành Thiên Nhạc tuyệt sẽ không gặp người liền thổi phồng hắn thu thập Tam mộng Tông Đại đệ tử, việc khác sau biểu hiện được càng khiêm tốn tác hiệu quả càng tốt, chỉ cần tin tức truyền đi như vậy đủ rồi. Mượn Thiên Thê cùng đưa Thiên Thê, phân biệt chính là ở đây. Thành Thiên Nhạc hướng Thạch Giã hành lễ nói, Thạch Minh Chủ, cái này chuyện khắc phục hậu quả, Van Bối không dám lao động ngài tới xử trí. chỉ muốn thỉnh giáo nên làm cái gì nói thật ta cũng trước giờ chưa từng gặp qua loại trạng huống này cũng không rõ ràng lắm như thế nào chủ mới thỏa đáng nhất bên thạch song bắp đùi to lại bị đánh hoa phiêu phiêu một đầu gối vị này hổ yêu hôm nay nhiều lần phản ứng cũng chậm nửa nhịp cũng phải láo hổ li âm thầm nhắc nhở thạch song mau tới trước hai bước xá dài sen vào nói thạch minh chủ có thể trước sau gặp phải tiên sinh đan tử thành cùng thánh tổng là ta đợi này to lớn phúc duyên bởi vì ta sơ suất liên lụy tiên sinh đan tử thành chịu phạt thực tại để cho ta không chỗ dung thân a nghe thạch minh chủ lời nói tiên sinh đan tử thành lần này bế quan tắm tâm cũng là lộ xác cơ duyên ta cũng có chút hiểu được, ta đã sớm hối cải, hôm nay mới hoàn toàn rõ ràng lôi ở nơi nào, vì vậy thế, thay đổi chuyên đề, lần nữa làm yêu quái, cũng mời thành tổng nặng nề phạt ta, hy vọng có thể bái vạn biến tông làm thầy, lắng nghe thành tổng dạy bảo, tiếp nhận thành tổng chỉ dẫn, vì chư vị yêu tu đồng đạo thế gian tu hành cống hiến chút sức ít ỏi. Hoa phiêu phiêu ở một bên âm thầm gật đầu a, con này hổ yêu hôm nay cuối cùng khai khiếu, chờ phản ứng lại biết nên nói cái gì lời, nếu thành thiên nhạc gật đầu thu hắn nhập vạn biến tông muốn hạ, như vậy bản thân bái nhập vạn biến tông cũng là thuận lý thành trương. Thành thiên nhạc lại hơi khẽ cau mày nói, ngươi nhân phạm phải lỗi lầm. lại tới cầu ta ban cho phúc duyên cái này nói không thông a ta vạn biến tông tôn chỉ là chỉ dẫn trong môn yêu tu mà không phải lấy truyền thừa vì tưởng thưởng hoặc cám dỗ thu dụng thiên hạ phạm sai lầm yêu tu thạch song vội vàng giải thích nói ta không phải cái ý này chẳng qua là hy vọng thành tổng có thể ban cho ta một cái hối lôi sửa sai đường hơn nữa cái tổ chức này trong còn có rất nhiều yêu tinh nếu vì vậy giải tán sợ sinh sự ban bọn họ cũng cần chỉ dẫn a cái này đối vạn biến tông mà nói cũng không phải là chuyện xấu thạch cùng quả thanh long vừa nghe lời này cũng đi tới hành lễ nói thành tổng đại sư huynh đi bất luận hắn đã làm chuyện như thế nào Ta vẫn cảm kích cùng kính ngưỡng hắn, nhưng ta cũng hiểu xong việc lý, càng cảm kích cùng tính ngưỡng Thạch Minh chủ cùng thành tổng, Thỉnh cầu thành tổng có thể cho cái cơ hội để cho ta bái nhập Vạn Biến tông môn hạ. Lúc này Thạch giã lại nói, hối lỗi sửa sai, đáng giá khuyến khích, nhưng cương cầu phúc duyên không đáng giá để sướng. Vạn Biến tông tuy là yêu tu môn phái, nhưng cũng không phải là ai đến cũng không có cự tuyệt, đệ tử nhập môn đều ngẫu nhiên duyên, cái này cùng côn luân những môn phái khác cũng giống như nhau. Hôm nay chi gặp chính là chư vị cơ duyên, nhưng thầy cho chuyển thừa trước phải khảo sát tâm cảnh hành trì. Như vậy đi Liên do Hoa Phiêu Phiêu hiệp trợ Thạch Song ở Nam Kinh xử lý chuyện khắc phục hậu quả, để cho thành tổng quan kỳ hành mới quyết định. Chương 447, Định Môn Quy, khai tông đổ vị trí. Thạch Minh Chủ nếu lên tiếng, Thành Thiên Nhạc liền đáp, vậy thì ấn Thạch Minh Chủ ý tứ làm. Thạch Song, ta vốn tốt dễ thu dọn ngươi, nhưng đại sư huynh đã thu thập ngươi nhiều năm, bây giờ chính là ngươi sửa đổi cơ hội. Hoa Phiêu Phiêu từng có giống nhau sơ xuất, vậy thì cùng ngươi cùng nhau giải quyết hậu quả đi, ta lại nhìn xem các ngươi là xử trí như thế nào. Hoa Phiêu Phiêu vui mừng quá đỗi, cất bước lên trước hành lễ nói, "Đa tạ Thạch Minh Chủ, đa tạ thành tổng." Thạch giá vậy chính là cái cơ hội nếu bố trí nhiệm vụ muốn khảo sát chỉ muốn hoàn thành tốt bọn họ là có thể bái nhập vạn biến tông thành thiên nhạc ở nguyên thần trong lặng lẽ nói thạch minh chủ ý của ngài là muốn cho vãn bối vạn biến tông hợp nhất cái yêu tinh này tổ chức sao thạch giã cũng lặng lẽ đáp nó đã tồn tại chúng ta không thể chỉ quản đàn tử thành chuyện của một cá nhân chuyện này nếu xử lý tốt chính là một đoạn giang hồ giai thoại ta cũng rõ ràng tu hành chuyện không có thể miễn cưỡng nhưng hôm nay chính là cơ duyên của bọn họ thành tổng có thể cân nhắc khảo sát sau mới quyết định đồng thời cũng cho hoa phiêu phiêu cùng thạch xong một cái cơ hội vẹn cả đôi bên chuyện sao không vui mà làm thành thiên Nhạc. Vạn bố dĩ nhiên hiểu, nhưng là còn có một chút băn quan. Cái tổ chức này trong cũng không phải là tất cả đều là yêu tu, còn có hai vị có cây chi tinh, Thạch Cô nương ngay ở chỗ này, còn có một cái tiểu tử gọi Lâm Tiểu Quả. Ta Vạn Biến Tông có thể chỉ dẫn thiên hạ các tộc loại yêu tu, nhưng đối có cây chi tinh tu hành cũng không có sở trường, ta tự biết nếu bản về tu vi không dám cùng thế gian cao nhân sánh vai, Vạn Biến Tông chi tôn chỉ, chỉ đối yêu tu phương pháp này một môn sở trường về. Thạch Giác cười thầm nói, có cây chi tu, là trong thiên địa khô khốc luân hồi năm tháng tạo hóa mà thành, không cần ngươi quá nhiều chỉ điểm, không phải là tông môn che chở mà thôi. Ta tăng Ngộng tông cũng có cỏ cây chi tinh, chính chuyện trong pháp quyết cũng không đặc biệt chỉ dẫn, cơ duyên này mười phần đặc biệt. Húng chi cỏ cây chi tu cùng yêu tu cũng không cùng, nguyên thân cắm dễ hương thổ, trời sinh tính không thích đi xa, cũng không nguyện bại lộ nguyên thân chỗ. Ngươi không cần cố ý thu cỏ cây chi tinh làm đệ tử, nhưng vạn biến tông kết ngoài cửa duyên phận, có cái gì không được. Người ta nguyện ý bái nhập vạn biến tông, ngươi lại nguyện ý chứa chấp, đó là không thể tốt hơn. Nếu không liền lấy bạn luận giao, tướng kết với giang hồ, vô sự chớ nhiễu, có chuyện hỗ trợ cũng là đúng lý. Về phần cụ thể nên làm cái gì, liền nhìn ngươi vạn biến tông xử trí. Hai người ở nguyên thần trong trò chuyện, tốc độ tất nhiên cực nhanh, chẳng qua là mấy hơi thở mà thôi. Thạch Giá lại mở miệng trước mọi người nói, "Thành tổng, hôm nay xử trí nghiệt đồ chuyện, ta đại biểu Tam mộng tông rất là cảm tạ." Xấu hổ, xấu hổ, dạy không nghiêm, sư chi biếng nhắc a." Thành tổng làm người ta bội phục chỗ không chỉ có là ở truy xét chuyện này đến đây, càng là ở ngươi trước mặt mọi người nói rõ lý lẽ. Ta kêu nghiệt đồ nhìn như không có làm ác, nhưng làm việc duyên phận lên mở đầu đã lệnh, quá mức bất hảo. Đúng như Thành tổng vừa mới nói, hắn dù không có khống chế cái tổ chức này làm ác, nhưng lại có âm thầm dùng thế lực bắt ép điều khiển chi thực. Thanh tổng dưới quyền cũng tụ tập cô Tô Yêu Tu, làm việc lại khác hẳn các thượng, không sợ côn luân đồng đạo nói theo, so với ta kia nghiệt độ, làm người ta khen ngợi không dư ta. Đưa xong thiên thê còn chưa đủ, Thạch Giá lại cho thành thiên nhạc ném qua đến như vậy đỉnh đầu tăng bục, không chỉ có từ thực hành bên trên hơn nữa từ trên lý thuyết nâng lên thành tổng địa vị cùng uy tín. Nhưng lời của hắn nói cũng rất đúng, đang tử thành dù không có làm chuyện xấu xa gì, nhưng hắn thủ đoạn hành sự nếu bị người nói theo tắc có rất lớn hậu họa, nhưng là thành thiên nhạc ở Tô Châu tụ tập yêu tu cử chỉ, lại không sợ người nói theo, thậm chí đáng giá đề sướng, chỉ bất quá người khác sợ rằng cũng học không được. thành thiên nhạc chỉ đành phải chắp tay khiêm tốn nói nơi nào nơi nào thạch minh chủ quá khen từ thành đạo hữu chém giết làm ác miêu yêu không để hồ yêu tụ chúng làm hại làm cho bọn ta mười phần bội phục nếu có tiểu tiết chi tội hắn cũng thản nhiên bị trách không hề cậy công cái cố cũng chỉ có ngại như vậy cao nhân tiền bối mới có thể điều giáo ra bực này tài cao thạch giá cười ha ha thành tổng cũng không cần khen ta ta đang xấu hổ tự trách đâu càng xấu hổ chính là thành tổng đã làm nhiều như vậy mà thạch mỗi người còn có một chuyện muốn nhờ con này yêu hầu lai lịch ngươi đã rõ ràng có thể hay không xem ở hiên viên phái cùng Tam Ngộng Tông mặt mỏng bên trên, đem chi mang về cô Tô chỉ giáo. Tương lai nếu có may mắn hóa hình thành công, cũng là nó lớn phúc duyên, Thạch Mộ rất là cảm kích. Lời cũng nói đến đây cái phần, Vạn Biến Tông không long trọng mời con này khỉ gia nhập cũng là không thể nào. Tí Hạo thanh âm ở Nguyên Thần trong truyền tới nói, sư huynh, đây là chuyện tốt ta, nếu tương lai nó thật có thể tu thành Hầu yêu, không chỉ là nó vận may lớn, cũng là ta Vạn Biến Tông tạo hóa a. Đây đúng là thật tốt kết duyên cử chỉ, kia yêu hầu là Tam Ngộng Tông đại đệ tử đàn tử thành từ nhỏ bạn chơi, lại cùng hiên viên cử đi hạ đều quen biết nhiều năm. nếu nó thật có thể tu thành hầu yêu như vậy sau này có chuyện gì để cho vị này hầu yêu ra mặt nói chuyện tam ngộng tông cùng hiên viên phái cũng sẽ nể mặt liền nhìn thành thiên nhạc có hay không bản lãnh kia đem nó rẻ đi ra thành thiên nhạc vội vàng đáp vị này khỉ huynh đệ tu luyện thành người nào đó tự làm hết sức chỉ điểm chỉ sợ tu vi thấp kém như thế vận may lớn chuyện khó có năm chắc hoàn thành nếu cuối cùng không thể thành công cũng mời thạch minh chủ bao dung thạch gia khoát tay trận lại nói bái nhập ngươi môn hạ sẽ là của ngươi đệ tử tiêu cái gì khỉ huynh đệ hô một tiếng khỉ con nhi chính là thành tổng chịu thu nó nhập môn đã là nó vận may lớn về phần có thể hay không hóa hình thành công thì phải nhìn nó phúc duyên của mình. Khỉ con, còn không vui bái kiến sư tôn. Kia đàn tử thành đã có phi thiên khả năng, nhất định đã sớm nắm giữ thần niệm tâm ấn thủ đoạn, lâm trước khi đi cũng không biết âm thầm phân phó con này khỉ cái gì, nói vậy thạch dã cũng đúng con này khỉ có chút dặn dò. Giờ phút này yêu hầu rất ngoan ngoãn dáng vẻ, thậm chí ngay cả điên mấy bước đi tới thành thiên nhạc trước mặt túi người hạ bái, học người vậy hành chính là sư lễ. Thành thiên nhạc cũng chỉ có thể đứng để nó hành lễ, thầy cho duyên phận vì vậy kết thành, nam kinh yêu tinh tổ trước hắn ở khảo sát trong, ngược lại trước thu một khỉ đồ đệ. Đợi khỉ con bái sư xong, Nam Cung Nguyệt đi tới sở một cái hốc khỉ túi, đưa nó dẫn tới một bên đi. Thạch Giản lại dặn dò khỉ con nhi mấy câu tôn sư trọng đạo, chăm học khổ luyện ngôn ngữ, sau đó cáo từ rời đi. Chuyện hôm nay kết thúc một phần, chị Hoa Phiêu Phiêu cả mấy đạp hổ yêu thạch xong, giống như cũng hoàn toàn khai thiếu. Hắn bạn chính là cái thành công người làm ăn, giờ phút này lợi dụng địa chủ thân phận mời Lũ Yêu đến trấn Tê Hà ăn uống tiệt rượu, cho hắn cái cơ hội thật tốt khoản đãi đại gia. Đêm đó Lũ Yêu ở Tê Hà bên trên lưu một đêm, ngày thứ hai Hoa Phiêu Phiêu ra, đại gia mang theo khỉ con nhi trở về Tô Châu. Thanh Thiên Nhạc lại lưu lại mang theo tý hạo lại một lần nữa bên trên tê hà núi đang ở cây phong trong cốc lặng lặng định ngồi hôm qua chuyện đối với hắn người mà nói là dạy dỗ hoặc cơ duyên đối với thành thiên nhạc mà nói làm sao cũng không phải là nào đó cảm nộ cơ hội hắn đầu tiên cảm khái đan tử thành xác thực quá bạn trí cốt là một con khỉ liền làm nhiều chuyện như vậy loại này người xác thực đáng giá kết giao tiếp theo hắn lại nghĩ thông suốt rất nhiều khớp xương thạch giã nên đã sớm biết cái yêu tinh này chuyện của tổ chức vị này thạch minh chủ coi như mình không có thời gian đến quản lên tiếng chào hỏi để cho đan tử thành tự tiện xử lý thỏa đáng cũng là dễ dàng chuyện nhưng là hắn không có làm như vậy liền là để dành cho thành thiên nhạc đi giải quyết, thuật tay cũng đem khỉ con nhi để cho vạn biến tông mang đi. Đan tử thành sát thực bướng mình, tính cách không giống sư phụ hắn như vậy đôn hậu trầm ổn. Nếu là bình thường đệ tử cũng là không tính là gì thói xấu lớn, nhưng hắn lại cứ là trưởng môn đại đệ tử, đối ngoại đại biểu tam ngọng tông hình tượng, đối nội là đồng môn biểu xuất, cho nên phải cầu liền ứng đặc biệt nghiêm nghị. Cử chỉ không thể quá mức tùy ý thạch dã cô ý chờ tới hôm nay mượn trường hợp này tới thu thập hắn, đúng là một mũi tên chúng ba con chim cử chỉ. Mà Đan tử thành thông minh ngay tại ở. Hắn đã biết đúng sai cũng có thể thấy rõ ràng manh mối, biết làm như thế nào phối hợp sư phụ, coi như trước đó không có kịch bản cũng có thể chiêu trò hát tốt. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm, Thạch Giá cùng Đan Tử Thành giữa còn có qua một cái khác đoạn đối thoại, Đan Tử Thành cũng không ở trước mặt mọi người giao phó đi ra. kia phát sinh ở Côn Luân các phái cao nhân đến Cô Tô bái sơn sau, Đan Tử Thành trở về Tam Ngộng Tông hướng Thạch Giá bẩm báo sự tình cặn kẽ trải qua. Hắn lúc ấy nói, "Ta gặp được Thành Thiên Nhạc, hắn xác thực tu vi còn thấp, nhưng là dưới quyền đã tụ tập lũ yêu nhân tự thành nhất phái." Người này rất có ý tứ a, các phái cao nhân tới cửa chất vấn. hắn ở u mê giữa hoàn toàn không loạn chút nào trận cướp không hề lấy xảo trá thủ xảo ngược lại thì nhân họa đắc phúc thạch ra nói con kia luyện đàn phong khỉ con đem tới vẫn là tìm một cơ hội lệ thành thiên nhạc vi sư đi cũng coi như đưa hắn một trận tạo hóa yêu tu tụ khiếu núi rừng chuyện hoang mãng bên trong thường gặp nhưng nhân thế cũng không phải là hoang mãng sân rừng không cho phép như vậy làm loạn lại có dụng ý khó do đồ âm thầm khống chế yêu tu có mưu đồ nhưng lại cứ từ xưa tới nay thì có yêu tu trà trộn hồng trần này hoàn hoạn nạn tuyệt danh y không thể tận trị thế người bệnh chứng nhưng có rượu thủ chi phương Thành Thiên Nhạc nếu có thành tựu, hắn như thế lối làm việc cùng với thành lập tông môn phái, chính là khen ngợi, cũng thành đồng loại tấm gương. Người cũng biết, có chút yêu vương suy nghĩ thói quen cùng thường nhân không giống nhau, rất khó không khẩu thuyết phục bọn họ nên làm như thế nào, nhưng có thể để cho bọn họ nhìn một chút Thành Thiên Nhạc là làm sao làm, cũng tốt có cái tương đối. Thạch ra lúc ấy dù không có vạch trần cái gì, nhưng cũng chờ với ở đệ tử trước mặt lên tiếng chào. Gặp hôm qua chuyện, đan tử Thành cũng có thể phản ứng kịp sư phụ muốn làm gì, vì vậy mượn nước đầy thuyền. Kỳ thực đan tử Thành lúc trước còn có chút hoài nghi Thành Thiên Nhạc tiểu tử ngốc này có thể làm được chuyện này sao? sự thật chứng minh thật đúng là hành. Thành Thiên Nhạc bị chẳng hay biết gì, nhưng vô luận hắn có biết chuyện này hay không, chuyện này hôm qua nên xử lý như thế nào hay là sẽ xử lý như thế nào. Hôm nay với cây phong trong cốc định ngồi, cùng Tý Hạo lại trò chuyện lên đan từ thành. Tý Hạo nói, những đại sư kêu minh bảo hấn, nhìn như buồn cười, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút trong đó có mấy lời hay là tâm ý sâu sắc, hơi sửa lại một chút giọng điệu, rất thích hợp làm vạn biến tông môn quy. Chúng ta chính là yêu tu cánh cửa nhà. Thanh Thiên Nhạc đồng ý nói, đại sư minh bảo hấn trong không ít điều, xác thực có thể dẫn vị vạn biến tông môn quy, đây là buồn môn riêng có chi quy. Về phần cái khác môn quy. trú tán hành giới cùng cộng chu giới ra, còn có thể tham khảo Tam ngộ tông 12 đầu môn quy. Ngươi trở về Tô Châu sau cùng đối chấn hoa bọn họ cẩn thận thương lượng thương lượng, định ra một chương trình tới, cũng liền đầy đủ. Tí Hạo, Nam Kinh cái yêu tinh này tổ chức sát thực còn cần khảo sát, nếu đem tới có thể, có thể ở Nam Kinh thiết lập một phân đà mà. Chúng ta có chính chuyện pháp quyết, bây giờ lại quyết định chính thức môn quy. Trước kia bên người chúng ta yêu tù, đều là ngươi tự tay chế tạo thành viên nòng cốt, tuyệt đối tín nhiệm đáng tin, nhưng lui về phía sau rất nhiều người khó nói biết gốc biết rễ, chỉ có thể lấy cơ duyên dân hóa, lấy môn quy quản lý. Chương 448, thấy hoa tình hưởng muốn vào sắc cảnh thành thiên nhạc suy nghĩ một chút cuối cùng tổng kết nói lại nhìn hoa phiêu phiêu cùng thạch song xử lý như thế nào đi đây là cho cơ hội của bọn họ nam kinh cái này yêu tu trong tổ chức thành viên giờ phút này chỉ sợ cũng là đều có ý riêng có thật lòng không nguyện ý gia nhập vạn biến tông hoặc là bị tình thế ép buộc đứng đội đều là nói không chừng chuyện nếu như hoa phiêu phiêu cùng thạch song hay là cân nhắc tráng thanh thế lớn uy hiếp cám dô những người kia vậy bọn họ cũng liền không có cơ hội thành thiên nhạc nói không sai cái đó yêu tinh tổ chức đột nhiên gặp được biến cố như vậy mỗi cái thành viên cũng phải tiêu hóa một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn tiếp nhận Thạch Song ở Hoa Phiêu Phiêu thủ ý hạ triệu tập tất cả mọi người tụ hội, nói rõ ngày xưa nhân do cùng với đại sư huynh thân phận, cũng từ quả Thanh Long cùng Thạch làm chứng. Mọi người đều rất khiếp sợ, bọn họ cũng là lần đầu tiên hiểu đến Côn Luân tu hành các phái chuyện. Nhưng là Thạch Song cũng không có nói đang tử thành nửa câu không phải, đối vị này đã từng đại sư huynh vẫn là lớn ra khen ngợi, trọng điểm là hướng yêu tinh cửa thừa nhận bản thân năm đó sai lầm. Nhưng hắn cũng không có thay đàn tử thành che giấu cái gì, như thật thuật lại cây phong trong cốc chuyện đã xảy ra, cũng nói Thạch Minh chủ có giao phó, hy vọng Vạn Biến Tông thành tổng có thể chỉ dẫn những thứ này yêu tinh. Hắn vừa nói như vậy, yêu tinh cửa đích xác đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cái tổ chức này trong tất cả mọi người trước kia cũng không phải là đều là đối đại sư huynh thật lòng khâm phục, tỉ như kia ngư yêu quả Thanh Long, trước kia liền không thích đại sư huynh. Quả Thanh Long là bị Thạch Phát hiện, Thạch Nguyên Thân đang ở hồ Huyền Vũ bên cổ dưới thành tưởng, ra mắt ngư yêu trong hồ tu luyện, rất nhiệt tâm giới thiệu nàng gia nhập cái tổ chức này. Làm ẩn nút thế gian yêu tu, rất kiên kỵ bị người khám phá thân phận, huống chi cái tổ chức này trong còn có nhiều người như vậy đâu, quả Thanh Long phải không dám không đáp ứng. Chính vì vậy, nàng nhìn trời ngày đọc thuộc lòng đại sư huynh bảo huấn rất không ưa, nhưng cũng là thân bất do kỷ. hôm nay rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đại sư huynh chịu phạt bế quan tắm tâm đi quả thanh long đối thành tổng cùng với vạn biến tông ngược lại rất hướng tới rất hy vọng có thể bái thành thiên nhạc làm thế đối với cái khác phần lớn yêu tu mà nói thân phận đã bại lộ nhiều như vậy chóc yêu sư đều đã biết bọn họ nếu không có tông môn che chở suy nghĩ một chút trong lòng cũng cảm thấy thất vọng. nếu là vào lúc này thạch song chỉ cần toát ra một tia hiếp bức ý những người này khẳng định không nói hai lời cũng sẽ phải cầu gia nhập vạn biến tông nhưng là thạch song cũng không có làm như thế hắn nói cho đại gia vạn biến tông có yêu tu chính chuyện pháp quyết đệ tử trong môn tất cả đều là yêu tu đồng đạo Nếu nghĩ đến này đại cơ duyên, thì phải nhìn chư vị biểu hiện, thành tổng đã bày tỏ nguyện ý khảo sát đám người hành trì, để xem hiệu quả về sau. Về phần không muốn đầu nhập Vạn Biến Tông môn hạ người, tuyệt không miễn cưỡng cái gì, ta lão Thạch Nghị Bái Sơn cửa còn lệ không đi vào đâu. Hắn vừa nói như vậy, đám người dối rít tỏ thái độ phải cố gắng biểu hiện, tranh thủ đến nhập môn tư cách. Lâm Tiểu Quả lại nhỏ âm thanh lầm bầm một câu, nếu là đại sư huynh sư phụ gia phó, ta dĩ nhiên hy vọng có thể gia nhập Vạn Biến Tông, cũng tốt có tông môn che chở. Nhưng là việc buôn bán của ta ở Nam Kinh, người cũng không đi được ra Lâm Tiểu Quả là cỏ cây chi tinh, yêu tu chính chuyện pháp quyết đối hắn trợ giúp không lớn chẳng qua là đồng đạo giữa tu hành cùng với cảnh giới ân chứng với nhau còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn hắn không muốn rời đi nguyên thân chỗ đi xa trên thực tế cũng là không cách nào lâu dài đi xa thạch nghe vậy cũng nói ta muốn bái nhập vạn biến tông môn hạ nhưng là ta cũng không cách nào lâu dài rời đi nam kinh vậy làm sao làm đâu hoa phiêu phiêu cười nói các người đối côn luân tu hành môn phái còn có hiểu lầm đệ tử trong môn cũng không hoàn toàn tụ cư ở tông môn đạo tràng hoàn toàn có thể phân tán cả nước các nơi tu hành nếu đệ tử nam kinh đông vậy còn có thể đơn độc thành lập một phân đà nha lui về phía sau đại gia liền đều là vạn biến tông đồng môn yêu tinh cửa môn năm miệng mười thương nghị nửa ngày, rốt cuộc thống nhất tư tưởng nhận thức bắt đầu từ bây giờ sẽ phải có đệ tử vạn biến tông giác ngộ tuyệt không thể làm lệnh sư cửa mất thể diễn chuyện tranh thủ sớm ngày trở thành chính thức chuyên nhân kỳ thực thành tổng đã cho cơ hội hắn bố trí một cái nhiệm vụ chính là âm thầm điều tra nam kinh ngọc hồ đầu tư công ty người liên quan các loại đại gia hợp lực thật tốt hoàn thành chuyện này từ tiền sinh hoa phiêu phiêu chủ tính chỉ huy lại không nói kim lăng lũ yêu đã đặt thành nhất trí đồng tâm hiệp lực vì thành tổng điều tra tất minh tuấn hành tung cùng lai lịch Thanh Thiên Nhạc ở Tê Hà núi cây phong trong cốc định ngồi 3 ngày 3 đêm, hắn lần này đến Nam Kinh cũng là vì tu luyện, giờ phút này đang nặng lực sắc dục kiếp, hoàn thành hồi tố tu hành một bước cuối cùng. Nếu hắn là yêu tu, thì đồng nghĩa với quay đầu lại đi lần nữa dò xét ban đầu khai linh trí ngọn nguồn, tương đương với Dị Thanh Minh tim yên lặng nhìn đã từng hỗn độn. Cái gọi là sắc, cũng không phải là chỉ chỉ nam nữ chi dục chuyện, trên đời vạn sự vạn vật hết thể hữu hình dung người đều có thể xứ sắc, như vậy đối vạn sự vạn vật khẩn cầu đều có thể vì muốn, bao hàm các loại tâm tình. Tỷ như ăn uống tham thèm chi dục, xung động ngang ngược chi dục, hôn mê lười biếng chi dục, danh lợi đòi hỏi chi dục. đều có thể gọi là sắc dục. Ở định cảnh trong cảm thụ xâm nhập, trực tiếp nhất nhất mãnh liệt đương nhiên vẫn là nam nữ hoan ái chi dục, làm sinh mệnh động lực trì bản nguyên. Quá trình này cũng trở với ở tâm tâm, chỉ cần sinh mạng vẫn còn ở dục vọng sẽ không biến mất, theo sinh cơ thịnh vượng nó chỉ biết càng ngày càng mãnh liệt. Cảm thụ sắc dục cướp quá trình, trọng yếu chính là là ở tỉnh táo rõ ràng bản thân dục nghiệp, tâm thần sẽ không tùy theo tán loạn bị lạc. Hắn định ngồi 3 ngày 3 đêm nặng cảm giác sắc dục cướp sau, đã bắt được kia tu hành mới bắt đầu trạng thái. Lúc này Tý Hạo nói một câu, sư huynh à, rời đi Tô Châu nhiều ngày như vậy, ta có chút nghĩ tiểu khê. Thanh Thiên Nhạc vung tay lên, một đạo linh ảnh bay ra rơi ở giữa rừng, hóa thành hơi mở thạch ly tượng chi hình, chính là Tí Hạo nguyên thân. Hắn mở miệng nói ra, "Tí Hạo, ngươi đã theo ta hồi tố đến tu hành ban đầu, dị thanh minh tìm tìm về loại trạng thái này rất không dễ dàng. Bây giờ ngươi chịu phạt bế quan đã kết thúc, bản thân trở về đi thôi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lần nữa ân chứng pháp quyết, từ đầu từng bước một tu chứng đầy đủ, lấy linh thể thân, tương lai cũng có thể cầu huyền tân yêu đan đại thành chi đạo." Tí Hạo thi lễ một cái nói, "Đa Tạ sư huynh thành toàn, ta biết nên tu luyện thế nào." "Sư huynh à, ngươi để cho ta một người trở về Tô Châu." có thể hay không cho ta ít tiền a vừa nói chuyện hắn lại thay đổi thành thân người bộ dáng liên y áo phông đều là linh thể chỗ biến ảo thành thiên nhạc cười ta thiếu chút nữa đem cái này chuyện quên ngươi đem tấm này chặn đem đi đi nó sẽ là của người thẻ lương ngươi nếu tìm công tác mới cũng không thể không có tiền lương a sau này tiết kiệm một chút hoa tí hạo cầm thuộc với thẻ ngân hàng của mình chân không chạm đất thật cao hứng bay đi thành thiên nhạc lại vẫn ở lại cây phong trong gốc, thầm nghĩ trong lòng thạch song cái đó hổ yêu lựa chọn chỗ tu luyện cũng thực không tồi ở nơi này phong quang linh tú địa phương lại có rất ít người quấy dày hắn lại tiếp tục định ngồi lại một lần nữa nặng lịch sắp dục cướp nói đến thú vị những tu sĩ khác đột phá nặng nề khảo nghiệm chỉ cần trải qua một lần là được rồi nhưng là chúng ta thành tổng lầm tập yêu tu phương pháp có thể thành công đến huyền Tấn đại thành lúc mới biết có vấn đề giống nhau kiếp số khảo nghiệm hắn qua lại phải trải qua ba lần đây chính là cái gọi là quá tam ba bận thiên truy bách lượt đi như vậy vừa đến thiên hạ sợ không người có thể so sánh hắn đối bộ này pháp quyết cảm ngộ phải thấu triệt hơn dù là những thứ kia chân chính yêu tu cũng không được hắn đã có tu vi cảnh giới lần nữa tu chứng pháp quyết chỉ cần tìm được cái loại đó mở đầu trạng thái Đem thân người làm thành yêu vật nguyên thân luyện nữa một lần. Ba nhập sắc dục cảnh, cảm giác kia là dập dờn vô cùng, Thành Thiên Nhạc có thể đem vạn trùng sắc dục phân biệt phải càng rõ ràng, cái này dục niệm cũng liền càng mãnh liệt, chân nhân cũng không phải là không muốn, chẳng qua là không theo muốn câu giác, rõ ràng bản thân làm như thế nào đi làm. Ở cây phong trong cốc lại định ngồi một ngày một đêm, tê hạ trên núi nắng sớm dâng lên, Thành Thiên Nhạc mở mắt như có điều suy nghĩ, tiếp theo cũng không có thu công rời định, mà là tâm niệm vừa động, tiến vào họa quyển thế giới. Nơi đây không người hộ pháp, Bạn không thích hợp xuất nhập hoa quyển, nhưng Thành Thiên Nhạc liền muốn gặp một lần tiểu thiếu, sau đó đã nhìn thấy nàng kia cười nói yêu tiểu dung nhan. Không biết tại sao, Thành Thiên Nhạc càng xem tiểu thiếu càng cảm thấy nàng đẹp, phảng phất trong thiên địa hết thảy mỹ cảm tình hoài cũng hội tụ ở nàng hình thần, mong đợi hắn đi vô cùng vô tận phát hiện. Tiểu thiếu nhìn thấy ánh mắt của hắn, sắc mặt không tên đỏ, rũ xuống lông mi thật dài nhẹ giọng nói, cười ngây ngô, "Ngươi hôm nay làm sao vậy, vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta, giống như yêu quái muốn ăn thịt người vậy." Thanh âm của nàng là như vậy dễ nghe động lòng người, Thành Thiên Nhạc ngây ngốc nói, "Ta nghĩ ngươi, tiểu thiếu, ta không phải ở chỗ này sao?" thành thiên nhạc nhìn ngươi nhìn kỹ ta lại càng nghĩ ngươi vừa nói chuyện đưa tay đưa nàng ôm nhập trong ngực bọn họ nhận biết thời gian bao lâu rồi phảng phất đã cực kỳ lâu giữa bọn họ phát sinh qua cái gì phảng phất đã rất rất nhiều nhưng là ở thành thiên nhạc vọng cảnh ra chân thiết tiểu thiểu cùng hắn còn có quá nhiều chuyện không có trải qua tỷ như chuyện nam nữ tiểu thiêu thân là họa quyển tri linh từ ngàn năm nay đã qua hết nhân gian biến thiên nhưng có một số việc thờ ơ lạnh nhạt cùng đích thân đầu nhập là song toàn cảm giác không giống nhau tiểu thiểu nhất thời cũng cảm thấy ngất xỉu. lại và họa quyển thành thiên nhạc thường hết vô biên xuất sắc sau đó sau đó lại sau đó giữa hai người còn có một phen đối thoại tiểu thiêu mị nhãn như tơ thanh âm cũng nhỏ như không thể người nổi Cười ngây ngô ngươi nói kia tương hỗ là lô định phương pháp sống tu chính hợp ngươi ta ở trong bức họa tu luyện đã có thể trợ ích ta thần khí cũng có thể giúp ngươi ngưng luyện huyền ăn nhưng là nhưng là kia đến tuột cùng là Thanh thiên nhạc ở bên thai nàng ôn nu nói trong đó diệu dụng chỉ có chính mình biết được phương pháp này không thể khinh truyền bởi vì lạm dụng nguy hại rất lớn nhưng ngươi ta tận có thể tu luyện ta cũng đang từ tìm kiếm kỳ thực đi có thể thỉnh giáo chân chính am hiệu đạo này người tiểu thiêu Ai vậy ngươi nhận biết muôn hình muôn vẻ người chợt nhưng thật không ít thanh thiên nhạc ngươi cũng đừng nghĩ lệnh ta nói chính là chân thi nhị cùng hồ vệ hoa người ta đây chính là đứng đắn gia truyền công phu tiểu thiêu sắc mặt cũng chín đỏ gia truyền ngươi nói như vậy thanh thiên nhạc ta nói nhưng là lời nói thật chờ ta trở về tô châu sau có thể âm thầm thỉnh giáo hồ vệ hoa về phần ngươi nhà liền có thể ở họa quyển trên thế giới thỉnh giáo chân thi nhị tiểu thiêu thẹn thùng đến gần như không mở mắt nổi cái này thần thái để cho thành thiên nhạc đặc biệt dập rờn nàng vang nói tránh đi chờ ngươi trở về tô châu sau chẳng lẽ ngươi bây giờ không có ở đây tô châu chương 449, nghĩ ngơi thơ, bán dự nói yêu tông. Thành Thiên Nhạc giải thích nói, ta ở Nam Kinh tê Hà núi cây Phong Cốc, đang với định ngồi trong lần nữa tu chứng sát dục cảnh, đột nhiên rất nhớ ngươi, cho nên liền tiến vào Hoa Quyền. Tiểu Thiêu ngập ngừng rồi nói, khó trách ngươi. Thành Thiên Nhạc, ta nghĩ ngươi chính là thật muốn ngươi, hồi tố sinh cơ chi nguyên, đem hết thể đều nhìn phải như vậy rõ ràng. Tiểu Thiêu, ta cũng không nói ngươi không phải, nhưng là như vậy sợ không dễ ly kiếp, ngươi phải cẩn thận chút. Thành Thiên Nhạc, ta bây giờ cũng không phải là kiếp, sớm có tu vi cảnh giới, chẳng qua là từ mở đầu chỗ lần nữa ấn chứng, trên đời hoan ái chi dục duy tự nhiên mà thôi tiểu thiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện ngươi ở cây phong cốc đó là giã trong đất sao có người hộ pháp sao thành thiên nhạc không có tiểu thiêu đột nhiên ngồi dậy ô nu lồng ngực xuân quang tận nói có chút lo lắng nói kia ngươi còn không vui lui ra ngoài trở lại tô châu trong đạo trường trở lại thời ta ngươi ở trong tu hành ấn chứng sắc dục cấp dĩ nhiên vô ngại nhưng sơn giã trong định ngồi không người hộ pháp sợ xảy ra ngoài ý muốn, đã như vậy tiến vào hoa quyền nếu ra trạng hướng gì đây cũng là kiếp số a thành thiên nhạc ú, hay là ngươi nghĩ đến chủ đáo ta cái này trở về tô châu vừa đúng có thể tìm hộ vệ hoa lén người dậy Tiểu Thiêu lại lùi về đến Thành Thiên Nhạc trong ngực, đem mặt trôn ở trên lồng ngực của hắn, vậy chỉ có nguyên thần mới có thể cảm nhận được khí tức vô tận gợi cảm cùng tuyệt vời, dù gì nói, nhanh trở về Tô Châu. Thành Thiên Nhạc dưới tình huống này còn có thể rời đi Họa quyển, nói rõ hắn xác thực sớm đã thông qua sát dục cấp khảo nghiệm, nhưng hắn ở cây phong trong rừng đứng lên thời điểm, trên mặt lại có chưa thỏa mãn chìm đắm chi sắc, phản phất kia triển miên là vô cùng vô tận. Cũng may nhờ Tiểu Thiêu nhắc nhở Thành Thiên Nhạc đừng ở loại tình huống này dừng lại với Họa Quyển trên thế giới, đang ở cách đó không xa hổ núi giữa sơn núi đứng bình tĩnh một người, giống như hào quang chiếu xuống sơn nham bóng tối. Hắn nhìn Thành Thiên Nhạc định ngồi cây phong cốc phương hướng làm như đang nhìn trộm cái gì, đã ở nơi nào đứng yên thật lâu. Thành Thiên Nhạc với sơn dã trong định ngồi hành công không người hộ pháp, đối tu sĩ mà nói cũng là không phải là không thể được, liền nhìn hắn thuộc về loại nào định cảnh trong, cực sâu định cảnh dù không chịu dịa ngoài chỗ nhiễu, nhưng cũng không có nghĩa là đối với ngoại giới kích thích không có cảm nhận, gặp gỡ nguy hiểm vậy sẽ lập tức có phản ứng. Nhưng cũng có một chút tình huống tương đối đặc thù, tỉ như đoạn tuyệt dịa ngoài tịch định, đối với cao thủ mà nói, nếu đoạn tuyệt dịa ngoài nhập tịch định hành công, tất cất giữ tự nhiên phòng thân bản năng, có thể ứng phó bình thường đột phát tình huống, cũng không đủ lấy ngăn trở một vị khác cao thủ đánh lén. cho nên một số thời khắc nhất định phải ở động phủ hoặc trong đạo trường bế quan suy đoán theo lẽ thưởng thành thiên nhạc không đến nỗi làm mình đứng ở hiện cảnh xa xa người nọ mặc dù cố tình dình bỏ trong lúc nhất thời lại cũng không dám mưu đồ bất chính nhưng là sau đó trong sơn cốc lên một trận gió cuốn lên trên đất lá rụng trôi hướng thành thiên nhạc nhưng ở rời thân thể hắn ngoài hai thước địa phương kỳ dị xoay chuyển rơi xuống người nọ liền không nhịn được ánh mắt sáng lên nhìn qua thành thiên nhạc có pháp lực phong thân nhưng chỉ là một loại bị động bảo vệ trạng thái đối ngoại duyên cảm ứng nên là đoạn tuyệt ngược lại lộ ra mất tự nhiên chẳng lẽ tiểu tử ngốc này thật ở sơn giã trong không chút kiên nào như vậy luyện công? người nọ thật đúng là đại đoàn đúng thành thiên nhạc nặng chứng sắc dục tiếp đột nhiên muốn gặp tiểu tiểu, vì vậy tâm niệm vừa động tiến vào hỏa quyền thế giới trước đó không ngờ lại dừng lại thời gian dài như vậy người nọ rốt cuộc nhìn ra sơ hở sau lặng lẽ híp mắt lại phản phất nghị có hành động đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt nhưng thân hình mới vừa động một cái nhưng lại sự lại vội vàng thu liêm thần khí lại lui trở về chỗ cũ bởi vì thành thiên nhạc vừa vào đúng lúc này đứng lên còn theo thói quen vỗ một cái cái mông mang theo mặt hạnh phúc nhộn nhạo nét mặt lâng lân xuống núi thiếu điều a Thanh tổng cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tiểu thiểu ở trong bức tranh nhắc nhở, để cho hắn sắp xỉ tránh thoát một kiếp. Nơi này là du lịch phong cảnh khu, mấy ngày trước đây thiên hạ cao nhân mới vừa ở chỗ này tụ thủ, suy đoán theo lẽ thường nơi đây cũng hẳn là không có gì không an toàn. Nhưng vừa đúng thì có người sờ vớt đến rồi, rất có thể là nghe nói nơi này chuyện đã xảy ra nghĩ đến thực nhìn một chút, kết quả là bắt gặp thành thiên nhạc, hơn nữa hiển nhiên có mang ý. Thanh tổng lại không có chút nào phát hiện đi, xuống núi thời điểm cũng không biết là bởi vì tiểu thiểu vậy hay là cái loại đó hình dung không ra trực giác, hắn cũng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Vốn là hắn chỉ muốn tiến họa quyển nhìn tiểu thiếu một cái, nói hai câu liền đi ra sẽ không có vấn đề gì, không ngờ lại ra hợp tình lý ngoại ý muốn chẳng hướng quay đầu suy nghĩ một chút, trong tu hành các loại khảo nghiệm bất luận trải qua bao nhiêu lần đều giống nhau, được gọi là cấp không phải là không có đạo lý. Thanh thiên nhạc lần này không có đi bộ trở về, mà là đi đường sắt cao tốc đứng, hắn mặc dù sẽ thần hành phương pháp, nhưng tự hỏi hay là không sánh bằng đường sắt cao tốc nhanh như vậy, cũng muốn sớm một chút trở lại Tô Châu. Ở đợi xe đại sảnh vào trạm thời điểm, đã đi vào cửa xét vé lại phát sinh cảm ứng, quay đầu nhìn một cái, xa xa có một vị người áo đen cũng đang nhìn hắn. hai người tầm mắt phảng phất trên không chung va chạm nguyên thần trong thậm chí có thể nghe ma sát thanh âm. người nọ hiển nhiên đang nhìn trộm hắn hơn nữa tuyệt đối không có an ý tốt gì thành thiên nhạc căn bản không nhận biết người này lại không tiên cảm thấy có một loại khí tức quen thuộc chẳng qua là không nhớ nổi cái này cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới sau đó người nọ quay người lại liền biến mất ở đợi xe đại sành quần cuộn trong dòng người hắn toàn bộ khí tức cũng bị hỗn độn phiền nhiễu nuốt mất loại địa phương này cũng đúng là che giấu hình tích tốt nhất trường hợp để cho thành thiên nhạc cũng không kịp phân biệt cái gì mới vừa rồi nhìn lại chẳng qua là chuyện trong nháy mắt cửa xét vẽ vị trí dòng người chen trúc ngay sau đó cũng đem thành thiên nhạc thân hình cùng tầm mắt hoàn toàn nuốt sống ngồi ở trên xe lửa thành thiên nhạc mới hoàn toàn phản ứng kịp cây phong trong cốc đoạn thời gian đó tình cảnh hung hiểm lấy tính tình của hắn xưa nay sẽ không chủ động đi cùng ai kết thủ nhưng hắn làm nhiều chuyện như vậy sau trêu chọc cựu ra cũng hẳn là không ít trong óc đúng là nên độ giờ dây cung hắn nhưng không biết người nọ là từ t hà núi một đường truy lùng đến đường sắt cao tốc đứng nhưng cũng không có đi theo hắn lên xe một màn này mặc dù đưa tới thành thiên nhạc cảnh giác âm thầm quyết định không thể lại ra cây phong trong cốc cái loại đó lo Nhưng trở lại Tô Châu về sau, hắn cũng không có cố ý đi nghị quá nhiều. Hắn bây giờ âm thầm điều tra Tất Minh Tuấn cũng công khai lùng bắt lưu dạng Hà đám người, tất nhiên cũng có người âm thầm theo dõi hắn, hơn nữa do bởi nguyên nhân gì cũng không thể xác định. Hắc y nhân kia có thể cùng cựu gia của hắn có liên quan, cũng có thể chỉ là một kẻ ẩn tích hồng trần yêu tu mà thôi. Thanh tổng đại danh bây giờ đã truyền ra, hơn nữa trên giang hồ còn có các loại truyền ngôn, trong đó dĩ nhiên bao gồm côn luân các phái đối hắn tán thưởng, nhưng cũng có nghi kỵ cùng chỉ trích, rất nhiều nghị luận không coi là gì, lại vẫn cứ ở các loại trường hợp truyền lưu. như có một loại thuyết pháp như vậy cô tô ra một kẻ thành thiên nhạc sau lưng có trên đời lợi hại nhất chóc yêu sư chỗ dựa đặc biệt trên thế gian tìm tòi những thứ kia ẩn nút hành tung yêu tu vạch trần thân phận của bọn họ cũng dùng cái này điều khiển khống chế bọn họ trên đời đám yêu quái nhất định phải cẩn thận khắc tinh của bọn họ đến đến rồi nếu bị thành thiên nhạc cái này đại ma đầu bắt gặp vậy thì phải ngoan ngoan nghe lệnh vĩnh viễn cũng không thể tiêu giao tự tại thậm chí có quen biết yêu tu tình cờ gây gỗ trương tâm sẽ hù dọa lý từ nói ngươi nhưng cẩn thận một chút đừng ra cửa bắt gặp thành thiên nhạc cũng không biết loại này lời đồn đều là ai phân tán. côn luân các phái hiểu nội tình người cũng bất quá là cởi trừ, thế nhưng chút u mê không biết nội tình yêu tu biết, khó tránh khỏi sẽ sinh thấy sợ hãi, tránh, thậm chí là căm hận tâm lý. Sơ gia Yêu Tu tiến vào nhân gian, bao nhiêu cũng mang theo ban đầu một ít tập quán, có một loại hưởng thụ thật tốt hồng trần lại không bị người phát hiện mừng thầm, bản năng cũng không nguyện bị người biết phá thân phận, loại cảm giác đó giống như là bị nào đó trói buộc, lúc nào cũng có thể sẽ phải chịu uy hiếp. Lại cứ loại này truyền ngôn lại không ra gì, thành thiên nhạc muốn tìm người giải thích cũng không có địa phương giải thích đi, chỉ có làm tốt chính mình sự tình. Vạn Biến Tông triển hiện cho côn luân các phái thực tế trạng hướng chính là câu trả lời tốt nhất, cũng không cần thiết đi nói thêm cái gì. Sợ hãi nhất lời đồn đãi người hoặc là trong lòng có quỷ, hoặc là suy nghĩ quá mức, lại cứ thành tổng hai thứ này cũng không dính dáng. Thành Thiên Nhạc trở lại Tô Châu, ngay sau đó có người tới cửa bãi phòng, là đã lâu không gặp đệ tử Thính Đào Sơ Trang, Đại Thành Chân Nhân Ngải Tụng Dương. Bây giờ thành Thiên Nhạc Vạn Biến Tông dù không có chính thức lấy ra danh tiếng, nhưng cũng rất có nhất phái tông môn khí tượng. Trước từ trực đệ tử thông báo, lại dẫn đến một gian tĩnh thất nói chuyện, bàn nhỏ bên trên bảy trà bánh cũng ra dáng. Ngải Tụng Dương nên tư nhân thân phận tới bái phòng bạn bè. cũng không phải là đại biểu thính đào sơn trang tới bãi sơn, cho nên không có ở phòng khách tiếp đãi cũng không có gọi đệ tử đi theo, hai người trực tiếp đóng cửa lại nói chuyện. ngài tụng dương đầu tiên lại hỏi, bên trên lần gặp gỡ, lão đệ kể lại đại thành chân nhân có đủ thần thông, bây giờ một phen đi xa, có hay không đã giải quyết hoang mang. thanh thiên nhạc, đa tạ lão ca quan tâm, trải qua thạch minh chủ chỉ điểm, ta đã biết câu trả lời, dù chưa chứng thực đại thành chi cảnh, nhưng đã biết như thế nào tu được huyền tẫn yêu đan đại thành. ngài tụng dương sững sốt một chút, huyền tẫn yêu đan đại thành, xem ra giang hồ truyền ngôn quả nhiên không sai. thanh thiên nhạc, cái gì giang hồ truyền ngôn, liên quan tới ta sao? ngài tụng dương cười gần đây liên quan tới ngươi truyền ngôn rất nhiều à có thật có giả thì như có một cái bây giờ nhìn lại chính là thật nghe nói phúc duyên của ngươi kỳ lạ thiện chỉ điểm yêu tu phương pháp cũng không phải là nhân thế giữa tu sĩ thân phận cho tu luyện điểm hóa mà là bản thân ngươi thì có yêu vật tu vi thành thiên nhạc cười ha ha, mọi người có mọi người cơ duyên đích sắc là có chuyện như vậy nói vậy ngươi cũng biết ta muốn tự thành nhất phái chính chuyện pháp quyết chính là chỉ dẫn các tộc loại yêu vật tu luyện ngài tụng dương ngươi mới vừa nhắc tới thạch minh chủ ta chính là vì hỏi thăm chuyện này tới tam ngọc tông Hiên viên phái Cô Vân Xuyên Liên danh phát ra tin tức, Thạch Minh chủ từng chịu ngươi chi mời đuổi theo cha Nam Kinh có yêu tu làm luận chuyện, kết quả cái này ba cửa tôn trưởng cùng đề cử ngươi vì phán quyết người, hoàn toàn trước mặt mọi người xử phạt đan tử thành vị này thái tuế ra. Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, là có có chuyện như vậy, nhưng ta trước đó cũng không ngờ. Bây giờ quay đầu nhìn, bất luận chuyện này cùng đan tử thành có hay không dính líu, ta vẫn còn muốn đi thăm dò, nhưng trước đó nếu biết chuyện vậy, có thể sẽ trước thông báo Tam Ngộng tông mà không phải trực tiếp đi Nam Kinh. Chương 450, rượu sát dục, thiên địa gì sinh động. ngài tụng dương vỗ bờ vai của hắn cười nói đây là có tiền bối ở thành tiểu huy danh của ngươi a kỳ thực ngươi phải cảm ơn đan tử thành khó dây vào như vậy thái tuế ra lại bị ngươi cho thu thập thanh thiên nhạc cũng không thể coi như là thu thập kỳ thực ta thật bội phục hắn nhưng hắn thân là tam mộng tông trưởng môn đại đệ tử làm việc xác thực nên chứng chặt chút chuyện này rõ ràng chính là thạch minh chủ đang giáo hấn đồ đệ lại thuận thế thổi phồng ta một lần ngài tụng dương nam kinh chuyện phát sinh kỳ cụ thể căn do tam mộng tông đã nói đến rất rõ ràng nhưng chủ yếu nói là đan tử thành cùng cái đó yêu tinh chuyện của tổ chức thanh tổng là thế nào cha đến nơi đó ta ngược lại muốn nghe ngươi nói kỹ càng một chút nghe nói cùng ngươi trước đây không lâu bảy đồng đạo bắt lại hoa phiêu phiêu có liên quan thành thiên nhạc cũng không giấu dếm từ hoa phiêu phiêu giao phó tội trạng bắt đầu dắt ra cái này một hệ liệt sự kiện cũng nói ra ngài tụng dương sau khi nghe xong cảm khái nói thì ra là như vậy à đây thật là thật trùng hợp xem ra nó vừa là thạch minh chủ cố ý đưa tới cửa cũng là thành tổng chủ động tìm đi qua thông báo thiên hạ sau ngược lại nhưng lấy lắng lại một ít chuyên ôn thành thiên nhạc cái gì chuyên ôn Ngải tụng dương cười chính ngươi còn không biết sao cũng không biết là ai ở nơi nào bàn tán Nói cô tu thành Thiên Nhạc thiện xét thế gian yêu tu tung tích, coi đây là thủ đoạn, đặc biệt tìm tòi ở nút thế gian yêu vận. Thậm chí, đem ngươi thổi rất thần, nói ngươi phúc báo đặc biệt, thế gian yêu tu đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi, bị ngươi biết phá thân phận sau chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Còn có người đưa một mình ngươi ngoại hiệu, gọi Yêu Tông. Thành Thiên Nhạc, lão ca a, ngươi tin không? Ngải Tụng Dương ha ha cười nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, không có người nào so với ta càng rõ ràng, nhớ khi xưa ngươi bên ngoài chuyển giao dịch bộ đỉnh chức kia tổng giám đốc ở lúc, ta thì ở cách vách mở tiệm a, cũng biết ngươi tuyệt không phải theo như đồn đãi loại người như vậy. Nhưng nói ngươi là một đời yêu tông, tiếng xưng hô này rất có ý tứ. Tương lai ngươi chưa chắc không thể có loại này thành tựu, ngươi muốn thành lập tông môn, không phải là đặc biệt chỉ dẫn yêu vật tu hành sao?" Thành Thiên Nhạc cũng cười nói, "Đúng vậy à, ngày nào đó ta tìm tấm bảng hiệu viết lên yêu tông hai chữ, treo ở ngực đi trong thành Tô Châu đi một vòng, vậy thì càng giống như." "Ngài Tông Dương, lão đệ, ngươi thật là khoát đạt." Thành Thiên Nhạc một nhún vai nói, "Suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Loại này truyền ngôn ta chưa từng nghe qua, nhưng cũng có thể đoán được, sớm tại chém giết xa hết lúc, chỉ sợ cũng có người như vậy nghị luận. Nhưng người sống một đời, trừ phi ngươi không làm gì đây cũng là để cho người tìm không ra tới cái gì tật xấu chỉ cần ngươi làm càng nhiều có chút người nghị luận phải cũng càng nhiều cả ngày suy nghĩ những thứ này nên làm chuyện còn không làm sao chính vì vậy ta mới tính toán công khai thành lập tông môn để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra đây mới thực sự là nên trả lời Liên lấy đan tử thành ở nam kinh phạm chuyện mà nói đi nếu như hắn không nhúng tay vào đi quản ai cũng tìm không ra tật xấu của hắn chính vì hắn làm chuyện này cho nên chúng ta mới có thể nghị luận hắn nhưng là lão ca ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút hắn là quản tốt đâu còn chưa phải quản tốt đương nhiên là xứa vào càng tốt hơn Hắn có nhiều chỗ làm không ổn tròn nên chịu phạt, nhưng đó cũng là Thạch Minh Chủ chỉ điểm đồ đệ cơ hội, đem chuyện nguyên nhân hậu quả công khai nói đấu, cũng không ảnh hưởng hắn tương lai thanh danh cùng mỹ vọng. Ngải Tụng Dương không khỏi gật đầu liên tục nói, đúng là như vậy, thành tổng lời nói này là chân nhân tâm cảnh. Đan Tử Thành gặp dĩ nhiên gặp qua hỏi, chỉ bất quá tiểu tử này sát thực bướng mình côn luân các phái ai cũng rõ ràng, muốn cầu lột xác nhất định phải có cơ duyên. Thạch Minh Chủ không chỉ là thu thập hắn, cũng là ở thuận thế điểm hóa nhân. Bất quá lao đệ nha, ta lại phải nhắc nhở ngươi hai chuyện, trên giang hồ tại sao lại có như vậy truyền ngôn, thành thiên nhạc. lão huynh là thế nào nhìn đây này ngài tụng dương ngai loại này đầu lưới người hoặc là cựu da của ngươi cố ý bôi nhọ ngươi hoặc là chưa chắc có ác ý chẳng qua là đứng ở một cái góc độ khác nhắc nhở ngươi càng nói như vậy chính là càng không hy vọng ngươi làm như vậy bây giờ thạch minh chủ trình một màn này côn luân các phái ngược lại hiểu ngươi là chuyện gì xảy ra thế nhưng chút sơn giả yêu tu chưa hẳn rõ ràng nói không chừng nghe đại danh của ngươi sẽ rất kiếm kỵ thậm chí sẽ đối với ngươi có mang ý thanh thiên nhạc ngươi không phải yêu tu xuất thân ta lại hiểu rất rõ những thứ kia sơn giả yêu tu ý tưởng bọn họ bản mới đúng thế gian chóc yêu sư rất là kiếm kỵ. chúng chi ra ta như vậy một vị chóc yêu sư đâu có chút người đúng là quá lo lắng mà có chút người là quá thông minh cũng không hiểu rõ lắm ta ta thành lập vạn biến tông căn bản không có ý định khắp thế giới đi tìm yêu tu dẫn dụ bọn họ gia nhập tới lớn mạnh thế lực bất quá là nói cho ta biết bên người những thứ này yêu tu bọn họ có thể tu hành như vậy hai người lại trò chuyện một ít trên giang hồ bác quái ngài tụng dương cáo từ trước thành thiên nhạc hỏi hồ vệ hoa gần đây tu luyện được thế nào ngài tụng dương cười đáp rất tốt ra dự liệu của ta hắn đã trải ma cảnh kiếp sắp xuất sư ta mấy ngày nay đang suy nghĩ ban cho hắn một món như thế nào sư môn pháp bảo phải cảm ơn ngươi à tìm cho ta như vậy một đồ đệ tốt thanh thiên nhạc cảm ơn ta làm gì đó là thính đạo sơn trang pháp quyết tinh diệu hắn tư chất tốt ngươi vị sư phụ này chỉ giáo phải cũng tốt đúng mấy ngày nay nếu như hắn ở tô châu vậy ta muốn tìm hắn hàn huyền một chút có chút việc lén mời dạy ngài tùng dương ta ở tô châu hắn dĩ nhiên cũng ở đây tô châu bởi vì chân thi nhị cũng ở đây tô châu bế quan mà ngươi tìm hắn còn nói gì thỉnh giáo trực tiếp gọi hắn tới chính là rốt cuộc có chuyện gì muốn hỏi à thanh thiên nhạc có chút ngượng ngùng nói chuyện riêng chưa đủ vì ngoại nhân nói ngài tụng dương sửng sốt một chút ngươi tìm đồ đệ của ta hỏi chuyện ngay cả ta người sư phụ này cũng không thể biết được rồi vậy ta liền không hỏi lúc xế chiều hồ vệ hoa đã tới rồi hắn cùng thành thiên nhạc đơn độc trò chuyện thời gian rất lâu trước khi đi nét mặt có chút cổ quái chờ ra cổ trạch cửa viện mới len len cười thành thiên nhạc hướng hồ vệ hoa thỉnh giáo chính là tương hỗn là lô định phương pháp song tu nó dĩ nhiên không thể thay thế chính chuyện pháp quyết tu luyện nhưng cũng là một loại khắc giúp ích con đường nhất là hắn cùng tiểu Tiểu giữa hắn là thần khí đứng đầu tiểu Tiểu là họa quyền tri linh tình huống như vậy quá đặc thủ vừa vặn có thể cần dùng đến mấy ngày kế tiếp, thành thiên nhạc liền không có ra cửa, ở hậu viện bế quan luyện công, tiến vào họa quyển thế giới cùng tiểu thiếu gặp gỡ. linh thể tu luyện cùng thế gian tu sĩ hoặc sơn giả yêu tu đều không giống nhau, thần khí ngưng luyện phải càng tinh túy, liền càng thêm sinh động truyền thần. thành thiên nhạc giao cho cái này họa quyển thế giới tình cảm cũng là tiểu thiếu châu ngưng luyện hình thần, làm nàng như vậy động tình, nàng chính là cái này thế giới linh vận. cái gọi là sắc dục cùng sắc dục tiếp, thật ra là hai việc khác nhau. thành thiên nhạc nặng chứng sát dục cấp khảo nghiệm theo luật quyết tiếp tục tu luyện, nhưng hắn cũng rõ ràng như thế nào hưởng thụ loại này hoan hái. thành thiên nhạc cái này thật ngoan ngoãn đứa nhỏ ngốc. bây giờ không ngờ cũng nghiên cứu lên phương pháp song tu, ai có thể muốn lấy được a. rất nhanh đã đến mùa xuân, âm lịch tân xuân đi tới trước, lại có một tin tức tốt, chân thi nhị xuất quan, phá vọng mà huyền tấn đại thành, vạn biến tông trong lại nhiều thêm một vị huyền tấn đại thành chi yêu tu, hơn nữa vị này yêu tu cùng tu hành đại phái thính đạo sơn trang chấm dứt hệ bất phạm, đối vạn biến tông đương nhiên là có nhiều chỗ tốt, đồng thời cũng làm người ta rất cảm khái a người với người có lúc đúng là không có cách nào so, yêu cùng yêu cũng là không so được, kỳ thực chân thi nhị tu hành năm tháng không hề dài, hóa thành hình người cũng bất quá là mấy năm công phu mà thôi, vậy mà liền đã có thành tựu này. thành thiên nhạc pháp quyết chỉ dẫn tuy là một phương diện nhưng nàng ở gặp phải thành thiên nhạc trước ngự hình chi đạo tu luyện liền đã đến gần viên mãn suy nghĩ lại một chút lao hổ ly kêu hoa phiêu phiêu tu luyện đã bao nhiêu năm đến nay cũng không có khám thấu phá vọng con đường đây chính là tư chất cùng nội tính cơ duyên sự khác biệt có lúc còn có vận khí cùng với làm người nhân tố tỷ như ma hoa biện cùng sa hiên đều là sơn giã lang yêu xuất thân gặp gỡ cùng kết quả lại hoàn toàn khác biệt nếu nói tương đối vậy kỳ lạ nhất coi như là thành thiên nhạc hắn tu hành trải qua không người nào có thể tham chiếu bây giờ bên người có hai vị yêu tu cũng huyền tấn đại thành vị này giang hồ theo như đồn đại yêu tông vẫn còn ở chủng tu pháp quyết đâu. Như vậy xem ra, bản thân của hắn tu vi, đạo thành phái này tông môn đặt chân lớn nhất khảo nghiệm, dưới mắt bế quan luyện công thành chuyện khẩn yếu nhất. Trừ cái tin tức tốt này, Nam Kinh bên kia lại chuyển tới một tin tức xấu, căn cứ Hoa Phiêu Phiêu cha được đầu mối, kia Tất Minh Tuấn cũng tương tự Huyền Tấn Đại Thành. Đây chính là một cái muộn quân a, để cho thành thiên nhạc có chút chấn váng, không thể không tạm thời thay đổi kế hoạch. Tất Minh Tuấn là thiên điệu tạo hóa linh cầm xuất thần, thiên phú thần thông so với bình thường yêu tu cường đại hơn nhiều, vô luận là thọ nguyên hay là pháp lực, đều không có thể theo lẽ thường đo lường. Tất Minh Tuấn nếu Huyền Tấn Đại Thành cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể đối phó thành thiên nhạc nguyên tính toán để cho đoái chấn hoa chủ trì đại trận vây khốn con này linh cẩm nếu chân thi nhị cũng huyền tấn đại thành tựu càng thêm vạn vô nhất thất bây giờ xem ra sợ rằng còn chưa đủ thành thiên nhạc bản thân nếu không có đại thành chi cảnh chỉ huy lũ yêu tu kết trận ra tay trong lòng cũng không chắc chắn coi như có thể đánh một trận có thể không rơi xuống hạ phòng nhưng cũng không dám hứa chắc kia linh cầm liệu mạng lúc không có thương vong càng không dám hứa chắc có thể đem hắn bắt lại hoa phiêu phiêu gần đây ở nam kinh nhưng đã làm nhiều lần chuyện hơn nữa liền định cùng thạch song cùng nhau ở nam kinh qua tết liền tình huống trọng yếu như vậy cũng có thể tra được có thể thấy được này tận tâm tận lực nguyên bản bọn họ điều tra trọng điểm là ngọc hồ đầu tư công ty liền công nhân viên danh sách cùng với báo cáo tài chính sao chủ kiện cũng nghĩ biện pháp đoạt tới tay thành thiên nhạc không chỉ có muốn bắt tất minh tuấn còn phải sờ hắn tư sản tình huống bảo đảm bắt lại người này về sau hắn còn có thể rút ra đủ tiền mặt tới bồi thường năm đó khách hàng tốt thất đối với đám này yêu tu mà nói làm những thứ này tình báo dễ dàng nhưng là giám thị một con linh cầm sẽ rất khó không cẩn thận sẽ còn bại lộ hành tích đã mang đến cho mình nguy hiểm cũng sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác, cho nên thành thiên nhạc mới chịu hoa phiêu phiêu đi phụ trách chuyện này. Hoa phiêu phiêu từng ở tô châu âm thầm theo dõi qua tất minh tuấn rất lâu, mà tất minh tuấn cũng cũng không phát hiện con lão hồ ly này thân phận, đủ thấy này lão lưu thâm toán cùng cử chỉ cẩn thận. Tất minh tuấn hoặc là nói công ty ngọc hồ tổng bộ chủ tịch nhậm đạo trực mùa xuân trước đến Nam kinh tham gia công ty niên hội cũng phát biểu nói chuyện, cho tương quan lãnh đạo phát hồng bao vân vân, hành tung của hắn không thể nào không bại lộ. Hoa phiêu phiêu một mực không dám để cho trong tổ chức yêu tinh gần gũi quá, chỉ là thông qua gián tiếp phương thức theo dõi người này. chương 451 thế điều phát hiện, nói thật chỗ này vọng chỗ này, tất Minh Tuấn ở Nam Kinh đợi thời gian rất lâu, hắn cũng sẽ tránh đám người tu luyện, vừa đúng là ở vào thời điểm này bại lộ tu vi của mình lai lịch. Vị này chủ tịch ở tại bờ sông một tòa biệt thự trong, có một ngày ban đêm hóa thành một đoàn ánh sáng mông lung ảnh bay đến Giang Bắc một chỗ không người bãi sông bên trên, nơi đó là một dòng sông nhỏ chuyển vào Trường Giang địa phương, có mảng lớn vùng ngập nước bãi bùn, bị tươi tốt đùi lau sậy vòng quanh, không có tung tích con người. Nhưng làm mai phục ở trong nước ngư yêu quả thanh long lại truy lùng bên trên hắn, nàng dọc theo Trường Giang ngược dòng mà lên. ở trong nước thấy xa xa kia linh cầm Tất Phương như thế nào tế luyện khắp người lửa vũ. Nghe nói Tất Minh Tuấn từng miệng phun huyền tận châu, hóa thành nguyên thân ở dưới ánh trăng ngồi ngay ngắn, làm như hái luyện quần quận trường giang muôn đời hạo đạm phi tức. Hoa Phiêu Phiêu nghe nói tin tức thất kinh, nhớ năm đó hắn cùng Tất Minh Tuấn còn có thể đấu một trận, mà bây giờ hắn đã còn lâu mới là đối thủ của Tất Minh Tuấn. Linh cầm chính là linh cầm, không phục không được, này trời sinh phúc báo phi một con hồ ly có thể so sánh, nhưng hắn làm sao lại viễn tận đại thành đâu? Hoa Phiêu Phiêu khá có chút nghĩ không thông, dù không phục nhưng cũng chỉ có thể than thở. Tin tức truyền tới thành tổng nơi này, Thành Thiên Nhạc lại bao nhiêu có thể nghĩ thông suốt, bởi vì hắn bản thân dù sao cũng có khám phá vọng cảnh trải qua, đây là một loại tâm cảnh tu vi chui luyện. Ngược lại sẽ không bởi vì tất Minh Tuấn từng làm qua những chuyện kia, liền không có cách nào huyền tấn đại thành. Nhưng thông qua những năm này trải qua, con kia linh cầm tất phương cũng tất nhiên ấn chứng nào đó tâm cảnh lấy thiên phú của hắn thần thông, chỉ cần khám phá bước này nghĩ công phu có đủ cũng không khó. Nhận được tin tức Thành Thiên Nhạc tắt thông báo hoa phiêu phiêu, tạm thời đừng lại liều lĩnh manh động. Nếu biết Tắc Minh Tuấn thường đến Nam Kinh, cũng biết hắn ở đâu đặt chân, ở nơi nào luyện công, như vậy chờ đến đêm bắt lấy hắn lúc liền nhưng tại phiến bãi sông bên trên đặt mai phủ. mùa xuân đến trước khi tới thất minh tuấn lại rời đi nam kinh thành thiên nhạc liền không tiếp tục hạ lệnh truy lùng hắn đối hoa phiêu phiêu cùng thạch song đám người hoàn thành nhiệm vụ rất hài lòng vì vậy liền nói ra tính toán của mình lấy thạch song cầm đầu có thể ở nam kinh thành lập một phân đà, bởi vì lũ yêu tinh dù sao ngay tại chỗ có mỗi người kiếm sống trừ thi hành tông môn nhiệm vụ cùng tham gia pháp hội gia cũng không cần thiết ở lại tô châu trực về phần tô châu bên này liền do hoa phiêu phiêu phụ trách cùng nam kinh lũ yêu tinh liên lạc ban đầu cái tổ chức kia không tồn tại kỳ thành viên tạm làm vạn biến tông đệ tử ký danh mà hoa phiêu phiêu cùng thạch song tắc chính thức bái nhập vạn biến tông môn hạ. thành thiên nhạc khoảng thời gian này vốn chuyên cần pháp quyết bế quan không vì tục vụ cái dày nhưng là hắn không thể không xuất quan đi làm chuyện khác bởi vì phải qua tết từ xưa tới nay người tu hành phần nhiều là người xuất ra, chỉ sợ cũng cùng thế gian tục vụ liên lụy quá nhiều bất lợi tu hành có liên quan nhưng thành thiên nhạc lại không cho là như vậy nên ăn tết liền ăn tết đi tất cả mọi người đổ cái náo nhiệt vui vẻ năm nay cùng năm trước không giống nhau hắn là ở tô châu qua mùa xuân đầu tiên là mẹ điện thoại tới hỏi hắn có trở về hay không nhà thành thiên nhạc thuận thế liền hỏi cha mẹ đến tô châu tới ăn tết thế nào cha mẹ tắt hỏi có thể hay không thấy tiểu tiểu thành thiên nhạc suy nghĩ một chút nói có thể cha mẹ rất cao hứng liền đáp ứng vì nên đón hai vị đại nhân giá lâm thành tổng chức hạn làm xong các loại chuẩn bị hắn có một tốt nhất đồng hữu tí hạo cùng người khác bất tiện giao phó chuyện cùng an bài tí hạo đi làm cha mẹ là mùa xuân hai ngày trước đến thành thiên nhạc đến sân bay phổ đông đi đón máy bay nội yến thanh làm tài xế đưa bọn họ tiếp trở lại tô châu cũng không có an bài chỗ khác sẽ ngủ ở kia ngồi cổ kính trong đình viện ngược lại có đầy căn phòng mai lan nước tu tập cái này tòa trạch viện lúc chủ thể cách cục là tu cụ hóa mới nhưng cũng làm hiện đại hóa cục bộ cải tạo cứ ở đây mười phần phương tiện dễ chịu. Cha mẹ sau khi vào cửa, tô châu viên lâm phong cảnh nghiên cứu sẽ chư vị thành viên ở tiền viện trước hòn giả sơn sắp hàng hoan nên thăm hỏi. Trang diện phi thường nhiệt liệt, cho đủ thành quản lý trưởng mặt mũi. Thành thiên nhạc gia cảnh coi như không tệ, cha hắn cũng coi như làm qua cơ quan đơn vị lãnh đạo, nhưng cũng trước giờ không coi ở qua loại này tòa nhà a cảm giác đã dễ chịu lại khiếp sợ. Cha mẹ còn âm thầm hỏi, nhạc nhạc, tốt như vậy cổ trạch còn mang theo viên lâm là của người sao? thành thiên nhạc cười đáp, đây là tô châu phong cảnh viên lâm nghiên cứu sẽ làm việc nơi trốn, tạm thời là từ một người bạn nơi đó mướn, ta đang định đem nó mua lại. Tương lai liền ở lại đây." Mẹ thở dài nói, "Mua một cái như vậy tòa nhà, kia được bao nhiêu tiền a?" Thành Thiên Nhạc, "Ít nhất 200 triệu đi." Cha thiếu chút nữa không có đem ly trà cho đổ, "Ngươi có nhiều tiền như vậy sao?" Thành Thiên Nhạc, "Ta không có nhiều tiền như vậy, đương nhiên là lấy nghiên cứu sẽ danh nghĩa mua, dùng chính là nghiên cứu sẽ gom góp kinh phí." Hắn khó khăn lắm mới mới giải thích rõ cái này xã đoàn pháp nhân tính chất, kinh phí bắt nguồn từ xã hội các giới quyên tặng cùng với các con đường gom góp, bên ngoài còn có sản nghiệp đầu tư. Cha sấp xỉ nghe rõ, mẹ lại không nghe quá hiểu, tóm lại Thành Thiên Nhạc bây giờ phi thường có tiền đồ, trong tay nắm giữ tài nguyên phi thường nhiều. đang lúc nói chuyện, tiểu Thiêu đẩy cửa tiến vào. Tiểu Thiêu phải gặp thành gia cha mẹ, không quá thích hợp còn ăn mặc cổ trang, cố ý đổi hiện đại trang phục, lệnh thành thiên nhạc cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Tiểu Thiêu hôm nay không có trải cao búi tóc đeo bộ riêu, mà là đem tóc dài trở thành hai cái đuôi sam bản với sau, dải hai bên trên đeo màu hồng trân châu nhỏ bông hai, bên trên xuyên ngầm màu hồng tiểu phương dẫn ngăn áo khoác, áo lót phấn nền lam ấn đỏ nhạt hoa áo dài, rơi xuống màu đậm quần dài xứng màu kem nhỏ ngắn. Vào cửa hướng về phía thành thiên nhạc cha mẹ mang, cười gật đầu thăm hỏi. Dù ngày xuân chưa đến, cũng là đem cô tô xuân sắc trước đưa vào cái này cổ trạch. Chính là từ giờ khắc này, Thành tiên Nhạc lặng lẽ thi triển pháp thuật, đem cha mẹ đưa vào họa quyển thế giới. Hắn thi triển phải phi thường tài tình, tiến vào họa quyển trên thế giới cảnh tượng, chính là cổ trạch trong gian phòng này, coi như là trong bức tranh ngoài thế giới hòa nhập hoàn toàn đi, cha mẹ chút nào cũng không có phát giác sơ hở tới. Thời đại có lẽ thật không giống nhau, thụt lùi đến di vãng, tức phụ thấy tương lai vợ chồng thường thường tâm tình thấp thỏm, mà bây giờ, là cha mẹ chồng thấy tương lai tức phụ trong lòng sẽ rất bất an, đều ở lẩm bẩm con gái chọn không soi mói, tương lai có được hay không chung sống, nhi tử có thể hay không bị ức hiếp, kết hôn có điều kiện gì vân vân vấn đề. thấy tiểu tiểu, thành ra cha mẹ là vui mừng quá đỗi, cô nương này thật là tao nhã lễ phép, lời nói cử chỉ giữa một chút chọn địa phương cũng không có, chỉ có âm thầm dơ ngón tay cái phần, đơn giản chính là tiên nữ à, thành thiên nhạc tiểu tử này thật là vận khí tốt, nơi đó gặp phải lễ ra mắt sớm liền chuẩn bị được rồi, lấy ra đưa lên, tiểu tiểu nói cảm ơn nhận lấy, nhưng chuyện này phát sinh ở họa quyển trong thế giới, tương đương với người phàm ảo cảnh hoặc vọng cảnh, cha mẹ cho là đem lễ vật đưa ra ngoài, kỳ thực ở trong thế giới hiện thật vật còn đặt ở trong hành lý đâu, thành thiên nhạc quay đầu cần lặng lẽ lấy đi, mới có thể không lộ ra sơ hở. lần đầu tiên gặp mặt còn không quen cha mẹ cũng ngại ngùng hỏi thăm quá nhiều cảm giác ngược lại hài lòng phải không thể lại hài lòng trò chuyện một ít sinh hoạt cùng trong công tác vấn đề tiểu thiêu tự xưng cũng là làm nghệ thuật nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu chính là cô tô sơn thủy linh vận vì vậy làm quen tô châu phong cảnh viên lâm nghiên cứu sẽ thành quản lý trưởng. thử cân nhắc tỉ mỉ điều này cũng đúng lời nói thật tiểu thiêu nói không nói nhiều thường chẳng qua là mặt mỉm cười ở một bên nghe lộ ra rất có hàm dưỡng thành ra cha mẹ lại đối với nàng loại khí chất này càng hài lòng hơn như vậy mới có thể xứng với nhà hán nhạc nhạc nha về phần công tác hoặc những chuyện khác giờ phút này đã lộ ra không phải quá trọng yếu bởi vì theo bọn họ nghĩ thành thiên nhạc sự nghiệp đủ thành công như vậy có chút vấn đề liền không còn là vấn đề 30 tết là ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn ăn cơm tất nhiên không chỉ là thành thiên nhạc gái này cả nhà lũ yêu cũng ở chung một chỗ qua năm sắp thành ra phụ mẹ như như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở chính giữa cảm giác kia quá tốt rồi tiểu thiếu ngay trong ngày không có tới ăn bữa này cơm tất nhiên thành thiên nhạc chỉ giải thích nàng ở chỗ khác ăn tết cha mẹ dĩ nhiên cũng hiểu dù sao còn chưa xuất giá nha mùa xuân nghỉ dài hạn mấy ngày này thành thiên nhạc đổi cha mẹ đi dạo tô châu rất nhiều nơi bao gồm các cái phong cảnh khu cùng chứ danh vi lâm tiểu thiêu cũng thường phụng cùng nhau đi dạo giống như loại thời điểm này kỳ thực chính là ở trong bức họa bọn họ vẫn còn ở trong trạch viện cũng không có đi ra khỏi tới thành ra cha mẹ lại tự cho là ra cửa đi dạo tô châu đi dạo phố sẽ mua một vài thứ phần lớn là giang nam thổ đặc sản chuẩn bị mang về cho thân bằng hào hữu họa quyển trên thế giới mua vật nhưng mang không ra a may nhờ thành tiên nhạc đã sớm chuẩn bị mua đến loại thời điểm này tí hạo coi như bận muốn chết thời khắc trở thành thiên nhạc lắm gấp thông báo tùy thời đi mua kia giống nhau như lúc thổ đặc sản đưa đến trạch viện trong cất xong Bận rộn mà ấm áp mùa xuân nghỉ dài hạn rút cục đã trôi qua, cha mẹ mang theo bao lớn bao nhỏ đặc sản rời đi Tô Châu, Thành Thiên Nhạc sợ bọn họ trên đường cầm vật quá nặng, còn đem rất nhiều đặc sản gọi chuyến phát nhanh bỏ bao trước gửi về. Rời đi Tô Châu một ngày trước, Thành Thiên Nhạc cùng Tiểu thiểu ở Tô Châu xem trước phố Tùng Hạc lâu đơn độc mời cha mẹ ăn bữa cơm. Hai vị đại nhân rút cuộc hài lòng đi về, trước khi đi lần nữa dặn dò Thành Thiên Nhạc, phải chiếu cố thật tốt Tiểu thiểu vân vân, ý là tốt như vậy tức phụ đốt đèn lồng cũng có tìm, nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua, có một số việc phải nắm chặt. Đây có lẽ là Thành Thiên Nhạc từ lúc sinh ra tới nay qua phải vui vẻ nhất một nghỉ dài hạn. nhưng cũng là mệt mỏi nhất một lần, dù là lúc trước cùng người sinh tử với nhau, cũng chưa từng có to lớn như vậy tiêu hao. Hắn không phải ở cùng người đấu pháp a, cũng không phải là đem kẻ địch nguyên thần thu hút hỏa quyển trên thế giới vây khốn, như vậy vô luận thắng bại cũng không được bao lâu thời gian, chẳng qua là so đấu ai cảnh giới càng cao siêu hơn, pháp lực cường đại hơn. Hắn là đang kéo dài không ngừng vận chuyển pháp lực, lại không thể ra một tia không may cùng sơ hở. Cái này cũng không chẳng qua là thành thiên nhạc bản thân ở họa quyển trong thế giới hành du, mà là mời cha mẹ đến cô tô trong bước họa tới, bọn họ yêu đi dạo thời gian bao lâu liền phải đi dạo thời gian bao lâu, thành thiên nhạc phải tùy thời phục đổi. Trong quá trình này thần khí pháp lực tiêu hao là vượt quá tưởng tượng, theo người ngoài giống như cũng là vô vị, nhưng Thành Thiên Nhạc lại sẽ không tiếc. Trung hợp là, Thành Thiên Nhạc khoảng thời gian này vừa đúng nặng chứng ma cảnh tiếp xong, lần nữa tu luyện ngự hình chi đạo, vẫn là ở Họa quyển trong thế giới ấn chứng viên mãn. Dĩ vang ở Họa quyển trong thế giới tu luyện ngự hình chi đạo, chẳng qua là một mình hắn mở ra cái này Tô Châu Họa quyển, mà lần nữa tu chứng lúc độ khó lại lớn hơn quá nhiều, bởi vì hắn phải tùy thời hướng hai vị người bình thường đi biểu diễn nó. Chương 452, Thanh thành kiếm, minh cổ nhân người thời nay. Bước này nặng chứng viên mãn về sau, Thành Thiên Nhạc nếu dùng loại thủ đoạn này cuốn người nguyên thần vậy, đã nắm giữ được thành thạo vô cùng, hắn tương đương với mang theo trong người một cái thế giới, thế giới này chính là trong bức tranh chân thiết cô tô. Hắn thần khí tiêu hao cực lớn, ngoài mặt lại không nhìn ra dị trạng, chỉ có Tiểu Thiều lại cảm thụ được rõ ràng nhất. Kia phương pháp song tu, Thành Thiên Nhạc tỉnh giáo hồ vệ hoa, cũng là nắm giữ con đường, tự biết trong đó chi nhạc, bây giờ ngược lại Thành Tiểu Thiều giúp hắn ngưng luyện hình thần, ở nơi này họa quyển thế giới vui vẻ trong. Về phần pháp quyết này chi diệu, các môn các phái từ xưa không nói, chỉ có tập luyện người tự biết, ở chỗ này cũng không đủ vì ngoại nhân nói. Liên quan tới pha này trải qua. Tiểu Thiều đã từng hỏi qua Thành Thiên Nhạc, cười ngây ngô, "Ngươi đem cha mẹ mang vào họa quyển thế giới, để cho bọn họ nhìn thấy ta, thật chỗ này, vọng chỗ này." Thành Thiên Nhạc đáp, "Họa quyển ngoài là Tô Châu, trong bức tranh cũng là Tô Châu, cảm thụ đều là chất thiết, đối bọn họ không có khác biệt. Nay phi lửa, trong bức họa xác thực có ngươi, họa quyển ở trên đời này, trên đời liền thật sự có ngươi." "Tiểu Thiều, ngươi muốn nặng chứng hóa vọng phương pháp sao? Có hay không đem Huyền Tấn đại thành?" Thành Thiên Nhạc ôm trầm Tiểu Thiều nói, "Cái này họa quyển thế giới Sơn Thủy Linh vận hóa thành ngươi, mới là ta Huyền Tấn cánh cửa." về phần có thể hay không ngưng luyện huyền Tấn châu thành công ta đã không để ý như vậy nhưng cũng không phải không thèm để ý tiểu Thiêu, nghe ngươi lời nói này huyền Tấn đại thành đã mất vấn đề sau mùa xuân khoảng thời gian này thành thiên nhạc một mực đang bế quan luyện công còn có hai tháng đã đến cùng mai lan nước ước định ba năm kỳ hạn mai lan nước năm ngoái từng tới một chuyến nhận lấy thành thiên nhạc để lại cho hắn lễ vật cũng nói với tí hạo không nóng này trạch viện chuyện có thể lại thương lượng nhưng là dù sao phải đem chuyện đứng yên xuống mới tốt an tâm vạn biến tông danh hiệu cùng với thành thiên nhạc ý tưởng đều đã truyền ra ngoài bây giờ liền cái xác định đạo tràng cũng còn không có tin tức liền bảng hiệu cũng không tốt treo a tòa nhà này nếu như mua lại vậy tấn tô châu nhà đất thị trường chẳng uống hợp lý đánh giá giá trị ở 200 triệu tài hữu tô châu phong cảnh viên lâm nghiên cứu sẽ tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy trước mắt có thể chủ ra mấy chục triệu liền tối đa hoa phiêu phiêu ngược lại có tiền hắn nguyện ý đem tài sản riêng hơn hai ước cũng quên đi ra cho vạn biến tông mua tòa nhà nhưng là thành thiên nhạc đường nếu đổi một trường hợp hoa phiêu phiêu thân là môn nhân cho nghiên cứu sẽ quyết tư cũng không có gì không thể nhưng cái này trong lúc nấu chốt hắn quên ra một số tiền lớn như vậy tới coi như nói là tự nguyện người ngoài chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng thành thiên nhạc vốn cũng không phải là cầu lợi mà thu hắn nhập môn cần gì phải ở chỗ này phi thường thời khắc nếu người chỉ trích đâu húng chi ấn giá trị thị trường hơn hai ước sợ rằng không cách nào cân nhắc nhà này cổ trạch giá trị thực sự ưa tiền viện hội tụ thiên hạ sơn thủy linh su ý cảnh núi giả hậu viên bố thành pháp trận viên lâm những thứ này đều không phải là có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc lão hồ ly bái nhập vạn biến tông môn hạ ở tu hành ra, thành thiên nhạc để cho hắn vẫn làm việc làm ăn của mình hắn vốn chính là ở tô châu làm sản nghiệp kinh doanh không rõ nội tình người chỉ nói hoa tổng đi phương nam hôn hai năm lại trở lại rồi Dịch Bân còn làm một tiến hội, mời không ít thương giới danh lưu hoang nên hoa tổng lại về Tô Châu. Hoa Phiêu Phiêu tác bày tỏ, lần này muốn tiến quân văn hóa sáng nghiệp, cùng mới thành lập Tô Châu Viên Lâm Phong cảnh nghiên cứu sẽ thêm có hợp tác. Thạch Song đã tới một chuyến Tô Châu, Thành Thiên Nhạc với Tất Nguyên Tiêu tổ chức qua một lần pháp hội, đem Nam Kinh những thứ kia yêu tinh cửa cũng đều gọi tới, giảng thuật vạn biến tông môn quy giới luật, yêu vật tại thế gian tu hành chi đạo, đồng thời cũng có pháp quyết tu luyện ấn chứng chỉ dẫn. Thạch Song vẫn trở về Nam Kinh ở, có chuyện lại đến Tô Châu nghe lệnh, tương đương với tương lai Nam Kinh phân đà người phụ trách. Trừ lão Hổ ly cùng Thạch Song ra, Thành Thiên Nhạc còn nhiều hơn một tên đồ đệ. chính là con khỉ kia cụ trách hậu viên thành con khỉ kia hoa quả sơn thành thiên nhạc chỉ cần có rảnh rỗi cũng không quên chỉ điểm con khỉ kia còn không biết nói chuyện nhưng nên có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì về phần thành thiên nhạc chỉ điểm có hiệu quả hay không sẽ phải nhìn khỉ con nhi tạo hoa của mình nhưng trong thiên hạ sợ rằng không có so thành thiên nhạc thích hợp hơn người chỉ dẫn cha mẹ tới tô châu thời điểm cũng đã gặp con này khỉ bọn họ không chỉ có kinh ngạc trong nhà cổ tại sao phải nuôi một con khỉ càng hiếu kỳ con này khỉ không cần dây xích buộc dị thường khéo léo thông nhân tính liền bưng trà rót nước những chuyện này cũng làm ma lưu vô cùng Thành Thiên Nhạc không có không biết ngượng nói con này khỉ là đồ đệ của hắn, chỉ nói khỉ con Nhi là Tô Châu Phong cảnh viên Lâm Nghiên cứu sẽ linh vật. Mẹ lúc ấy còn cười nói, con này khỉ cũng sắp thành tinh. Thành Thiên Nhạc vốn định chờ Mai Lan Đức tới, liền một ít chi tiết vấn đề cùng hắn cẩn thận thương lượng thương lượng, cái này trạch viện tạm thời còn phải lại mượn dùng một đoạn thời gian, nếu như mua chỉ có thể trả góp, để cho đối phương nói giá nhìn một chút thế nào thanh toán. Nếu như Mai Lan Đức chính là không muốn bán, kia trong khoảng thời gian này sẽ phải suy nghĩ chỗ khác, thành lập một thuộc về mình tông môn đạo tràng, tốt xấu phải tốn ba năm năm năm mới có thể sơ cụ quy mô. Nhưng là không như mong muốn. Thành Thiên Nhạc cũng không có đợi đến Mai Lan Đức tới cửa, liền một lần nữa rời đi Tô Châu. Bởi vì hắn nhận được phương xa truyền tới một miệng tin, lại là trước giờ không cùng hắn đã từng quen biết Thanh Thành kiếm phái. Thanh Thành kiếm phái cũng không phải là Côn Luân 13 đại phái một trong, nhưng trong lịch sử từng phi thường huy hoàng, ở xa hán triều liền xuất hiện, thanh thế một lần không thua gì đợi đường khai phái chính nhất môn. Nhưng là gần mấy trăm năm qua Thanh Thành kiếm phái truyền thừa điêu linh, nhất là gần trăm năm nay truyền thừa một lần gần như đến kết thúc tuyệt danh giới, có lẽ cùng thế gian dung chuyển có liên quan, có lẽ chỉ là bởi vì đời sau đệ tử không nên thân, có lẽ là bởi vì thời đại biến thiên. đến 10 năm gần đây, thanh thành kiếm phái mới dần dần có khởi sắc. này trưởng môn hình độ tắc năm nay hơn bảy mươi tuổi, đã từng thanh danh không hiển hách, nhưng mấy năm này môn hạ đệ tử trong cũng ra không ít nhân tài. thanh thiên nhạc đối thanh thành kiếm phái tình huống hiểu phải cũng không nhiều, từng nghe Ngài tụng dương nói về côn luân các phái lúc giới thiệu qua, coi như là từ mặt rơi trong lần nữa hồi phục một đại biểu. kỳ thực thanh thiên nhạc lần đầu tiên nghe thấy thanh thành kiếm phái tên, cùng lưu dạng hà có liên quan. lưu dạng hà là xuyên tây cao nguyên một giải khổ hạnh tán tu, mới vừa vào trung nguyên trạm thứ nhất chính là bãi phòng thanh thành kiếm phái. lần này thanh thành kiếm phái liên lạc thành thiên nhạc cũng cùng lưu dạng hà có liên quan. năm ngoái ở thái hành Sơn trong thành thiên nhạc từng cùng phái tiêu giao đệ tử niên thu diệp định năm tiếp theo ước hẹn mà niên thu diệp vẫn đang truy tra lưu dạng hà hành tung đi qua không ít địa phương có lẽ có phát hiện nhưng cũng không có tìm được người này cuối cùng lại túi cái vòng đi bái phòng thanh thành kiếm phái niên thu diệp đến thanh thành kiếm phái nói rõ ý tới trưởng môn hình độ tắc ngược lại rất nguyện ý giúp nàng đem ban đầu toàn bộ cùng lưu dạng hà tiếp xúc qua đệ tử toàn gọi tới ngay cả ở ngoại địa cũng triệu hồi mỗi người cũng cẩn thận hồi ức lưu dạng hà nói qua mỗi một câu nói liền bất kỳ một cái nào chi tiết cũng tận lực không nên bỏ qua nhớ khi xưa ở công ty bắt đạt lĩnh thời điểm, Lưu Dạng Hà cũng không nghĩ tới về sau chuyện đã từng đề cập tới không ít ở xuyên Tây cao nguyên trải qua. Lưu Dạng Hà rời đi xuyên Tây, cái đầu tiên bái phỏng địa phương chính là Thanh thành kiếm phái. Hắn lời nói trong rất có thể cũng trong lúc vô tình để lộ ra không ít có giá trị đầu mối. Nghiên Thu Diệp nhất nhất thu góp cũng tăng thêm phân tích, đây là âm lịch tháng riêng mà chuyện đã xảy ra. Nghiên Thu Diệp hoài nghi Lưu Dạng Hà đem về khổ hạnh lúc đạo tràng, chỗ đó nên vắng vẻ nhất an toàn, không người nào có thể tìm được, cũng thích hợp hắn tiếp tục tu luyện thần công. Nghiên Thu Diệp ở Thanh Thành kiếm phái ngây người bảy ngày, cáo từ lúc hình độ tắc hỏi nàng phải đi nơi nào, Nhiên Thu Diệp thành thật trả lời đem lên cao nguyên. Hình độ tắc dĩ nhiên khuyên nàng không nên đi tiểu hiểm, cái loại địa phương đó quá hiểm ác, cho dù có một thân tu vi cũng phải vô cùng cẩn thận. Ở nơi này vị lão trưởng môn trong ấn tượng, nũng nịu thu diệp tiên tử ăn không hết khổ như thế đâu, cần gì phải lại đổ khẩu khí này đâu. khuyên nàng không bằng sớm một chút trở về phái tiêu giao. Thành thiên nhạc một năm trước đã tra rõ, công ty bắt đạt lĩnh chuyện, chủ yếu lỗi lầm không hề ở niên thu diệp, làm ác người cũng không phải là nàng, coi như trở về núi chịu phạt cũng không là cái gì sinh tử chuyện lớn. Niên thu diệp lại nói, ta cùng cô tô thành thiên nhạc chỗ hẹn kỳ hạn một năm đêm đến lúc đó bất luận có hay không phát hiện lưu dạng hà hành tùng ta cũng sẽ giữ lời trở về núi nhưng ta hẹn này kỳ hạn một năm cũng không phải là vì trì hoãn qua loa tắc trách hoặc là cố ý mượn cớ để cho người cho là ta ở vãn hồi sơ xuất ta thật chính là muốn làm như thế bây giờ thời gian chỉ còn lại một cái nhiều tháng ta đương nhiên phải nắm chặt truy xét cái này đã là một điều cuối cùng đầu mối nghiên thu diệp sau khi đi hình độ tắc cả nghĩ càng không yên tâm để lại như vậy một vị nũng nịu con gái bên trên cao nguyên truy xét hung đổ ra nguy hiểm ngoài ý muốn làm sao bây giờ nhưng làng niên thu diệp chuyện giang hồ các phái đều biết cũng biết vị này thu diệp tiên tử tình cảnh cùng tinh khí nàng nhất định phải thông qua chuyện này tới rửa sạch bản thân xì nụ ở giang hồ đồng đạo trước mặt lần nữa đỡ ngược tới ai cũng không tốt đi ngăn cản a ngay cả sư môn của nàng phái tiêu giao cũng đều giữ im lặng chỉ hy vọng kỳ hạn một năm giới mãn lúc nàng có thể đúng hẹn trở về núi hình độ tắc nghĩ tới nghĩ lui đúng là vẫn còn quyết định cho chưa từng gặp mặt thành thiên nhạc gọi điện thoại hắn tự có biện pháp hỏi thành tổng phương thức liên lạc trong điện thoại đi thẳng vào vấn đề giới thiệu thân phận của mình cũng nói cho thành thiên nhạc chuyện này. thanh thiên nhạc ở nam kinh sử trí tam Ngộng tông đại đệ tử đàn tử thành sự thích lúc này đã truyền khắp côn luân các phái không ít môn phái đệ tử ăn tết tụ hội lúc cũng đang bàn tán thanh thành kiếm phái dĩ nhiên cũng nghe nói hình độ tắc ở trong điện thoại đối thành tổng mười phần khách khí nghiên thu diệp vậy mà bên trên cao nguyên cũng không biết trừ thanh thành kiếm phái cung cấp đầu mối ra nàng một năm qua này lại tra được chút gì nàng phải đi tìm lưu dạng hà ban đầu ở xuyên dấu cao nguyên tu hành độc phủ cũng có thể sẽ tìm được thanh thiên nhạc là hiểu rõ nội tình lưu dạng hà năm đó khổ hạch đất chính là mấy trăm năm trước vu đạo dương lưu lại đạo ph trong động phủ còn có tin tức chỉ dẫn truyền nhân đi liêu đông chỗ kia càng bí ẩn hang núi lưu dạng hà liền đã từng tìm đi qua lại không có phát hiện kia trong thạch thất có khắc đầu tiên cũng không biết lưu dạng hà năm đó có hay không bị đi vu đạo dương lưu tin tức nếu niên thu diệp thật tìm đến lúc đó thấy được những thứ kia tin tức là có thể theo đầu mối tìm thêm đến liêu đông bên trong hang núi kia đi giống như nàng loại này đại phái đệ tử coi như tu vi không có đột phá đại thành chân nhân cảnh nhưng cũng nắm giữ không ít sư thừa thủ đoạn vạn vừa phát hiện kia trong thạch thất có khác đầu tiên nói không chừng sẽ xảy ra ngoại ý muốn chặn lão con cóc vu đạo dương chính ở chỗ này mặt thủ sẵn đâu. chương 453, phong ngàn trụ dấu tiên sơn với khe thành thiên Nhạc nhận được tin tức quyết định lập tức đi thanh thành, thành kiếm phái bãi sơn kết giao tu hành đồng đạo ngược lại tiếp theo càng quan trọng hơn là làm rõ ràng niên thu diệp hướng đi niên thu diệp đang truy tung lưu dạng hà mà thành thiên Nhạc giờ phút này cũng phải truy lùng niên thu diệp không ai so thành thiên Nhạc rõ ràng hơn lục nô thần lôn đan dược hiệu mà kia lưu dạng hà tất nhiên đã luyện thành cũng dùng qua lục nô thần lôn đan một thân quỷ dị pháp lực phi thường khó có thể đối phó niên thu diệp nguyên bản liền không phải là đối thủ của hắn Tấn hà lạc phái trưởng môn tôn kiến nghiệp cùng với thành thiên nhạc ban đầu Niên thu diệp nhất định phải truy xét Lưu Dạng Hà hành tung vậy, phải chú ý đừng bại lộ bản thân. Một khi có xác định tin tức liền thông báo trợ thủ chạy tới, tuyệt đối đừng lại một mình thiếu hiểm. Nhưng lúc này đây tình huống rất đặc thù, nếu kia Lưu Dạng Hà thật ở Cao Nguyên trong đội phủ, Niên Thu Diệp đuổi đến nơi đó không cẩn thận bại lộ hành tung bị Lưu Dạng Hà phát giác, ở cái loại địa phương đó thông báo trợ thủ cũng không kịp. Liên Thái Hành Sơn trong thấy Lưu Dạng Hà tuyệt đối không phải thứ tốt gì, đối Niên Thu Diệp cũng không có ý tốt. Thu Diệp tiên tử như vậy một vị như hoa như ngọc mỹ nhân, nếu ở đó hoang tích Cao Nguyên rơi vào Lưu Dạng Hà trong tay, kết quả đều làm người không dám nghĩ. coi như lưu dạng hà không trong đậu phủ nếu niên thu diệp thật tìm đến lúc đó cũng theo đầu mối tra được liêu đông cái sơn đậu kia thành thiên nhạc nhất định phải vội vàng đem nàng tìm được mới dễ khống chế sư thái việc này không nên chậm trễ thành tổng ngay trong ngày liền rời đi tô châu chuyển sân bay phổ đông bay thẳng thành đô trước khi đi giao phó một phen trong môn sự vụ nếu mai lan đức đến rồi đừng quên lập tức thông báo hắn cũng từ tí hạo đám người cùng mai lan đức thật tốt thương lượng trạch viện chuyện hỏi hỏi đối phương là ý tưởng gì nếu có điều kiện gì vậy có thể làm được liền tận lực đáp ứng ngoài ra còn dặn dò trong môn lưu yêu chiếu cố thật tốt kia thủy con đừng để cho nó nghịch ngợm gây họa cũng đừng hoang phế tu hành thanh thiên nhạc ở trong điện thoại liền nói cho hình độ tắc bản thân muốn bãi sơn đối phương dĩ nhiên cặn kẽ báo cho thanh thành kiếm phái tông môn đạo tràng chỗ trong giọng nói còn tràn đầy kiêu ngạo mời thành tổng nhất định phải tới đi thăm ngàn trụ đạo tràng tựa hồ chỗ này tiểu côn luôn động thiên thần diệu phi thường ở côn luân các đại phái tông môn trong đạo trường này khí tượng cũng là số một số hai thanh thành kiếm phái ngàn trụ đạo tràng ở núi thanh thành trượng nhân phong sau thâm cốc trong thế gian người phàm từ xưa không phải nhìn thấy thanh thiên nhạc bay đến thành đô ở phi trường thì có người dơ bảng hiệu nên đón tới chính là thanh thành kiếm phái đệ tử cùng ngựa tử hiên cùng phùng xuân yến cái này làm thành tổng rất ngại ngùng nói cho địa phương bản thân đi không phải không ngờ xa như vậy nhận được tới phi trường Thanh thiên nhạc nếu là rõ ràng trạng vướng vậy sẽ càng ngượng ngủng bởi vì nhận điện thoại ngựa tử hiên là hình độ tắt thân truyền đại đệ tử bây giờ thanh thành kiếm phái đệ nhất cao thủ cũng là một vị đại thành kiếm tu không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chính là thanh thành kiếm phái hạ nhiệm trưởng môn phùng xuân yến là ngựa tử hiên sư muội dung nhan tiếu lệ tính cách hòa bát trong môn liền phụ trách đồng đạo bái sơn tiếp đãi Thanh Thành kiếm phái một lần truyền thừa điêu linh, năm gần đây mới có tông môn lần nữa hưng vượng cảnh tượng, trong môn tổng cộng có 3 vị đại thành kiếm tu, trừ trưởng môn Hình Độ Tắc cùng với đại đệ tử Ngựa Tử Hiên lên ra, còn có một kẻ nữ kiếm tu gọi Hình Thu Phú. Hình Thu Phú là Hình Độ Tắc nữ nhi, năm nay 28 tuổi, mới vừa kiếm tu đại thành không lâu. Mà Ngựa Tử Hiên Tắc thanh xuất Vu Lam, hắn năm nay ngoài 40, tu vi cảnh giới đã vượt qua nảy sư Hình Độ Tắc, đột phá đại thành chi cảnh thậm chí ở Hình Độ Tắc trước đó. Ngựa Tử Hiên tự mình đến phi trường lên đón, đã là khá cao quy cách, bình thường giang hồ đồng đạo cũng không thể nào đãi ngộ này. cũng là bởi vì thành tổng gần đây giang hồ hy vọng tăng mạnh xử trí đan tử thành chuyện sát thực hết sức tăng thêm hắn thanh danh địa vị thành thiên nhạc không có đi thành đô khu vực thành thị mà là trực tiếp ngồi xe đến núi thanh thành núi thanh thành phong cảnh khu trung quanh có không ít nhà khách còn có tất cả lớn nhỏ rất nhiều nông gia nhạc cuối cùng liền ở trong núi công lộ cạnh một chỗ nông gia nhạc trong sân nơi này đã từng là trưởng môn hình độ tắt trụ sở khách du lịch phồn vinh sau liền dọc theo núi mở rộng tăng lên phòng trọ cùng phòng ăn chờ thiết thi, hàng năm và ở du khách rất nhiều bình thường du khách cũng không rõ ràng lắm cái này nông gia nhạc khách sạn cũng là thanh thành kiếm phái đối ngoại liên là chỗ. Bãi Sơn các vị đồng đạo tiến vào ngàn trụ đạo tràng trước cũng thường thường ở chỗ này nghỉ chân. Thanh thiên nhạc đến thời gian là giữa trưa, cũng không có ở nơi này, ăn một bữa rất có địa phương đặc sắc cơm trưa, liền tiếp theo vào núi. Bọn họ không có đi phong cảnh khu cổng, mà là từ nhà phía sau một cái giá đường bên trên núi, ngược lại không phải bởi vì trốn vé, chỉ là như vậy dễ dàng hơn. Xuyên Việt núi thẳm không ngờ trực tiếp cắm đến du lịch tuyến đường bên trên, mùa này tới trong núi du khách không tính rất nhiều, nhưng trên sơn đạo dòng người cũng là núi liền không dứt, có thể tưởng tượng đến mùa rộ nơi này có nhiều náo nhiệt. ở leo núi đường tắt thứ ngũ động thiên ngưng thúy cầu trước thành thiên nhạc nhìn thấy hai tên áo xanh đạo sĩ vốn tưởng rằng chính là cái này phong cảnh khu trong đạo quan không ngờ bọn họ lại hướng ngựa tử hiên chắp tay hành lễ nguyên lai cũng là thanh thành kiếm phái đệ tử thanh thành kiếm phái có đệ tử ở nơi này núi thanh thành thượng thanh cung xuất ra người bình thường cũng không biết bọn họ cũng là thanh thành kiếm phái tu sĩ thành thiên nhạc chính là từ nơi này lại quẹo vào núi thảm giá đường cũng không có tiếp theo đi thăm phong cảnh khu cảnh điểm điều này ở nút tiểu đạo liền đi thông ngàn trụ đạo tràng vì vậy sẽ có đệ tử đang cùng du lịch đường tắt hàm tiếp lối vào trực lấy thành thiên nhạc đám người tu vi điều này hiểm trở núi thảm giã đường dĩ nhiên cũng không tính có đi chẳng qua là đi không xa liền có cơ quan tựa như hắn ở liêu đông trong sơn động thấy với vách đường rõ ràng biến mất ở chỗ rừng sâu cất bước xuyên trôi qua về sau lại vẫn có một cái đường núi Về phần ngàn trụ đạo tràng động thiên cửa ngõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thành thiên nhạc vậy mà không nhìn ra đầu mối bởi vì ở hắn đến trước khi tới cửa ngõ đã sớm mở ra hắn là theo ngựa tử hiên trực tiếp đi tới nếu đổi thành người bình thường đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này đi vào thấy cũng bất quá là núi thảm u cốc mà thôi vào không được cửa ngõ cũng không cách nào tiến vào ngàn trụ đạo tràng. Thanh thiên Nhạc không phải là chưa từng thấy qua thế diện, Thái Hành Động Tiên cùng liền Mây Bí Cảnh cũng đi qua, nhưng là lần đầu tiên tiến vào Ngàn Trụ Đạo Tràng, vẫn bị cái này khôi hoảng Tiên ra khí tượng cho sợ ngây người. Ngàn Trụ Đạo Tràng quy mô vượt qua xa Thái Hành Động Tiên hoặc liền Mây Bí Cảnh, nó ở quần phong ba bọc trong, vật trong vòng 3-4 dặm, nam bắc 5-6 dặm, trừ đi tới kia một đạo cốc hậu, bốn bề khe u thăm, vết người khó tới. Trong cốc tường vân dập dần, đình đài lầu các tô điểm các nơi như thiên thượng cung huyết, nếu người bình thường xông lẫm chỗ này, sợ rằng thật sẽ cho là đến tiên cảnh. Thông Lũng Trung Hương một dặm phương viên địa thế nhô lên như tiên nhiênải cao, Đài cao chính giữa mười trượng có ngọc cột vây lượn, là bạch đá thế thành pháp đàn. Pháp đàn trung tâm cũng có một ba thước vung thanh ngọc ghế, ghế trung ương an trí một chiếc thanh liên bảo đăng. Ở cốc khẩu xa xa là có thể nhìn thấy chỗ ngồi này cao lớn pháp đàn, nó sắp đặt vị trí là cả tòa núi thanh thành linh xu mắt, đồng thời còn bao hàm một tòa cực lớn pháp trận. Thanh thành kiếm phái cao thủ không chỉ có thể ở chỗ này làm phép vận chuyển núi sông địa khí, kia ngọn đèn còn có thể phát động uy danh hiển hách thanh thành kiếm trận. Thanh thiên nhạc vừa vào ngàn trụ đạo tràng liền bị nên tiến thanh thành kiếm phái tổ sư điện tròng, chính thức bái sơn quy củ, trước phải hướng đối phương tổ sư hành lễ. Thanh Thành kiếm phái Cung phụng tổ sư là Đông Hán năm bên trong ngàn trụ đạo nhân, người phụ lễ chính là Trương Thiên sư cùng trong truyền thuyết Kim Tiên Sích tính tử. Thanh Thành kiếm phái trưởng môn hình độ Tắc xuất một đám đệ tử đang ở tổ sư điện trong chào đón, cũng thế sau Tắc ở thiền điện xa suốt ngồi thưởng thức trà, cũng giới thiệu đang ngồi Thanh Thành kiếm phái chúng đệ tử. Thanh Thiên Nhạc chỗ ngồi đang ở hình độ Tắc bên cạnh, cách một cái khay trà ngồi ngang hàng, đây đã là nhất phái trưởng môn mới có thể có địa vị. Xem ra Thành Thiên Nhạc vạn biến tông dù chưa chính thức lấy ra chiêu bài, nhưng ở giang hồ đồng đạo trong mắt, thân phận của hắn đã đại biểu nhất phái tôn trưởng, hoặc là hình độ Tắc cố ý cho Thành tổng mặt mũi này. làm lễ ra mắt xong sau hình độ tắc chủ động nhắc tới nam kinh chuyện lại nhắc tới lúc trước ở thiên tân chém giết lang yêu câu chuyện chư vị thanh thành kiếm phái đệ tử nhìn thành thiên nhạc ánh mắt cũng thật tò mò tên tiểu tử này làm sao lại thành yêu quái đầu mục đâu hình độ tắc cũng nguyện truyền hỏi thành tổng khí độ bất phàm, làm việc lệnh đồng đạo kính nghệ ngươi chỉ dẫn thế gian yêu vật tu hành lại có thể tự thành một trường phái riêng thật là khiến người kinh ngạc ra, trong này có gì bí quyết thành thiên nhạc tắc thành thật nói cũng không có gì bí quyết ban đầu ta tập luyện chính là yêu tu phương pháp lại u mê không tự biết dưới cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạn lại đem chi luyện thành kinh lịch này sợ lệnh chư vị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả chính ta cũng cảm thấy buồn cười. Có một người nói, nguyên lai là như vậy a Giang hồ truyền luôn thành tổng bản thân liền là yêu tu, nhờ vào đó thủ đoạn ở nhân gian thành lập yêu tu thế lực, xem ra là nói vậy. Người này nên miệng, đem ban đầu trong lòng nghĩ lời nói thật nói hết ra, ngựa tự hiên trường vị sư đệ này một cái nói, đương nhiên là nói vậy. Thành tổng là có đạo cao nhân, gây nên đã làm cho những thứ này lời đồn đãi không đánh tự thua. Thế gian xác thực có người ý đồ ngầm tụ yêu loại mưu đồ bất chính, mà thành tổng lại vừa đúng là những người này khắc tinh, cho chuyện một phen nhàn thoại. cứ việc thành thiên nhạc rất khiêm tốn nhưng càng nói đại gia đối hắn càng hiếu kỳ trên đầu của hắn phảng phất bao phủ một đoàn thần bí hào quang mà trưởng môn hình độ tắc lễ đái cũng cái này hào quang lộ ra càng thêm ly kỳ kế tiếp liền nói tới chính sự thành thiên nhạc là vì niên thu diệp mà tới hắn nghĩ biết niên thu diệp đi nơi nào nếu như thanh thành kiếm phái không biết chuyện vậy hắn nghĩ biết niên thu diệp ở chỗ này cũng nghe được cái nào đầu mối lúc này có một người đột nhiên mở miệng nói thành tổng ngươi là đang đuổi thu diệp tiên tử sao người nói chuyện mặc cáo xanh bào, ngọc trâm cao bùi tóc mái tóc khăn tràng, bên hông lại buộc lên một cái rủ xuống thao băng rộng đạo phục trang điểm cũng có thể lộ ra dáng người thất tha chứng vịt mặt da trắng non nà sống mùi có chút điểm cao lại nhìn rất đẹp mắt trong mắt như thu thủy vậy trong suốt giờ phút này lại mang theo một tia chất vấn ý phảng phất đối thành thiên nhạc có chút thấy ngứa mắt ở loại trường hợp này dám dùng loại giọng nói này nói chuyện chỉ có hình độ tắc nữ nhi hình thu phú nàng cũng là bây giờ thanh thành kiếm phái thiên tri tiểu nữ ba vị đại thành kiếm tu một trong Thanh thiên nhạc đáp đúng vậy ta nghĩ đuổi theo kịp nàng nghĩ làm niên thu diệp tiên tử không muốn trở về núi ta bất đắc dĩ cùng nàng định một năm ước hẹn không ngờ nàng một năm qua này buôn ba giang hồ bây giờ lại đi xa xuyên tây cao nguyên. tại loại này hiểm tuyệt đất nếu có cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng liền tin tức cũng không tốt chuyển tới. ta cùng lưu dạng hà đã giao thủ, cũng ít nhiều biết hắn một ít lai lịch, người này khó đối phó. dĩ nhiên vì thu diệp tiên tử an nguy lo hậu. chương 454, than tam thu viết tú xuyên lấy phú. hình thu phú trong lời nói có lời nói, thành tổng thật đúng là thương hương tiếc ngọc. nàng một năm qua này buồn ba giang hồ, ngươi không ngờ sao? nàng không phải là như vậy cùng ngài ước định sao? lấy thu diệp tiên tử tính khí chẳng lẽ sẽ nói không giữ lời? có bao nhiêu danh môn tài tuấn muốn đuổi theo theo nàng? nhưng là thu diệp tiên tử cũng cự tuyệt nàng cho là cái này chính là mình nên bù đắp sơ suất. bây giờ thành tổng cũng phải đổi theo thượng không biết thu diệp tiên tử có nguyện ý hay không đâu đây cũng là lời nói thật thanh thành kiếm phái trong cũng có đệ tử tỏ thái độ nguyện đi theo niên thu diệp trung đến xuyên tây biểu đạt bao nhiêu cũng là ngưỡng mộ ý nhưng niên thu diệp cự tuyệt một phương diện trừ ba vị đại thành kiếm tu ra, những đệ tử khác đi cũng giúp không được quá lớn nội ở đó hiểm tuyệt đất làm không cẩn thận còn là một cái nặng mặt khác tiếp nhận đề nghị như vậy thì đồng nghĩa với nhận đối phương ân tình nguyện dắt tay đi xa nếu là không có kia phần tình nghĩa vậy cần gì phải nhận người hiểu lầm đâu Thanh Thiên Nhạc đạo không có nhiều như vậy bụng dạ bất lương, hắn vội vàng giải thích nói: Công ty bắt đạt lĩnh một án, bạn chính là ta truy xét Lang yêu xa hiên sợ khinh ra, kia Lưu Dạng Hà cũng là cựu gia của ta, ta đương nhiên phải đi tìm hắn, đồng thời cũng tương trợ thu diệp Tiết Tử, để tránh xảy ra bất chắc chẳng hướng. Hình Thu Phú, a, kia Thành tổng một năm qua này lại đang làm gì đấy? nghiên thu diệp phiêu linh giang hồ khổ sở truy xét, ngài lại ở nơi nào? Thanh Thiên Nhạc lại giải thích nói: Thực tại xấu hổ, chuyện có nặng nhẹ, một năm này ta một mực đang xử lý sự tình các loại, cũng đang không ngừng tu luyện chính giữa, ta tự biết tu vi thấp kém. còn chưa đủ để hàng yêu trừ ma, còn từng đến các nơi thỉnh giáo cao nhân, hình thu phú, thành tổng quá khiêm lượng. nếu tu vi thấp kém, lại có thể nào để cho thế gian yêu tu nghe lệnh? chẳng qua là ngài nếu chưa chứng thực đại thành chi cảnh, có mấy lời nói ra hay là khó có thể làm cho người tin phục. ngài này tới là do xét niên thu diệp tin tức mà không phải là lưu dạng hà hành tung, ngài rốt cuộc là muốn truy tra lưu dạng hà đâu, hay là chỉ vì đuổi thu diệp tiết tử? trong này có chút hiểu lầm, hình thu phú cho là thành tiên nhạc đối niên thu diệp có ý tưởng, cố ý ở vào thời điểm này nghĩ thừa lúc vắng mà vào. thanh thành kiếm phái trưởng môn hình độ tắc năm nay đã hơn 70 tuổi. nhưng cái tuổi này đối với một vị đại thành kiếm tu mà nói cũng không tính là gì hắn bảo bối này nữ nhi năm nay chỉ có 28 tuổi với một năm trước mới vừa đột phá đại thành chi cảnh hình thu phú tài mạo song toàn xuất thân kiều quý lại đổi kịp thanh thành kiếm phái truyền thừa lần nữa hưng vượng thời điểm tốt là tu hành các phái tuổi trẻ một đời trong rất làm náo động cao thủ nàng không giống cha nàng như vậy là từ tông môn truyền thừa đoạn tuyệt danh giới chịu được nổi hình độ tắc luôn có cẩn thận rẻ giặc khiêm tốn tim lời nói hành động tư thế cũng lộ ra phi thường kín tiếng hình thu phú tắc có một loại đại phái truyền nhân kiêu ngạo nàng dĩ nhiên cũng có vốn để kiêu ngạo ở bây giờ cô luân tu hành giới Phương Thu Vịnh, Niên Thu Diệp, Hình Thu Phú cùng xưng là ba thu thiên tử, đương nhiên là người nhiều chuyện khen các nàng tài bạo. xưng này làm người ta có một ngày không thấy. Như cách ba thu cảm thắn, vừa vặn cũng là từ danh hiệu trong biên bài mà tới. Phương Thu Vịnh đã sớm vì Hiến Sơn Tông trưởng môn Âu Dương Hải đạo lữ. ở Yến Sơn Tông bên trong nắm giữ quyền to, có lúc nói chuyện so trưởng môn còn dùng tốt. Hình Thu Phú vì thanh thành kiếm phái trưởng môn trí nữ, trong môn vị thứ ba đại thành kiếm tu, khó tránh khỏi ánh mắt cao ngạo. Chỉ có Niên Thu Diệp bây giờ lưu lạc giang hồ chịu không ít khổ đầu, còn đem viễn Phó nghèo nàn hiểm tuyệt đất truy xét hung đồ đầu mối. Hình Thu Phú giữ Niên Thu Diệp tư giao tốt. hai người cũng coi là không có gì giấu nhau khuê mật chẳng qua là mấy năm gần đây cơ hội gặp mặt rất ít trước đó vài ngày niên thu diệp tới thanh thành kiếm phái thời điểm liền cùng hình thu phu ở một gian nhà đâu đối với niên thu diệp bây giờ chẳng hướng hình thu phú rất là đồng tình nữ lòng của người ta nghĩ có lúc rất quái lạ chính vì vậy cho nên hình thu phú nhìn thành thiên nhạc không vừa mắt hơn nữa trước kia có một ít liên quan tới thành thiên nhạc giang hồ truyền văn cũng không phải là quá êm hay. theo hình thu phú thành thiên nhạc bất quá là một giới không có sư thừa giang hồ tạ tu đạp số đỏ đánh bậy đánh bại hoàn toàn luyện thành yêu tu phương pháp vì vậy mới có thể gian giữ lại những thứ kia trà trộn hồng trần quái. ở côn luân các đại phái trước mặt thành thiên nhạc vốn là không ra gì nhân vật không ngờ cơ duyên xảo hợp phát sinh như vậy một hệ liệt rắc rối các phái cao nhân khác có ý tưởng mới thành toàn thành tổng hôm nay thanh danh về phần thành thiên nhạc bản thân liền đại thành chi cảnh chưa đạt tới lại nói chuyện gì viễn phó cao nguyên tương trợ niên thu diệp thanh thành kiếm phái ba vị đại thành kiếm tu dĩ nhiên không thể nào đi mở buổi niên thu diệp đi làm chuyện này nhưng lại không phải là không có những người khác nguyện ý nếu là như vậy cần gì phải phiền thành thiên nhạc đâu càng làm hình thu phú tức giận còn có một việc thành thiên nhạc không thể nào biết chuyện đó là nàng cùng niên thu diệp giữa khuê phòng mật ngữ trước đây không lâu ở ngàn trụ trong đạo trường, hình thu phú cũng hỏi qua niên thu diệp có nhiều như vậy danh môn tài tuấn ngưỡng mộ đi theo, nàng rốt cuộc đối với người nào có phần coi trọng? kết quả niên thu diệp nhớ lại nửa ngày nhưng chỉ là lắc đầu. niên thu diệp lúc trước rất thích cái loại đó bị đám người ngưỡng mộ, có đông đảo người theo đuổi cảm giác, nhưng nàng thích chỉ là loại cảm giác đó mà thôi, cũng không phải là đối với người nào thật có ý tứ. hình thu phú hỏi không ra kết quả tới, vì vậy lại đổi một loại phương thức hỏi, những năm gần đây đã từng quen biết nam nhi trong, người đối với người nào ấn tượng xấu nhất, ý niệm đầu tiên là có thể nhớ tới. niên thu diệp nháy mắt một cái nói lời nói thật, chính là. thành thiên nhạc nhưng nàng lại vội vàng giải thích nói cái này cùng cái gì nam nữ ngưỡng mộ tình không liên quan trên thực tế qua nhiều năm như vậy từ không có bất kỳ người nào giống như thành thiên nhạc như vậy đem nàng bước đến mức độ này lại làm cho nàng như vậy lúng túng xấu hổ nhưng những chuyện này cũng không thể trách thành thiên nhạc đúng là chính nàng phạm sơ suất, bị thành thiên nhạc méo đi ra mặc dù rơi vào mức độ này nhưng cũng phải cảm ơn người ta hình thu phú lại nghe ra một loại khác tư vị hoặc là nói có một loại phái nữ trực giác thức hiểu lầm hôm nay thành thiên nhạc tới cửa bị lễ ngộ như thế kỳ thực bất quá là cái may mắn yêu cái đầu lĩnh mà thôi hắn có có tài đức gì đâu hơn nữa nghe các phái khác nhắn nhủ tin tức thành thiên nhạc bản thân thượng không đại thành tri cảnh lại có cái gì tốt đi phong hôm nay nghe thành thiên nhạc giọng nói chuyện đối niên thu diệp rất là ân cần rõ ràng chính là đối thu diệp tiên tử có ý tưởng nha hắn thật là chỗ tốt gì cũng muốn chiếm a hình thu phú đạo không cho là thành thiên nhạc là cái gì người xấu chẳng qua là cảm thấy vị này làm quá yêu tu đầu lĩnh khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ kỳ quái thành thiên nhạc giờ phút này nếu còn nghe không ra hình thu phú ý dễu cận vậy hắn chính là thật khờ đuổi kịp hình độ tắc mở miệng đánh trống trước lập tức làm giải thích tắc kẽ hắn giới thiệu năm đó xa hiên chuyện là như thế nào liên lụy đến niên thu diệp lại nói ở thái hành sơn trong gặp gỡ niên thu diệp cùng lưu dạng hà cụ thể trải qua phức tạp như vậy chuyện vài ba lời dĩ nhiên giải thích không rõ hắn trực tiếp cho đang ngồi tất cả mọi người phát một đạo thần niệm thanh tổng không chút biến sắc lộ một tay thần niệm tâm ấn chính là đại thành chi cảnh mới có thủ đoạn thần thông thiên điện trong đám người trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh lại phần lớn đệ tử đều ở đây cẩn thận hồi vị thành thiên nhạc mới vừa rồi gửi tới thần niệm có một số việc nghe giang hồ truyền luôn cùng người trong cuộc đích thân giới thiệu cảm thụ là hoàn toàn khác nhau Coi như là thái hành phái chi tiết thuật lại cùng với Thính Đào Sơn trang chờ phái phát ra ra hồ lệnh, cũng không thể nào đem tất cả mọi chuyện nguyên nhân hậu quả liên hệ nói được như vậy thấu triệt. Thành Thiên Nhạc cũng không có cố ý giải thích tại sao mình muốn đi tìm niên Thu diệp, chẳng qua là đem chuyện xảy ra trải qua cũng nói cho mọi người, như vậy hắn bây giờ muốn làm như thế rốt cuộc có đạo lý hay không, trong lòng mọi người tự có phân biệt. Về phần có người nếu ngờ vực hắn có cái gì ý của cá nhân, yêu đoán liền đoán đi đi, không thể bởi vì có nói xấu, chính mình sự tình còn không làm sao. Hình độ tắc lại lấy làm kinh hãi, mở miệng hỏi, "Thành tổng, ngài đã đột phá đại thành chi cảnh rồi." Ý nói Thạch Minh chủ hướng giang hồ các phái thuật lại Nam Kinh yêu tinh nhóm người sự kiện lúc, đối Thành Tiên Nhạc lớn thêm biểu dương, thế nào lại cứ lại không nhắc tới chuyện này đâu. Các môn các phái có đệ tử lại thành, thường thường cũng muốn cử hành một nghi thức, ngoài mặt là lần nữa thụ giới, trên thực tế cũng là thông qua loại phương thức này báo cho đồng môn cùng với các phái đồng đạo, đây đương nhiên là đáng giá ăn mừng cùng tiên dương chuyện. Thành Tiên Nhạc lại rất khiêm tốn đáp, ta là trước đây không lâu rời đi Tô Châu lúc, mới vừa tu chứng đại thành chi cảnh, cùng Thanh Thành kiếm phái đại thành kiếm tu bất đồng, ta chỗ tập luyện chính là yêu tu pháp quyết, kiểm chứng cũng là huyền tận yêu đang đại thành chi đạo. đã không còn gì để nói nhắc tới ngược lại có mấy phần lúng túng cái này một lời nói lệnh cử tọa đều kinh hãi ngựa tử hiên nói không có gì đáng nói thành tổng thế nào nói ra lời này ngài tập luyện chính là yêu tu phương pháp cái này đã lệnh đồng đạo kinh dị bây giờ có thể lấy nhân thân tu chứng huyền tân yêu đan đại thành đây càng là chưa bao giờ nghe chuyện a chỉ dựa vào một điểm này ngài đủ để ngạo thị thiên hạ không cần như vậy khiêm tốn thành thiên nhạc lại giải thích nói ta chẳng qua là đánh bậy đánh bạ may mắn tu thành đã từng bị pháp quyết khốn nhiều hồi lâu hay là ở thạch minh chủ dưới sự chỉ điểm mới đột phá cửa ai khó Ta dù có thể tu thành pháp quyết này, nhưng không cách nào chuyển cho người khác, cũng không cách nào chỉ dẫn đệ tử nhập môn, chỉ có thể chỉ điểm kia thế gian đã khai linh trí yêu tu, dĩ nhiên không thể cùng Trư Cao môn đại thành chân nhân so sánh, cho nên rất xấu hổ a. Thành Thiên Nhạc chính là rời đi Tô Châu trước ngưng luyện Huyền Tẫn Châu thành công, không thể tin nổi lấy nhân thân tu chứng Huyền Tẫn yêu đan đại thành, hắn trên con đường này phí chắc trở nhưng là cái khác yêu tu gấp ba a. Hắn sở dĩ dám một mình đuổi theo niên thu diệp, dĩ nhiên cũng là có lòng tin, cũng không có mang cái khác yêu tu, mà giống như nói chấn hoa, chân thi nhị như vậy đại thành yêu tu ở Tô Châu còn có chuyện khác phải bận rộn. Thành Thiên Nhạc rõ ràng lưu dạng Hà Tu thiết hóa Kim Xá quyết cường hãn, rõ ràng hơn hắn dùng qua Lục Ngô Thần Lư đan. Nhưng Thành Thiên Nhạc nhưng là đem thân người làm thành yêu vật nguyên thân tu luyện đại thành, hắn thần thông pháp lực xa so với bình thường đại thành yêu tu cường hắn hơn. Hơn nữa hắn cũng dùng qua Lục Ngô Thần Lư đan, không e ngại cùng Lưu Dạng Hà cứng đối cứng, cho nên mới phải quyết định một mình vạn dặm đuổi theo Ca Nguyên. Nếu không giúp được gì cần gì phải nhiều chuyện đâu. Kinh hại nhất còn là vừa vặn lên tiếng châm trọng hình thu phú, nàng cũng không ngờ Thành Thiên Nhạc vậy mà huyền tận yêu đan đại thành, hơn nữa đem sự tình nguyên nhân hậu quả nói đến rõ ràng như vậy, trong lòng thầm mắng một câu. cái này thành tổng thật là không cho người ta mặt mũi, nàng cũng cảm nhận được niên thu diệp đã từng cái loại đó lung túng. nhưng là đổi một thị giác nhìn lại thành thiên nhạc, lại cảm thấy cái này ngốc nết nam nhân xác thực rất làm người ta bội phụ. chương 455 cây che trời liệu dư ấm nhất mạch. tâm tư của phụ nữ chính là kỳ quái như thế đi. trước một khắc còn đang là niên thu diệp bất bình dùm, nhìn thành thiên nhạc không vừa mắt, tại chỗ để cho thành thiên nhạc làm cho có chút không xuống đài được, cảm giác rất là xấu hổ lung túng. ở trong lòng thầm mắng người này, lại đối hắn cảm thấy vậy mà không giải thích được có thay đổi. Hình Thu Phú tuy có chút ý giận nhưng ít ra sẽ không lại cười nhạo, thậm chí tự trách đúng là đã nhìn lầm người. Cái này Thành Thiên Nhạc thật là có chỗ độc. Đáo, nói nhảm, lấy nhân thân mà Huyền Tận yêu đang Đại Thành, Thành Thiên Nhạc không chỉ là độc đáo mà là độc nhất vô nhị. Ở Thiên Điện trong hỏi trà, vốn chỉ là bái sơn sau làm lễ ra mắt cùng lẫn nhau giới thiệu, không ngờ lại ra như vậy một phen nhạc đệm. Hình Độ tắc tại chỗ phân phó nói, Thu Phú, ngươi cùng Niên Thu Diệp quen thuộc nhất, nàng ở Đồng Môn nơi đó cũng hỏi tham được tin tức gì, ngươi liền phụ trách thu góp một phen cũng nói cho thành tổng. Niên Thu Diệp cùng ngươi âm thầm lại nói qua cái nào lời nếu cùng hành tung của nàng có liên quan. ngươi cũng phải cẩn thận hồi ức thanh thành kiếm phái nếu có ai có thể đoán được thu diệp tiên tử hướng đi chỉ sợ sẽ là ngươi hình thu phú đáp ứng một tiếng bày tỏ hôm nay liền đi sưu tập tin tức nhưng thu diệp cùng thanh thành kiếm phái các vị đệ tử đều nói qua cái nào lời nếu dính liễu này hành tung đầu mối nàng cũng sẽ nhất nhất sửa sang lại ngày mai cặn kẽ báo cho thành tổng nói tới chỗ này làm lễ ra mắt giới thiệu nghi thức cũng liền kết thúc hình độ tắc vẫn dựa theo tiếp đãi lần đầu tiên tới cửa nhất phái trưởng môn quy cách tự mình đi cùng thành tiên nhạc đi thăm ngàn trụ đạo tràng. ở đó đài cao pháp đằng trước Hình độ tắc giới thiệu, đây chính là ta Thanh Thành kiếm phái từ xưa truyền thừa thần khí Thanh Liên bảo đăng, có nó sắp đặt ở nơi này trên ghế, mới có cái này tiểu côn lôn động thiên kết giới, năm đó trước có Thanh Liên đèn sau có phái Thanh Thành. Vật này là ta khai phái tổ sư ngàn trụ đạo nhân lưu, một lần từng lưu lạc hơn 300 năm, đến thời Đường Trung Kỳ mới từ chính nhất môn tổ sư đang một chân nhân trợ giúp tìm về. Chỗ ngồi này Thanh Liên bảo đăng không chỉ là chấn thủ đạo tràng động thiên trung su, cũng là phát động Thanh Thành kiếm trận thần khí. Ban đầu ngàn trụ đạo tràng bị nặng mới mở ra lúc, chính nhất môn hòa phòng, hòa hỉ cùng quang chờ ba vị chân nhân từng hợp lực thúc dục thanh liên đèn, lấy thanh thành kiếm phái truyền thế trưởng môn tín vật Bích Hà Thận Quang Châu vì tim đèn, biểu diễn ngàn năm trước từng uy chấn thiên hạ thanh thành kiếm tiên đại trận, uy lực của nó không thua gì chính nhất Tam Sơn Chu Thiên Phục Ma đại trận a. Thanh Thiên nhạc hỏi, nan trụ đạo trưởng nặng nề mới mở ra. Tiên là chuyện xảy ra khi nào? Ngựa Tử hiên đáp, là 5 năm trước mùa hè, đó là năm gần đây côn luân tu hành các phái thịnh đại nhất một lần tụ hội, ban đầu nếu biết thành tổng danh tiếng, cũng sẽ mời mời ngài tới xem lễ. Thanh Thiên nhạc không có không biết ngượng tiếp lời này xóa, 5 năm trước mùa hè. hắn vẫn còn ở đa cấp nhóm người trong hồ lắm kia có tư cách tham gia như vậy thịnh hội nhìn kia trên pháp đàn thanh liên bảo đăng hắn lại thở dài nói ta là một giới giang hồ tán tu xuất thân không có gì kiến thức từng đi qua thái hành động tiên cùng liền mây bí cảnh cho là đó chính là nhân gian tiến cảnh hôm nay có may mắn nhận thức ngàn trụ đạo tràng khí tượng cái này mới rõ ràng cái gì là chân chính tiên gia đầu tiên hình thu phú tiêu ngạo nói ta thanh thành kiếm phái ngàn trụ đạo tràng quy mô của nó cùng khí tượng không giống bình thường cùng chính nhất môn chính nhất tam sơn trung nam phái thái lao linh cảnh Tịnh Dương ba lớn động tiên phúc địa, ngay cả Tam mộng Tông Hoa Mai thắng cảnh so sánh cùng nhau cũng phải kém hơn mấy phần. Thanh Thiên Nhạc người này nói rất có cá tính, có lúc là nói tới nói lui một chuyện, hắn lại hỏi tới, hình trưởng môn mới vừa nhắc tới 5 năm trước nơi này động tiên nặng mới mở ra, chẳng lẽ trước kia là đóng kín sao? Hình độ tác xấu hổ giải thích nói, đúng vậy, ngàn trụ đạo tràng trước đó đã đóng kín nhiều năm. Thanh Thành kiếm phái gần mấy trăm năm qua truyền thừa thế nhỏ, đến cận đại tông môn truyền thừa một lần cắt đức, hình độ tác sư phụ liền không có đại thành kiếm tiên tu vi, hắn sư phụ của sư phụ cũng không phải đại thành kiếm tiên, nhưng tốt xấu là đem thanh thành kiếm phái chính truyền pháp quyết lưu lại. Đến hình độ tắc thế hệ này, Thanh Thành kiếm phái gần như đến truyền thừa đoạn tuyệt danh giới. Nhớ khi xưa hình độ tắc sinh hoạt rất khổ a, đang ở núi Thanh Thành trong kia nhà nông trong viện vừa làm ruộng vừa đi học tu luyện, khổ khổ cực cực thu một nhóm đệ tử, bản thân cho đến nhanh 70 tuổi mới tu chứng đại thành kiếm tiên, đây cũng là nào đó kỳ tích. Nhân gian các phái tu sĩ cùng yêu vật thọ nguyên cùng với cả người trạng thái bất đồng, nếu ở tinh khí thần cũng đạt tới trạng thái tuột cùng tráng niên lúc không cách nào đột phá đại thành chi cảnh, đợi đến tuổi quá một giáp sau, còn muốn tu chứng đại thành hy vọng đã rất mong manh, tiếp tục tu luyện cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ mà thôi. giống như hình độ tắc như vậy khổ tu hơn 50 năm đến 68 tuổi mới đột phá đại thành coi như là hết khổ khổ thành nhắc tới trong đó còn có một đoạn đặc thù cơ duyên nhớ năm đó hắn có một số việc làm không đúng bị chính nhất môn tiền nhiệm trưởng môn thủ chính chân nhân cùng với thạch minh chủ sư phụ vong tình công tử thu thập qua chịu một trầu giáo hấn vừa đúng chính là cái này dạy dỗ ngược lại thành vị này trưởng môn lần nữa ngộ hiệu cơ hội đối với chuyện năm đó hình độ tắc không e rẻ nói thẳng bản thân từng hành chỉ có lệnh bị lao thần tiền cùng phong cung chủ liên thủ gõ đánh một trận chuyện này nhắc tới không hề mất mặt phản cũng có vẻ mặt vui sáng sủa làm người ta hao ước Thanh Thành Kiếm Phái Pháp Quyết truyền thừa cũng không có gãy, trưởng môn tín vật Bích Hà Thận Quang Châu cũng một mực chuyển tới hình độ tắc trong tay. đệ tử của hắn ngựa tử hiên thành tựu Đại Thành Kiếm Tiên, thậm chí vẫn còn so sánh hắn sớm nửa năm. Mà căn cứ di huấn sư phụ, chỉ cần có hai vị tu thành bổn môn chính truyện pháp quyết Đại Thành Kiếm Tiên, cầm tín vật liền có thể nặng mới mở ra ngàn trụ đạo tràng, khôi phục kia tông môn thánh địa ngàn năm khí tượng. đang ở năm năm trước mùa hè, hình độ tắc cùng ngựa tử hiên hợp lực mở ra ngàn trụ đạo tràng, môn hạ đệ tử cũng tiến vào cái này đã lâu không gặp tông môn thánh địa, hướng quân luân các phái gửi thư, cử hành một trận long trọng lễ mừng nghi thức. Nhưng mở ra đạo tràng không dễ. phát động tinh công thanh thành kiếm tiên đại trận lại càng khó hơn cuối cùng hay là chính nhất môn ba vị xuất thần nhập hóa cao nhân rút một tay chu toàn cái này thỉnh huống nghe nói hình độ tất trọng trấn thanh thành kiếm phái đoạn chuyện cũ này thành thiên nhạc rất là cảm khái hắn không khỏi liền nghĩ tới Đề long sơn Đề long sơn dĩ nhiên không so được truyền thừa gần hai ngàn năm đã từng huy hoàng vô cùng thanh thành kiếm phái nhưng làm chỗ xa xôi môn phái nhỏ đã từng cũng rất hư vượng đến đương đại lại có truyền thừa đoạn tuyệt lo âu đệ tử Đề long sơn sử thiên một vương thiên phương gánh vác trách nhiệm cùng hình độ tắc là giống nhau chẳng qua là kia vương thiên phương dụng tâm không đoan chính trước mắt đang bị côn luân cắt phái lùng bắt, mà sử thiên thứ nhất may mắn ở Vu Thành chi vị lâu tu hành, sử thiên một có thể hay không hoàn thành nguyện vọng, đây là người nào cũng không tốt nói chuyện, hình độ tác tuổi quá một giáp mà đại thành cũng điều giáo ra tay tử nhiên như vậy truyền nhân, điều này nói rõ hết thảy đều có thể có thể. sử thiên một dù sao còn trẻ, chờ đợi hắn năm tháng hết thảy thượng là chưa biết. có một câu cách ngôn tiền nhân trong tây, người đời sau hâm mát, nói đến thật không tệ, chỉ dựa vào thanh thành kiếm phái đương thời những đệ tử này, vô luận như thế nào cũng không cách nào đục xây ngàn trụ đạo tràng như vậy tiểu côn luân đầu tiên, vô luận thế sự như thế nào lung tung. Nơi này chính là che chở truyền nhân thế ngoại Đạo Nguyên. Nhưng tiền nhân dư ấm, người đời sau cũng phải có phúc duyên tiêu thụ mới được, hình độ tắc khổ tu hơn 50 năm, mới vì đương thời đệ tử mở lại tông môn đạo tràng. Như vậy xem ra, loại cây này không chỉ là thanh thành kiếm phái tổ sư, cũng là đương thời trung hương trưởng môn hình độ tắc. Hình độ tắc truyền nhân cửa bị này phúc duyên dư ấm, như vậy người đời sau đâu? Thanh Thiên Nhạc ở trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực kia sử tiên một thật nên đến thanh thành kiếm phái tới xem một chút, bãi phòng hình độ tắc vị tiền bối này, nghe một chút kinh nghiệm của hắn cùng câu chuyện, đối trọng chấn đề Long Sơn truyền thừa có lẽ là một loại cơ duyên. Thanh Thiên Nhạc trước mắt đóng vai nhân vật cùng hình độ tác, sự thiên một đều không giống nhau. Hắn giờ phút này tu vi dĩ nhiên còn lâu mới có thể cùng Thanh thành Kiếm Phái Tổ Sư ngàn trụ đạo nhân so sánh, nhưng cũng ở đây làm chuyện giống vậy. Từ không tới có khai sáng nhất phái tông môn, vì hóa thành hình người, trà trộn Hồng Trần yêu tu cửa lưu lại nhất mạch dư ấm. Chuyện này cần phải khó nhiều, liền lấy tông môn đạo tràng mà nói, hắn đến bây giờ liền một tòa cổ trạch còn không có hoàn toàn giải quyết đâu, càng không nói đến như thế Tiểu Côn Lôn đầu tiên. Thanh Thiên Nhạc là vì truy xét niên thu diệp hướng đi mà tới. chuyện này rất gấp nhưng bái sơn lễ phép không thể loạn hắn cũng không thể giống như cha án vậy mỗi cái đi tìm cùng niên thu diệp từng có tiếp xúc thanh thành kiếm phái đệ tử nói chuyện đi mà thanh thành kiếm phái đối với lần này rất coi trọng cũng rất nghề mặt thành tổng lúc này sẽ để cho hình thu phú phụ trách thu góp sửa sang lại toàn bộ có liên quan niên thu diệp hướng đi đầu mối ngày mai sẽ nói cho thành thiên nhạc kết quả đây đã là nhanh nhất ngay trong ngày buổi chiều hình thu phú sẽ phải từng cái một tìm người đi hỏi giống như thành thiên nhạc loại cao thủ này kỳ thực mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì nhưng khách vừa là đường xa mà tới một phen khoản đãi sau vẫn là phải an bài nhã thất tính tu để hàm dưỡng thần khí, hình thu phú không tiếp tục để cho phùng xuân yến phụ trách, mà là ở ngàn trụ đạo tràng một chỗ thúy trúc thấp thoáng giữa sườn núi cho thành thiên nhạc an bài tính thất tốt nhất. nếu nơi này có thể khai phát vì thế gian nghỉ phép biệt tự, kia hoàn cảnh thật là tuyệt hảo, là một tòa mang vườn thuốc nhỏ vườn hai tầng lầu cát. trải qua ban ngày chuyện, hình thu phú tự giác rất lung túng, khi nàng xuyên qua rừng trúc đơn độc đưa thành thiên nhạc đến chỗ này nhà lúc nhỏ giọng nói một câu, thành tổng ngại ngung à, nghe một ít giang hồ truyền văn, ta đối với ngài có chút hiểu lầm. Nghiên thu diệp là bạn tốt của ta, nàng bây giờ tình cảnh, ta cũng cảm thấy rất đồng tình. Không giải thích được đối với ngài có chút tức giận, thật sự là không có đạo lý gì.